c h ư ơ ngày Thanh bình tiên tử, Bình n g n dặm t r u địch, chương thứ ba trước kia đám người mặc dù không tình nguyện vẫn là ly khai ấm áp tứ hải khách sạn hướng khôi tinh đảo bến tàu đi đến đội tàu lâm thời cải biến đường thuyền lại nghỉ dưỡng sức ba ngày đã chậm trễ không ít thời gian ngoài thành thiên phong vẫn như cũ lạnh tấu xương trên mặt đất bao trùm gió tuyết tựa hồ càng tăng thêm giang minh nhìn qua mênh mông cánh đồng tuyết trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái di động cao tốc điểm trắng theo điểm trắng nhanh chóng tiếp cận hình dáng càng thêm rõ ràng hắn mới nhìn rõ kia đúng là một người như thế thời tiết tại g i ã ngoại gặp phải người đi đường vốn là hiếm lạng húng chi người này tốc độ nhanh như vậy giang minh lập tức phát giác được dị dạng không khỏi thả chậm bước chân cùng lúc đó mấy vị quản sự cũng phát hiện dị thường bạch đại sư lúc này hạ lệnh tất cả mọi người đình chỉ tiến lên xem chừng cảnh giới trong đám người có người đồng dạng phát hiện mánh khỏe có người thì một mặt m ở mịt không biết đã xảy ra chuyện gì vì sao đình chỉ tiến lên không có một một lát người kêu bộ dáng đã có thể thấy rõ là cái có chút nam tử trẻ tuổi, một thân áo trắng hắn sát mặt trắng bệnh lại tựa hồ như cũng không phải là tổn thương do giá rét bố trí bởi vì hắn trên thân phiến tuyết chưa thấm trong lúc người trải qua giang minh bên người lúc giang minh thậm chí cảm thấy một cố nhật ý p h ả n phất một đám lửa sượt qua người cái này người sống khí tức cao thâm mặt chắc mỗi người đều cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm cũng may mặt trắng nam tử nhìn không c h ư ớ c mắt trực tiếp hướng bọn họ sau lưng khôi tinh thành phương hướng chạy đi thấy tình cảnh này đám người bao quát mấy vị quản sự đều nhẹ nhàng thở ra tiếp tục đi tới cấp tốc tiến về b ê n tàu bạch đại sư lần nữa hạ lệnh vừa dứt lời một đạo kiếm quang lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng bọn hắn phóng tới bởi vì tốc độ quá nhanh, đám người chưa kịp phản ứng. phi kiếm đã từ đỉnh đầu bọn họ cách đó không xa lướt qua đâm thẳng mặt trắng nam tử mặt trắng nam tử ngược lại là phản ứng cực nhanh tay phải vừa nhấc một đoàn cực nóng hỏa diễm c h ố n g rông xuất hiện huyên hóa thành một mặt giống như thực chất tâm chắn khó khăn lắm ngăn tại phi kiếm phía trước nhưng mà phi kiếm khí thế hung hung lại không trở ngại chút nào xuyên thấu hỏa diễm tâm chắn trong chớp mắt liền rết tới mặt trắng nam tử trước mặt mắt thấy mặt trắng nam tử liền muốn mất mạng tại chỗ một đạo kim luân trợt từ nghiên phía sau bay nhanh mà tới cùng phi kiếm hung hang đụng vào nhau keng một tiếng kim thiết vang lên tiếng vang nổ t ngay sau đó cách đó không xa kia bị thật dày t ầ n g băng bao trùm cửa thành ẩm vang bạo liệt cuối cùng là giang minh b ọ n người chỉ cảm thấy ngực phẳng phất bị trọng truy manh k í c h khí huyết quần quận lại có chút đứng không vững tiếng vang qua đi phương viên vài dặm bên trong bay xuống đông tuyết vì đó một thành tầm mắt lập tức rộng rãi giang minh xa xa trông thấy một vị áo xám lao giả hiện thân một tay tiếp được bay ngược mặt trắng nam tử tay kia tiếp được kim luân cảnh giác nhìn chằm chằm chui này muốn công kích lần nữa phi kiếm thanh bình tiên tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng trần sư đệ đã bị thương nặng còn xin g ơ cao đánh khẽ cương v một lát sau một cái lạnh leo nữ tử thanh â m từ biển lớn phương hướng chuyển đến đám người theo danh vọng đi chỉ gặp một c h ư ớ c một sau hai tên nữ tử áo trắng chính t h ầ m chậm mà tới các nàng đi lại nhìn như thanh thản tốc độ lại mo đến kinh người đảo mắt liền đến giang minh bọn người phụ cận không biết là hưu ý vô ý hai người vừa lúc đứng tại trước mặt bọn hắn đa tạ thanh bình tiên tử thủ hạ lưu tình l ã o giả chắp tay thi lễ mang theo mặt trắng nam tử biến mất tại khôi tinh thành bên trong cầm đầu nữ tử áo trắng vây tay một cái kia lơ lửng không t r ù n g phi kiếm liền bay vụt mà quay về không có vào nàng ống tay áo tiếp lấy nàng ánh mắt hơi nghiêng mà không thay đổi đảo qua giang minh b ọ n người bạch đại sư vội vàng tiến lên một bước cung kính hành lễ thanh bình t i ê n bối văn bối chính là tứ hải thương minh quản sự chính áp giải một nhóm hàng hóa tiến về hải n g u y i đảo thanh bình tiên tử k h ẽ vớt cảm vừa vặn ta muốn đi tham gia cương vực chi chiến liên ngôi thuyền của các ngươi đồng hành có thể thuận tiện bạch đại sư xứng sở không nờ tới đối phương lại muốn đồng hành. có thể hắn nào dám cự tuyệt lập tức đáp đương nhiên thuận tiện vãn bối cầu còn không được toàn bộ quá trình giang minh một mực túi đầu nhìn chằm chằm m ắ t đất cực lực phòng ngừa hết nhìn đông tới nhìn tây kết đan tu sĩ tuyệt không phải hắn có thể t r e o chọc tồn tại giảm xuống tồn tại cảm không nên đánh quan hệ mới là thượng sách có thể để hắn bất ngờ chính là đến b ê n tàu về sau rõ ràng có hai mươi đầu thuyền hàng vị này thanh bình tiên tử lại dẫn người sau lưng trực tiếp leo lên hắn sơn nhạc thuyền hẳn là nàng nhìn ra sơn nhạc thuyền đ ặ thù không đúng giang minh đột nhiên nhớ tới bạch nguyệt, nguyệt là thiên thủy cung khí đồ hẳn là cùng vị này tiên tử là quen biết cũ. hắn vội vàng nhìn về phía một bên bạch nguyệt nguyệt chỉ gặp nàng leo lên sơn nhạc t u y ể n về sau liền hướng thanh bình tiên tử không mình hành lễ thanh bình tiên bối thiên thủy cung k h i đ ộ bạch nguyệt nguyệt cho n g à i hành lễ thanh bình tiên tử đang muốn mở miệng nơi xa chuyển đến dương tam nương chỉ huy đội tàu lên đường thanh âm dương buồm xuất phát nàng đành phải phân phò nói người trước bận điệu sau đó có việc muốn nói với ngươi gặp đây giang minh an tâm một chút cùng bạch nguyệt nguyệt ăn ý phối hợp điều khiển thuyền hàng một cái thang buồm một cái cầm lái thuyền rất nhanh ly khai khôi t h n h đảo lái về phía biển lớn chỗ sâu đón lấy giang minh cho bạch nguyệt nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái r a hiệu nàng đương ra làm chủ trào hỏi quý khách chính mình thì tận lực giảm xuống tồn tại cảm bạch nguyệt nguyệt hiểu ý chủ động dẫn trở ở bên hai người đi hướng tầng cao nhất gian phòng nhưng chính nàng cũng không trực tiếp đi vào mà là đứng tại cửa ra vào hướng giang minh lắc r a hiệu hắn theo vào tới giang minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không rõ ràng cho lắm hắn bản năng không muốn cùng kết đan tu s i có liên quan liền lắc đầu tự t u y ệ t có thể bạch nguyệt, nguyệt vẫn không từ bỏ tiếp tục lắc một bộ không chịu bỏ qua tư thế giang minh sợ làm cho thanh bình tiên tử chú ý đành phải kiên chỉ đi vào theo gặp hắn tiến đến thanh bình tiên tử cùng nàng sau lưng nữ tử đều hơi có vẻ kinh ngạc cũng may mặc nguyệt nguyệt hợp thời mở miệng giới thiệu tiền bối vị này là gia n g minh là ta hảo hữu chúng ta bây giờ cùng nhau tại tứ hải thương minh chạy thuyền hắn cũng là tôn thanh tuyết sư đệ là tôn ba phụ đệ tử duy nhất nghe vậy thanh bình tiên tử khẽ gật đầu nguyên lai、like、là thanh tuyết nha đầu kia sư đệ nói đến thanh tuyết lần này lập công lớn một mình một người không sợ trần trạch quả thực là đem vị tia thiên linh căn tiểu cô nương mang theo trở về giang minh nghe xong lời này trong lòng khẽ động nguyên lai、like、vừa rồi tia mặt trắng nam tử chính là trên bầu trời thiết xa đả phóng gia trung cấp cao giai pháp thuật thiên hỏa thuật suýt nữa trọng thương thiết xa thành kẻ cầm đầu trần trạch xem tình hình hắn xác nhận chưa tìm tới tôn thanh tuyết liền cùng kịp thời chạy đến thanh bình tiên tử t a o nộ cuối cùng chiến bại chạy trối chết giang minh nhớ tới khôi tinh đ ả o vốn là thuộc về lam tinh đ ả o phạm vi thế lực lại ở vào thiết xa đ ả o cùng lam tinh đ ả o ở giữa đối phương trốn đến nơi này cầu viện cũng là hợp lý lúc này thanh bình tiên tử sau l ư n g vị kia mặt tròn tiên tử nhịn không được xen và nói sư phụ tôn sư mội lần này mặc dù lập công lớn nhưng nàng cùng cô bé kia có thể bị trọng thương ta chạy đến thời điểm hai người đều nhanh đông thành băng người chỉ sợ hiện tại cũng không có thất tình ngay vậy giang minh trong lòng giật mình sẽ không trách tội đến trên người mình à, c h ư ơ i b ả 7 niềm vui ngoài ý mớn thu hoạch được phù bảo c h ư ơ i b ả 7 niềm vui ngoài ý mớn thu hoạch được phù bảo mặt tròn tiên tử để giang minh trong lòng siết chặt hắn nhớ kỹ tôn thanh tuyết từ hắn nơi này lúc rời đi còn mặc váy tiểu nữ hải kêu mặc quần áo tựa hồ vẫn là tôn thanh tuyết hai người rõ ràng không có làm chống l ệ n h chuẩn bị bây giờ ăn như thế lớn đau khổ sẽ không trách tội đến trên người mình a tôn thanh tuyết xem ở lão tôn đầu trên mặt nhiều nhất xa lành chính mình hẳn là sẽ không sinh lòng oán hận m a tiểu h à i tử bình thường đều là không mang thủ hẳn là sẽ không vẫn nhớ a lấy lại tinh thần chỉ nghe thanh bình tiên tử ngay tại nói ta sau khi xuất quan liền nghe băng băng nói ngươi sự tình việc này thật là thiên thủy cung xử chỉ có sai lầm công bằng nhưng v á n đã đóng tuyển ta cũng không tiện lại nhiều sen v à o ngươi như trong lòng không có oán hận có thể tạm thời làm ta ký danh đệ tử đợi ngày sau tìm được thời cơ ta lại tìm cách an bài người quay về sư môn bạch nguyệt, nguyệt nghe u y ệ t n g vậy trong lòng vui mừng lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất đệ tử không dám ghi hận thiên thủy cung hết hệ nhưng bằng tiền bối an bài thanh bình tiên tử khe vất cảm rất tốt tình tình của ngươi cùng ta có chút kết hợp lại chỉ mong ngươi từ đây lần trải qua bên trong hấp thu giáo huấn có một số việc không cần quá chấp nhất không phải là đúng sai đệ tử minh bạch bạch nguyệt nguyệt chỉnh trọng đáp căn dặn xong xuôi thanh bình thiên tử tố thủ nhẹ lật hai tấm phụ lục hiện ở trong bàn tay nàng đầu ngón tay khẽ nhúc đ í c h phụ lục liền phân biệt lơ lửng tại giang minh cùng bạch nguyệt nguyệt trước mặt đây là khi nhàn h ạ chế hai tấm thanh bình kiếm phù bảo quyền đương cho các ngươi quả ra mắt nhìn trước mắt lơ lửng phụ lục giang minh vừa mừng vừa sợ vạn không ngờ tới chính mình cũng có phần giờ phút này hắn rốt cục minh bạch bạch bạch bạ sau này như thanh bình tiên tử gặp nạn lại tại năng lực chính mình phạm vi bên trong hắn tử không tiếp tương trợ như lực chỗ không kịp cũng sẽ không tận lực cưỡng cầu hoàn lại làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm là được nếu vị cầu đại đạo mà khắp nơi càn tay cái này không thể làm kia không thể đ ụ n vào cái kia còn tu cái gì y ê u tiên gặp sư đồ ba người rõ ràng còn có lời nói giang minh thức thời lấy cần chiếu khán đà thất làm lý do cáo lui trở lại đà thất gặp sơn nhạc thuyền chính xuôi theo cố định đường thuyền bình ổn đi thuyền hắn nhịn không được lại lấy ra phù bảo tinh tế t ư ở n g tận xem xét hôm qua hắn còn cực kỳ hâm mộ vị kiêm mẫu thân là nữ nhi chuẩn bị phù bảo chẳng ngờ hôm nay chính mình lại cũng được một trường mà lại phẩm chất rõ ràng càng hơn một bậc theo thanh bình tiên tử lời nói nay phù bảo y năng bắt nguồn từ nàng bạn bệnh pháp bảo thanh bình kiếm mới kia hắn nhưng lúc à là tận mắt nhìn thấy.、Đầu、tiên là một kiếm xuyên thùng hỏa diễm hộ thuẫn, tiếp theo nhìn xuyên cùng lao giả kim luân liều đến lực lượng ngang nhau. kiếm diễm kim hỏa hộ Đầu liều giả lao lực l trước nghe tôn thanh tuyết đề cập qua kia trần trạch người mang hỏa linh trí thể sở trường về hỏa hệ pháp thuật hắn ngưng tụ hỏa diễm hộ thuẫn lực phòng ngự tất nhiên không tầm thường mà lao giả cuối cùng đem kim luân trực tiếp thu nhập thể nội h i ệ n nhiên là hắn bản mệnh pháp bảo uy lực cũng không thể khinh thường thanh bình kiếm như thế thần uy có thể lấy một địch hai biến thành phù bảo uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết lòng bàn tay vớt ve trên bựa chú trôi này linh động tiểu kiếm đường vân giang minh trong lòng thầm nghĩ cuối cùng có một kiện cường lực đối địch thủ đoạn bất quá phù bảo cuối cùng là tiêu hao phẩm chỉ có thể làm át chủ bài thường ngay đối địch vẫn là phải dựa vào nghĩ như vậy hắn thu hồi phù bảo từ trong túi chữ vật lấy ra âm dương linh tê hoàn dương hoàn đây cũng là sau này đối địch chủ yếu dựa vào âm dương linh tê hoàn đồng dạng uy lực không tầm thường sau này tại cấp độ luyện khí trong tranh đấu chí ít tại pháp khí phương diện hắn tuyệt sẽ không rơi xuống hạ phòng thậm chí đủ để nghiền ép đa số đối thủ pháp khí mặc dù không giống pháp bảo cần trải qua nhiều năm tế luyện mới có thể thúc đẩy nhưng cũng cần thời gian rèn luyện mới có thể điều khiển như cánh tay đa thất bên trong giang minh lấy khu vật thuật không ngừng điều khiển dương hoàn b i ế n lớn thu nhỏ bay nhanh xoay tròn lúc chạm vào tối bạch nguyệt nguyệt đến đ â y thay ca giang minh thừa cơ h ỏ i thanh bình t i ê n tử bạch tỷ nói cho ta nghe một chút đi thanh bình tiền bối sự tình đi bạch nguyệt nguyệt đối có thể được thu làm ký danh đệ t ử hưng phấn không thôi nghe vậy lập tức thao thao bất tuyệt ca ngợi bắt đầu sư phụ người mang tam đại kiếm tu thể chất một trong cựu linh kiếm thể là vô tận hải tiếng tăm l ừ n g lấy kiếm đạo cao thủ càng là một đời mới kết đan tu sĩ bên trong nhân tài k i t xuất đối với địch nhân nàng ghét ác như cựu đối với mình người lại khẳng khái hào phóng mới ké ta liền đoán được nàng lão nhân ra chắc chắn cho ngươi lễ gặp mặt giang minh đứng ngôi cái này mở miệng một tiếng sư phụ bất quá đối với bạch n g u y ệ t n g u y ệ t hắn ngược lại là tin tưởng lần đầu gặp mặt liền tặng cho phu bảo thật là đại thủ bút vậy là ngươi tại sao biết nàng giang minh tiếp tục truy vấn đối vị này khẳng khái tiền bối hắn có phần suy nghĩ nhiều dài chút sau lưng sư phụ vị t i ê u tiên tử tên là tiêu b a n g b a n g nàng cũng là thiết xa đảo người mười lăm năm trước chúng ta cùng nhau trúng tuyển phó thiên thủy cung trên đường bởi vì cùng khoang thuyền h ò kết làm hảo hữu băng băng là băng linh căn vừa đến tiên thủy cung liền bị sư phụ thu làm thân ta bởi vì thường cùng băng băng vắng lai cho nên gặp qua sư phụ vài lần dị linh căn giang minh hơi cảm thấy kinh ngạc không ngờ tới kia tướng mạo phổ thông thiếu nữ lại là tu hành kỳ tài bạch n g u y ệ t n g u y ệ t hứng thú nói chuyện chính ồ n g lại nói sư phụ cực kỳ thương yêu băng băng trước đây băng băng trúc cơ về sau sư phụ lợi dụng các loại lý do h o á n lại nàng tham dự cương vực chi chiến thời gian bây giờ thực sự từ chối không được lại tự mình mang theo nàng cùng phó chiến trường giang minh nghe một trận chậm nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt bạch tỷ chờ đến hải nguyện đạo ngươi là có hay không muốn theo thanh bình tiền bối cùng nhau ly khai nghe vậy bạch nguyệt nguyệt lập tức không nói sau một lúc lâu mới gật gật đầu ừng sư phụ muốn dẫn lấy ta trị liệu kinh mạch trên tổn thương đột nhiên như vậy sao giang minh vốn cho là có thể thu hạ bạch nguyệt nguyệt làm thuyền viên bất quá hắn nghĩ lại bạch nguyệt nguyệt thân là địa linh căn dung mạo lại xuất chúng bị người đoạt lấy muốn rất bình thường đúng rồi ta được mau chóng đem băng phách mai loại tốt tranh thủ trước khi đi nở hoa bạch nguyệt nguyệt vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra mười cái bùn hoa sôi theo buồng nhỏ trên tàu góc tường theo thứ tự gạt ra lập tức cẩn thận nghiêm túc chăm sóc bắt đầu hoa loại linh thực xưa nay nung triều có thể xưng linh thực bên trong khó khăn nhất đ ồ i dưỡng c h ủ loại một bên giang minh lại bỗng nhiên ngơ ngẩn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía phía trước không có vật gì địa phương ngay tại bạch n g u y ệ t nguyệt lấy ra bùn hoa trong nháy mắt một nhóm nhắc nhở bảng hiện lên ở trước mắt hắn kiểm tra đến vĩnh hằng chi chu trên xuất hiện bùn hoa phải trăng giao phó hiệu quả đặc biệt trước mắt có thể giao phó số lần hai mươi lăm lần cùng lúc đó lượng lớn tin tức trào lên mà vào đều là có thể cung cấp lựa chọn hiệu quả đặc biệt sơ cấp băng hàn sơ cấp nóng bức sơ cấp ánh sáng mặt trời sơ cấp ánh trăng sơ cấp hỏa thuộc tính linh thổ sơ cấp độc tính linh thổ sơ cấp xén、lẫn. h á n thô sơ giản lược quét qua lại có trên trăm l o ạ i nhiều bao dung linh thực sinh trưởng cần thiết nhiệt độ chiếu sáng thổ nhưỡng sen lẫn các loại loại điều kiện chương bốn mươi tám thiên phong rừng chương bốn mươi tám thiên phong rừng băng phách mai sinh trưởng không thể rời đi kéo dài rét lạnh hoàn cảnh bình thường cần cắm d ễ ở quanh năm tuyết động chi địa hoặc là ỉ lại rét lạnh mùa đông nếu là không sợ phiến phức cũng có thể mời một vị tinh thông băng hệ pháp thuật tu sĩ thời khắc chăm sóc nhưng giang minh phát hiện chỉ cần đối chồng c h ọ t băng phách mai bồn hoa thực hiện một cái sơ cấp băng hàn hiệu quả bồn hoa liền có thể vĩnh cự bảo trì nhiệt độ thấp kể từ đó vô luận bốn mùa thay đổi, hay là vĩnh hằng chi c h ú lái về phía phương nào băng phách mai đều có thể khỏe mạnh trưởng thành giang minh còn chú ý tới loại này thực hiện hiệu quả cũng sẽ không theo vĩnh hằng chi c h ú thăng cấp mà thay đổi ý vị này vô luận hắn giao phó bao nhiêu cái bùn hoa hiệu quả đặc biệt cũng sẽ không gia tăng thăng cấp điều kiện điểm ấy không thể nghi ngờ là rất trọng yếu bây giờ thăng cấp điều kiện đã rất cao hắn cũng không muốn lại tăng thêm nhìn xem bạch nguyệt nguyệt ngồi s ổ m trên mặt đất dốc lòng chăm sóc lấy mới g e o xuống băng phách mai hạt giống giang minh kềm chế lập tức thực hiện hiệu quả xúc động bây giờ lãnh t ấ u sương tiên phong còn muốn tiếp tục ba tháng cũng là không cần nóng lòng nhất thời vì không bị người phát hiện vẫn là để vào không gian độc lập sau lại đi thực hiện không muộn dưới mắt trong không gian mặc dù vô không địa nhưng hắn độ cao chừng tám mét hoàn toàn có thể trên không trùng treo trên bầu trời bắt một loạt giá đỡ đến tất đặt bồn hoa ly khai khôi tinh đ ả o không lâu ngư đường bên trong tỉnh thủy liên liền đều khô h é o tàn lụi bởi vì ngư đường sinh trưởng r a t ố t hiệu quả ngắn ngủi thời gian nửa năm bọn chúng liền đi đến ngắn ngủi cả đời giang minh thống kê qua nhóm này tỉnh thủy liên hết thể ngưng kết ra hai mươi một bình liên tấm lộ theo thị trường đồng đều giá tính ra ước có thể thu lợi một trăm linh thạch ngoài ra tỉnh thủy liên thả ra linh khí tẩm bổ vô số sóng bế cỏ trong h lúc i n đó thanh bình tiên tử cùng tiêu băng băng như vậy trên sơn nhà thuyền ở lại tầng trên vừa lúc bốn gian phòng một người một gian không liên quan tới nhau trong lúc đó thanh bình tiên tử từ đầu đến cuối đóng cửa không ra ngay cả dùng giờ cầm cũng chỉ là gian minh bạch n g u y ệ t n g u y ệ t cùng tiêu băng băng ba người tiêu băng băng ngược lại là có chút sinh động không biết là thân có băng linh căn nguyên cớ vẫn là bởi vì chủ tu băng thuộc tính công pháp nàng hoàn toàn không sợ lãnh thấu xương tiên h phong thường xuyên một mình một người trên bong thuyền ngắm phong cảnh chơi đùa hoàn toàn không có c h ú t cơ tu sĩ giá đỡ về sau quen thân chút giang minh mới biết tiêu băng băng chỉ so với năm nào dài mấy tuổi vẫn là thiếu nữ tâm tính nàng bảy tám tuổi liền bị thiên thủy cung thu làm đệ tử mặc dù m ư ơ i năm năm đi qua cũng bất quá chừng hai mươi sau ba tháng thiên phong rốt cục ly khai cùng thiên phong cùng nhau rời đi còn có thanh bình t i ế t tử tiêu băng băng cùng bạch nguyện ba người chỉ để lại mười bồn mở chính vượng băng phách mai nghe nói là thanh bình tiên tử tiếp vào tiền tuyến cấp báo đội tiền trạm ngũ phát hiện một tòa tài nguyên tương đối khá đào nhỏ nhu cầu cấp bách tiếp viện thế là nàng liền dẫn hai vị đồ đệ đi đầu một bước giang minh yên lặng đứng lặng đưa mắt nhìn ba người thân ảnh hóa thành chân trời điểm trắng cho đến biến mất không thấy gì nữa sau đó hắn ôm lấy băng phách mai về tới không gian độc lập hắn đầu tiên là lợi dụng lĩnh h à n g chi chu tự do biến hình năng lực tại không gian trên không dọc theo một khối treo trên bầu trời tấm vắng ỗ đem mười cái bồn hoa chỉnh tề bày ra trên đó đ ó lấy hắn theo thứ tự là bồn hoa thực hiện s hiệu quả có hiệu lực trong n g a y mắt băng p h á c h mai chung quanh liền tràn ngập lên màu trắng h à n vụ giang minh đưa tay tìm kiếm chỉ cảm thấy b ồ n hoa cùng với phụ cận phạm vi nhỏ khu vực nhiệt độ trợt hạ xuống p h ả n phất vẫn đưa thân vào cấp ba thiên phong bên trong cũng không lâu lắm hắn càng nhìn đến trong sương mù bắt đầu phiêu khởi nhỏ bé bông tuyết bất thiên bất ỷ rơi trên băng p h á c h mai những n à y bông tuyết là chống rông xuất hiện có chút thần kỳ giang minh không có nhìn nhiều từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ cẩn thận nghiêm túc từ mỗi gốc băng phép mai trên các lấy xuống hai mảnh cánh hoa để vào trong hộp đây là bạch nguyện nguyện d những này cánh hoa chính là chế tác a n thần hương chủ tài làm xong đây hết thảy hắn lập tức ly khai không gian độc lập bạch nguyệt nguyệt sau khi đi chiếu khán đà thất trách nhiệm liền rơi vào hắn một người trên bay bởi vậy không tiện tại không gian bên trong ở lâu thiên phong rừng cũng tỏ rõ lấy đầu mùa xuân đã tới quanh mình vạn vật tỏa ra sự sống không biết từ chỗ nào trở về chim biển tại bầu trời xanh tùy ý bay lượn cá biển cũng nhao nhao từ biển sâu tới lui mà tới thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước t ó é lên nóng ánh bọn nước giang minh vốn cho rằng tiếp xuống hành trình sẽ nhẹ nhõm rất nhiều không nở dương tam lương lại nhắc nhở hắn tiếp xuống mới là thời khắc nguy hiểm nhất gi đằng sau hai tháng này thỉnh cầu ngươi cần phải thời khắc lưu ý quanh mình hải vực một khi phát hiện nguy hiểm lập tức sử dụng này phụ dự cảnh dương tam n ư ơ n g đưa qua một chương dự cảnh phụ ngữ khí ngưng trọng giang minh trong lòng x i ế t chặt vội vàng hỏi dương đạo h ư u thế nhưng là chúng ta bị người để mắt tới rồi đó cũng không phải dương tam n ư ơ n g phát giác chính mình ngữ khí quá nặng cười cười hơi chầm khẩu khí giải thích nói chỉ là nhắc nhở đạo h ư u tiếp xuống chớ bông lòng cảnh giác vô luận là ẩn nút trong biển yêu thú vẫn là ẩn thân chỗ tối cấp tu bọn hắn đã ẩn nhận một tháng dưới mắt chính là ngao nghe muốn động thời điểm cần phá lệ coi chừng giang minh mừng trước đó thiên phong mặc dù mang đến rất nhiều không t i ệ n nhưng cũng trong lúc vô hình gột rửa đại bộ phận tiềm ẩn nguy hiểm hắn trịnh trọng tiếp nhận dự cảnh phủ dương đạo h ư u yên tâm giang mộ ổn thỏa cảnh giác dương tam lương gật gật đầu ánh mắt đảo qua chu vi mang theo t ỏ mò hỏi bạch đạo h ư u đâu việc này không cần g i ấ u g i ế m giang minh nói rõ sự thật nàng bị thanh bình tiên tử thu làm đệ tử đã theo tiên tử cùng nhau ly khai cái gì bị thanh bình tiên tử thu làm đệ tử dương tam lương kinh ngạc há to miệng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin một lát sau nàng mới tràn đầy hâm mộ cảm thán bạch đạo hữu thật sự là tốt cơ duyên chỉ sợ hắn ngày gặp lại chúng ta liền cần tôn sưng một tiếng tiền bối đúng vậy a giang minh phụ hòa nói nhưng trong lòng ngược lại không bao nhiêu hâm mộ có vĩnh hằng chi chu nơi tay không có cái gì đồ vật có thể để cho hắn hâm mộ dương tam n ư ơ n g liếc mắt chống không một người đã thất đ ỗ n g nhiên đề nghị giang đạo hữu không bằng ngươi đi trước nghỉ ngơi một lát ta trái phải vô sự thay ngươi chiếu khán một hai giang minh nghe vậy có chút ngoài ý mớn không nờ tới đối phương như thế nhiệt tâm liên tưởng đến nàng vừa rồi đối bạch nguyện cực kỳ hâm mộ tri tình không phải là mướn mượn này cùng mình rút ngắn quan hệ như thế liền đạt ạ dương đạo hữu giang minh vui vẻ đáp ứng dù sao vĩnh hằng chi chu hạch tâm bí mật đều tại không gian độc lập bên trong từ khi có được phòng ngự năng lực về sau hắn cũng có thể thời gian thực cảm giác linh chu trạng thái cũng không sợ người bên ngoài âm thầm phá hư vừa vặn nhờ vào đó thời cơ đi quản lý ngư đường cùng băng phép mai sau đó thời gian một mực gió em sóng lặng cũng không xuất hiện trong dự đoán nguy hiểm thẳng đến nửa tháng sau ngày này dương tam lương lần nữa chủ động tới hỗ trợ chiếu khán đã thất giang minh sau khi nói c ả m ơn liền về đến phòng chờ hắn đang muốn tiến vào không gian độc lập lúc vĩnh hằng chi chu bảng lại đột nhiên bắn ra cảnh cáo trước mắt trạng thái đây là giang minh nhìn thấy nhắc nhở sau phản ứng đầu tiên hắn nội vàng xông ra cửa phòng vòng quanh sơn nhạc thuyền nhanh chóng dò xét một vòng nhưng mà toàn bộ sơn nhạc thuyền đem đẹp mặt biển cũng gió hêm sóng lặng không thấy mảy may dị trạng chẳng lẽ là dương tam lương không kịp ngâm nghĩ nữa tay hắn cầm âm dương linh tây hoàn đ ỗ n g nhiên vọt vào đà thất dương tam lương chính hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên phía trước mặt biển bị giang minh đột nhiên xâm nhập cả kinh nhảy một cái giang đạo hữu phát sinh chuyện gì rồi giang minh cấp tốc đảo mắt đà thất một tuần vẫn như c ũ không có chút nào dị thường hắn lần nữa mở ra vĩnh hằng chi chú bảng trước mắt trạng thái nhận không biết công kích vĩnh hằng chi chu bị hao tổn tám ngay tại tự hành chữa trị bên trong trước mắt trạng thái nhận không biết công kích vĩnh hằng chi chu bị hao tổn chín ngay tại tự hành chữa trị bên trong công kích vậy mà vẫn chưa đình chỉ đâu n g u ồ n đến tột cùng ở đâu cái địa phương đ ồ n g nhiên hắn ý thức được còn có một cái địa phương chưa từng kiểm tra đáy thuyền đón dương tam n ư ơ n g nghi ngờ ánh mắt hắn không chút do dự nói có đồ vật tại công kích thuyền của ta đ ấ y dương tam n ư ơ n g ánh mắt run lên truy hỏi người xác định xác định giang minh trọng trọng gật đầu chỉ có đáy thuyền chưa kiểm tra nơi đó khả năng lớn nhất đạt được xác nhận dương tam n ư ơ n g cũng không bối rối nàng quyết định thật nhanh hạ đạt chỉ lệ ngay lập tức đi phóng ra dự cảnh phủ ta đi hướng các quản sự nói rõ tình huống giang minh không chút do dự lập tức đi vào vòng tàu pháp lực rót vào dự cảnh phủ kia phủ lục trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang sông thẳng chân trời và ảnh một tiếng vang thật lớn từ cao không chuyển đến dự cảnh phù ẩm vang bạo liệt tách ra một đoá sáng trói khói lửa sau đó giang minh liền đã không còn động tác khác tứ hải thương minh kinh nghiệm phong phú tự có t r ư ơ n g pháp xử lý loại sự kiện này hắn như tự tiện hành động ngược lại khả năng tiêm tiền vẹn vẹn qua mấy hơi bạch đại sư liền chân đạp phi kiếm phi nhanh m à tới rơi vào b ò n g tàu bên trên hắn thần sắc nghiêm trọng không để ý tới cùng giang minh trò chuyện vừa mới đứng vững liền mở ra một cái hộp gỗ bên trong sắp hàng chỉnh tề nước cờ mới trôi dài gần chỉ gặp hắn ngón tay liên tục chỉ vào t ừ n g trôi tiểu kiếm lên tiếng bay ra quanh quẩn trên không trung một vòng về sau tựa như như mũi tên rời cung đâm vào biển lớn thời gian qua một lát trong hộp gỗ tiểu kiếm đã dốc toàn bộ lực lượng ngay sau đó bạch đại sư liền bó gối nhắm mắt quanh thân bỗng nhiên phát lên từng đợt gió táp thổi đến hắn áo b à o bay phất phới giang minh lần nữa nhìn về phía bảng bị hao tổn trình độ tăng trưởng rốt c ụ c đỉnh trệ xuống tới cùng lúc đó mấy tu sĩ chân đạp phi kiếm từ thuyền hàng bên trong sông ra lơ lửng tại cách mặt biển vẹn vẹn vài thức độ cao bọn hắn trong tay n g o nhau lộn giang minh trong lòng hơi động hẳn là không phải cơ tu mà là trong biển yêu thú quay phá lúc này sắt vách trên thuyền ẩn vận chuyển đến rồn d ậ p kêu gọi nhanh dùng chỉ thủy p h ủ phong bến ơ i này còn có bên này đây là một loại chuyên môn dùng cho lâm thời cách t r ở dòng nước p h ụ lục công dụng có hạn trên thuyền vận dụng này phù bình thường mang ý nghĩa đ ã y thuyền xuất hiện phá động nhu cầu cấp bách phủ kín để phòng nước biển tràn vào giang minh trong nháy mắt hiểu được cũng không phải là chỉ có sơn nhà thuyền nhận công kích chỉ là cái khắc thuyền không thể tới lúc phát hiện thôi cũng không lâu lắm bạch đại sư thả ra kiếm nhỏ màu nhau bay trở về tinh chuẩn mà rơi vào trong gỗ Bạch Đại sư cũng theo đó Sư một ở hai m lát h ầ n sau ắ c ràng rất h những cái kia lơ lửng trên mặt biển tu sĩ nhao nhao kéo lưới đánh cá pháp khí trên mạng treo đầy ngón tay lớn nhỏ mở bạc cá con chính ra sức giấy rủa và mèo gặp nguy cơ giải trừ bạch đại sư chuyển hướng giang minh mặt lộ vẻ cảm kích ăn sắc ngư thể hình nhỏ bé linh lực ba động lại c ự c yếu tăng thêm chưa bao giờ có công kích thuyền hàng tiền lệ lao phu cùng mấy vị quản sự nhất thời sơ sót may mắn mà có tiểu giang ngươi kịp thời phát hiện nếu không thuyền hàng sợ đem tổn thất nặng nề giang minh vội vàng khiêm tốn nói đại sư nói quá lời đây là v ă n bối thuộc b u ồ n phận sự tình bạch đại sư vớt vớt t r o n g dâu hiếu kỳ hỏi cái này tiểu giang ngươi là như thế nào phát giác giang minh đương nhiên không thể nói là vĩnh hằng chi chu dự cảnh hơi chút suy nghĩ hắn liền muốn tốt lý do Thực không dám dấu dế mạch b đại sư nhắc tới cũng là vật lý lúc trước nghe dương tam nương nhắc nhở cần thời khắc lưu ý hải vượt tình huống và n b ố i liền nghĩ trên biển cùng không trung tự có mọi người nhìn chằm chằm nếu có nguy hiểm chắc hẳn có thể trước tiên phát giác duy chỉ có nước này hạ tình huống phức tạp sợ có sơ hở thế là tại hạ liền thường xuyên đi khoan g á y xem xét đáy thuyền phải trang bị tấn công không nghĩ tới vừa lúc liền đụng phải nghe xong giải thích của hắn b ạ c h đại sư mỉm cười khen ngợi chi tỉnh lộ rõ trên mặt không tệ phán đoán đến vô cùng tốt lần đầu ra biển liền có như thế cảnh giác lại tích lũy mấy năm kinh nghiệm nhất định có thể một mình đảm đương ở lần này khích lệ để giang minh hơi có chút không có ý tứ dù sao hắn chỉ là sau đó ra cắt lượng toàn bộ nhờ vĩnh hằng chi chu dự cảnh một k h ắ c đồng hồ về sau tất cả ăn sắt cá bị dọn dẹp xong xuôi đội tàu lần nữa lên đường dương tam n ư ơ n g vẻ mặt tươi cười xuất hiện lần nữa trên b o n g thuyền nàng hung tay lên x o a n một tiếng một đống ngân quang lóng lánh ăn sắt cá từ trong túi chữ vật đổ xuống mà ra trên b o n g thuyền chất thành núi nhỏ giang minh vừa ổn định thuyền tốt đà đi tới liền bị cái này đồng cá núi kinh ngạt một cái dương đạo hữu đây là dương tam lương giải thích nói quản sự nể tình chúng ta kịp thời báo tin cho ban thưởng giang minh có chút im lặng Ăn ngoại sắc cá ngoại trừ dương ù n ăn, trên thân vật liệu cũng không Nhiều n g giá giá vật trị. h liệu quá cao giá trị. Nhiều cái như vậy, t r ngắn hạn căn bản ăn không căn ế tam còn lại linh ngư thịt linh khí n liền hết h sau cùng lương cũng nhìn ra hắn tâm tư mang theo ấ y náy đề nghị giang đạo h i ế u ngươi có thể ăn bao nhiêu liền cầm bao nhiêu còn lại trực tiếp ném về trong biển là được giang minh cười khổ một tiếng cũng chỉ đành như thế bất quá chờ dương tam lương ly khai về sau giang minh trên mặt cũng lộ ra v ẹ mừng rỡ hắn vội vàng đem tất cả ăn sắt cá thu nhập túi chữ vật tiếp lấy đi vào không gian độc lập rót vào ngư đường bên trong những ngày thời gian k i ế m ảnh ngư mỗi ngày chỉ có thể ăn lược dạng lần này rốt cục có thể ăn mặn sáng sớm hôm sau và ảnh một đoàn khói l ử a tại đội tàu nghiêng phía trên không t r u n g đống nhiên nổ tung giang minh nghe tiếng thăm dò một mặt kinh nghi lại xảy ra chuyện gì hắn bước nhanh đi đến b o n g tàu hướng chu vi h ả i vực d o i mắt trông về phía xa nơi xa ngoại trừ mấy chiếc bóng thuyền trên mặt biển cũng không khác thường đang lúc hắn hoài nghi nguy hiểm là không lần nữa đến từ dưới nước lúc đông nhiên đã nhận ra không thích、hợp. làm sao mấy cái phương hướng đều xuất hiện thuyền mà lại bọn chúng cùng đội tàu cự ly tựa hồ cũng duy trì ngang nhau cự ly ngay tại hắn kinh nghi bất định thời khắc bạch đại sư ngự không mà tới hắn câu nói đầu tiên liền để giang minh ăn nhiều giật mình t h i ế u giang không được bối rối mới dự cảnh phụ cũng không phải là chúng ta chỗ phóng t r ư ơ n g năm mươi đ ụ n g vẫn là không đụng t r ư ơ n g năm mươi đụng vẫn là không đủ bạch đại sư ngự không mà khi đến giang minh liền trong lòng biết không ổn bình thường tin tức đều là từ dương tam nương truyền lại không cần bản thân hắn đến đây làm đối phương câu kia dự cảnh phụ không phải chúng ta thả thốt ra lúc hắn càng là kinh ngạc không thôi tại chúng ta đội tàu phía trên nổ tung khói lửa không phải chúng ta thả cũng không thể là địch nhân chạy tới thả a ngay sau đó bạch đại sư giải thích nói cái này dự cảnh p h ù là địch nhân chỗ thả ý tại gây ra hối loạn tốt vũng nước đục màu cá thật đúng là giang minh vội vàng truy vấn đại sư cuối cùng là chuyện gì xảy ra hôm qua đêm khuya chúng ta liền bị một đám cấp tu để mắt tới bọn hắn kiên kỵ bên ta thực lực một mực bảo trì cự l y theo đôi bất quá ngơi không cần lo lắng bọn hắn kiệt không phải đối thủ của chúng ta dám căn đảm động thủ sẽ làm cho bọn hắn đ ẹ mắt nghe nói như thế giang minh đầu tiên nghĩ đến lại là cái này cùng trước đây nghe được tình hình một trời một vực trước đây lựa chọn gia nhập đội tàu hắn nhưng là chuyên môn xác nhận qua đường biển tương đối a n ổn rất ít xảy ra chuyện nào giống hiện tại như vậy kích thích quả thực là một lớp đã săn bằng một lớp khác lại k h ở i hắn nghĩ nghĩ vẫn là không nhịn được hỏi đại sư quả quyết phủ định lập tức giải thích nói lần này tương đối đặc thù cất tu nhóm ẩn núp dòng ra bốn tháng rất nhiều người sớm đã không có tu hành vật tư bây giờ thiên phong phương nghị cái khác thuyền hàng chưa lên đường t lần, lần, lần này ta h cung cấp cướp bóc mục t i liền không ở ngươi trên thuyền tòa trấn nhưng có một chuyện ngươi cần nhược kỹ tiếp xuống địch nhân khả năng thi triển các loại thủ đoạn gây ra hối loạn vô luận tao nộ loại tình huống nào ngươi chỉ cần gắt gao theo sát phía trước số mười thuyền hàng trừ phi là ta hoặc dương tam nương tự mình lên thuyền hạ lệnh cái khác bất luận cái gì chỉ lệnh bao quát truyền âm một mực không được dễ tin giang minh cũng trịnh trọng đáp đại sư ta minh bạch kỳ thật đấy lòng của hắn rất muốn nói ta chỗ nào nhạy bén rồi đại sư ngài vẫn là tọa c h ấ n ta trên thuyền đi có thể hắn cũng rõ ràng theo đội trúc cơ tu sĩ số lượng có hạn không có khả năng mỗi chiếc thuyền hàng đều phân công một vị chuyện cho tới bây giờ lại nghĩ chứa vụng cũng không kịp bạch đại sư vui mừng vô vô giang minh bạ vai liền vội vàng chạy tới phía sau thuyền hàng sau đó thời gian đội tàu một đường t ĩ n h đi thuyền lại không dị thường nếu không phải những cái kia như là như giỏi trong x ư ơ n g xa xa suýt tại sau lương thuyền giang minh cơ hồ coi là đối phương sớm đã từ bỏ hắn biết do những cái kia cấp tu như là sói đói nhìn chằm chằm con mồi theo đôi u thời gian càng lâu xuất thủ lúc liền càng là n g o n lệ thẳng đến bảy ngày sau d ạ n g sáng địch nhân rốt c ụ c đ ộ n g thủ ngày này chung quanh hải vực dâng lên nồng đ ậ m mạch vụ thêm nữa bóng đêm vốn là thâm trầm tầm mắt nghiêm trọng bị h ạ đột nhiên chung quanh truyền đến ồn ào tiếng vang giang minh ngưng thần phân biệt rõ ràng trong đó xen lẫn pháp thuật bạo liệt anh minh binh khí giao kích tầm vang. cùng g à o thét hò hét thanh âm hắn lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra thanh bình kiếm phù bảo cùng âm dương linh tê hoàn nắm thật chặt tại trong tay một mặt gấp nhìn chăm chú số mười thuyền hàng đuôi treo đ o m đóng đèn một mặt cảnh giác liếc nhìn chu vi phòng bị có người thừa dịp sở loạn lên thuyền tới sương mù càng thêm dày đặc nguyên b ả n tại trong bóng tối có thể thấy rõ ràng đ o m đóng ánh đèn mang cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ một k h ắ c đồng hồ về sau bạch đại sư thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ t a i hắn văng lên sương mù quá lớn để tránh đội tàu tàu tán hiện mệnh tất cả thuyền tại chỗ bỏ neo cảnh giới chú ý giang minh chính nghi hoặc vì sao không tại chỗ cố thủ dù sao đối phương thực lực không bằng đội tàu không nghĩ tới mệnh lệnh liền đến hắn không chần chờ lập tức liền muốn điều khiển sơn nhạc thuyền giám tốc ngay tại lúc giờ phút này hắn đột nhiên tỉnh táo thanh em này là truyền âm mà bạch đại sư từng cố ý đã thông báo trừ khi hắn hoặc dương tam n ư ơ n g tự mình lên thuyền hạ lệnh cái khác bất luận cái gì hình thức chỉ lệnh cho dù là truyền âm cũng tuyệt đối không thể tin nghĩ đến đây giang minh lại t ỏ a hồi nguyên vị dự định trước quan sát số m ư ơ i cùng số m ư ơ i hai thuyền động tĩnh mới quyết định nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện số một ư ơ i hai trên thuyền đom đóm đèn chính cách hắn càng ngày càng xa mà số một ư ơ i trên thuyền kia ngọn đèn lại càng ngày càng gần cái này hai chiếc thuyền vậy mà đều tại giảm tốc truyền âm thuật cùng khu vật thuật học tập đều có trước đưa điều kiện khu vật thuật cần đến luyện khí trung kỳ về sau pháp lực có thể ngoại phóng sau mới có thể học tập mà truyền âm thuật thì nhất định phải đạt tới c h ú t cơ kỳ thần thức có thể ngoại phóng phía sau có thể thi triển giờ phút này giang minh không cách nào truyền âm liên hệ bạch đại sư chứng thực thật giả mà mắt thấy sơn nhạc thuyền liền muốn đụng tiến lên phương số m ư ơ i thuyền theo lẽ thường bạch đại sư đã bàn giao không thể tin vào truyền âm hắm có thể hắn không giảm không có nghĩa là cái khác thuyền sẽ không ngừng trước mắt tình hình rõ ràng là số mười thuyền tin cái kia đạo mệnh lệ ngươi lập tức liền muốn đụng tiến lên thuyền nghĩ thuyền hủy người vong sao lập tức giảm tốc bạch đại sư thanh âm lần nữa chuyển đến ngữ khí mang theo trách cứ cùng cháy b ỏ n g giang minh giờ phút này đứng trước ba cái lựa chọn phía bên trái hoặc bên phải quay hướng giảm tốc hoặc tiếp tục bảo trì nguyên nhanh đầu tiên chuyển hướng tuyệt đối không thể lựa chọn một khi chệch ư ớ n g đội tàu mất đi tứ hải thương minh che chở cấp tu chắc chắn như sói đói lập tức lên thuyền tiếp theo giảm tốc thì khả năng chính giữa địch nhân bảy Mà như bảo trì nguyên nhanh chắc chắn đụng tiến lên thuyền giang minh chỉ trần trờ một cái trước mắt liền làm ra quyết định đụng vào người bên ngoài có lẽ không dám sợ hai thuyền hủy người vong nhưng hắn không sợ trước đây thiên phong ăn mòn c ù n g ăn sắt cá g ầ m nuốt tạo thành tổn thương sớm đã tự lành vĩnh hằng chi chu phòng ngự năng lực càng làm sơn nhạc thuyền phòng ngự tăng gấp đội cho dù đụng vào nguy hiểm cũng chỉ sẽ là số một ư ơ i thuyền mà không phải hắn như thế trước mắt đương nhiên muốn hy sinh người khác bảo toàn chính mình nầm vụ cùng hắc ám triệt để thôn vệ phía trước số m ư ơ i thuyền hình dáng chỉ có đuôi thuyền kia chén nhỏ đom đóm đèn tại tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại m ộ mươi m năm m một m trong dự đoán m á n h liệt va chạm cũng không phát sinh kia chén nhỏ đom đóm đèn lại như hư h à o bọt nước mặc cho sơn nhạc thuyền thân thuyền xuyên qua lúc này thấy lại hướng phía trước số mười đôi thuyền kia chén nhỏ chân chính đom đóm đèn vẫn như cũ vững vàng treo tại ước năm mươi m bên ngoài cự ly chưa hề cải biến thao giang minh trong n g á y mắt tỉnh ngộ hắn bị người đổ bỡn cái kia đạo truyền âm chỉ là vì nghe nhìn lẫn lộn phía trước cái này chén nhỏ dĩ giả loạn chân huyễn thuật đom đóm đèn mới thật sự là sắt chiêu nếu không phải hắn đối với hằng chi chu có lòng tin tuyệt đối giờ phút này tất đã mất nhập cả bẫy Cấp tu không đại ề u là s hán vũ nghe cấp vậy cũng ngây ngẩn cả người mỗi mỗi huyễn thuật từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi chớ nói chi là mục tiêu trên thuyền người lẽ ra chỉ là cái luyện khí tu sĩ mới đúng hẳn là gặp phải ẩn tàng tu vi láo quái vật rồi chương năm mươi mốt nửa năm thu hoạch chương năm mươi mốt nửa năm thu hoạch bọn này cấp tu coi là thật sẽ chỉ phô trương thanh thế náo đằng suốt cả đêm kết quả sấm to mưa nhỏ cứ như vậy sám xịt chạy v o n g tàu bên trên dương tam nương chậm rãi mà nói trong giọng nói đều là coi nhẹ lúc này đã là tao nổ xương m ù tập kích sáng sớm hôm sau toàn bộ đội tàu lông tóc vô hại theo đôi u phía sau cấp tu từ lâu không thấy tăm hơi một bên giang minh mỉm cười phụ họa đúng là một đám ô hợp chi chúng mà ở đáy lòng của hắn lại sớm đã đối vô tận hải cấp tu lau mắt mà nhìn lúc rạng s nếu l à vị kia tinh thông h u y ễ n thuật tu sĩ đem mục tiêu chọn làm người khác kế hoạch của địch nhân tất nhiên thành công đến lúc đó có thể có bao nhiêu thuyền may mắn còn sống sót coi như khó nói giang đạo hữu cái này một đêm ngươi cũng vất vả nhanh đi nghỉ ngơi đi ta thay ngươi chiếu khán sơn nhà thuyền đa tạ dương đạo hữu giang minh không có khách khí chắp tay nói tạ sau liền về đến phòng hắn theo thường lệ trước tiến vào không gian độc lập là băng phách mai tới nước cũng lấy xuống hai mảnh cánh hoa xem chừng bảo t ổ tốt đ ó lấy hắn đi vào ngư đường bên cạnh trước đây đám kia cá con bây giờ đã trưởng thành đến có thể bắt giết dùng ăn giai đoạn hắn tiện tay thi triển thủy lao thuật cầm cố lại một đầu linh ngư ngay sau đó một đạo thủy tiễn gào thét mà ra tinh chuẩn xuyên thủng đầu cá sau đó hắn cầm lên linh ngư đi hướng phủ lục công s ư ở n g sau đó hành trình gió êm sóng lặng lại chưa tao nộ g khó khăn chắc t r ở trong nháy mắt hai tháng lặng yên v ư ợ t qua đội tàu đã tới chuyến này điểm cuối cùng h ả i n g u y ệ t đảo chỉ có hơn hai trăm n ă m lịch sử hơn hai trăm n ă m trước lãng tinh đảo hợp hoa tông thiên thủy cung ba đại thế lực xuất lĩnh vô tận hải hơn năm vạn tên tu sĩ từ yêu thú nanh vớt hạ đoạt lấy đảo này từ đó nơi này liền trở thành chúng ta nhân loại tu sĩ hướng vô tận ngoại hải tiến quân tiền tuyến lô cốt đầu cầu. mà nhưng c mà không biết ngoại săn yêu cao hải yêu u cũng ứa thích đem nơi là m điểm dừng chân. Ngắn vị tiên liễu như họa giờ phút này không tại hải n g u y ệ t đảo vẫn là cự li quá xa dương hoàn từ đầu đến cuối chưa thể cảm ứng được gâm hoàn tồn tại cũng được vẫn là trước làm thỏa đáng mình sự tình suy nghĩ thêm như thế nào tìm nàng đi hắn thu hồi suy nghĩ phát hiện dương tam n ư ơ n g chính nghiêm nghị khuyên bảo đám người đến hải n g u y ệ t đ ả o tu sĩ tám chín phần mười là chạy ngoại hải hoặc c ư ờ n g vực chi chiến đi có thể nói nơi này chúc cơ kết đan tu sĩ số lượng viễn siêu cái khác hòn đảo các ngươi nhớ l ấ y thận trọng từ lời nói đến việc làm chớ có gây chuyện thị phi nếu là vô ý t r e o chọc không nên dây vào người chính là tứ hải thương minh cũng bảo hộ không được các ngươi tiến tiến cười ha ha một tiếng dẫn đầu cam đoan tam lương yên tâm chúng ta trong lúc rảnh rỗi trêu chọc bọn hắn làm gì lập tức chuyển hướng đám người hỏi ta dự định ngày mai đi thành nam thuyền phường chiêu mộ mấy tên đê d à i tán tu làm người chèo thuyền có ai muốn cùng đi t i ê n đạo hữu tính ta một người cùng đi cùng đi đám người nhao nhao hưởng ứng bọn hắn trên thuyền vốn có người chèo thuyền nhiều đã hao tồn tại thiên phòng giờ phút này đều nhu cầu cấp bách bổ sung nhân thủ giang đạo hữu người có đi hay không tiên tiến cố ý hỏi giang minh trong giọng nói mang theo vài phần cười trên nôi đau của người khác hắn sớm nghe nói bạch nguyệt nguyệt bái nhập kim đan chân nhân muôn hạng cách giang minh mà đi giang minh gật đầu t u t cùng đi nhìn xem bạch nguyệt nguyệt ly khai về sau s á c thực cần chiêu mộ người c h è o thuyền nếu không mọi chuyện tự thân đi làm thực sự có chút bận không qua nổi về phần tiền tiến cười trên nỗi đau của người khác hắn cũng không để ý lại không cái gì ác ý mà lại là nhân chi thường tình thôi ở kiếp trước làm độc thân cầu hắn có một lần nghe nói huynh đệ thất tình một cao hứng phía dưới tự móc tiền túi mang huynh đệ đi ấ n cái ma mọi người nói chuyện ở giữa đã đi tới tứ hải thương minh thiết lập tại hải nguyệt đảo cửa hàng trì nhánh hàng hóa mới đã giao phó x o n g xuôi giờ phút này là đến nhận lấy thủ lao tiếp đại bọn hắn chính là một vị dâu tóc đều trắng lao giả hắn h í mắt cầm trong tay sổ sách dần dần thì thầm quỳ an thù lao hai trăm linh thạch ngoài định mức đền bù bốn mươi linh thạch tổng cộng hai trăm bốn mươi linh thạch dương thần thù lao hai trăm linh thạch ngoài định mức đền bù ba mươi linh thạch tổng cộng hai trăm ba mươi linh thạch tiền tiến thù lao hai trăm hai mươi linh thạch ngoài định mức đền bù ba mươi linh thạch tổng cộng hai trăm năm mươi linh thạch lao giả mỗi đọc đến một cái tên bên cạnh thị nữ liền điểm số tốt tương ứng linh thạch đưa lên giang minh thù lao ba trăm linh thạch ngoài định mức đền bù năm mươi linh thạch tổng cộng ba trăm năm mươi linh thạch lời vừa nói ra đám người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía giang minh tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu giang đạo hữu vì sao t h ủ lao của ngươi cao hơn chúng ta ra nhiều như vậy tiên tiến nhịn không được dẫn đầu đặt câu hỏi hắn vốn cho là mình đã là tối cao không nghĩ tới còn có cao thủ vậy mà so với hắn nhiều dòng d ã một trăm khỏa linh thạch làm lao giả cao giọng đọc lên danh sách lúc giang minh liền trong lòng biết không ổn cái gọi là tiền tài không để ra ngoài không phải dạng này trước mặt mọi người niệm đi ra đối mặt đám người nghi ngờ ánh mắt hắn đành phải miễn cưỡng giải thích nói có lẽ là bởi vì tại hạ dùng chính là sơn nhạc thuyền a bất quá mặc dù thù lao hơi nhiều sau đó đi hãn hải thuyền phường sửa chữa thuyền tốn hao cũng tất nhiên cao hơn cẩn thận tính ra chưa hẳn so chư vị kiếm được nhiều nghe hắn kiểu nói này đám người mặc dù tin mấy phần trong mắt vẫn khó nén hâm mộ lập tức có người thất vọng cùng đồng bạn thương nghị ta kia chiếc thuyền hỏng đã mất tu sửa giá trị đợi chút nữa mà chuẩn bị đi hãn hải thuyền phường mua chiếc mới cần phải cùng đi hiển nhiên bọn hắn cũng muốn có được kết xù thù lao giang minh chưa lại nhiều lưu nhận thù lao liền đại hải n g u y ệ n thành trung tín bước đi dạo bắt đầu nói là đi dạo kỳ thực có mục đích khác một phương diện hắn cần nghe ngóng hành tình cũng bán băng phách mai cánh hoa linh ngư vật liệu cùng liên tầm lộ một phương diện khác thì cần mua sáu trăm năm thiết mục tử tinh ti h á n nguyên lai tưởng rằng theo đội tàu đi thuyền đầy đủ an toàn không muốn vẫn có nhiều như vậy hung hiểm bởi vậy hắn quyết ý tại lần sau cất cánh trước đem vĩnh hằng chi chu lại tăng một cấp l ấ y tăng cường sức tự vệ để tránh làm người khác chú ý hắn không dám duy nhất một lần bán ra quá nhiều hàng hóa trước sau bận rộn hai canh giờ mới đưa góp nhặt mấy tháng vật liệu đều bán sạch trong đó băng phách mai cánh hoa lấy m ộ ư ơ i linh tinh một mảnh giá cả tổng bán ra hai t h i ế n đến hai trăm linh thạch nói đến băng phách mai hạt giống bùn hoa linh thổ đều là bạch m i ệ c mới mua cũng từ nàng bồi dưỡng nợ hoa mặc dù hậu kỳ bởi vì thực hiện sơ cấp băng h giang minh lại chọn thêm hái được một hai trăm cánh hoa nhưng khoản này ít lợi bên trong ít nhất b u ồ n phận nàng một trăm linh thạch đáng tiếc bây giờ người nàng đã chẳng biết đi đâu thậm chí chưa hẳn tại cái này hải người đảo liên tâm lộ không nhiều không ít bán một trăm năm mươi k h ỏ a linh thạch về phần nhất giai linh ngư cái này nửa thời kỳ hắn tự hành dùng ngăn ư ớ c hai trăm đ ầ u còn lại vật liệu bán đến một trăm k h ỏ a linh thạch tăng thêm lần này vận hàng đoạt được t h ú lao hắn tổng cộng thu hoạch tám trăm k h ỏ a linh thạch k h o ả n tiền lớn chậm nhìn lại khoản này linh thạch tựa hồ có chút có thể nhìn nhưng mà một khi bắt đầu mua sắm thăng cấp cần thiết vật liệu lập tức liền lộ ra giật gấu và vai. Bán vật liệu lúc. hắn đã nghe nóng g rõ ràng giá cả dự tính chí ít cần tốn hao hơn năm trăm linh thạch mới có thể mua cùng tất cả vật liệu nhưng hắn cũng không lập tức mua sắm một phương diện những tài liệu này có giá trị không nhỏ tập trung mua sắm sợ để người chú ý hắn dự định điểm bốn năm ngày thời gian chậm rãi mua vào một phương diện khác số tiền kia cũng không phải là toàn thuộc sở hữu của hắn một phần trong đó thuộc về bạch n g u y ệ t n g u y ệ t hắn m u ố n là thiếu nàng một trăm linh thạch lại thêm lần này vận hàng thù lao chia cùng băng phách mai bán đoạt được bên trong phần của nàng n ạ c h chí ít cần thanh toán nàng hơn hai trăm linh thạch vạn nhất đem tiêu sạch nhưng lại tại hải nguyện đảo tương lộ với nàng há không xấu、hổ. thống chi cho dù bỏ qua một bên bạch nguyện nguyện kia phần không tính đơn là thăng cấp vĩnh hằng chi c h u hắn còn kém hơn hai trăm linh thạch nằm tại khách sạn trên giường một cái ý niệm trong đầu đột nhiên nổi lên giang minh trong lòng muốn hay không đem kia trương thanh bình kiếm p h ù bảo bán t r ư ơ n g năm mươi hai vẫn linh đ ả o cùng chiến thuyền t r ư ơ n g năm mươi hai vẫn linh đ ả o cùng chiến thuyền bán thanh bình kiếm p h ù bảo cái này phù s ắ c thực có giá trị không nhỏ bán đi mấy ngàn hạ phẩm linh thạch không thành vấn đề đáng tiếp đầu vừa lên liền bị chính giang minh bóc tát cái này phù uy lực cương đại sau này vạn nhất tao nộ nguy cơ sinh tử tuyệt đối có thể cứu hắn một mạng cái này phụ chính là thanh bình tiên tử b á n tặng như bán sự tỉnh truyền đến nàng lão nhân ra trong t hai tám chín phần mười sẽ đắc tội vị tiền bối này vẫn là khác tìm cách kiếm linh t h ạ c đi sáng sớm hôm sau giang minh theo tiền tiến bọn người tiến về thành nam chi ê u mộ người c h è o thuyền nhưng mà mắt thấy song phương chỉ dựa vào một tờ khế ước ước thúc hắn liền bỏ đi suy nghĩ cái này ước thúc hiệu lực thực sự ít ỏi đem không quen người mang lên sơn nhạc thuyền không khác nào trôn xuống thai hoàng ẩm suy nghĩ một lát giang minh quyết định việc này không đội cần phải tìm tới chân chính yên tâm nhân tuyển mới được lần này tiền tiến ngược lại là chi ô mộ đến một vị có chút xuất sắc nữ tu luận dung mạo chỉ so với bạch nguyệt nguyệt kém hơn một chút tiên tiến hớn hở ra mặt lúc này cười v a n g nói chư vị đạo hữu trước đ ừ n g ly khai hôm nay buổi trưa ta tại đắc nguyệt lâu mở tiệc chiêu đãi mọi người cũng vì thải điệp tiên tử đón tiếp đắc nguyệt lâu là trong thành nổi tiếng tiên gia quán rượu có được mấy vị linh chủ chế linh thực cũng khá nổi danh cần biết lao tôn t r ư ớ c tiên t r ư ớ c tán dương giang minh chủ nghệ tốt chỉ là chỉ hương vị chân chính linh chủ xào nấu món ngon không chỉ có mỹ vị càng dễ bị tu sĩ luyện hóa hấp thu khuyết điểm duy nhất là giá cao c h ó vót hơi có vẻ có hoa không quả tính so sánh giá cả kém xa đan dược bình thường chỉ có một ít không thiếu tiền hạ người tại m ở tiệc chiêu đãi tân khách lúc mới có thể lựa chọn linh thực đám người bình thường cái nào nếm qua cái này đồ vật nghe vậy đều vui vẻ ra mặt nhao nhao hướng tiền tiến nói lời c ả m tạ duy giang minh không đúng lúc đứng dậy cáo tử t i ê n đạo hữu giang ngô còn có chuyện quan trọng hôm nay liền không đi gần núi kiếm ăn trên núi gần biển kiếm ăn dưới biển đắc nguyệt lâu linh thực hơn phân nửa lấy linh ngư làm chủ giang minh mấy tháng qua mỗi ngày ăn đều là linh ngư sớm đã nhàm chán luận tư vị hắn không tin linh chủ có thể mạnh hơn chính mình ra bao nhiêu tuy nói càng dễ hấp thu nhưng chỉ này một trận tăng lên cũng có hạn t hồ h hắn v ậ n chuyển cựu luyện kim cương quyết đồng dạng có thể tăng tốc hấp thu càng quan trọng hơn là hắn thật có sự tình mang theo thăng cấp sơn nhạc t u y ể n vật liệu chưa mua vĩnh hằng chi chu còn có thể là mười lăm cái bồn hoa giao phó đặc hiệu hắn cần phải đi từng cái cửa hàng tìm kiếm phù hợp bồi dưỡng linh thực càng khẩn yếu hơn chính là tìm kiếm hỏi t h ă m l i ế u như họa rơi xuống mau chóng đem vô tướng linh tê hoàn bên trong âm hoàn chỉ có song hoàn hợp nhất mới có thể phát huy cái này cực phẩm pháp khí uy lực chân chính giang minh chân trước vừa đi liền có tiếng người mang chân ngồi cái này họ giang không khỏi quá không nể mặt tiền đạo hữu đi ngược lại là tiền tiến lơ lẽm cười thay hắn giải thích ha ha chư vị chớ có nhạy cảm giang đạo hữu xác thực gần đây lại nỗi lòng không tốt bây giờ gặp ta chiêu mộ đến thải điệp tiên tử như vậy nhân tài trong lòng sợ là tăng thêm mấy phần tiếp tục hắn rất là thông cảm giang minh tâm tình trước đây không có thể đem mạnh n g u y ệ t n g u y ệ t thuê đến trên thuyền hắn cũng là như vậy thất lạc không ngờ phong thủy luân chuyển đảo mắt liền đến phiên hắn mở mày mở mặt ý niệm tới đây tiền tiến lại nhịn không được cười ra tiếng giang minh tự nhiên không có nghe được lần này nghị luật rời tiệc về sau hắn liền tại hải nguyện thành bên trong các lớn cửa hàng bắt đầu đi dạo nơi đây tiếp cấp trên ở l thực tế tám trăm linh thạch đúng là càng ngày càng ít đối v hắn mua cùng cuối cùng đồng dạng vĩnh hằng chi chu thăng cấp cần thiết phù đạo sơ giải lúc trên thân còn sót lại hai trăm tám mươi k h o ả linh thạch phù đạo sơ giải chính là phù lục hội chế nhập môn điện tịch năm có hỏa cầu phù thủy tiết phủ tỉnh y phủ các loại hơn mười loại sơ cấp đề giải phù lục chế pháp tuy là cơ sở nhất nội dung lại trọn vẹn tiêu hao hắn hai mươi khoản linh thạch quả thực không biết giờ phút này hắn không khỏi nghĩ lên cái kêu mua hắn đổ lậu thư tịch vương m anh như tìm nàng mua sắm p h ù đạo sơ giải đánh giá một hai khoả linh thạch liền có thể tới tay cũng không biết nàng phải t r ă n g thông qua được t i ê n thủy cung khảo hạch chống đỡ lâm hải nguyện đ ả o ngày thứ năm dương tam lương hiện thân lần nữa giang đạo h ư u đội tàu có một hạng nhiệm vụ có thể tự hành lựa chọn có tham dự hay không ta đến hỏi một chút ngươi ý tứ có nhiệm vụ liền mang ý nghĩa có linh thạch có thể kiếm chính xấu hổ vì trong ví tiền g i n g tuyết giang minh lập tức tới hào hứng ra sao nhiệm vụ dương tam lương mặt giãn ra cười nói chuyện tốt thù lao phong phú ta thế nhưng là đầu một cái thông báo ngươi. đội tiền trạm tại vô tận ngoại hải phát hiện một tòa tài nguyên quảng dầu hòn đảo trên đó chất chứa đại lượng ngũ giai linh thổ hiện nhu cầu cấp bách thuyền hàng đem nó trở về hải n g u y ê đảo vô tận ngoại hải giang minh nghe vậy n h ư mày ngoại hải không phải chỉ có kết đan tu sĩ vương dám tham gia sao chúng ta tiến đến vận chuyển không có nguy hiểm không đương nhiên không có nguy hiểm dương tam n ư ơ n g quả quyết phủ định g i ọ n g mang tự hào nói bây giờ đại chiến sắp đến khi hòn đảo quanh mình đã tập kết ba vạn trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ dù có yêu thú h i n thân chỉ sợ vừa mới thò đầu ra liền sẽ bị ngàn vạn tu sĩ oanh sắt đến tạt bã thì ra là thế kia xác thực không có gì tốt lo lắng sau đó giang minh lại hỏi hòn đảo kia một chút cụ thể tình huống biết được đảo này hai tháng trước từ yêu thú trong tay mặt được hiện đã mệnh danh là h u n linh đảo cái này khiến hắn nhớ tới thanh bình tiên tử hai tháng trước vội vàng rời đi nghe nói chính là là c h ấ n thủ một tòa mới cấp đoạt hòn đảo tám chín phần mười chín h là nơi đây giang minh lúc này đáp ứng nhiệm vụ thẳng đến bến tàu mà đi chuyến này nói không chừng còn có thể gặp phải bạch nguyện Nguyệt, tiêu băng băng mọi người dưới mắt hắn tại hải nguyện đảo duy thường một chuyện chưa hết cùng liệu như họa giao dịch thế nhưng mấy ngày liên tiếp đạp biến toàn thành dương hoàn cũng không có thể cảm ứng được đối phương tồn t lại tìm xuống dưới phí công vô ích không bằng mượn nhiệm vụ này trước kiếm chút linh thạch cũng tốt nhanh chóng thăng cấp vĩnh hằng chi chu u ầ n linh đ ả o cách hải nguyện đảo có mười ngày hành trình nguyên bản giang minh còn lo lắng một mình hắn tiến về có thể bị nguy hiểm hay không thuyền vừa rời cảng liền biết do hắn quá lo lắng đường thủy trên linh chu vãng lai như thoi đưa trên bầu trời bay trong biển làm được nối liền không dứt. s ơ n n h ạ c thuyền phía sau năm chiếc hình dạng hoàn toàn giống nhau đen như mực linh chu đang cùng hắn cùng hướng mà đi những n à y linh chu thể tích mặc dù không kịp sơn nhà thuyền to lớn lại ẩn, ẩn lộ ra khiến giang minh tim đập nhanh nguy hiểm ký tức mạn thuyền phía trên mười mấy tôn đen ngòm hình tròn họng pháo chỉ xéo thư cung mũi tàu chỗ một cây cao vài t r ư ợ n giữ g tợn gai nhọn hàn quang lạnh tàu xương giang minh không chút nghi ngờ như bị vật này đụng vào s ơ n nhạc thuyền trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ chiến thuyền trong đầu hắn đông nhiên hiện lên cái t ừ này tương truyền như thế linh chu chính là vài ngàn năm trước một vị lệ họ luyện khí tông sư sáng tạo hắn luyện chế dung hợp luyện khí thuật c h ấ n pháp khôi lỗi thuật ngự thú thuật phù lục bao gồm kỹ nghệ trên thuyền sát phạt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thể tích mặc dù không quá lớn uy năng lại có thể、so với giang cũng chính là chiến thuyền hành không xuất thế nhân loại tu sĩ、si、đang đối kháng với yêu thú bên trong mới bắt đầu chiếm thờ ư ợ phong n giang minh chính xếp hàng chờ lấy tiến vào vận linh đảo cổ tay phải đột nhiên chấn động hắn cúi đầu xem xét là dương hoàn tại có chút phát run điều này nói do nó cảm ứng được âm hoàn âm hoàn người nắm giữ ngay tại vận linh đảo phát hiện này để giang minh biến sắc trong lòng vừa sợ vừa nghi dựa theo nguyên kế hoạch hắn dự định trong hải nguyện thành cùng cái kêu gọi liệu như họa nữ tu giao dịch trong thành cấm chỉ đánh nhau đấu pháp bị bắt được xử phạt phi thường nghiêm khắc dạng này coi như đối định hại hắn cũng sẽ bởi vì đầu quy củ này không dám làm loạn có thể vận linh đ ả o không đồng dạng đây là vừa đánh xuống địa phương còn chưa kịp định quy củ đây giang minh lập tức liền nghĩ quay đầu về hại n g u y ệ đ ả o lại cùng nàng giao dịch nhưng trở về nhìn xem mênh mông biển lớn trở về được hoa thời gian mười ngày đối phương hiện tại khẳng định cũng phát hiện hắn nếu quả thật muốn hại người tại trên đường trở về ngược lại nguy hiểm hơn vận linh ở trên đảo có đông đảo tu sĩ tương đối trên biển muốn điểm an toàn coi như đối phương không có ý xấu hắn đột nhiên như vậy chạy mất cũng dễ dàng gây nên hiểu lầm nghĩ, nghĩ giang minh vẫn là quyết định đi vận linh đạo đối phương hại hắn khả năng quá nhỏ duy nhất xung đột khả năng chính là nàng không muốn cho âm hoàn nhưng âm hoàn mới giá trị tám mươi khối linh thạch đối một cái trúc cơ tu sĩ tới nói căn bản không tính là cái gì đang nghĩ ngợi những n à y hắn đã xếp tới trước mặt thủ vệ thủ vệ là người tướng mạo kiên nghị trung niên nam tu sĩ là trúc cơ kỳ tu vi trên thân mang theo một c ố không giấu được sắc khí chính cảnh giác đánh giá hắn giang minh sửng sốt một cái lập tức liền minh bạch nơi này đã là tiền tuyến khắp nơi khả năng gặp nguy hiểm không giống lúc trước hắn đợi thiết xa thành như vậy hòa bình thủ vệ chức trách tự nhiên không chỉ là thu lấy lệ phí vào thành hắn mau từ trong túi chữ vật xuất ra dương tam nương cho lệnh bài đưa tới tiền bối ta là tứ hải thương minh tiếp vận linh thổ nhiệm vụ nam tu gật gật đầu nữ khí ôn hòa nói linh thổ ở bên trái phương hướng đi theo cột mốc đường đi đừng có chạy lung tung xem chừng bị xem như gian tế n ộ sát đa tạ tiền bối nhắc nhở ta minh bạch giang minh tiếp nhận lệnh bài nhịn không được nhìn nhiều thủ vệ một chút mới vừa rồi còn coi là sát khí k i ê n là sông chính mình tới bây giờ nhìn t á m thành là giết yêu thú giết nhiều lưu lại vận linh ở trên đảo còn có rất nhiều chân quý đồ vật không có dọn đi các đại thế lực đều phái người trông coi chính mình địa bàn nếu như đi loạn liền sẽ bị xem như không có hảo ý hạng người giang minh xem chừng mở ra sơn nhạc thuyền chậm rãi phía bên trái vòng quanh đ ả o chạy cũng may đến vận linh thổ không chỉ hắn một chiếc thuyền đi theo trước mặt thuyền đi là được duy nhất để hắn ngoài ý muốn chính là theo hắn đi lên phía trước trên cổ tay chấn động càng ngày càng lợi hại chẳng lẽ âm hoàn người nắm giữ cũng tại cái phương hướng này ước chừng qua một khắc đồng hồ bên bờ t h u y ề n đến một tiếng thanh thúy tiếng la bên này giang minh quay đầu nhìn lại một cái thiếu nữ chính hướng hắn phất tay nàng kêu đoạn như bạch ngọc trên cánh tay mang theo một cái kim loại vòng tròn cùng trên cổ t phần đây chính là liễu như họa giang minh không do dự lập tức thay đổi đầu thuyền hướng bên bờ ngang nhiên xung q u a đồng thời trong lòng của hắn có chút kỳ quái theo vị kia trưởng q uy thuyết pháp hắn nữ nhi tối thiểu hơn ba mươi tuổi thế nào lại là cái thiếu nữ bộ dáng a i ngươi là mẹ ta phải tới thiếu nữ chừng mắt như nước trong veo mắt to nhìn từ trên xuống dưới giang minh giang minh cảm giác được đối phương đúng là chúc cơ tu sĩ khí thức thế là chắp tay nói tại hạ giang minh không biết tiên tử xưng hô như thế nào thiếu nữ nháy mắt mấy cái có chút nghĩ hoặc ngươi nếu là mẹ ta phải tới làm sao lại không biết rõ tên của ta giang minh giải thích nói tại hạ đương nhiên biết rõ tiên tử danh tự chỉ là nghĩ xác nhận một cái tiên tử thân phận lệnh đường có lời muốn ta truyền cáo mặc dù có âm dương linh tê hoàn làm chứng hắn vẫn là nghĩ lại xác nhận một cái thiếu nữ một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ ta gọi liễu như h o a xem ra không sai giang minh không trần trờ nữa đi thẳng vào vấn đề lệnh đường nắm ta cho tiên tử mang theo cái b a o khỏa thù lao là tiên tử trên tay âm hoàn tiên tử nếu là không có ý kiến chúng ta bây giờ liền trao đổi âm hoàn cho ngươi liễu như họa có chút kinh ngạc nhữ lại đôi mi thanh tú đầu suy nghĩ một một lát mới đáp ứng Tốt ta, ta đã mẹ ta đều đáp mẹ nhẹ ứ nhẹ nhưng g ngươi, liền vậy c o n g ơ i đi. ó i n n à nếu như à n g họa lại không lập tức ly khai ngược lại ở ngay trước mặt hắn cắn nát ngón tay nhỏ tích huyết tại vô tướng linh lung hộp bên trên đem nó mở ra nàng nhìn lướt qua bên trong đồ vật có chút điểm kinh ngạc ngẩng đầu hỏi trong này đồ vật ngươi cũng nhìn qua rồi không sai giang minh gật đầu liệu như họa không có hỏi lại thu hồi hộp về sau liền đứng tại bong tàu nhìn lên lấy phương xa giống như đang tự hỏi cái gì giang minh có chút khó khăn không biết rõ muốn hay không mời nàng xuống thuyền vừa rồi giao dịch hắn một mực đánh lấy mười hai phần tinh thần hiện tại chỉ muốn nhanh lên tách ra xong đi vận linh thổ còn tốt liệu như họa suy nghĩ một một lát lại mở miệng ngươi là đến vận linh thổ a thuộc về lam tinh đảo cái đám kia còn tại phía trước tiếp tục đi lên phía trước đi nhìn nàng vẫn là không có xuống thuyền ý tứ giang minh bỗng nhiên hiểu được kinh ngạc nói tiên tử là phụ trách trông giữ lam tinh đảo linh thổ liệu như họa gật đầu đúng thế vừa rồi chính là cảm ứ n g được dương hoàn vị trí mới tới xem một chút giang minh không có hỏi nhiều nữa ấn nàng chỉ phương hướng lái thuyền vận linh thổ thù lao là theo trọng lượng tính toán hắn sơn nhạc thuyền đi một chuyến có thể kiếm hai mươi khối linh thạch với hắn mà nói cho ai vận đều đồng dạng đưa tiền là được đến địa phương giang minh nhìn thấy cách đó không xa chất đống một tòa núi nhỏ giống như màu đen bùn đất ẩn ẩn còn có thể cảm giác được linh khí phát ra phụ cận không có những người khác trông coi xem ra xác thực giống liệu như họ nói nơi này về nàng phụ trách liệu như họa linh động mắt to quét một vòng chu vi xác nhận không ai về sau tay vừa lộn biến ra hai cái túi chữ vật nàng thần bí như vậy hạ giọng đợi lát nữa ta hướng ngươi trên thuyền chứa một trăm linh một nghìn cân linh thổ nhưng biên lai、like、trên ta chỉ viết mười và cân chờ ngươi ra h u ẩ n linh đảo dùng túi chữ vật vụ n trộm đem k i a m ộ t ngàn cân g i ấ u đi các loại bán tiền chúng ta một người một nửa giang minh giật mình trong lòng đây là muốn hùn vốn trộm linh thổ hắn do dự một cái huyện chuyển cự tuyệt tiên tử cái này quá nguy hiểm a vạn nhất bị phát hiện ta cái này mạng nhỏ nhưng là không còn liệu như h ọ không có từ bỏ khuyên nhủ yên tâm đi sẽ không bị phát hiện bọn hắn sẽ chỉ ở ngươi ly khai h u n linh đảo trước kiểm tra trên người ngươi mang đồ vật Chờ đến Hải đến n giang u y ệ t Đảo, n g ư ơ trước tiên đem trong túi chữ vật linh thổ linh lại đi i nấp đem g chữ kỹ, o h à không Khi phát hiện.、Kỳ、thật thật nhiều người ai sẽ đều l à minh như vậy. chỉ vậy, là ta t ạ Hải g u y ệ t Đảo k ô nghĩ có người quen ợ p tác, thì cũng tìm cũng bằng không không ngươi. Giang Minh n g h sẽ nghĩ liệu như họ kế hoạch nghe xác thực không có gì lỗ thủng nhưng vấn đề là hai người bọn họ vừa mới nhận biết ta không có tín nhiệm hợp tác thế nào tiên tử ngươi vì cái gì như thế tin tưởng ta liền không sợ ta đi báo cáo ngươi hoặc là đem linh thổ độc chiếm rồi liệu như họ cười giả dối ngươi có thể không xa ngàn dặm đem quý giá như vậy đồ vật đưa tới ta làm sao lại còn không tin từ ngươi n g c h ắ c không được vừa rồi cố ý hỏi ta có hay không nhìn qua vô tướng linh lung trong hộp vật phẩm giang minh do dự một cái lại hỏi tiên tử nay một ngàn cân linh thổ có thể bán bao nhiêu tiền liệu như họa đắc ý nói ngũ giai linh thổ mười hạt linh tinh một cân một ngàn cân có thể bán một trăm khối linh thạch chỉ cần chúng ta nhiều hợp tác mấy lần kiếm cái hơn ngàn linh thạch không có vấn đề chương năm mươi b ố trộm linh thổ chương năm mươi b ố trộm linh thổ thông qua có thể đi theo ở linh đảo nhân viên kiểm tra ra lệnh một tiếng giang minh sơn nhạc thuyền chậm dại khởi động lái về phía hải n g u y ệ t đạo phương hướng hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng cùng liễu như hỏa hợp tác vừa đến hắn xác thực nhu cầu cấp bách nhanh chóng tích lũy đủ hơn hai trăm khối linh thạch đến thăng cấp vĩnh hằng chi chu vận một chuyến linh thổ vừa đi vừa về muốn hai mươi ngày chỉ có thể kiếm hai mươi k h o a linh thạch muốn dựa vào cái này tích lũy đủ tiền đến hoa gần một năm hiệu suất này quá chậm mà còn chờ đại chiến vừa mở đoàn trường liền không có cách nào tiếp tục chờ mặc dù hùn vốn trộm linh thổ có chút mạo hiểm nhưng không đáp ứng đồng dạng gặp nguy hiểm a lần trước cự tuyệt tôn thanh tuyết đó là bở mà lại lao tôn đầu còn tại thế hắn không thế nào lo lắng bị trả thù lần này có thể không đồng dạng hắn cùng liễu như h ỏ a một chút giao tình đều không có lại nói trộm linh thổ chuyện này hắn là có năm chắc không bị người phát hiện thời gian trôi qua nhanh chóng mười ngày nhoáng lên liền đã qua mắt thấy là phải đến hải nguyện đảo bến tàu một tên dẫm lên phi hành pháp khí thanh niên áo trắng bay tới ngăn lại hắn đạo hữu tất cả vận linh thổ thuyền đều mời đến bên kia tiếp nhận kiểm tra giang minh mướm mày trước đó không nghe nói có cái này kiểm tra a dựa theo liễu như họa kế hoạch hắn hẳn là lên trước bờ đem trộm dấu linh thổ túi chữ vật tìm an toàn địa phương cất kỹ lại đi giao phó kia mười vạn cân linh thổ đạo hữu xin phối hợp kiểm tra gặp giang minh do dự kia thanh niên áo trắng lần nữa thúc giục trong giọng nói đã mang tới một tia uy hiếp giang minh không nghĩ nhiều nữa lập tức thay đổi đầu thuyền mở hướng bên cạnh một người tương đối ít bến tàu kia thanh niên áo trắng một mực theo sát gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn thả ta ra ta là phong nhạc thương minh người những n à y túi chữ vật không phải ta là có người vu o a n h ã n hại giang minh lần theo tiếng gào thét nhìn lại Chỉ gặp mấy cái áo trắng tu sĩ lập tức nhảy lên thuyền khắp nơi tìm kiếm giống như là tại điều tra có hay không giấu đi túi chữ vật Đó lấy, một chung á i i quanh đi áo trắng tu sĩ có mười mấy cái không ít vẫn là trúc cơ tu vi hắn căn bản không có cách nào phản kháng chỉ có thể ngoan ngoan xếp tới đội ngũ phía sau cùng ước chừng một khắc đồng hồ về sau giang minh thu hồi chống dông sơn nhạc tuyển hướng hải nguyễn thành đi đến hắn đã thuận lợi giao phó kia mười vạn cân linh thổ dẫn tới hai mươi khối linh thạch thù lao về phần kia hai cái đổ đầy trộm được linh thổ túi chữ vật đám người này đương nhiên t r ả không được bởi vì bọn chúng giờ phút này chính lẳng lặng nằm tại vĩnh hằng chi chu không gian độc lập nơi hẻo lánh bên trong đây hắn sở dĩ dám đáp ứng liệu như họa cũng là bởi vì có thể trước tiên đem trộm linh thổ giấu vào cái này tuyệt đối an toàn không gian bên trong coi như ở giữa gây ra rủi ro cũng không ai có thể lục soát chứng cứ kỳ thật hắn còn có một lá bãi tẩy là dùng đến phòng bị liệu như họa n vạn nhất ngày nào liệu như họa bị bắt đem hắn khai ra đối mặt người tới bắt người chấp pháp hắn có thể trực tiếp lộ ra than cho thấy chính mình cùng thanh bình tiên tử có quan hệ thanh bình tiên tử tại vô tận hải uy danh hiền hách có cái tầng quan hệ này tại trộm điểm ấy linh thổ v i ệ n nhỏ tin tưởng không ai sẽ lại làm khó hắn trở lại tứ hải khách sạn giang minh ngã đầu ngủ một giấc sáng sớm hôm sau hắn dùng vừa tới tay hai mươi khối hạ phẩm linh thạch mua hai cái một mét khối túi chữ vật sau đó lai sơn nhạc thuyền lần nữa ly khai hải n g u y ệ đảo kia hai túi trộm được linh thổ hắn không có ý định chính mình đi bán phong hiểm quá lớn các loại liễu như họa tự t h u n linh đảo trở về để chính nàng đi xử lý cho nên hắn mua mới túi chữ vật chuẩn bị chuyến thứ hai lại thuận hai vì cái gì chỉ trộm hai túi mà không phải sáu túi tám túi không phải hắn không nghĩ mà là không thể hướng lam tinh đ ả o giao linh thổ thời điểm không chỉ có muốn nhìn liệu như họa biên lai、like、trên viết trọng lượng còn phải xem sơn nhạc thuyền thực tế tài trọng nếu như thuyền rõ ràng có thể giả bộ mười và cân biên lai、like、cùng thực tế giao phó đều chỉ có chín và cân lam tinh đ ả o khẳng định phải tra nguyên nhân cho nên một lần có thể trộm bao nhiêu quyết định bởi tại sơn nhạc thuyền có thể quá tải bao nhiêu liệu như họa tính ra một ngàn cân hai túi chính là cái rất thích hợp lượng lại nhiều ra h ẩ n linh đạo lúc kiểm tra một cửa hải kia liền dễ dàng lộ tẩy bất quá một lần chỉ có thể trộm hai túi giang minh xác thực cảm thấy quá ít có kinh nghiệm lần đầu tiên lần này hắn chuẩn bị giấu diếm liệu như họa làm một món lớn mười ngày sau sơn nhạc thuyền lần nữa đến luận linh đảo liệu như họa nhìn thấy giang minh đầu tiên là giật mình tiếp lấy mừng rỡ nói chơi ạ ngươi là thế nào tránh thoát h ả i nguyệt đảo bên kia kiểm tra trước hai ngày nghe nói đột nhiên nhiều nói kiểm tra nhưng làm ta dọa sợ còn tưởng rằng ngươi bị bắt đây gặp nàng không có chút nào chúc cơ tu sĩ dáng vẻ rõ ràng bị dọa phát sợ giang minh mỉm cười trêu c h ồ n nói ngươi là lo lắng ta bị bắt đem người khai ra a bị nói chúng tâm sự liệu như họa xấu hổ cười một tiếng bất quá không có giải thích giang minh cũng không nhiều trêu t r ọ n g rất nhanh giải thích nói ta đoán được có thể sẽ có kiểm tra liền sớm đem túi chữ vật thả bằng hữu chỗ ấy liệu như họa từ đáy lòng tán thưởng nguyên lai、like、là dạng này vẫn là ngươi suy tính được chú đáo gặp liệu như họa chuẩn bị hướng trên thuyền chứa linh thổ giang minh vội vàng tiến lên hỗ trợ hắn dự định áp dụng trộm càng nhiều linh thổ kế hoạch liệu như họa phản ứng đầu tiên là muốn ngăn cản bởi vì lam tinh đạo quy định nhất định phải từ nàng tự tay vận chuyển ghi chép trọng lượng nhưng nghĩ lại chính mình cũng cùng người hồn vốn trộn linh thổ còn quản quy định này làm gì thế là chỉ là dặn dò vậy ngươi có thể được lưu tâm rời bao nhiêu nếu là trọng lượng nhớ lan lộn giao thu thời điểm ngươi liền p h i ệ t thái yên tâm đi giang minh đáp ứng lại làm bộ lơ đáng hỏi liêu tiên tử nghe nói cái này ầ n linh ở trên đảo bảo vật quý giá không ít không biết đều có chút cái gì nha từng có một lần thông đồng làm bậy trải qua l i ế u như họa đã coi giang minh là người mình cũng không có dầu diếm tràn đầy hâm mộ nói ta thấy được thật nhiều ngũ giai linh thực thậm chí còn có luyện chế trúc cơ đan tài liệu chính loại kia hy hi hữu linh thực đáng tiếp đều bị trưởng lao nhóm cầm đi còn lại một đống không đáng tiền linh thổ hai người một bên trò chuyện một bên chuyển không bao lâu kho hàng liền chứa hơn phân nửa liệu như họa vào xem nói lời nói hoàn toàn không có chú ý tới kho hàng dưới đáy đột nhiên vô thanh vô tức đã nứt ra một cái lỗ hồng nhỏ một bộ phận linh thổ chính lặng lẽ để lọt đi vào chạy vào không gian độc lập bên trong không gian độc lập phía trên không biết khi nào nhiều một loạt giày tấm văn gỗ để lọt tiến đến linh thổ vừa vặn đều trồng chất tại phía trên giang minh trong lòng tính nhầm cường điệu lượng các loại trộm để lọt tiến đến linh thổ không sai biệt lắm có hai ngàn cân lúc hắn bất động thanh sắc đem cái tia lỗ hồng nhỏ che lại đ ó lấy hắn lại lặng lẽ đem cất dấu không gian độc lập gỗ từ kho hàng rời đến gian phòng của mình dưới giường toàn bộ quá trình bên trong liệu như họa không có chút nào phát giác còn tại tràn đầy phấn khởi kể nàng ở trên đảo kiến thức nhưng mà liền liền giang minh cũng không có phát hiện không gian độc lập bên trong đống kia để lọt tiến đến linh thổ đột nhiên rất nhỏ động một cái một đoạn nhỏ cành cây khô dễ cây từ trong đất chậm rãi ló ra 55, trời sập, 55, trời sở. trang bị hoàn thành giang minh lái sơn nhạc thuyền đi tới kiểm tra chỗ bởi vì h u ầ n linh ở trên đảo còn có rất nhiều bảo vật quý giá không coi trở đi mỗi một cái muốn rời đi tu sĩ đều phải tiếp nhận nghiêm ngặt kiểm tra s ơ n nhạc thuyền bản thân giang minh trên người túi chữ vật thậm chí liền bản thân hắn đều bị pháp trận cẩn thận quét một lần mười vạn cân linh thổ bên trong trà trộn vào đi một ngàn cân mắt sáng trên rất khó coi ra lại thêm người chấp pháp trọng điểm là kiểm tra có người hay không đem những bảo vật khác giấu trong linh thổ tài liệu thi đi cho nên giang minh lại một lần thuận lợi quá quan kỳ thật coi như điều tra ra nhiều một ngàn cân cũng không q u hệ chỉ cần hắn cùng liệu như h ọ cắn chết là tính toán sai lầm người khác cũng bắt bọn hắn không có cách nào dù sao bọn hắn còn chưa bắt đầu trộm sau hai canh giờ giang minh nhìn chuẩn một vòng vây không ai đứng không nhanh nhẹn đem thêm ra tới một ngàn cân linh thổ cất vào hai cái trong túi chữ vật đón lấy hắn một khắc không có c h ầ m trễ dẫn theo cái túi liền tiến vào vĩnh hằng chi chu không gian độc lập lúc này không gian độc lập đã bị hắn chia làm trên dưới hai tầng vừa rồi vụ n trộm để lọt tiến đến kia hai ngàn cân linh thổ đều ở cấp trên chất đống giang minh đem mới trộm được hai cái túi chữ vật cũng đặt ở tầng trên sau đó trở lại tầng dưới tầng dưới ngư đường bên trong tỉnh thủy liên vừa dài ra giang minh đến thường xuyên xem xét có hay không ngưng tụ ra mới liên tâm lộ. không phải một lúc sau h ạ n xương nhỏ giọt ngư đường liền lãng phí nhưng lần này xem xét hắn có chút kinh ngạc vậy mà một giọt đều không có tính toán thời gian về khoảng cách lần kiểm tra đều nhanh một ngày theo lẽ thường ít nhất cũng nên có cái năm sáu giọt mới đúng trong lòng nghi ngờ hắn ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua bên cạnh linh điển cả người trong nháy mắt xứng sở tại nguyên chỗ kinh ngạc đến hạ to miệng con thỏ không gian độc lập bên trong vậy mà nhiều hơn một cái màu trắng con thỏ nó chính đem trong đất loại huyết xâm từng cây móc ra ngoài ôm máy gặm một n á y mắt giang minh cảm giác trời cũng sắp sụp những ngày huyết s â m hắn nhọc nhằn khổ sở trồng hơn nửa năm dựa vào linh điển gấp hai mươi lần thời gian gia tốc dược linh đều tương đương với vài chục năm hiện tại mất giáo hắn không để ý tới nghĩ cái này đáng chết con thọ là thế nào xuất hiện lập tức ngưng tụ ra một chi thủy tiên bắn tới đồng thời móc ra âm dương linh tây hoàn chuẩn bị phát động công kích cái này cực phẩm pháp khí hắn còn là lần đầu tiên dùng để chiến đấu không nghĩ tới lại là đối phó một cái con thọ cái này con thọ cơ linh cực kỳ thủy tiễn vừa bắn đi ra nó liền đã nhận ra vừa nhìn thấy g a n g minh doa đến toàn thân khẽ run dày ngay sau đó nó chân sau đạp một cái sưu một cái liền chui tiến vào trong đất biến mất vô ảnh vô tung giang minh vừa muốn ném ra dương h o à n động tắc cứng đ ở hoàn toàn nộp thổ độ thuật huyết thuật có thể này làm sao nhìn chính là chỉ phổ thông con thỏ làm sao lại pháp thuật điện quan g hỏa thạch ở giữa một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não chính mình sẽ không phải đánh không lại cái này con thỏ a ngay tại hắn do dự ngay miệng kia con thỏ lại từ trong đất chui ra nó trong mồm ngầm một cây huyết s â m bắt đầu ở không gian bên trong không có đầu con rồi giống như phi nước đại một bộ dọa sợ bộ dáng cái gì tình huống giang minh rất nhanh phát hiện không hợp lý con thỏ ngầm không phải huyết xâm mặc dù bộ dáng có điểm giống nhưng nhan sắc không đúng huyết s â m làm à u đỏ nó ngậm chính là màu vàng đất căn này nghi là nhân s â m đồ vật tuyệt không phải hắn t r ồ n g trọn hẳn là cùng con thỏ cùng một chỗ đột nhiên xuất hiện mà lại đại khái xuất là vừa rồi hướng không gian độc lập bên trong dấu linh thổ lúc trà trộn vào tới nhìn xem con thỏ l i ề u mạng c h e chở cây tia nhân s â m dáng v ẻ giang minh trong đầu linh quang lõi lên cái này con thỏ sẽ không phải chính là cây tia nhân s â m biến a hoặc là nói nó hai căn bản chính là một thể giang minh nhớ kỹ có một loại cực kỳ đặc thù linh thực là từ thiên địa linh khi trực tiếp dựng dục ra tới bọn chúng sinh ra đã có huyện hóa thành các loại động vật thậm chí côn trùng bản sự mà lại cái này trồng linh thực cực kỳ thông thuệ có thể cùng thực vật động vật thậm chí nhân loại giao lưu lúc này con thỏ còn tại thất kinh chạy loạn có thể không gian độc lập cứ như vậy lớn một chút địa phương cùng ngoại giới là hoàn toàn phong bế nó có thể chạy trốn tới lâu đây giang minh háng dọn một cái t ậ n lực để cho mình ngựa khí nghe ôn hòa điểm uy người ăn trộm ta huyết s â m còn uống trộm ta liên tâm lộ liền muốn đi thẳng như vậy thọ trắng càng chạy càng hoảng nó rõ ràng rất am hiểu n ộ địa nhưng tại cái này quỷ địa phương bản lãnh này thế mà mất linh cái này không gian nho nhỏ, nhỏ. tựa như là một cái bấy một cái không cách nào chạy đi cả bấy nghe được cái kia nhân loại nói chuyện coi như hòa khí nó r ứ t khoát dừng lại không chạy n ú t nhát ngầm đầu ta ta không phải cố ý ăn vụng ta thực sự quá đói nhân loại ngươi có thể thả ta ra ngoài s a o vừa dứt lời giang minh bên thai liền vang lên một cái tiểu nữ h à i thanh â m nhìn nhìn lại con thỏ kia rụt rè ánh mắt không hề nghi ngờ chính là nó đang nói chuyện cái này khiến trong lòng của hắn vui mừng cũng không tiếp tục đau lòng tổn thất huyết s â m cùng l i ề n t â m lộ những này đồ vật có thể đáng mấy đồng tiền loại này giữa thiên địa linh vật thế nhưng là vô giới chi bảo a hắn đệ nén nội tâm mừng rỡ tiếp tục ôn hòa nói đương nhiên có thể thả n g ư ơ i ra ngoài bất quá ngươi vừa rồi ăn vụ n g uống trộm đồ vật đến nổi ta linh thạch thế nhưng là ta không có linh thạch nha tiểu nữ hải thanh em lần nữa chuyển đến giang minh hướng dẫn từng bước kia không có biện pháp ngươi chỉ có thể tạm thời lưu tại nơi này làm công làm việc gắn nợ làm công thế nhưng là ta cái gì cũng không biết nha trong thanh em lộ ra hủy khuất giang minh vậy mới không tin nó cái gì cũng không biết rất có thể chính nó đều không có ý thức được năng lực của mình nghĩ hắn dẫn đạo nói vậy ngươi vừa rồi làm sao uống trộm liên tấm lộ lại cho ta biểu thị một lần nhìn xem chỉ gặp thỏ trắng chạy đến ngư đường một bên trước tiên đem cây kêu màu vàng đất nhân xâm xem trừng bông xuống sau đó thân thể nhoáng một cái vậy mà biến thành một cái hồ điệp hồ điệp trên không trung bay vài vòng rơi vào một mảnh tịnh thủy liên trên phi lá đ ó lấy nó lại lắc mình biến hóa thành một cái hết xanh tuốt h r a hỏa sẽ thất thập nhị biến đúng không giang minh thấy liên tục lấy làm kỳ chính suy nghĩ có thể để cho cái này tiểu đông tây làm chút lúc nào kia phiến bị hết xanh nằm sấp trên phi lá vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra một g ọ t p ó n g ánh liên t ô n lộ sau đó hết xanh miệm há、ra. Tư giang minh lúc này mới kịp phản ứng nó lại đem uống trộm liên tâm lộ động tác này cũng làm thành biểu thị một phần chờ chút nó làm sao biết rõ kia phiến lá cây lập tức sẽ ngưng tụ liên tâm lộ giang minh nhớ kỹ rõ ràng hết xanh vừa leo đi lên thời điểm trên phiến lá rõ ràng không có cái gì ngươi là thế nào biết rõ kia phiến lá cây muốn ngưng tụ liên tâm lộ hắn tranh thủ thời gian hỏi cái kia hết xanh ta v có có người h biết nó n h rõ đây là cái gì ư hết v xanh lập à nó sẽ tức lại biến thành một cái hồ điệp hướng hắn bay tới vòng quanh hạt giống xoay vài vòng hồi đáp đây là huyết xâm hạt giống giang minh thỏa mãn gật gật đầu vậy ngươi có thể đem bọn chúng chuyện lặt vặt sao tiểu nữ hải trần trờ một cái không thể a ta không có trồng qua giang minh đương nhiên biết do nó không có trồng qua đối với người khác tới nói không có trồng qua liền cần học tập liên quan kinh nghiệm nhưng đối với nó tới nói khả năng hoàn toàn không cần hắn kiên nhẫn giải thích nói sẽ không không quan hệ người thường xuyên hỏi một chút những n à y hạt giống cần gì sau đó cho chúng nó cung cấp là được nếu như không cho được liền nói cho ta ta đến nghĩ biện pháp tiểu nữ h à i bừng tỉnh đại ngộ n h a nguyên lai là dạng này a vậy ta minh bạch giang minh đem huyết s â m hạt giống để dưới đất g i ả n d i ò đã ngươi ăn ta huyết s â m hiện tại liền phải phụ trách đem bọn nó một lần nữa chuyện là v ậ t kỳ thật loại huyết s â m rất đơn giản chính hắn liền sẽ chính là muốn nhìn một chút cái này tiểu g i a hỏa đến cùng có thể hay không chuyện là v ậ t nếu quả thật có thể làm về sau có thể mua chút khó loại cao cấp linh thực để nó chiếu cố nhìn xem nó lại biến trở về thọ trắng dáng vẻ giang minh tâm tình thật tốt mở miệng nói ta cho ngươi đặt tên đi ân liền bảo ngươi tiểu bạch chương năm mươi sáu chiêu mộ người chèo thuyền nhân tuyển chương năm mươi sáu chiêu mộ người chèo thuyền nhân tuyển tiểu bạch đản sinh tại mấy ngàn năm trước một mực sống ở gần linh ở trên đảo mới đầu nàng tỉnh tỉnh mê mê đối tu tiên giới hết thể đều hoàn toàn không biết gì cả theo chậm rãi lớn lên nàng mới một chút xíu minh bạch rất nhiều thưởng thức mấy tháng trước vợ linh đảo đột nhiên tới một đoàn khí tức đáng sợ nhân loại tu sĩ bọn hắn trông thấy trên đảo linh thực tựa như đ i ê n lên rồi hai mắt đỏ bừng nào tới đem phụ cận linh thực n ổ tận gốc tiểu bạch thấy cảnh này dọa sợ mau đem chính mình giấu vào trong đất một cử động nhỏ cũng không dám may mắn nàng ngụy trang năng lực phi thường lợi hại vô số cao dai tu sĩ tại đỉnh đầu nàng đi tới đi lui cũng không phát hiện nàng tồn tại đáng tiếc cũng không lâu lắm rất nhanh lại tới một đám khí tức hơi yếu tu sĩ bọn hắn nhìn linh thực bị lấy ánh、sáng. liền đánh lên linh thổ chủ ý rất nhanh toàn bộ vận linh đ ả o bị đào sâu ba thước vô số linh thổ bị bọn hắn chất thành từng toà núi n nhỏ mỗi người chiếm cứ một tòa cũng may tiểu bạch h u y ề n hóa năng lực xuất sắc mặc dù cũng bị đào nhưng y nguyên không có bị phát hiện chỉ là bị xem như phổ thông linh thổ vùi vào đống đất bên trong có một lần nàng tìm tới cơ hội vụ trộm c h u ố n ra đống đất nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nàng tâm linh nhỏ yếu nhận lấy to lớn xung kích nguyên bản khắp nơi trên đất sinh trường hoa cổ tất cả đều không thấy quen thuộc thổ địa bị đào đến hoàn toàn thay đổi đối mặt như thế xa lạ vận linh đạo nàng nhất thời mợ mị thất t ố không biết rõ nên đi chỗ nào cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn về tới đống đất bên trong bởi vì nơi này bùn đất nàng tương đối quen thuộc lúc trước sinh trưởng phụ cận đất đây cũng là nàng tại h u n linh ở trên đảo có thể tìm tới duy nhất quen thuộc đồ vật nhiều như vậy cao giai tu sĩ cũng không phát hiện tiểu bạch giang minh cùng liễu như họa tự nhiên cũng không có phát hiện cho nên bọn họ liền đem tiểu bạch tính cả cái khác linh thổ cùng một chỗ lắp đặt sơn nhạc thuyền mà giang minh đang trộm linh thổ lúc lại không xem chừng đem tiểu bạch cùng một chỗ mang vào hắn không gian độc lập tiểu bạch là thiên địa linh khí dựng dụng a linh vật liên tâm lộ thì là tỉnh thủy liên hấp thu thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành tinh Hoa, là nàng nhất vừa tới đến không gian độc lập nàng liền phát hiện tỉnh thủy liên trên liên tâm lộ xác nhận t r u n g quanh không có nhân loại về sau nàng liền tráng lấy lá gan h u y ệ n thân đi hướng ngư đường giang minh đứng tại bong tàu bên trên từ tiểu bạch nơi đó đạt được một chút vụ n v ặ t trong tin tức dần dần chấp và ra lai lịch của nàng cùng nàng chạy thế nào đến không gian độc lập trải qua giờ phút này trên mặt hắn y nguyên treo không ức chế được tiểu dung toàn bộ ẩn linh đ ạ o chân quý nhất bảo vật vậy mà liền dạng này bị hắn đ ạ t được một ngày sau làm giang minh lần nữa tiến vào không gian độc lập đột nhiên phát hiện hắn trộm được ngũ giai linh thổ thiếu đi hơn phân nửa mà tiểu bạch thế mà biến thành một cái chốt tú trước mặt túi tràn đầy linh thổ nàng chính ngồi s ồ m ở linh điền một bên cẩn thận nghiêm túc đem bên trong túi linh thổ cửa hàng trên ruộng tiểu bạch ngươi đây là tại làm gì đột nhiên vang lên thanh âm do a đến tiểu bạch thân thể khẽ run dậy nàng không minh bạch cái này nhân loại vì cái gì mỗi lần xuất hiện đều l ạ n g y ê n không tiếng động nhưng nàng vẫn là lập tức nhút nhát trả lời huyết sâm càng ưa thích những ngày bùn đất có thể để cho bọn chúng giáng dấp càng mau hơn còn có loại sự tình này giang minh bước nhanh đi đến linh điền trước mở ra mặt nó tấm linh điền lờ hai hiệu quả linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên hai mươi hai lần sinh trưởng tốc độ thật tăng lên gấp hai trách không được ngũ giai linh thổ mắc như vậy nguyên lai、like、có thừa nhanh linh thực sinh trưởng hiệu quả gặp tiểu bạch cửa hàng quá chậm hắn lập tức động thủ hỗ trợ không đồng nhất một lát liền đem linh điền bày khắp ngũ giai linh thổ nhìn thấy trên ván gỗ còn lại chút linh thổ giang minh lại nghĩ tới ngư đường thế là phân phó tiểu bạch ngươi đi hỏi một chút tỉnh thủy liên bọn chúng có cần hay không ngũ giai linh thổ tiểu bạch nghe vậy nhanh nhẹn chạy đến ngư đường một bên cùng bên trong tỉnh thủy liên câu thông bắt đầu qua một, một lát nàng trở về nói bọn chúng cũng cần mặc dù những này bùn đất không thể để cho bọn chúng dáng dấp càng nhanh nhưng có thể ngưng tụ r a càng nhiều lên i tâm lộ giang minh nhãn tình sáng lên lập tức đem còn lại ngũ giai linh thổ đều vung tiến vào ngư đường hiện tại đi hải n g u y ệ t đ ả o bán ngũ giai linh thổ quá nguy hiểm cùng hắn mạo hiểm b á n đi không bằng toàn bộ chính mình dùng xong hắn vừa làm xong tiểu bạch rụt rẻ thanh âm lại vang lên nhân loại ta đã đem huyết s â m đều loại tốt ngươi có phải hay không nên thả ta đi ra giang minh xứng sở không nghĩ tới nàng còn nhớ việc này vì vậy tiếp tục lắc lư nói còn không được ngươi làm những việc này chỉ đ ủ bồi thường ngươi ăn huyết xâm linh thạch ngươi còn uống nhiều như vậy liên tâm lộ đây nói giang minh xuất ra một cái h ộ p gỗ cùng một cái bình xứ bàn giao nói tiếp xuống ngươi phải hào h ả o chiếu cô tịnh thủy liên cùng băng phép mai tịnh thủy liên một khi ngưng tụ ra liên tâm lộ ngươi muốn trước tiên đem hạ sương cất vào bình xứ bên trong còn có tại không ảnh hưởng băng phép mai sinh trưởng điều kiện tiên quyết thu thập bọn nó cánh hoa bỏ vào hộp gỗ tiểu bạch nhìn xem bùn hoa bên trong băng phép mai lại nhìn xem tịnh thủy liên do dự một cái hỏi kia ta có thể uống liên tâm lộ sao giang minh không do dự hào phong nói đương nhiên có thể mỗi ngưng tụ ra năm dọn ngươi có thể uống một dọn hắn biết do tiểu bạch như thế ưa thích liên tâm lộ hoàn toàn không cho nàng uống không thực tế mà lại tiểu bạch uống khẳng định đối nàng trưởng thành có chỗ tốt nàng căn mạnh đối với mình trợ giúp cũng càng lớn tiểu bạch n g h e xong lập tức lộ ra nhân cách hóa tiểu dung lập tức cầm lấy hộp gô bắt đầu thu thập băng phách mai cánh hoa giang minh nhìn xem nàng bận rộn thân ảnh chợ phát hiện chính mình trước đó lâm vào chỗ nhầm lẫn chiêu mộ người treo thuyền không nhất định không phải nhìn chằm chằm nhân loại thực vật cùng động vật cũng có thể lòng người phức tạp nhiều biến coi như quan hệ tốt nhất bạch nguyện nguyện cùng lao t ô đầu giang minh cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm nhưng động vật cùng thực vật liền không đồng dạng. bọn chúng tâm tư đơn thuần không có nhiều như vậy ý nghĩ nhân loại tu sĩ một khi cùng linh thú ký kết khế ước tuyệt đại đa số tình huống d ư ớ i bọn chúng cũng sẽ không phản bội thậm chí không ký khế ước chỉ cần bọn chúng nhận ngươi làm bằng hữu cũng sẽ không tổn thương ngươi hắn nhớ ký rất nhiều tu sĩ sau khi chết cùng bọn hắn ký qua khế ước linh thú bởi vì cùng tu sĩ người nhà thành bằng hữu ý nguyên có thể hòa thuận ở chung giang minh nhớ tới vô tận hải lưu truyền rất rộng một cái cố sự có cái gọi trần tu tu sĩ từ nhỏ khế ước một cái hỏa làng bọn hắn thở nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm đặc biệt tốt có một lần trần tu đi phương thị để hỏa làng ở nhà chiếu có thể chuyến đi này trần tu cũng không trở lại nữa mới đầu h ắ n đạo lữ cùng nữ nhi còn tới chỗ tìm hắn t r ậ m rãi các nàng không thể không tiếp nhận trần tu đã chết sự thật nhưng hỏa lan g không hề từ bỏ mỗi ngày đều tại cái kia phường thị phụ cận bồi hồi không biết đang tìm cái gì một năm năm n ă mười m năm trôi qua trần tu đạo lữ cải nữ nhi cũng dài đại thành người tìm được sinh mệnh yêu nàng nhất cái người kia hai người đều có cuộc sống mới sớm đã quên đi trần tu có thể cái kia hỏa lan g ý nguyên mỗi ngày tại phường thị bên ngoài du đãng có một ngày hỏa lan đột nhiên phát cuồng tập kích một cái gầy còm nắm tử người qua đường đều coi là cái này linh s ủ n g dã tính khó thuần nhao n h a u xuất thủ vây công nó vô số công kích rơi vào trên người hỏa lan g nhưng không có lối bước cố nén đau đớn tiếp tục công kích cái kia gậy còm nam tử cuối cùng hỏa lan g bị đám người vây công đến chết nhưng trước khi chết cũng làm cho gậy còm nam tử bại lộ ma tu thân phận từ xưa chính ma bất lưỡng lập gậy còm nam tử rất nhanh cũng bước hỏa lan g theo gót bị đám người diệt sát trần tu nữ nhi nghe h ỏ i chạy đến nhìn thấy nằm trên đất hỏa lan gậy còm nam tử cùng hắn mấy cố luyện thi đột nhiên gào khóc t r ư ơ n g năm mươi bảy vĩnh hằng chi chu l v sáu hai tháng sau vĩnh hằng chi chu l v năm đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện thăng cấp điều kiện hạ phẩm linh thạch năm trăm một trăm n h ă m thiết mộc năm mươi t ử tinh thiết một trăm linh vẫn linh tinh ba mươi p h ù đạo sơ giải một phải trang lập tức thăng cấp thăng cấp mời lựa chọn trở xuống năng lực làm thăng cấp phương hướng phòng ngự công kích n g ụ y trang tốc độ đánh bắt không gian tốc độ giang minh lần nữa không chút do dự làm ra lựa chọn h ắ n nghĩ tăng cường vĩnh hằng chi chu đảo mệnh năng lực dạng này dù cho tao ngộ nguy hiểm chỉ cần chạy so đồng hành thuyền nhanh liền an toàn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 năng lực năm di tốc năm mươi cũng có được phụ trợ năng lực điều khiển thân đ ầ u có thể tự động hấp thu cảnh vật chung quanh bên trong linh khí cũng t ổ n chữ bắt đầu tại lúc cần phải thông qua phóng thích linh khí tốc độ tăng lên phóng thích đến càng nhiều tăng lên tốc độ càng nhanh tối cao tăng lên năm trăm phần trăm tốc độ trước mắt linh khí t ổ n chữ tiến độ không phần trăm trước mắt có thể giao phó hiệu quả đặc biệt số lần ba mươi lần thăng cấp điều kiện hạ phẩm linh thạch một nghìn tử kim sa năm mươi n g u y ệ t minh thạch một trăm v ư n linh tinh một trăm p h ụ lục chính kinh một thăng cấp hoàn thành trong n h y mắt gia minh trong đầu nhiều hơn một đoạn liên quan tới lần này thăng cấp tin tức giới thiệu sau khi xem xong trên mặt hắn lộ ra vẻ mực rỡ tốc độ năng lực quả nhiên không có chọn sai trong nháy mắt buộc phát gấp năm lần tốc độ sau này ở trên biển đi thuyền coi như an toàn nhiều mà lại bình thường không tiêu hao thu thập linh khí lúc tốc độ cũng có năm thành tăng lên trọng yếu nhất chính là có phụ trợ năng lực điều khiển hắn liền không cần thời khắc tại đá thất nhìn chằm chằm năng lực này rất thần kỳ vĩnh hằng chi chu có thể tự hành giám sát cảnh vật chung quanh cũng làm ra tương ứng đường đ ố i tỷ như hắn hạ lệnh để sơn nhạc thuyền đi theo phía trước linh chu chạy sơn nhạc thuyền liền sẽ một mực giám thị lấy phía trước linh chu đối phương làm cái gì động tác sơn nhạc thuyền cũng sẽ đi theo làm mà lại hình ảnh theo dõi là cùng hắn đồng bộ cùng hưởng sau này dù cho đợi tại không gian độc lập bên trong hắn cũng có thể thời gian thực xem xét phía ngoài tình huống lần này thăng cấp về sau giao phó bùn hoa hiệu quả đặc biệt số lần cũng từ trước đó m ộ ư ơ i năm lần gia tăng đến ba mươi lần mà lại về sau mỗi lần thăng cấp số lần cũng sẽ tăng thêm không sợ không đủ dùng bây giờ hắn đã nhìn chúng mấy loại nghĩ loại linh thực chỉ là một mực còn không có quyết định ra đến loại cái gì tốt hắn tính toán đợi hiểu rõ rõ ràng lần này thăng cấp tình huống về sau liền làm ra lựa chọn về phần lần sau thăng cấp điều kiện yêu cầu cũng không tính quá khoa trường đoán c h ừ n g hoa không đến 2.000 khối hạ phẩm linh thạch liền có thể giải quyết cái này may mắn mà có hắn không có ở không gian độc lập bên trong mới tăng những kiến trúc khác tra xét sông bảng hắn đi tới không gian độc lập tiểu bạch lúc này là t h ỏ t r ắ n g h ì n h thái chính t r ậ n tròn con mắt tò mò nhìn quanh chung quanh biến hóa gặp giang minh tiến đến nàng trực tiếp hỏi giang minh ngươi địa bàn làm sao đột nhiên biến dạng hai tháng ở chung nàng đã không sợ giang minh đây là tiên thuật về sau ngươi quen thuộc liền tốt giang minh thuận miệm giải thích một câu đi tới ngư đường bên cạnh hắn cũng phát hiện ngư đường có bi trước đó ngư đường bốn vách tường là tấm ván gỗ bây giờ biến thành một chủng loại giống như bạch ngọc đồ vật còn tản ra nhàn nhạt bạch khí hắn đến gần nhìn kỹ mới nhận ra cái này lại là vừa mới thăng cấp tiêu hao hết luận linh tinh loại này tinh thạch có điểm giống dạ minh châu bất quá dạ minh châu hấp thu thả ra là ánh nắng mà luận linh tinh hấp thu thả ra là linh khí không nhiều quan sát hắn trực tiếp mở ra ngư đường bảng ngư đường l v bốn hiệu quả một bán linh ngư tấn cấp làm nhất giai linh ngư sát xuất tăng lên hai mươi hiệu quả hai nhất giai sống dưới nước thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên một trăm linh tịnh thủy liên ngưng tụ liên tâm lộ sát xuất tăng lên một trăm hiệu quả ba bán linh ngư nhất gia linh ngư sinh sôi sát xuất tăng lên năm mươi tốc độ phát triển tăng lên một trăm linh đời sau tiến hóa thành cao cấp hơn linh ngư sát xuất tăng lên một hiệu quả bốn mỗi ngày ngư đường bích có thể tạo ra năm trăm giọt nhất giai nước linh tuyển có thể chỉ định một đầu linh ngư hiệp trợ quản lý ngư đường đối ngư đường bên trong cái khác linh ngư có nhất định uy hiếp nên linh ngư có thể cung cấp thúc đẩy xem hết mới tăng hiệu quả giang minh trên mặt lộ ra vẻ mừng như l i ê n cũng không phải hai cái này hiệu quả cỡ nào nghịch tiền mà là bọn chúng đúng lúc là trước mắt hắn cần thiết linh thực sinh trường không thể rời đi nước nói như vậy linh nông ngư đường chủ đều sẽ học linh vũ quyết dùng chứa linh khí nước mưa tới tiêu linh thực nhưng thi triển linh vũ quyết lúc sẽ dẫn tới một mảng lớn mây đen có khi còn mang t i ề m điện động tĩnh phi thường lớn vì không làm cho người khác hoài nghi giang minh hiện tại rất ít thi triển cái này nhất pháp thuật đến tới tiêu không gian độc lập bên trong linh thực bây giờ có nhất giai nước linh tuyển hoàn toàn có thể thay thế linh vũ thậm chí hiệu quả so linh vũ còn tốt được nhiều nếu là không dùng hết lời nói còn có thể bán lấy tiền linh chủ đan sư thợ nấu rượu các loại chức nghiệp thế nhưng là nhất ưa thích nước linh tuyển về phần chỉ định một đầu linh ngư quản lý ngư đường thì càng hữu dụng hiệu quả ba có sát xuất để một cấp linh ngư đời sau tiến hóa thành cấp hai linh ngư cấp hai linh ngư thực lực có thể so với trúc cơ sơ kỳ đến thời điểm hắn cũng không có thực lực vôi bây giờ có thể tùy ý chỉ định một đầu linh ngư cung cấp hắn thúc đẩy vậy hắn chỉ cần chỉ định thực lực mạnh nhất đầu kia liền không sợ cái khác linh ngư tạo phản mắt thấy ngư đường bích đã thấm ra mấy giọt nước linh tuyển giang minh từ túi chữ vật xuất ra một cái đựng nước hồ lô hắn trước tiên đem bên trong nước sạch rửa qua sau đó phân phó tiểu bạch tiểu bạch cái hồ lô này giao cho ngươi về sau ngư đường trên vách xuất hiện dọc nước ngươi nhớ kịp thời thu tập được trong hồ lô về sau nếu là có linh thức h á c ngươi liền dùng hồ lô cho chúng nó u ố n g chút tiểu bạch điểm gật đầu tiếng nói thanh thúy đáp ứng được rồi không biết từ cái gì thời điểm lên tiểu bạch sẽ không nhắc lại nữa thả nàng ly khai loại hình lời nói có thể là cảm thấy ở chỗ này sinh hoạt cũng rất tốt cũng có thể là là quên muốn đi ra ngoài chuyện này bất quá giang minh nhìn nàng mỗi ngày rất vui vẻ đ o á n chừng là cái trước phân phó xong giang minh xoay người lại đến linh điền bên cạnh cho ngư đường chỉ định người quản lý trước đó không đội chờ cái gì có nhị gia linh ngư lại nói bởi vì linh điền thăng cấp sau mặt ngoài nhìn không ra biến hóa hắn trực tiếp mở ra bảng xem xét linh điền lờ v ừ ba hiệu quả linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên ba mươi hai lần thăng cấp về sau lại tăng lên gấp m ộ ư ơ i sinh trưởng tốc độ này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn tiểu bạch bản thể liền trôn trong linh đ i ể n nàng tự hồ lo lắng giang minh tổn thương bản thể cũng đi theo đến đây vì nghiệm chứng linh đ i ể n hiệu quả giang minh hỏi tiểu bạch vừa rồi không gian biến hóa thời điểm ngươi có cái gì cảm giác đặc biệt tiểu bạch không chút nghĩ ngợi trả lời có nha ta cảm giác chính mình dáng dấp nhanh hơn toàn thân có dùng không hết tinh lực trước kia ở bên ngoài ta biến thành động vật nhỏ một lúc sau liền sẽ rất mệt mỏi lại tới đây về sau có thể một cả ngày đều biến thành động vật nhỏ cũng không cảm thấy mệt mỏi giang minh gật gật đầu đây đúng là nhanh chóng sinh t r ư ở n g biểu hiện trước đó tiểu bạch cũng không có an vụn xong tất cả huyết sâm còn lưu lại hai gốc hiện tại tính toán cái này hai gốc huyết sâm đã có hai mươi năm tả hữu năm chiếu loại tốc độ này dài xuống dưới ba năm sau hắn liền có thể thu h o ạ c h trăm năm huyết sâm đến thời điểm một gốc bán cái mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch tuyệt đối không thành vấn đề chương năm mươi tám phụ lục công xưởng có thể vẽ phụ lục chương năm mươi tám phụ lục công xưởng có thể vẽ phụ lục ngày dần, dần lên cao xua tán đi trên mặt biển sương sớm ánh nắng nghiêng nghiêng vẩy và pha tạp trên bom thuyền chiếu sáng m ộ t trong khe tích lấy cắt b i ệ n g vế tàu lên sớm đã náo động khắp nơi Giữa hàng người t r e o thuyền phòng giam tiểu thương g à o to hài đồng vui lụa ở mỹ đều hôn trong hải phòng bay vào giang minh lỗ thai giờ phút này hắn đang đứng tại không gian độc lập bên trong trước mặt là một khối to lớn màn hình giả lập biểu hiện ra sơn nhạc thuyền phụ cận hình tượng cùng thanh âm đây chính là phụ trợ điều khiển bổ sung công năng về sau giống lên đường ngừng thuyền chuyển hướng những ngày thao tác hắn chỉ cần động, động suy nghĩ hạ cái chỉ lệnh sơn nhạc thuyền liền có thể tự mình hoàn thành hắn hoàn toàn có thể thông qua khối này màn hình viễn trình chỉ huy xác nhận bên ngoài hết thệ bình thường về sau giang minh bắt đầu xem xét cái cuối cùng kiến trúc cũng là lần này thăng cấp biến hóa lớn nhất kiến trúc nguyên bản phù lục công xưởng chỉ là một gian phương trượng lớn nhỏ nhà gỗ nhỏ bây giờ lại biến thành hai tầng lầu c á c lầu một vẫn là như cũ không có gì quá đại biến hóa giang minh trực tiếp thuận trên bậc thang lầu hai lầu hai đồng dạng là cái phương trượng lớn nhỏ gian phòng ở giữa đặt vào một bàn một ghế dựa trên bàn gỗ còn bảy biện một cuốn sách địa viết phù đạo sơ giải bốn chữ lớn giang minh mở ra phù lục công xưởng bảng xem xét phù lục công xưởng l và ba hiệu quả một bóc ra bán linh ngư gia độ khó giảm xuống 50% bóc ra gia nhất gia linh ngư gia độ khó giảm xuống 30%. hiệu quả hai thông qua bán linh ngư gia cùng linh ngư gia chế tác lá bùa hiệu suất tăng lên 100% độ khó giảm xuống 50%. hiệu quả ba v ẽ sơ cấp đê g a i phủ lục độ khó giảm xuống 50% thông qua v ẽ phủ lục lấy được cảm độ cùng kinh nghiệm tăng lên 100%. m ớ i tăng hiệu quả mặc dù không có trực tiếp tăng lên v ẽ bùa sát xuất thành công nhưng giang minh cảm thấy so trực tiếp tăng thêm công suất còn lợi hại hơn độ khó giảm xuống mang ý nghĩa nhập môn lại càng dễ mà lại thuần t h u c về sau tăng lên sát xuất thành công tốc độ cũng sẽ càng nhanh v ề p h ầ n để lấy được cảm lộ cùng kinh nghiệm gấp bội k i a liền càng trâu rồi điều này đại biểu lấy hắn tương lai hạn mức cao nhất cơ hội là vô hạn giang minh không kịp chờ đợi ngồi vào chiếc ghế bên trên từ trong túi chữ vật xuất ra lá bửa phủ bút đan s a từng loại bày ở trên bàn gỗ hắn đã sớm đoán được lần này thăng cấp sẽ có vẽ bửa tương quan hiệu quả cho nên sớm chuẩn bị tốt phủ bút cùng đan s a v ề p h ầ n lá bửa đương nhiên là chính hắn chế tác trong khoảng thời gian này bán linh ngư lá bửa cùng nhất g i a linh ngư lá bửa hắn đều cắt làm ra mấy trăm tấm lật ra phù đạo sơ giải giang minh suy nghị trước học tập vẽ loại nào t h ủ yêu t thú túi da làm lá bửa hiệu n quả thì phải nhìn yêu thú thuộc tính tỷ như linh ngư là thủy thuộc tính kia dùng nó làm lá b ù a vẽ thủy thuộc tính phụ lục không chỉ có sát xuất thành công cao uy lực cũng sẽ tăng mạnh suy nghĩ nửa ngày giang minh quyết định trước vẽ thủy tiên phủ tăng cường lực chiến đấu của mình về sau gặp được địch nhân mấy chục hàng trăm tấm thủy tiên phủ đ ặ tới t để cho địch nhân nếm thử vạn tên cùng bắn tư vị xác định mục tiêu về sau giang minh bắt đầu chuyên tâm ký ức thủy tiên phủ đường vân đi hướng cùng mỗi đường vân cần rót vào pháp lực lượng một k h ắ c đồng hồ về sau chuẩn bị sẵn sàng hắn hít sâu một hơi đè xuống khẩn trương trong lòng cùng kích động chậm rãi cầm lấy chấm tốt mực đỏ phủ bút dựa theo ghi tạc trong đầu đường vân đặt bút mở vẽ động tác của hắn rất vụ về đã muốn nhìn chầm chầm đường vân không thể vẽ lật ra lại muốn toàn lực khống khi thì cần nhiều dốt điểm khi thì lại phải ít dốt điểm không ngoài sở liệu vừa vẽ lên mấy bút liền thất bại nhưng vào lúc này rất nhiều liên quan tới lần thất bại này kinh nghiệm cùng lĩnh nội tràn vào hắn náo hải hắn trong nháy mắt liền minh bạch vừa rồi sai ở nơi nào thế là hắn lập tức đổi một t r ư ơ n g lá bửa tiếp lấy vẽ không có một một lát lại thất bại đổi lại một t r ư ơ n g làm lại sau nửa cách giờ giang minh ngay tại vẽ lá bửa đột nhiên không gió tự cháy đảo mát hóa thành cho tàn có thể trên mặt hắn lại tràn đầy ép không được vui mừng lá bửa tự đốt bình thường là vẽ bửa nhanh hoàn thành chỉ kém cuối cùng mấu chốt mấy bước lúc phạm sai lầm mới có thể xuất hiện hiện tượng giang minh có thể làm được một bước này đã là tiến bộ cực lớn hô đ ê m vừa rồi thất bại đạt được kinh nghiệm cùng lĩnh mộ tiêu hoa xong hắn thổi rất cho tàn lại cầm lấy một chương phủ mới chỉ chuẩn bị bắt đầu có thể bút còn không có rơi xuống đã cảm thấy thấy hoa mắt đầu óc cũng bắt đầu tròn v á n g làm sao cũng tập trung không được tinh thần hắn lập tức ý thức được đây là thời gian dài tinh thần tập trung sinh ra không tốt phản ứng vẽ bụi là tu tiên bách nghệ bên trong nhất hao tổn tinh khí thần nghề gặp phải loại này tình huống thực sự quá thường gặp hắn đi nhanh lên ra phù lục công xưởng Đi vào tất cả đều đem đến lầu 2 trong phòng. cứ như vậy tại vé quá trình bên trong hắn liền có thể một mực người được hương hoa hắn lại sâu sát hút vải hơi xác định mình đã có thể nhẹ nhõm tiến vào trạng thái chuyên chú về sau mới một lần nữa cầm lấy phủ bút bắt đầu vẽ có lẽ là băng phách mai hương hoa hiệu quả g i a trì lần này chỉ thất bại hai lần hắn thế mà liền thành công nhìn xem trong tay tờ phụ lục này giang minh trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc mặc dù phía trên phủ văn siêu siêu vẹo vẹo bộ dáng khó coi nhưng toàn bộ đường vân ở giữa s ắ c thực có linh lực đang lưu truyền nói rõ đây là một trường có thể bình thường sử dụng phụ lục từ bắt đầu học tập đến vẽ thành tờ thứ nhất trước sau vẫn chưa tới một canh giờ hắn tin tưởng tuyệt đại đa số người đều làm không được đua này công s ư ở n g hiệu quả quả nhiên lợi hại bất quá hắn cũng không thể kiêu ngạo có thể vẽ ra một chức phụ coi như không lên chân chính phụ sư phải đem s á t x u ấ t thành công nâng lên trình độ nhất định mới được tiêu chuẩn này rất thực sự là dựa theo có thể hay không lợi nhuận để cân nhắc đơn giản tới nói bán vé p h ụ lục kiếm linh thạch nhất định phải nhiều hơn mua lá bửa đan xa tiêu hết linh thạch nói như vậy vẽ sơ cấp đê g a i p h ụ lục s á t x u ấ t thành công muốn đạt tới năm thành mới có thể trở về bản kiếm tiền mà hắn rõ ràng còn kém xa lắm đây giang minh v u ô n g xuống phú bút không có tiếp tục vẽ xuống đi giờ phút này hắn huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau đây là tinh thần tiêu hao biểu hiện băng phách mai hương hoa có thể an thần nhưng tinh thần một khi tiêu hao liền cần thời gian chậm dãi khôi phục đây cũng là vương manh mỗi ngày hoa đại lượng thời gian bán phù nguyên nhân nàng là đang khôi phục tinh thần âm thần hoa giang minh quyết định trong bùn hoa loại loại này có thể tăng cường tinh thần cường độ linh hoa lấy hắn hiện tại tinh thần cường độ một ngày chỉ có thể vẽ chưa tới một canh giờ phụ lục thực sự quá ít kỳ thật âm thần hoa cũng không phải là tăng cường tinh thần cường độ hữu hiệu nhất linh thực ba đại thần một một trong dưỡng hồn một mới là dưỡng hồn một có thể tầm bổ lớn mạnh thần hồn từ đó để cao tinh thần cường độ đáng tiếc ca loại bảo vật này cho dù là nguyên anh lão cái vật đều rất khó chiếm được chương năm mươi chín mới vận chuyển nhiệm vụ chương năm mươi chín mới vận chuyển nhiệ giang đạo h i ế u người ở bên trong hạ giang minh vừa đi ra phủ lục công xưởng chỉ nghe thấy dương tam lương thanh â m chuyển đến hắn mở ra màn hình giả lập xem xét chỉ thấy đối phương đang đứng tại trên bờ hướng phía sơn nhạc thuyền bên này nhìn quanh hắn không dám trì hoãn lập tức ly khai không gian độc lập mở cửa phòng đi ra ngoài tam lương đã lâu không gặp là có chuyện tốt gì tìm ta sao giang minh cười trêu kẹo nói bây giờ hai người đã rất quen dương tam lương cũng cười gật đầu s ắ c thực có cái không tệ nhiệm vụ gặp nàng thừa nhận giang minh ngược lại có chút ngoài ý mới hôm trước hắn vừa mới kết thúc vận chuyển linh thổ nhiệm vụ ngày hôm như qua hắn đem tám cái đổ đầy ngũ dai linh thổ túi chữ vật giao cho liễu như họa đối phương điểm hắn hai trăm sáu mươi khối hạ phẩm linh thạch trong đó sáu mươi khối là đền bù mua túi chữ vật tiền có khoản này doanh thu thăng cấp vĩnh hằng chi chu cần thiết năm trăm linh linh thạch cuối cùng góp đủ cho nên hắn sáng sớm hôm nay liền chạy tới bến tàu đem vĩnh hằng chi chu cho thăng cấp dương tam lương nói tiếp đi ngự thú tông bên ngoài biển lấy tới một nhóm yêu thú c o n non muốn hướng chúng ta thương minh thuê mấy chiếc lớn thuyền hàng trở về tô n g môn bất quá ngự thú tông cách hải nguyện đạo rất xa trên đường đến hoa thời gian một năm bọn hắn lo lắng năm nay thiên phong vẫn là cấp ba cường độ cho nên yêu cầu chúng ta tại thiên phong tiến đến trước nhất định phải đổi tới tô n g môn giang minh trong lòng một bản tính bây giờ cách thiên phong tiến đến chỉ còn nửa năm ý vị này thuyền hàng tốc độ đến so bình thường nhanh gấp đôi mới được có thể hắn sơn nhạc thuyền lần này thăng cấp tốc độ chỉ để thăng năm thành còn thiếu rất nhiều giang minh hỏi tam lương bọn hắn điều kiện này chỉ sợ đại bộ phận linh thuyền đều phải dựa vào linh thạch gia tốc mới theo kỳ ba dương tam lương gật đầu không sai trước mắt chỉ có ba đầu thuyền miễn cưỡng có thể đạt tới yêu cầu đại đa số đều phải ngoài định mức sử dụng linh thạch nhưng đối phương chỉ cấp hai trăm linh thạch thù lao thật muốn một đường dùng linh thạch gia tốc xác định vững chắc lô vốn ta nghe nói ngươi gần nhất tại cải tạo sơn nhạc thuyền cho nên đặc biệt đến hỏi một chút ngươi bên này tình huống giang minh tại thương minh kiếm lời một số lớn vì để tránh cho người khác vay tiền hoạt động ý đồ xấu liền cố ý thả tin dồn ra nói muốn mời luyện khí đại sư cải tạo linh chu giang minh như nói thật sơn nhạc thuyền sắc thực cải tạo xong bất quá ta đem trên người linh thạch toàn n g ệ n vào đi cải tạo sau tốc độ cũng mới tăng lên năm thành vẫn là không đạt được yêu cầu nghe hắn nói như vậy dương tam n ư ơ n g tiếp hận nói đáng tiếc nếu là ngươi có thể đón lấy nhiệm vụ này liền có cơ hội mua được ngự thú bí tịch hai tháng trước giang minh phát hiện tiểu bạch tốt như vậy dùng về sau liền muốn m u a mấy cái linh thú làm giúp đỡ khế ước tự dưỡng linh thú tương đối phức tạp phải cần tương ứng bí tịch mới có thể không xuất sai lầm có thể sau khi nghe n ó n g mới biết rõ ngự thú tông bí tịch căn bản không đối bên ngoài bán người gia chủ cần nhờ bán thuần hóa tốt linh thú kiếm tiền bí tịch dẫn ra ngoài chính là nện chính mình b ắ t cơm trên sạp hàng ngược lại là có bán ngự thú bí tịch nhưng giang minh sợ mắc lựa một mực không dám mua chuyện này cứ như vậy kéo xuống tới hiện tại nghe dương tam nương nói x o n g thành nhiệm vụ cùng mua bí tịch có quan hệ giang minh lòng hiếu kỳ lập tức bị cong lên nói thế nào chẳng lẽ nhiệm vụ ban thưởng chính là bí tịch dương tam nương hé miệng cười một tiếng nghĩ hay lắm người quên rồi ngự thú tông mặc dù không công khai bán bí tịch nhưng chỉ cần gia nhập bọn hắn ngự thú hành liền có tư cách mua chỉ cần hoàn thành lần này vận chuyển nhiệm vụ liền có thể cầm tới gia nhập cái này nghiệp đoán tư cách ngự thú tông ngay từ đầu là hết thẻ không đối bên ngoài bán ngự thú bi tịch nhưng bọn hắn dù sao không phải đ ỉ n h cấp đại phái không chịu nổi có chút không đắc tội nổi đại nhân vật hoặc thế lực đến lớn cuối cùng không có cách đành phải làm cái ngự thú hành làm thỏa hiệp gia nhập nghiệp đoàn liền có mua sắm tư cách bất quá gia nhập tư cách hoàn toàn do chính ngự thú tông định giang minh lúc đầu coi là không đùa không nghĩ tới cơ hội tới đến dễ dàng như vậy hắn tranh thủ thời gian xác nhận tam n ư ơ n g ngươi tin tức này đáng tin cậy sao dương tam lương n ữ khí mười phần khẳng định đương nhiên đáng tin tệ bọn hắn dám lừa gạt chúng ta tứ hải thương、mình. trước h h ậ t n ữ mắt n linh khí tồn chữ tiến độ một một thứ thăng cấp hoàn thành đến bây giờ đi qua một canh giờ nói đúng là tồn đầy linh khí đại khái cần một trăm linh cái canh giờ cũng chính là gần chín ngày dương bồn xuất phát bảo trì chưa thăng cấp trước tốc độ gấp hai Về phía tây mặt điều t h u y n Giang Minh Vĩnh Hằng tiếp đối Chi h trực c Hạ động ạ t chỉ cánh khu lệ. Dựa vào cánh buồn đ k hắn ô n nào đạt tới yêu cầu tốc độ, phải trăng điều động tổn chữ linh động. động, g cách cầu tốc phải chữ khí hiệp khu đạt độ, điều Điều tới trợ yêu vừa dứt lời sơn nhạc thuyền liền cấp tốc lái rời b ê n tàu hướng phía biển lớn chỗ sâu mau chóng đuổi theo trên b ê n tàu thuyền tới thuyền hướng thẳng đến mặt trời nhanh xuống núi lúc sơn nhạc thuyền mới một lần nữa cập bờ giang minh lần nữa mở ra bảng trước mắt linh khí tồn chữ tiến độ một một cùng trước khi đi như lúc đồng ạ n g thanh tiến độ mảy may không n ú c ních Đây không phải là liên tục đi thuyền mấy canh giờ không không khí, phải canh hao linh khí, mà là tiêu hao lượng cũng từ chung quanh hoàn cảnh hấp thu liên lượng cũng lượng bản ngang hàng. giờ tiêu tiêu là là mà tục từ có cơ ý vị này trong vòng nửa năm đổi tới ngựa thú tông căn bản không cần hắn n g o à i định mức tiêu hao linh thạch ánh sáng dựa vào chính sơn nhạc thuyền hấp thu linh khí liền đủ tứ hải khách sạn ta gia nhập vận chuyển ngựa thú tông linh thú nhiệm vụ giang minh gõ mở dương tam n ư ơ n g cửa phòng nói ra quyết định dương tam n ư ơ n g nghe xong vui vẻ nói quá tốt rồi t ă n g thêm ngươi thuyền số lượng là đủ rồi ngươi bây giờ nhanh đi về thu thập chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền xuất phát ta cái này đi thông chi quản sự ngươi muốn gia nhập nói xong nàng liền hùng hùng hổ hổ chạy ngày mai liền đi giang minh nhữ mày cứ như vậy linh k h í tồn bất mãn vạn nhất trên đường gặp được nguy hiểm hắn nhưng là không còn chạy chối chết lát chủ bài đột nhiên hắn linh cơ k h ẽ động nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý kiến hay hắn đầu tiên là thẳng đến duyệt thảo hiên nhịn đau bỏ ra m ộ ư ơ i khối linh thạch mua m ộ ư ơ i khỏa âm thần hoa hạt giống đây là tam giai linh thực bởi vậy hạt giống phá lệ quý tiếp lấy lại ngựa không dừng v õ đổi tới hải nguyệt thành thuê tu luyện động phủ địa phương các ngươi nơi này gian phòng một đêm làm sao thu phí giang minh hỏi tiếp đại nữ tu cung kính trả lời đạo hữu chúng ta nơi này gian phòng điểm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm c ự c phẩm giá cả theo thứ tự là một khối linh thạch mười khối linh thạch hai mươi khối linh thạch ba mươi khối linh thạch một đêm giang minh cắn răng một cái đến ở giữa t h ư ợ n g phẩm hắn có chút đau lòng ngày hôm qua vừa đem hai tháng này tích lũy linh ngư vật liệu b á n đi đào mắt lại nhanh tiêu hết nhưng vì bảo mệnh át chủ bài số tiền này nhất định phải hoa tiến gian phòng hắn liền chung quanh bài trí đều không để ý tới nhìn lập tức lấy ra sơn nhạc t u y ề n để nó toàn lực hấp thu nơi này linh khí nơi này nồng độ linh khí nhưng so sánh trên biển cao mười mấy lần tổng không về phần còn cần chín ngày chương sáu mươi lần nữa lên đường chương sáu mươi lần nữa lên đường bành bành bành đêm khuya một trận r ồ n dập tiếng gõ cửa đem giang minh từ trong lúc ngủ mơ đánh thức hắn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đứng dậy mở cửa phòng ra đứng ngoài cửa chính là trước đó tiếp đ á i qua hắn vị thị nữ kia giờ phút này trên mặt nàng mang theo vài phần b ấ t a n thấy một lần giang minh thị nữ vội vàng hỏi đạo hữu ngay trong phòng nồng độ linh khí có hay không biến thấp giang minh vừa rồi một mực tại đi ngủ làm sao chú ý tới cái này tựa như thực trả lời ta mới vừa ở đi ngủ không có phát hiện có cái gì dị thường nghe nói như thế thị nữ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra giải thích nói vừa rồi bên cạnh mấy cái gian phòng khách nhân đều nói linh khí đột nhiên trở nên mỏng manh thậm chí so không lên bên ngoài chúng ta đã đang toàn lực loại bỏ vấn đề thực sự không có ý tứ cho ngài thêm phiền p h ứ c đêm nay tiền phòng chúng ta toàn miễn đây là lui ngài hai mươi khối hạ phẩm linh thạch ngài c ấ t kỹ nói nàng đưa qua một túi nhỏ sáng lấp lánh linh thạch toàn miễn giang minh lập tức không buồn ngủ vội vàng tiếp nhận cũng tỏ ra là đã hiểu xuất hiện chút vấn đề là khó tránh khỏi ta minh bạch quý đ ế m ó xử đóng cửa thật kỹ giang minh còn chưa kịp tao hứng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện hắn vội vàng nhìn về phía trên bàn đặt vào sơn nhạc thuyền nếu là vừa rồi thị nữ nói vấn đề ảnh hưởng đến nó hấp thu linh khí coi như nguy rồi trước mắt linh khí tồn chữ tiến độ 77, 7%. m phần trăm ân nhanh như vậy thanh tiến độ để giang minh có chút ngoài ý mớn ly thiên sáng còn sớm ra đây thế mà đều nhanh đầy xem ra thị nữ nói vấn đề cũng không có ảnh hưởng sơn nhạc thuyền hấp thu linh khí vân vân hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề t r u n g quanh gian phòng linh khí đột nhiên biết sẽ không phải chính là sơn nhạc thuyền tạo thành a tồn chữ tiến độ nhanh như vậy tám thành là đem phụ cận linh khí đều cho hốt đến đây giang minh có điểm tâm hư mau để cho sơn nhạc thuyền dừng lại hấp thu chung quanh linh khí dù sao thời gian còn sớm hắn dự định qua một một lát lại tiếp tục hấp thu sáng sớm hôm sau giang minh ly khai nhà này tu luyện khách sạn thẳng đến bến tàu hắn hạ quyết tâm về sau cũng không tiếp tục tới này cửa tiệm thuê tu luyện độc phủ cũng không phải phục vụ không tốt mà là hắn sợ tới nhiều lần người ta sớm muộn sẽ phát hiện linh khí không hiểu thấu biến ít cùng hắn có quan hệ trời mới vừa tờ mờ sáng trên bến tàu người còn không nhiều giang minh liếc mắt liền thấy được lần này cố chủ năm tên thân mặc áo vàng tu sĩ đứng tại bến tàu một chỗ trên đất trống bọn hắn bên chân chất đầy lồng sắt nói ít cũng có mấy trăm giang minh vừa đi gần cầm đầu trung n h ê n nhân liền mở miệng hỏi người là tứ hải thương minh người lúc này giang minh mới cảm giác được đối phương khí tức phi thường cường đại đoán chừng là trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu vi hắn không dám thất lễ vội vàng cung kính trả lời hồi tiên bối chính là tại hạ phụ trách lần này vận chuyển linh thú con non thuyền trưởng một trong làm sao lại một mình ngươi trung nhân nhân hơi nhịu xuống lông mày giang minh xem chừng giải thích nói bọn hắn lập tức tới ngay ta hôm qua mượ mau đem thuyền hàng lấy ra đi trung niên nam tử không có hỏi nhiều nữa giang minh không dám chỉ hoãn bước nhanh đi đến bến tàu một bên từ trong tay áo lấy ra sơn nhà thuyền đưa nó trở nên tỏa sáng vào trong biển hắn đang muốn giúp q u â n những cái k i a chiếc lồng một vị áo vàng nữ tu lại ngăn cản hắn mỉm cười nói nhà đ ò những này linh thú tính t ì n h giã chính chúng ta đến chuyện liền tốt trên đường n g ư y i một mực l á i thuyền tận lực chớ tới gần bọn chúng thấy đối phương nói như vậy giang minh liền mừng rỡ thanh nhàn đứng ở một bên xem bọn hắn hướng thuyền hàng trên chuyện chiếc lồng cách rất gần hắn nhìn thấy lồng sắt bên trong yêu thú con non đủ loại cái gì cũng có phi cầm Ô、quy, Mãng Linh Xà, trong ẩ u đều Thú. t chúng Bọn ngoan ngoãn đợi lòng, hò nằm ngáy nhìn có có tại thì tò mò hết mò hò, đó ô n nhìn Trong g tới Tây. đ một cái lớn lên giống tiềm thử con non đặc biệt dễ thấy nó trên đỉnh đầu thế mà mở ra một đoá màu tím tiểu hoa chính nhìn nhận thần nơi xa lại đi tới một đội người dẫn đầu chính là tiên tiến còn chưa tới trước mặt tiên tiến liền nhiệt tình chào hỏi bắt đầu giang đạo h i ế u ngươi tới thật là sớm giang minh còn chưa kịp đáp lời vị t i ế áo vàng trung niên nhân liền mở miệng thúc giục nhanh lên đem thuyền phóng xuất nên xuất phát tiên tiến xứng sở không nghĩ tới đối phương nội vã như vậy nhưng hắn cũng không dám lắm miệng tranh thủ thời gian chạy đến bến tàu vừa đi thả thuyền giang minh chú ý tới tiền tiến lần này dùng cũng không phải nguyên lai、like、chiếc thuyền kia các loại tiền tiến làm xong đi tới giang minh t ỏ mò hỏi tiền đạo hữu ngươi làm sao đổi thuyền n h ắ c lên cái này tiền tiến một mặt đắc ý ta chiếc này thần phong thuyền thế nào c h ọ n vẹn bỏ ra ta bốn trăm khối hạ phẩm linh thạch tại hãn hải thuyền p vừa mua tốc độ so với ban đầu kia chiếc nhanh hơn gấp đôi giang minh gật đầu tán thưởng không tệ so ta chiếc này còn tốt một chút lúc trước hắn tại hãn hải thuyền phường nghe trưởng quỹ giới thiệu qua thần phong thuyền không chỉ có tốc độ nhanh thân thuyền còn đặc biệt nhẹ coi như ngự không phi hành cũng tiêu hao không được quá nhiều linh thạch nghe được khích lệ tiền tiến đắc ý hơn ha ha đây đều là thải điệp tiên tử đề nghị ta mua giang minh thuận hắn ánh mắt nhìn về phía tiền tiến sau l ư n g vị tiệc công trang nữ tử vừa lúc đối phương cũng nhìn lại hai người ánh mắt đụng một cái thải điệp tiên tử khẽ không người tư thái yếu đuối giang minh cũng trở về lấy mỉm cười trong lòng lại có chút một mực vị cô nương này cách gan mặc cử chỉ đều giống như một cái mười ngón không dính mùa xuân thủy đại ti bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều cũng không phải thuyền của h ắ n công không cần thiết thao phần này nhà tâm ngự thú tông áo vàng các tu sĩ động tác nhanh nhẹn không bao lâu liền đem mấy trăm chiếc lồng đều mang lên thuyền giang minh t i ề n tiến cùng hai vị khác thuyền trưởng không dám thất lễ lập tức điều khiển riêng phần mình thuyền lên đường lần này dương tam n ư ơ n g không cùng đến bọn hắn bốn chiếc thuyền đều phải nghe ngự thú tông chỉ huy dù sao người ta là cố chủ t i ề n tiến thần phong thuyền mở tại sơn nhạc thuyền phía trước giang minh liền làm ra chỉ định để sơn nhạc thuyền đi theo thần phong thuyền đi thuyền sau đó hắn đi vào không gian độc lập chuẩn bị đem mua âm thần hoa h hắn thói quen mở ra màn hình giả lập biểu hiện trên màn ảnh sơn nhạc thuyền kho hàng lý chính có một cái ngự thú tông đệ tử tại lần lượt cho lồng sắt bên trong linh thú con non cho ăn giang minh nhìn một, một lát gặp hết thể bình thường liền không còn quan tâm hắn đã cho sơn nhạc thuyền hạ chỉ lệnh một khi có người tự tiện tới gần tầng cao nhất gian phòng sẽ lập tức nhắc nhở hắn âm thần hoa làm tam giai linh thực t r ố n g lên đến nhưng so sánh băng phách mai khó nhiều chỗ khó chủ yếu tại hai phương diện thường ngày chăm sóc cũng không cần hắn quan tâm giao cho tiểu bạch là được bây giờ nàng đã trở thành một tên hợp cách linh thực sư hoàn cảnh yêu cầu liền phải dựa vào giang minh giải quyết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 không gian độc lập trên không nằm ngang mấy chục khối tấm ván gỗ mỗi khối trên ván gỗ đều thật chỉnh tề trưng bày mười cái b ù n hoa bên trong chứa đầy ngũ giai linh thổ những n à y linh thổ là giang minh trước đó tại h u n linh đ ả o lúc thông qua không gian độc lập lặng lẽ cầm hắn không dám trực tiếp bán đi đành phải mua cái này mấy trăm b ù n hoa đem linh thổ đều chứa ở bên trong giang minh chọn chúng hàng thứ nhất mười cái b ù n hoa theo thứ tự cho chúng nó giao phó sơ cấp tâm minh c h i địa hiệu quả chỉ gặp những n à y bồn hoa chung quanh lập tức tràn ngập lên hấp vụ trở nên âm trầm cùng một cái bồn hoa là có thể điệp ra nhiều cái hiệu quả Thế l sáng sáng đại công c á o thành giang minh túi đầu đối tiểu bạch phân phó nói đây là âm thần hoa hạt giống tiếp xuống liền giao cho ngươi tiểu bạch còn tại ngơ ngác nhìn xem tiêu mười cái bồn hoa chung quanh biến hóa nghe được phân phó nàng trực tiếp hỏi giang minh đây cũng là ngươi tiên thuật sao giang minh gật gật đầu không sai về sau ngươi quen thuộc liền tốt trong i ể u b ạ h thời i t gian ngắn cũng đừng nghĩ ngươi trước hảo hảo lớn lên giúp ta loại tốt càng nhiều linh thực về sau mới có cơ hội có được dạng này địa bàn muốn đem không gian độc lập trở nên giống ẩn linh đảo lớn như vậy đoán chừng phải đợi đến đem, đem vĩnh hằng chi chu thăng cấp đến pháp bảo thậm chí linh bảo cấp độ mới được tiểu bạch có hơi thất vọng vậy được rồi ta đi trước loại âm thần hoa nhìn xem nàng bận rộn thân ảnh nhỏ bé giang minh lắc đầu Nhìn n h k ô trên tư nhớ tình bạn cũ, còn cũ, không liệu đem tia ể u bạch loại n trồng linh, linh thực bản thể cùng tiệu bạch rất giống cũng là một chủng loại giống như nhân sâm tồn tại trên tư liệu đem tia trồng linh thực gọi là cựu khúc linh sâm nghe nói nó chất lỏng đối ngưng kết nguyên anh có trợ giúp thật lớn Mặc dù không tìm Minh đặc được tiểu Bạch bản thể cụ thể có cái công cũng Bạch có thể giúp hắn quản lý tốt không gian độc dù thù không không không thể thể hiệu, nhưng phải Hắn thấy, thể hắn bản Giang quản gian liền đã giúp đại ân. gì giúp giúp Tiểu rất Tiểu tốt để đã đại lập, ý. lý sau đó giang minh không có trước tiên đi p h ụ lục công s ư ở n g vẽ p h ụ lục mà là đi vào ngư đường bên cạnh bắt giết linh ngư dùng ăn thu vi mới là hết thể căn bản hắn nhất định phải mỗi ngày ăn một đầu linh ngư dùng để gia tăng thu vi trải qua mấy tháng này kiên trì không ngừng ăn cá hắn cự ly luyện khí sáu tầng đã không xa thuận lợi đoan chừng lại có chừng một tháng liền có thể tận cấp về phần luyện thể p h ư ơ diện cũng sắp đạt tới ra đá cấp độ đến thời điểm liền xem như luyện khí trung kỳ tu sĩ pháp thuật công kích hắn cũng có thể t r ọ i cứng mấy lần đương nhiên nơi này t r ọ i cứng không phải nói hoàn toàn bất phá phòng mà là chỉ chúng vào một cái sẽ không lập tức trọng thương hoặc là mất mạng nếu như bị pháp thuật liên tục đánh chúng kia khẳng định vẫn là gánh không được hai tháng sau hải phong bọc lấy tanh n ồ n g khí tức lướt qua mặt biển một cái màu s á m bạc chim biển triển khai hai cánh phía trên sóng lớn xoay quanh nó cặp kia màu hổ phép con mắt sắp bén quét mắt phía dưới xanh thảm nước biển đột nhiên nó bỗng nhiên nắm chặt cánh thân thể phía bên trái bên cạnh nhanh quay ngược trở lại giống một chi tên rời cung hướng phía mặt biển đắp xuống đồng thời nó cặp tiết như là móc sắt lợi chảo như thiểm điện hướng về phía trước nô ra Phúc! mặt biển bị phá tan một bọc nước màu s á m bạc thân ảnh trong nháy mắt không có vào lam màu xanh lá sóng lớn bên trong vẹn vẹn qua mấy hơi thời gian kia xóa hoa dâm đ ỗ n g nhiên từ trong nước phóng lên tận trời cánh ra sức đập mang theo khắp nơi hóng ánh giọt nước giờ phút này nó một đôi lợi chảo chính vững vàng nắm lấy một đầu màu xanh cá lớn chim biển bay đến bong tàu trên không lợi chảo bưng lỏng cá lớn công bằng vừa vặn rơi vào một vị áo vàng nữa tu bên chân. Giang Minh tập trung nhìn vào. đúng là hắn đến qua vô số lần thanh giáp ngư tiên tử ngươi đây là cái gì loại hình linh thú vậy mà lợi hại như vậy bắt nhất giai linh ngư như lấy đồ trong túi giang minh đi đến b o n g tàu bên trên trong giọng nói tràn đầy hâm mộ áo vàng nữ tu xoay người đang muốn trả lời chợt sừng suốt một cái kinh ngạc nói nhà đỏ ngươi đột phá đến luyện ký sáu tầng rồi c h ắ c không được hai tháng này đều không gặp ngươi đi ra ngoài n g u y ê n lai là đang bế quan khổ tu à. giang minh mỉm cười may mắn đột phá mà thôi tại hạ giang minh hắn lần này tấn cấp vẫn là nước chạy thành sông không có gì để nói nhiều đi áo vàng nữ tu cũng liền bận điệu tự giới thiệu tại i ghi linh thú tiểu hôi, dai linh thú kiếm ưng chỉ bất quá bây giờ ể u quá nữ hoàng nó nhị ưng vẫn chưa hoàn toàn lớn lên. tử ta thú thú bất t chỉ chưa là là y y đây dù ở bây không gian độc lập bên trong giang minh thường xuyên thông qua màn hình giả lập nhìn thấy cái này kiếm ưng chảo ca trắng cảnh trong lòng đã sớm hâm mộ không được hắn cái kia ngư đường nuôi thật lâu mới có thể ra một đầu nhất giai linh ngư người ta cái này ưng trên mặt b i ể n chuyển vài vòng liền có thể bắt một đầu đơn giản linh chi phí thế là hắn thửa cơ h ỏ i hoàng tiên tử nghe nói giang m ô thuận lợi hoàn thành lần này vận chuyển nhiệm vụ về sau liền có tư cách gia nhập quý tông ngự thú hành không biết đến thời điểm ta có thể hay không mua sắm ngự thú bí tịch cũng khế ước một cái giống tiểu hô i dạng này linh thú hoàng y dù ý nghĩa gật đầu nói đương nhiên có thể chỉ cần gia nhập ngự thú hành ngươi liền có thể xác nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm c ô n g hiến đến thời điểm có thể dùng điểm c ô n g hiến hối đoái một môn ngự thú sơ giải học tập khế ước linh thú kinh nghiệm lại hối đoái một môn phi cầm loại bách thú đồ dám hiểu rõ kiếm ứng tập tính cùng bồi dưỡng phương pháp giang minh có chút ngoài ý muốn còn muốn làm nhiệm vụ kiếm cống hiến không thể dùng linh thạch trực tiếp mua sao hoàng y dù ý, ý n g h ĩ nghĩ trả lời ngươi nếu là ngại phiên phức có thể trực tiếp loại k hiệu quả kỳ thật cùng dùng linh thạch mua không sai b ị lắm nghe vậy giang minh có chút im lặng nộp lên linh thạch đổi cống hiến cái này không phải liền là biến tướng dùng linh thạch mua mà bất quá nếu là người ta quy củ tông môn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì lệ đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một tiếng bén nhọn chói thai ứng lệ đánh gậy hai người nói chuyện hoàng y dĩ ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt biến hóa vội vàng nói giang đạo hữu ngươi mau trở lại gian phòng đi trưởng lão linh thu phát ra cảnh báo có yêu thú đột kích giang minh nghe xong thần xác lập tức nghiêm túc lên dạt dò hoàng tiên tử ngươi cũng cần thật chút nói xong hắn bước nhanh về đến phòng lập tức mở ra màn hình giả lập quan sát chu vi tình huống đối với tao ngộ yêu thú tập kích hắn cũng không tính là quá lo lắng ở trên biển đi thuyền gặp được yêu thú là chuyện thường ngày chỉ cần có cao giai tu sĩ t ỏ a chấn bảo hộ bình thường sẽ không ra vấn đề lớn ngự thú tông năm người này bên trong cầm đầu vị kia khí tức thâm bất khả chắc thực lực tuyệt đối đáng tin sự thật cũng đúng là như thế cũng không lâu lắm phía tây bầu trời bay tới một đám nắm đấm lớn nhỏ không biết tên phi cầm ngự thú tông bên này cũng lập tức phái ra mấy chục o n linh thú lên không n h n địch chiến đấu cơ hồ là thiên về một bên Lựa chương sáu mươi hai trong khoang thuyền thần bí yêu thú canh một chương sáu mươi hai trong khoang thuyền thần bí yêu thú canh một không sai cái này gặp tập kích tần xuất sắc thực không bình thường hẳn là trong khoang thuyền những n à y linh thú con non dẫn tới hoàng y duy y l ngữ khí bình thản nói ra câu nói này lại làm cho giang minh giật mình trong lòng trước đây nhận nhiệm vụ lúc không ai có thể nói cho hắn biết vẫn linh thú con non sẽ còn đưa tới yêu thú tập k í c h ta hắn mau đổi theo hỏi hẳn là các ngươi lần này bắt được cái gì cường đại yêu thú đ ờ i sau bọn chúng hiện tại đuổi theo tới không nghĩ tới hoàng y duy y dù lại hé miệng cười cười. giang đạo hữu ngươi cái này liên tưởng thật là đủ phong phú chúng ta nào có bản sự kia nha những này đến tập kích yêu thú vẫn phân nửa là cảm ứng được thuyền hàng bên trên có đồng loại khí tức mới tới xem xét yên tâm đi loại này tình huống chúng ta trải qua hơn nhiều mà lại có cao trưởng lão tòa c h ấ n sẽ không ra ngoài ý mớn mặc dù đối phương nói thật nhẹ nhàng nhưng giang minh trong lòng vẫn là có chút không nỡ đ ờ i trước hắn tại trong tiểu thuyết có thể thấy được qua quá nhiều cùng loại tình tiết không biết trời cao đất rộng tu sĩ bất cường đại yêu thú lời sau cuối cùng bị người ta phụ mẫu tới cửa trả thù về đến phòng hắn lập tức mở ra vĩnh hằng chi chú bảng trước mắt linh khí tồn chữ tiến độ chín mươi tám bảy xuất phát lúc tồn chữ tiến độ là đầy đi thuyền hai tháng mới tiêu hao một ba cái này khiến hắn yên tâm không ít c h ỉ ít thật gặp được nguy hiểm hắn có đầy đủ linh khí chạy trốn đón lấy hắn lại mở ra màn hình giả lập cẩn thận quan sát kho hàng bên trong những cái kia yêu thú con non có thể dòng giã nhìn một khắp đồng hồ cũng không nhìn ra cái nào con non có cái gì đặc biệt chỗ nghĩ nghĩ giang minh quyết định để tiểu bạch đến phân phân biệt tiểu bạch có thể cùng thực vật động vật câu thông nếu như hàng của hắn thương bên trong thật cất giấu cái gì cường đại yêu thú lời sau nói không chừng nạn có, có thể hay không chạy trốn h ắ n ngược lại là một điểm không lo lắng tiểu bạch không thể cách nàng bản thể quá xa mà lại bản thể chết một lần nàng cũng không sống được chỉ cần bản thể lợi tại không gian độc lập bên trong tiểu bạch liền sẽ không chạy duy nhất cần lo lắng chính là tiểu bạch sau khi rời khỏi đây có thể hay không nói lộ r a miệng đem không gian độc lập bí mật tiết lộ ra ngoài suy nghĩ một cái giang minh quyết định trước cùng tiểu bạch hào hào nói chuyện không gian độc lập bên trong giang minh nhìn xem trên đất tiểu bạch chân thành nói hàng của ta thương bên trong giam giữ rất nhiều động vật nhỏ ngươi có thể hay không giúp ta đi hỏi một chút những n à y động vật nhỏ phụ mẫu bên trong có hay không đặc biệt lợi hại có thể nha tiểu bạch trả lời thanh giang minh tiếp lấy căn dặn vậy ngươi sau khi rời khỏi đây tuyệt đối không thể lộ ra thân phận của mình còn có cái không gian này sự t ì n h có thể làm được sao có thể nha tiểu bạch dùng sức chút đầu lại bổ sung ta hiểu nếu là nói ra liền sẽ có rất nhiều nhân loại chạy tới đem không gian bên trong linh thực đều lột sạch liền bùn đất cũng sẽ không đông tha đến thời điểm ta liền không chỗ có thể đi nghe nàng nói như vậy giang minh cảm thấy một trận vui mừng tiểu bạch đã thành tâm đem không gian độc lập xem như nhà của mình hiện tại chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng không thể để cho ngự thú tông năm người kia phát hiện tiểu bạch tồn tại vĩnh hằng chi chu toàn thân là dùng tiết mục l u y ệ n chế có thể ngăn cách thần thức dò xét chỉ cần tiểu bạch đợi tại kho hàng thời điểm năm người này đều không trên vĩnh hằng chi chu là được rồi trải qua hai tháng này quan sát giang minh đã thăm dò quy luật hoạt động của bọn họ vị tia tu vi cao nhất trung nhân nhân ngồi chính mình phi chu một mực đi theo đội tàu phụ cận chưa từng trải qua thuyền hàng không cần lo lắng có hai người phân biệt canh giữ ở đội tàu trước nhất đầu cơ ù n nhất, g phía sau c bản sẽ không di động vị trí phụ trách tuần tra chính là hoàng y dĩ cùng một vị thanh niên người thanh niên tia nuôi chỉ đại điêu hắn cả ngày cơi điêu trên không chúng tuần tra phụ trách không trung an toàn chỉ có hoàng y lưu ý sẽ tấp nập tại các chiếc thuyền hàng ở giữa đi lại phụ trách chiếu khán cùng nuôi nấng những cái k i a con non ngày nay hoàng y lưu ý cho vĩnh hằng chi chu trên con non cho ăn xong ăn đi trước mặt thần phong thuyền một con s i n h s ắ n linh hoạt ong mật lập tức xuất hiện tại kho hàng bên trong lặng yên không một tiếng động tại mỗi cái lồng s ắ t phụ cận đảo quanh giang minh thì nhìn chằm chằm màn hình giả lập thời khắc lưu ý lấy động tĩnh chung quanh những n à y con non còn không có mở linh trí tỉnh tỉnh mê mê hắn ngược lại không lo lắng bọn chúng có thể phát hiện tiểu bạch đ ặ thù sau nửa canh giờ tiểu bạch an toàn quay trở về không gian độc lập Thế nào? Giang minh vội vàng hỏi. tiểu bạch lắc đầu bọn chúng đều nói mình là phổ thông động vật nhỏ không có gì đặc biệt giang minh ngươi có thể hay không đem bọn nó thả bọn chúng đều không muốn đợi tại lồng sắt bên trong những n à y con non đều là danh sách đăng ký giang minh đương nhiên không thể thả hắn chỉ có thể an ủi yên tâm chờ đến mục đích bọn chúng liền tự do vì lý do an toàn giang minh không có để tiểu bạch ở bên ngoài đợi quá lâu cho nên ngày đầu tiên nàng không thể toàn bộ hỏi xong cứ như vậy liên tục hỏi thăm ba ngày sau tiểu bạch rốt cục có phát hiện mới cái khác động vật nhỏ cũng không có vấn đề gì nhưng là ta nghe tiêu đoá màu tím hoa nói nó trên mặt cánh hoa cái kia động vật nhỏ rất thần kỳ chỉ cần kia động vật nhỏ rơi vào trên mặt cánh hoa nó cũng cảm giác đặc biệt có sinh cơ giang minh nghe được không hiểu ra sao ở đâu ra màu tím hoa tất cả con non đều tại lồng sắt bên trong hắn không thấy được có ai đợi tại tiêu tốn chính là cái kia hết xanh trên đỉnh đầu hoa nha tiểu bạch nhắc nhở giang minh lập tức nhớ lại là cái kia phi thường dễ thấy cóc lúc trước hắn còn hỏi qua hoàng y rỉa y rỉa đối phương thuyết đây là rượu linh hoa sau khi thành niên có t a m gia yêu thú thực lực nó đỉnh đầu hoa cùng nó là cộng sinh quan hệ hoa nếu là chết rồi nó cũng sẽ trọng thương giang minh tranh thủ thời gian thông qua màn hình giả lập cẩn thận nhìn chằm chằm diệu linh hoa đỉnh đầu kia đoá màu tím tiểu hoa nhìn có thể hắn nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện phía trên có cái gì động vật nhỏ mà lại kia hoa bản thân cũng không lớn có thể đợi tại phía trên động vật nhỏ thể tích khẳng định cực nhỏ lồng sắt căn bản khốn không được nó ngự thú tông người không có khả năng không có ý thức được điểm ấy như vậy chỉ còn lại một loại khả năng ngự thú tông người cũng không có phát hiện trên đoá hoa cất giấu cái động vật nhỏ lần này giang minh hứng thú tại vô tận hải không ai so ngự thú tông người hiểu rõ hơn linh thú liên bọn hắn đều không phát hiện được linh thú khẳng định là đặc thù t hắn lập tức căn dặn tiểu bạch tiểu bạch ngày mai ngươi chuyên môn đi cùng cái kia động vật nhỏ tâm sự hỏi một chút nó là ai vì cái gì đợi tại tiêu tốn không ly khai lồng sắt ngày thứ hai tiểu bạch vừa tới kho hàng không bao lâu liền t h ở phì phò chạy trở về giang minh nó h ô n g ta để cho ta đ ừ n g phiên ó còn nói nhớ đi thời điểm tự nhiên sẽ đi nhìn nàng ủy khuất ba ba bộ dáng giang minh cười xuất ra một bình nhỏ liền tâm lộ đưa cho nàng được rồi không có việc gì chúng ta về sau không để ý tới nó tiểu bạch vừa nhìn thấy liên tâm lộ ủy khuất trong nháy mắt tan thành mấy khói mừng khấp khởi ôm bình xứ nhỏ miệm nhỏ uống giang minh thì rơi vào chầm tư xem ra cái này thần bí động vật nhỏ cũng không phải là bị bắt tới mà là chính mình nguyện ý đợi ở chỗ này kia trước đó cường đ ạ i yêu thú con non bị bắt suy đoán thì không được dựng lên c h ỉ ít hắn vĩnh h ẳ n g chi chu trên không tồn tại loại này yêu lời thứ hai nghĩ như vậy giang minh hơi nhẹ nhàng thở ra bất quá xử lý như thế nào trên mặt cánh hoa cái này thần bí yêu thú hắn lại gặp khó khăn đầu tiên khẳng định không thể nói cho hoàng y lìa y lìa nếu không, không giải thích được hắn là thế nào phát hiện coi như thế đặt vào mặt kệ hắn lại có chút không yên tâm ai biết rõ cái này tiểu đông tây thực lực như thế nào có hay không để ký mà lại cái này yêu thú ngự thú tông căn bản không có danh sách đăng ký ý vị này hắn có cơ hội đem nó chiếm làm của riêng chương sáu mươi ba mới người chèo thuyền âm minh điệp canh hai chương sáu mươi ba mới người chèo thuyền âm minh điệp canh hai giang minh nửa nằm trên giường trước mặt to lớn màn hình giả lập bên trên chính thời gian thực biểu hiện r a diệu linh hoa nhất cử nhất động cự ly tiểu bạch phát hiện cái kia thần bí yêu thú đã qua năm ngày hắn vẫn là chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào đó đặt vào mặc kệ đi trong lòng lại không cam tâm dù sao đối phương thần bí như vậy không chừng là cái rất có tiềm lực yêu thú có thể hắn không biết rõ làm sao cùng đối phương an toàn tiếp xúc thu hoạch được đối phương h ả o cảm nói như vậy thường thấy nhất chính là ký kết khế ước có thể hắn đối ngự thú khế ước hoàn toàn nhất khiếu bất thông để tiểu bạch hỗ trợ rõ ràng cũng không được người ta căn bản không muốn phản ứng tiểu bạch chỉ muốn l ặ n g lặng đúng lúc này màn hình giả lập bên trong hoàng y cho rượu linh hoa cho ăn xong ăn về sau lại cẩn thận nghiêm túc xuất ra một cái hồ lô cho nó đỉnh đầu màu tím đoá hoa tới nước miệng bên trong còn tự đủ các ngư rượu linh hoa nhất tòa làm gì phải cứ cùng một đoá hoa cột vào cùng một chỗ không chỉ có lẫn nhau không thể rời đi nó nếu là khô héo ngươi còn phải đi theo bị thương nặng giang minh lúc đầu không để ý có thể nghe được lẫn nhau không thể rời đi mấy chữ này con mắt đ ố n g nhiên sáng lên hắn biết rõ làm như thế nào thu phục cái này thần bí yêu thú chỉ gặp hắn một cái cá chép nhảy từ trên giường và lên trực tiếp tiến vào không gian độc lập tại tiểu bạch tỉ mỉ chăm sóc giới kia m ư ờ i bồn âm thần hoa đã nở rộ u á m hoàn cảnh bên trong nhặt màu tím cánh hoa hiện ra mông lung ngân quang lộ ra một cô thanh lanh tịch mịch v ậ t vị cùng bên cạnh kia bị tuyết đọng bao trùm băng thanh ngọc khiết băng phách mai tạo thành sò、so、sánh rõ ràng giang minh nghĩ nghĩ quyết định lấy trước âm thần hoa làm th dù sao n ó cùng rượu linh hoa đỉnh đầu hoa đều thuộc về âm thuộc tính linh thực hắn ôm lấy một chậu âm thần hoa trong n g á y mắt xuất hiện ở trong phòng của mình nhìn thấy màn hình giả lập trên hoàng y dĩ thì h ã vừa vặn cho ăn xong ăn đi trước mặt thần phong thuyền hắn không trần trờ nữa lập tức mở ra hiệu quả đặc biệt danh sách trước mắt có thể giao phó hiệu quả đặc biệt số lần mười lần sơ cấp băng hàn sơ cấp nóng bức sơ cấp ánh sáng mặt trời sơ cấp ánh trăng sơ cấp h ỏ a thuộc tính linh thổ sơ cấp độc tính linh thổ sơ cấp bạn sinh sơ cấp âm minh tri đ i ệ hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cái khác trực tiếp lựa lựa chọn lựa chọn sơ cấp cái hiệu quả này có thể chỉ định hai cái sinh vật hình thành bạn sinh quan hệ một khi thành công cả hai liền có thể đôi bên cùng có lợi cộng đồng trưởng thành đã kiểm chắc đến âm minh điệp cùng âm thần hoa thỏa mãn bạn sinh quan hệ phải t r ă n g khởi s ư ớ n g tình cầu âm minh điệp nhìn xem đột nhiên nhảy ra nhắc nhở giang minh lâm vào suy tư vĩnh hằng chi chu kiểm chất phạm vi chỉ ở trong đỏ mà hắn chưa hề tại trong đỏ phát hiện qua cùng loại hồ điệp đồ vật vậy cái này âm minh điệp rất có thể chính là tiểu bạch nói thần bí yêu thú khởi xướng tình cầu hắn quả quyết làm ra quyết định nếu như khóa lại thành công âm minh điệp liền sẽ không có thù với hắn mà lại sẽ rơi trên âm thần hoa sau này liền sẽ không đi theo diệu linh hoa lý khai thỉnh cầu đã khởi s ư ớ n g chính chờ đợi đối phương đồng ý còn muốn đối phương đồng ý giang minh trong lòng lộn bột một cái tiểu bạch đều ở nơi đó kinh ngạc hắn lo lắng đối phương sẽ tự tuyệt nhưng mà một giây sau mới nhắc nhở liền nhảy ra ngoài khóa lại thành công cùng lúc đó kho hàng bên trong diệu linh hoa đỉnh đầu màu tím đoá hoa rất nhỏ động một cái trong đó hai mảnh cánh hoa vậy mà thoát ly nhụy hoa rung động nhẹ nhẹ bắt đầu trong nháy mắt hoa thành một cái toàn thân tím nhạt hồ điệp nó trên không trung ưu nhã địa bàn xoáy một vòng sau đó trực tiếp bay về phía vĩnh hằng chi chu tầng trên trực tiếp xuyên cửa mà vào bay vào giang minh gian phòng khi nó nhìn thấy kia b ù n tản ra thanh lãnh mùi thơm âm thần hoa lúc đột nhiên ra tốc cơ hồ là nhỏ tới nhưng ngay sau đó động tác của nó lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng vây quanh âm thần hoa nhẹ nhàng nhảy múa tư thái nhẹ nhàng mà quyền luyến giang minh trong lòng vui mừng kế hoạch thành công b ù n hoa không thể lâu dài đặt ở bên ngoài dễ dàng bị người phát hiện phía trên đặc sắc hiệu quả hắn lập tức mang theo bồn hoa về tới không gian độc lập cái kia âm minh điệp tự nhiên cũng đi theo vào tiểu mạch nhìn thấy âm minh điệp kinh ngạc ngươi làm sao đem nó cũng mang vào hà nha giang minh mỉm cười nói ừ n ó về sau sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chiếu cố những này âm thần hoa thế nhưng là nó rất hung tiểu bạch rõ ràng có chút không tình nguyện giang minh giải thích nói nó hiện tại cùng cái này bổn âm thần hoa là bạn sinh quan hệ chỉ cần chúng ta không chủ động t r e o c h ọ c nó liền có thể sống chung hòa bình âm minh điệp cùng âm thần hoa tạo thành bạn sinh mà giang minh lại là âm thần hoa chủ nhân cho nên hắn cùng âm minh điệp ở giữa cũng có thể duy trì một loại hòa bình quan hệ đ ư ơ nhiên loại quan hệ này cũng giới hạn ở đây không có khả năng giống khế ước linh thú như thế hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh bất quá giang minh đã rất thỏa mãn cái này chỉ là bước đầu tiên về sau ở trung lâu quan hệ luôn có thể chậm rãi biến tốt hắn cùng tiểu bạch không phải cũng là một bước như vậy bước quen thuộc nhà hắn không có lại nhiều nhìn âm minh điệp quay người hướng phía phủ lục công xưởng đi đến mấy ngày nay trong lòng suy nghĩ thần bí yêu thú một mực không tính tâm được h ả o h ả o v ẽ b vừa bây giờ tâm sự đã xong phải nắm chắc thời gian nhiều v ẽ mấy t r ư ơ n g hai tháng này hắn bình quân mỗi ngày đều muốn luyện tập v ẽ mười mấy tấm thủy tiết phủ xác suất thành công từ lúc mới bắt đầu linh tăng lên tới hiện tại trường nam thành đặc ở bên ngoài cũng coi là cái hợp cách một cấp phủ sư có phù lục công xưởng hiệu quả tăng thêm hắn đoán chừng lần sau gặp lại đến vương m anh kỹ thuật của mình nhất định có thể vượt qua nàng mười ngày sau giang minh ngay tại phù lục công xưởng bên trong chuyên tâm chế tác lá bửa tiểu bạch đột nhiên hưng phấn chạy vào la lớn giang minh âm thần hoa muốn kết quả giang minh một mặt kinh ngạc ngươi xác định âm thần hoa quả thật có thể kết quả nhưng này bình thường cần cao giai linh thực sư dùng phương pháp đặc thù xử lý mới được người bình thường chỉ có thể loại đến nở hoa sau đó đem cánh hoa bán cho luyện đan sư luyện chế âm thần đan tiểu bạch khẳng định gật đầu đương nhiên xác định là chính âm thần hoa nói cho ta biết giang minh lập tức không bình tĩnh vội vàng bông xuống trong tay xử lý một nửa da cá v ọ tới t kia sắp xếp âm thần hoa trước mặt cẩn thận xem xét âm thần quả hiệu quả cùng âm thần đan đều có thể tăng cường tinh thần lực mà lại nghe nói hiệu quả so âm thần đan còn tốt hơn âm thần quả giá cả hắn không rõ ràng nhưng một viên âm thần đan liền phải hơn m ộ ư ơ i khối hạ phẩm linh thạch còn thường xuyên có tiền mà không mua được rất nhiều người muốn mua cũng mua không được hắn trước đây loại âm thần hoa, lấy kia mấy bùn hoa nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái nào đó cùng trước kia có cái gì khác biệt lúc này tiểu bạch nhắc nhở Ngươi n hắn kia càng số càng kích động vậy mà dòng giã có một mươi khoản coi như một viên chỉ trị giá hai mươi khối linh thạch m ộ mươi khoản chính là hai trăm linh khối hắn có một mươi bốn âm thần hoa đây chẳng phải là hai khối linh thạch không đúng hắn rất nhanh ý thức được chỉ có cái này một c h ậ u kết quả những n à y hoa đều là tiểu bạch một tay chăm sóc khác biệt duy nhất chính là kết quả cái này b u ồ n cùng âm minh điệp thành lập bạn sinh quan hệ tiểu bạch người hỏi mau hỏi âm minh điệp có phải hay không nó để cái này b u ồ n âm thần hoa kết quả giang minh vội vàng phân phó nói tiểu bạch lập tức cùng cái kia ưu nhã rừng ở trên mặt cánh hoa âm minh điệp cầu thông bắt đầu bây giờ quan hệ của các nàng đã không có kém như vậy qua một một lát tiểu bạch hồi đáp không sai chính là nó nó hỗ trợ thụ phấn âm thần hoa mới có thể kết quả bất quá nó nói thụ phấn quá mệt mỏi không muốn lại cho hoa khác thụ phấn giang minh nghe vậy có chút bất đắc dĩ âm minh điệp hắn nhưng chỉ huy không được nó không n g u y ệ n ý thật đúng là không có cách nào nghĩ nghĩ hắn lại hỏi tiểu bạch người có thể hay không biến thành hồ điệp dáng vẻ đi cho cái khác hoa thụ phấn tiểu bạch lắc đầu cho âm thần hoa thụ phấn giống như đặc biệt phức tạp giống như chỉ có âm minh điệp mới có thể làm đến gặp tiểu bạch cũng không có cách giang minh do dự muốn hay không đem mặt khác chín b u ồ n âm thần hoa đều cùng cái này âm minh điệp thành lập bạn sinh quan hệ đây chương sáu mươi b ố không ngừng bắn ra nhắc nhở canh ba chương sáu mươi b ố không ngừng bắn ra nhắc nhở canh ba trước mắt có thể giao phó hiệu quả đặc biệt số lần lần này giang minh liền nghĩ tranh thủ thời gian giúp nó tăng thực lực lên có thể để tiểu bạch hỏi một chút mới biết rõ nguyên lai、like、để âm minh điệp thực lực chướng đến nhanh nhất biện pháp chính là cùng càng nhiều âm thần hoa kết thành bạn sinh quan hệ có bạn sinh quan hệ âm thần hoa mật hoa cùng hương hoa đối với nó trưởng thành trợ giúp to lớn mà còn chờ âm thần hoa trái cây chín còn có thể trả lại âm minh điệp làm rõ ràng điểm ấy về sau giang minh đành phải đem còn lại chín lần giao pho số lần toàn bộ cho âm minh điệp chuyện này để hắn ý thức được nguyên lai bạn sinh cái hiệu quả này không chỉ là để linh thực sinh trưởng càng tốt hơn tác dụng lớn nhất nhưng thật ra là hỗ trợ bồi dưỡng linh thú loại phương thức này tại tu tiên giới cũng không tính hiếm có tỉ như rượu linh, linh hoa chỉ có thể cùng một đoá hoa khóa lại thực lực tăng lên cũng liền có hạn mà hắn không đồng đạo có vĩnh hằng chi chu cho đặc sắc hiệu quả có thể để cho vô số gốc thực vật cùng cùng một con linh thú khóa lại nghĩ thông suốt điểm này giang minh h ư n g phấn không thôi nguyên lai vĩnh hằng chi chu không chỉ có thể giúp ta làm phụ sư còn có thể để ta làm ngự thú sư a tại âm minh điệp cùng mười cây âm thần hoa khóa lại nửa tháng sau tất cả âm thần hoa cũng bắt đầu kết quả Âm minh điệp cũng phát sinh rõ ràng biến hóa thân thể không chỉ có biến lớn nhan sắc cũng biến thành càng thêm tiên d i ễ m trói mắt nó thái độ đối với giang minh cũng càng ngày càng thân cận có thời điểm giang minh đang vẽ phụ hoặc là làm lá bữa lúc ô n minh điệp sẽ lặng yên không một tiếng động rơi vào trên đầu của hắn đáng tiếc giang minh còn sẽ không cùng linh thú ký kết khế ước không phải hiện tại lá t h a m thành công nắm chắc hẳn là thật lớn hắn hạ quyết tâm đến ngự thú tông chuyện thứ nhất chính là đi hối đoái ngự thú sơ giải học một ít làm sao khế ước linh thú tranh thủ sớm một chút cùng âm minh điệp hoàn toàn khế ước một tháng sau cảnh cáo phía trước thuyền tốc độ ngay tại tăng lên phải t h ă n g gia tốc tiếp tục cùng đi giang minh vừa luyện qua một lần cựu luyện kim cương quyết trước mắt lại đột nhiên nhảy ra cái này nhắc nhở trước đó hắn cho vĩnh hằng chi chu hạ đạt đi theo phía trước thần phong thuyền, chạy, lúc này hẳn là thần phong thuyền làm cả biến cho nên bắn ra nhắc nhở hắn tranh thủ thời gian mở ra màn hình giả lập xem xét phát hiện trước mặt thần phong thuyền cách hắn cự ly đúng là một chút xíu kéo xa tiền tiến đang làm cái gì t h à n h k i ể u giang minh đang muốn ly khai không gian độc lập đi hỏi một chút đột nhiên phát hiện phía sau thuyền cùng lĩnh h à n g chi chu cự ly cũng tại một chút xíu rút ngắn cái gì tình huống chẳng lẽ là ngự thú tông làm cho cả đội tàu gia tốc nhưng vì cái gì không ai cho ta biết hắn không kịp ngâm n g h i nữa lập tức mệnh lệnh lệnh h à n g chi chu gia tốc đuổi theo không phải đợi lát nữa s ợ là muốn luyện nàng kiểu hôi giang minh ly khai không gian độc lập đi thẳng đến vòng tàu trên、hỏi. h o a n g tiên tử vì cái gì đột nhiên để đội tàu tăng tốc độ h o a n g y d u ý kể vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tăng tốc không có a tốc độ bây giờ vừa vặn có thể tại thiên phong trước khi đến chạy về tô n g môn tại sao phải tăng tốc lời này để giang minh n g â y ngẩn cả người vậy cái này đến cùng chuyện gì xảy ra hắn vội vang nhìn hướng mặt biển dựa vào bản thân kinh nghiệm quan sát đi thuyền tốc độ một lát sau hắn cũng cảm thấy tốc độ tựa hồ không thay đổi vẫn là trước đó bảo chỉ cái kia tốc độ đúng lúc này vĩnh hằng chi chu nhắc nhở lại nhảy ra ngoài cảnh cáo phía trước thuyền tốc độ ngay tại tăng lên phải chăng g a tốc tiếp tục cùng đi còn t ạ Hoàng y dù y ý ý vừa định nói tốc độ rõ ràng bình thường nhưng nhìn giang minh thần sắc nghiêm trọng nàng cũng có chút không xác định dù sao đối phương trên biện kinh nghiệm phong phú thế là nàng xuất ra phi hành pháp khí nhảy lên một cái hướng thần phong thuyền bay đi giang minh không đợi bao lâu hoàng y thì y thì liền trở lại bất quá n g ư khí mang theo điểm trách cứ giang đạo h ư u ngươi đừng nói dỡn thần phong thuyền tốc độ căn bản không có tăng lên n ó một mực là dùng tốc độ lớn nhất tại đi thuyền nghĩ tăng tốc trừ khi đồng thời sử dụng linh thạch khu đ ộ n g ta vừa đã kiểm tra tiền đạo h ư u vô dụng linh thạch giang minh đang muốn mở miệng nhắc nhở lại tới cảnh cáo phía trước thuyền tốc độ ngay tại tăng lên phải t r ă n g r a tốc tiếp tục cùng đi còn tại tăng tốc hắn bỗng nhiên ý thức được sự tình khả năng rất nghiêm trọng lần nữa trịnh trọng nói hoàng tiên tử ta dám khẳng định toàn bộ đội tàu tốc độ một mực tại chậm chạp tăng lên làm phiền ngươi thông chi những đồng m ô n khác để bọn hắn điều tra thêm vấn đề ở chỗ nào không nghĩ tới lần này hoàng y duy trực tiếp tự tuyệt thật có lỗi ta không nhìn ra tốc độ tại tăng lên nhìn xem càng ngày càng tấp nập cảnh cáo nhắc nhở giang minh trong lòng quý lên ngựa khí kiên quyết nói ngươi liền nói là ta phán đoán xảy ra vấn đề ta một người chịu trách nhiệm gặp hắn thái độ cường ngạnh như vậy hoàng y duy y thì thở dài xuất ra cái đặc chế cốt tiếu thổi lên thổi xong giải thích nói ta thông chi ở trên trời tuần tra l u ậ sư huynh chờ hắn tới ngươi trực tiếp nói với hắn đi giang minh chắp tay đa tạ hoàng tiết tử đối phương trên không trung hẳn là lại càng dễ phát hiện dị thường nhắc nhở vẫn còn tiếp tục hắn chỉ có thể lần lượt mệnh lệnh vĩnh hằng chi chu ra tốc đuổi theo tại không có biết do nguyên nhân trước hắn không có khả năng tự tiện để đội tàu giảm tốc thoát ly tước chừng thời gian một chén trà công phu vị tiên lục sư huynh đáp lấy bạch điêu rơi vào bồng tàu trên không giang minh vội vàng mở miệng lục đạo hữu ta phát hiện đội tàu tốc độ đang từ từ tăng lên ngươi trên không chúng có phát hiện hay không dị thường không nghĩ tới vị này lục sư h u n h ánh mắt yên tĩnh gật đầu ừ n phát hiện căn cứ linh sủng của ta phản hồi đội tàu tốc độ đúng là tăng lên bất quá cùng thuyền bản thân không quan hệ hẳn là vừa vặn gặp được một cô cùng chúng ta phương hướng nhất trí hải lưu n g h e xong lời này hoàng y y h i bừng tỉnh đại ngộ không khỏi có chút đ o á n trách giang minh ngạc nhiên điểm ấy sức phán đoán đều không có có thể giang minh sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ hắn biết do tuyệt không có khả năng là hải lưu hải lưu tốc độ là cố định không có khả năng một mực chậm chạp tăng lên từ lần thứ nhất nhắc nhở đến bây giờ tốc độ đã tăng lên gần tám thành mà lại hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu hắn quả quyết phủ định lục bảo hữu khẳng định không phải hải lưu tốc độ này một mực tại tăng tốc có thể hay không mời ngươi phái chỉ linh thú đi trước phía trước tìm kiếm đường thấy mình phán đoán bị không khách khí bắt bỏ l ụ c sư minh có chút giận dữ cười lạnh nói đã ngươi không tin phán đoán của ta vậy chính ngươi đi xem tốt nói xong mệnh lệnh bạch điêu vũ cánh cấp tốc lên không đi xa giang minh sắc mặt t âm trầm hắn không nghĩ tới đối phương như thế không phối hợp nếu là tứ hải thương minh có kinh nghiệm tu sĩ tại chỉ sợ sớm đã điều tra do nguyên nhân hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình điểm này có hạn hàng hải kinh nghiệm đến phân tích do nước tốc độ một chút xíu tăng tốc giang minh sắc mặt k ị biến huyết dịch khắp người đều lạnh một nữa hãn đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ nguyên nhân chương sáu mươi lăm vô tận hải tam đại thiên hai canh thứ tư chương sáu mươi lăm vô tận hải tam đại thiên hai canh thứ tư vô tận hải có tam đại ảnh hưởng tất cả tu sĩ thần bí thiên hai mỗi năm một lần đúng giờ báo danh thiên ngoại chi phong mỗi ngày đều sẽ xuất hiện trong b i ể n trăng cùng tùy thời tùy chỗ khả năng xuất hiện động không đáy thiên phong lợi hại từ không cần nhiều lời thổi qua vô tận hải lúc mỗi người đều muốn gây nên coi trọng trong b i ể n trăng thần bí ở chỗ nó có thể hư thực chuyển đổi mỗi khi thất tinh liên châu thời điểm trong biện kia vòng trăng tròn liền sẽ biến thành thực chỉ cần dùng tay đụng phải trong b i ể n cái này vòng chân thực a n h trăng liền sẽ bị c h u y ể n tống đến một cái gọi quảng hàn cung thần bí địa phương nơi đó linh thực linh dược phát bảo các loại thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có nghe nói hợp hoa tông thiên thủy cung lãng tinh đ ả o có thể trở thành ba đại đ ỉ n h cấp thế lực cũng là bởi vì từ bên trong được cơ duy lớn bất quá chính là bởi vì toàn bộ vô tận hải tu sĩ đều có thể đi cạnh tranh dị thường thảm liệt trong truyền thuyết mỗi lần trong b i ể n trăng từ hư hóa thực đều có số lớn tu sĩ tại quảng hàn cung mất mạng nói nó là thiên hai một điểm không o a n h ư n g động không đấy thì càng đáng sợ nó là ngẫu nhiên xuất hiện tại vô tận hải đáy to lớn lô đen sâu không thấy đáy còn mang theo kinh khủng hấp lực không chỉ có thể đem phụ cận nước biển hút đi vào cả trên trời phi cầm đều trốn không thoát vô số đại năng tiền bối làm qua khảo thí bị hút đi vào đồ vật tất cả đều biến mất vô ảnh vô t u n g tại vô tận hải bất luận cái gì nơi hẻo lánh cũng không tìm tới bởi vậy tất cả mọi người cho rằng tương lai nào đó một ngày động không đ á y sẽ đem nước biển triệt để hút khô có lẽ là một n g à ì n năm năm một vạn năm dù sao luôn có một ngày vô tận hải đem không còn tồn tại giang minh suy đoán phía trước rất có thể xuất hiện động không đấy đội tàu chính nhất từng bước hướng phía nơi đó tới gần hắn căn bản không kịp lại cùng ngự thú tông người giải thích cặp kẽ lập tức chỉ huy vĩnh hằng chi chu chuyển hướng quay đầu một khi tiến vào động không đáy lực hút phạm vi muốn chạy trốn đều trốn không thoát bên cạnh hoàng y、Dũ、y thể thấy thế lập tức cảnh giác chất vấn giang đạo hữu người muốn làm gì vì cái gì tự tiện thoát ly đội tàu giang minh ngữ khí bình tĩnh ta hoài nghi phía trước xuất hiện động không đáy nước biển mới có thể một mực hướng phía trước lưu động mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh động không đáy kinh khủng mỗi cái vô tận hải tu sĩ coi như không có tự mình trải qua cũng sớm nghe người ta nói qua vô số lần hoàng y dù ý cái sắc mặt lập tức trở nên kinh nghi bất định nếu thật l à động không đáy t i ê u nhất định phải trước tiên quay đầu có thể trong nội tâm nàng đối giang minh vẫn là nửa tin nửa ngờ đang do dự ở giữa vị t i ê u lục sư minh cưới bạch điêu lại bay trở về hắn nhìn chằm chằm giang minh nghiêm nghị chất vấn ngươi vì sao vô cớ tự tiện thoát ly đội tàu giang minh bất đắc dĩ đ à n h phải đem lời nói mới rồi lại nói một lần không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp móc ra pháp khí lần nữa cười l ạ n h vừa rồi liền muốn kiếm cớ đem ta đời ra hiện tại lại biên g a động không đáy lấy cớ nghĩ một mình chạy đi ta nhìn động không đáy là giả muốn đánh chúng ta ngự thú tông linh thú chủ ý mới là thật đi giang minh chính nghi hoặc hai người vì sao đều không tuyển chọn báo cáo bọn hắn trưởng lão đột nhiên thấy đối phương lại muốn động thủ hắn không chút do dự lập tức cũng lộ ra ngay âm dương linh tây hoàn đồng thời hắn tâm niệm k h ẽ động âm hoàn trong nháy mắt phóng đại vờn quanh trước người phòng ngự dương hoàn thì treo tại bên người v ẫ n sức chờ phát động toàn bộ động tác nước chảy mây trôi đây là hắn tại không gian độc lập luyện tập qua vô số lần lục sư huynh gặp giang minh thế mà đã sớm làm xong động thủ chuẩn bị càng cảm thấy chính mình suy đoán không sai hắn không do dự nữa trong tay đen như mực tiểu kiếm sư đồng thời một cái tay khác sở về phía bên hông túi linh thú chuẩn bị thả ra càng nhiều linh thú vây công giang minh đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết hắn phản ứng cực nhanh dương hoàn đ ỗ n g nhiên hướng lên x u ố n g lên hiểm hiểm tránh đi phi kiếm ngay sau đó phần phật một tiếng vô số liệt diễm từ vòng bên trong phun ra ngoài lao thẳng tới cách đó không xa lục sư h u n h mau tránh lục sư h u n h không nghĩ tới cái này vòng kim loại còn có thể phun lửa vội vàng mệnh lệnh bạch điêu lên không bạch điêu phản ứng nhanh nhẹn hai cánh chấn động thân hình cấp tốc cất cao có thể liệt diễm tốc độ càng nhanh mặc dù không có trực tiếp mệnh trung lục sư m u n h nhưng nóng bỏng dư ba vẫn là quét chúng b mẹ điêu để nó phát ra một tiếng thống khổ riêng gì ai bảo các ngươi động thủ một tiếng uy nghiêm quát hỏi từ trên trời giáng xuống. giang xuống gia n g minh lập tức cảm thấy một áp lực trầm trọng gia thân đang muốn vẩy ra phủ lục động tác cũng không khỏi tự chủ ngừng lại ngự thú tông người cầm đầu kia lưu trưởng lao từ trên trời giang xuống hoàng y dữ ý thì đang vì hai người đột nhiên động thủ gấp đến độ không biết như thế nào cho phải nhìn thấy lưu trưởng lão như là gặp cứu tinh vội vàng giải thích lưu trưởng lão ngài đến rất đúng lúc vị này giang đạo hữu phát hiện đội tàu tốc độ một mực tại tăng tốc suy đoán phía trước khả năng xuất hiện động không đáy lục sư huynh cảm thấy chỉ là hải lưu còn cho rằng giang đạo hữu tự tiện quay đầu là muốn c ư ớ p chúng ta linh thú động không đáy ba chữ để lưu trưởng lão con ngươi co rụt lại hắn lập tức vận khởi pháp lực cao dọn g hướng phía trước ba đầu thuyền ra lệ lập tức đình chỉ tiến lên lập tức hắn chuyển hướng giang minh n g ự a khí c h ầ m ổn sông thuyền trưởng trước tiên đem phủ lục thu lại nói một chút phân tích của ngươi hoàng y duy cùng lục sư h u n h nhìn về phía giang minh chỉ gặp hắn tay phải chính cầm mấy chục tấm phủ lục hai người con mắt hơi co lại nhiều như vậy p h ụ lục đồng thời thi triển uy lực nhưng không cùng bình thường giang minh biết rõ tạm thời không đánh được yên lặng đem p h ụ lục thu hồi hắn ho nhẹ một tiếng đang muốn mở miệng phía trước đội tàu lại phát sinh biến đổi lớn hắn thoát ly đội tàu về sau mặt khác ba đầu thuyền sớm đã vượt qua hắn lại đi trước mở hơn trăm mét lưu trưởng lão mệnh lệnh phát ra đằng sau hai đầu thuyền chậm rãi ngừng lại có thể phía trước nhất đầu kia rõ ràng đã tại chuyển hướng thân thuyền lại quỷ dị bắt đầu rút lui mà lại rút lui tốc độ càng lúc càng nhanh lần này tất cả mọi người ý thức được chỉ sợ thật sự là động không đáy giang minh phản ứng nhanh nhất hắn trước tiên hướng vĩnh hằng chi chu hạ đạt tốc độ cao nhất hiệu lệnh rút quân rời xa động không đáy mệnh lệnh vĩnh hằng chi chu thân thuyền đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước nhảy t r ộ n lập tức như như mũi tên rời cùng bắn ra tại mặt biển lôi ra một đạo thật dài s ó n g bạc rất nhanh kia hai chiếc nguyên bản dừng lại thuyền hàng cũng bắt đầu thân bất do kỳ rút lui bị lực lượng vô hình kéo hướng động không đáy phương hướng trên thuyền tiền tiến ề n t i mặc dù không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng cũng lập tức phát giác được có một cố cường đại dòng nước tại đầy thần phong thuyền di động hắn không chút do dự đem trên thân tất cả linh thạch toàn bộ nhét vào thần phong thuyền khu động trung tâm. Một giây sau, thần phong thuyền bỗng nhiên đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên thoát ly mặt biển hướng về sau rút lui tốc độ lập tức chậm lại rất nhiều mặt khác hai chiếc thuyền hàng thuyền trưởng thấy thế cũng tranh thủ thời gian học theo mệnh lệnh thuyền hàng lên không nhưng bọn hắn vừa ly khai mặt biển một cỗ kinh khủng hấp lực bỗng nhiên đánh tới cứ thế mà đem thuyền hàng lại tốn trở về mặt biển vô luận hai vị thuyền trưởng như thế nào liệu mạng tôi động đều không thể ngăn cản thuyền hàng hướng về động không đáy di động cuối cùng tại mọi người kinh hai trong ánh mắt hai chiếc to lớn thuyền hàng bỗng nhiên biến mất tại trong tầm mắt cứ thế mà bị to lớn hấp lực kéo vào đáy biển vực sâu trong quá trình này mấy vị ngự thú tông tu sĩ hai mặt nhìn nhau không gây một người dám tiến lên thi cứu trong lòng bọn họ rõ ràng thuyền hàng trên chở tông môn đại lượng linh thú một khi mất đi trở về tất bị phản nặng có thể đối mặt vô tận hải tam đại thiên thai một trong động không đ ấ y sợ hai sớm đã áp đảo dũng khí cuối cùng bốn chiếc thuyền hàng chỉ trốn tới hai chiếc giang minh là bởi vì quay đầu sớm nhất từ đầu đến cuối không có bị hấp lực tác động đến tiên tiến thần phong thuyền thì là bởi vì thân tàu hơi nhẹ nhận hấp lực tương đối nhỏ chút mới may mắn trốn qua một kiếp mười ngày sau vĩnh hằng chi chu bong tàu bên trên năm vị ngự thú tông tu sĩ giang minh tiền tiến thải điệp tiên tử đón hải p h o n g im lặng không lên tiếng đứng đấy tao nộ động không đ ấ y về sau đội tàu đi vòng dòng d ã m ộ ư ơ i ngày rốt cục ly khai kia phiến tử vong hải vực ảnh hưởng phạm vi một lần nữa bước lên t i ế n về ngự thú tông hành trình lưu trưởng lao ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người nhàn nhạt mở miệng biết rõ vì cái gì đem các ngươi gọi tới sao Chương cài canh 5, chương cài canh Minh Minh Hoàng Điệp, Điệp, âm âm kìa y y hoàng y duy tận mắt nhìn thấy kia hai chiếc thuyền hàng chìm vào đáy biển liền biết rõ lần này gây đ ạ i họa nàng chỉ là trần trờ một cái trước mắt liền hai đầu gối khẽ cong quỳ gối tại chỗ lục thừa chu lại có chút không tình nguyện nhất là không minh bạch lưu trưởng lão vì sao muốn ở trước mặt người ngoài phát như thế đ ạ i họa nhưng nhìn thấy hoàng y duy đã quỳ xuống lưu trưởng lão lại gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình hắn cho dù không có cam lòng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ xuống giang minh cùng tiền tiến yên lặng liếc nhau một cái đều không có lên tiếng cái này dù sao cũng là người ta tông môn nội bộ sự tỉnh lưu trưởng lão mở miệm lần nữa chất vấn sông thuyền trưởng đã sớm đưa ra dị thường hai người các ngươi vì sao không hướng ta báo cáo đệ tử tưởng rằng hải lưu liền không để ý lục thừa chu cứng cổ trả lời hoàng y ý thì trực tiếp nhận lầm là đệ tử sơ sót ngươi cho rằng là hải lưu chính là hải lưu lưu trưởng lão gặp lục thừa chu cái này thái độ hỏa khí vỡ hơn nghiêm nghị q u á t hỏi lần này lục thừa chu không có lên tiếng âm thanh hắn tiếp lấy khiển trách thế mà còn dám bị cắn ngược lại một cái nói xấu sông thuyền trưởng chúng ta lần này mời tứ hải thương minh hỗ trợ vận chuyển linh thú một mặt là dùng thuyền của bọn hắn một phương diện khác chính là dựa vào bọn hắn phong phú hàng hải kinh nghiệm. Kết quả bởi n g ư vì các ngươi sai lầm tứ hải thương minh mấy tên đạo hữu mất mạng chúng ta cũng tổn thất một nhóm lớn linh thú các ngươi biết tội sao lưu trưởng lão nghiêm nghị hỏi hoàng y d u hai mắt rừng rừng liên tục gật đầu nhận tội lục thừa chu lại khâm phục trước đó lại không người nói cho ta muốn nghe tứ hải thương minh ba, hắn lời còn chưa nói hết liền bị lưu trưởng lão hung hăng một cái cái tắt phiến ở trên mặt lực đạo chi lớn giang minh thậm chí nhìn thấy lục thừa chu che miệng giữa ngón tay d i ệ n ra tiên huyết nhất thời lại nói không ra lời nhìn thấy một màn này hắn âm thầm thở dài cái này lục thừa chu dĩ nhiên bảo thủ có thể cái này lưu trưởng lão cũng không tốt gì thật muốn truy trách hắn mới là thứ nhất người có trách nhiệm rõ ràng có thần thức có thể g i á m thị chu vi lại xuất hiện đến muộn như vậy rõ ràng chính là bỏ rơi nhiệm vụ đang làm sự t ì n h khác chỉ làm cho linh thú phụ trách cảnh giới bây giờ còn chưa đến tông môn hắn liền vội vã cho hoàng y y y cùng lục thừa chu định tội rõ ràng là muốn trốn tránh trách nhiệm giang minh khỏe mắt liếc qua quét về phía hai gã khác ngự thú tông tu sĩ chỉ gặp bọn họ như là ngoại nhân khoanh tay đứng nhìn hiển nhiên cũng là ủng hộ lưu trưởng lão quyết định lúc này lưu trưởng lão chuyển hướng giang minh trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt hóa thành tiêu dung lần này nhờ có sông thuyền trưởng đánh giá gia dị thường là động không đáy tạo thành cũng quyết định thật nhanh quay đầu nếu không chúng ta chỉ sợ đều muốn bị hai cái này bất thành khí đổ vật hại chết chờ trở lại tô môn lão phu nhất định bẩm mình tô môn hào hào đáp tạ sông thuyền trưởng lời này vừa ra đám người nao nhau nhìn về phía giang minh m chỉ có tiền tiến cùng lục thừa chu ngoại trừ lục thừa chu trên mặt hết sức phức tạp chính như tâm tình của hắn lúc này tiền tiến càng nhiều hơn chính là kinh ngạc người khác không rõ ràng có thể hắn lại so với ai khác đều rõ ràng giang minh cái này chỉ là lần thứ hai ra biển lấy ở đâu như thế phong phú hàng hải kinh nghiệm giang minh cũng không có đợi ý tâm hắn biết đối phương đây là tại lôi kéo chính mình nghĩ chắn miệng của hắn có thể hắn nào dám nhiều lời lục thừa chu lắm miệng chỉ là chịu một cái t á c nếu là hắn nói chút bất lợi đối phương chưa t r ư n g lưu trưởng lao thực có can đảm hạ sát thủ thế là hắn trên mặt mỉm cười trả lời l i u tiền bối khắc khí đây là tại hạ thuộc b u ồ n phận sự t ì n h chỉ là lục đạo h ư u đối tại hạ tựa hồ rất có thành kiến lưu trưởng lão thỏa mãn gật đầu trong lòng thấm khen cái này tiểu tử quả nhiên thất thời ngược lại là bớt đi không ít phiền phức sau đó hành trình lục thừa chu cùng hoàng y y, -y cả ngày đợi trong phòng lại không có lộ mặt qua tuần tra cùng ngôi nấng linh thú nhiệm vụ rơi vào hai gã khác ngự thú tông tu sĩ t r ê n thân lưu trưởng lão cũng không còn bế quan thường xuyên leo lên vĩnh hằng chi chu tuần sát có khi còn hỗ trợ cho ăn n g h i nhiên một bộ tận chức tận trách tốt trường lao bộ g á n g giang minh cũng từ sự kiện lần này bên trong hấp thụ giáo h ấ n hắn không chỉ có để vĩnh hằng chi chu thời khắc giám sát đi thuyền tốc độ cùng thụ công kích những mấu chốt này tin tức liền t r u n g quanh nồng độ linh khí hướng gió nhiệt độ các loại biến hóa cũng đặt vào giám sát phạm vi một khi xuất hiện dị thường lập tức nhắc nhở một ngày giang minh ngay tại không gian độc lập bên trong vẽ phù lục màn hình giả lập đột nhiên bắn ra trong màn hình lưu trưởng lão thình lình xuất hiện tại vĩnh hằng chi chu tầng cao nhất chính hướng phía gian phòng của hắn đi tới hắn không để ý tới vẽ lên một nửa phù lục tâm niệm vừa động trong nháy mắt ly khai không gian độc lập mới xuất hiện tại gian phòng tiếng go cửa liền văng lên giang minh không chút hoang mang mở cửa chỉ thấy ngoài cửa lưu trưởng lão một mặt lo lắng s o n g thuyền trưởng lão phu vừa tiếp vào tin tức mới nhất lần này tiên h phong vẫn như c ũ là cấp ba trước đó là tránh né động không đáy chậm trễ hơn mười ngày hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian đi đường trong khoang thuyền linh thú con non gánh không được rét l ạ n h tiên h phong điểm ấy giang minh minh bạch nhưng đối phương tay không tới yêu cầu thuyền hàng gia tốc liền để hắn có chút không minh bạch không phải thật sự hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ giang minh mặt lộ vẻ khó xử bất mãn tiền bồi nói kỳ thật đoạn này thời gian sơn nhạc thuyền một mực tại dùng linh thạch phụ trợ đi đường bây giờ linh thạch đã còn thừa không có mấy chỉ sợ rất khó đúng hạn đến linh thạch không cần lo lắng lưu trưởng lão xoay tay phải lại một cái c h i ế u nặng linh thạch túi xuất hiện tại lòng bàn tay thở mạnh nói đây là một trăm linh thạch sông thuyền trưởng cứ việc dùng chỉ cần có thể đúng hạn đến tông môn liền tốt lao hoạt đầu giang minh trong lòng thầm mắng trên mặt lại chất lên tiếu dung tiếp nhận linh thạch đa tạ tiền bối có khoản này linh thạch nghĩ đến có thể đổi tại thiên phong tiến đến trước đến quý tông môn các loại lưu trưởng lão ly khai g i a minh lập tức mở ra vĩnh hằng chi chú bảng trước mắt linh quý tồn chữ tiến độ. bảy mươi bảy bảy từ lần trước động không đáy nguy cơ lúc dùng xong một chút tổn chữ linh khí về sau liền lại chưa bao giờ dùng qua tổn lượng coi như sung túc là dùng lưu trưởng láo cho linh thạch gia tốc vẫn là tiết kiệm linh thạch đổi dùng tổn chữ linh khí gia tốc giang minh rơi vào trầm tư cân nhắc một lát hắn quyết định dùng linh thạch tổn chữ linh khí có thể để cho vĩnh hằng chi chu tốc độ trong nháy mắt bạo tăng gấp năm lần đây là linh thạch làm không được vẫn là giữ lại l à m bảo mệnh á t chủ bài càng hồ thỏa một lần nữa thiết lập tốt vĩnh hằng chi chu tốc độ về sau giang minh lần nữa tiến vào không gian độc lập lại bỗng nhiên xứng sở tại nguyên chỗ trên b vậy mà rơi hai con âm minh điệp chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là từ bên ngoài tiến vào tới giang minh một mặt hoang mang theo lý thuyết không có hắn cho phép tiểu bạch cùng âm minh điệp cũng không ra được cái không gian này cũng không ai có thể đi vào tiểu bạch hắn hướng dưới lầu hô dự định để tiểu bạch làm phiên dịch hỏi một chút tình huống có thể một giây sau hắn lại trợn tròn mắt vậy mà lại có hai con âm minh điệp từ cửa sổ bay tiến đến hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía bàn gỗ phía trên kia hai con âm minh điệp còn tại tại chỗ giang minh ngươi gọi ta chuyện gì lúc này tiểu bạch thanh âm chuyển đến ngay sau đó chương sáu mươi bảy âm minh điệp năng lực canh thứ sáu chương sáu mươi bảy âm minh điệp năng lực canh thứ sáu ưu ám kia sáng dưới một cây t u ụ i lủi nhánh hoa trên bông thóng từng h trôi từ ánh ánh trái cây những này trái cây như là sung mã nho khỏa k h ỏ a mượt mã phản phất một giây sau liền muốn nước vỡ thật mọc ra đây chính là âm thần quả một viên liền đáng giá hai mươi linh thạch âm thần quả giang minh trên mặt trong bụng nở hoa vây quanh cái này mười cây âm thần hoa vừa đi vừa về đọc quanh mỗi gốc phía trên đều treo mười khỏa mê người t ử quả trong mắt hắn cái này không phải quả rõ ràng là lập lòe sáng lên hai n g h n linh thạch ca nếu là toàn bán đi lập tức liền có thể cho vĩnh hằng chi chu lại t ă n g một cấp bất quá bán thế nào là cái vấn đề lớn có thể bồi dưỡng ra âm thần quả người cũng không nhiều một khi xuất thủ nhất định làm người khác chú ý thậm chí khả năng đưa tới âm thầm thân phận điều tra xem ra không có khả năng toàn bộ bán đi càng nghĩ giang minh quyết định lời đầu tiên mình ăn một bộ phận còn lại có phù hợp cơ hội liền bán bây giờ không có vậy liền tiếp tục ăn dù sao tinh thần lực tương đại mỗi ngày liền có thể vẽ càng nhiều phụ lục đến thời điểm bán phụ lục đồng dạng có thể kiếm tiền hắn lúc này từ túi chữ vật móc ra một cái hộp g ô lớn cẩn thận nghiêm túc đem một trăm k h ỏ a âm thần quả toàn bộ vào sau đó hắn ngón cái cùng ngón trỏ cầm bút lên lớn nhất sung mãn nhất viên kia đưa vào trong hiệu giang nhẹ nhàng k h é cắn trong veo nước trong nháy mắt tại đầu lưỡi nổ tung thuận biết h một cỗ mát mẹ gió nhẹ phảng phất phất qua não hại cả người tinh thần vì đó r u n g một cái giang minh ta cũng muốn nếm thử tiểu bạch ngẩng lên cái đầu nhỏ trông mong nhìn qua hắn những n à y âm thần hoa bình thường đều là tiểu bạch tại chăm sóc giang minh đương nhiên sẽ không keo kiệt cầm lấy một viên liền nhét vào trong miệng nàng lúc này giang minh miệng bên trong thịt quả đã ăn xong phun ra một viên đậu xanh lớn nhỏ hạt giống chính là âm thần hoa hạt giống trước đây hắn nhưng là bỏ ra một linh thạch một viên mua được một trăm quả quả liền có một trăm quả hạt giống lưu lại m ư ơ i quả tiếp tục trồng còn lại có thể bán đi bán hạt giống nhưng so sánh bán quả điệu thấp nhiều nhìn xem tiểu bạch một mặt say mê hưởng thụ dáng vẻ giang minh dạt dò hạt giống đương ướt đợi chút nữa nhân huynh đem n ó loại về bồn hoa bên trong quả kết âm thần hoa cũng liền cảm ơn phải lần nữa loại ừ v ừ n g tiểu bạch liên tục gật đầu giang minh lại nhìn về phía tại chu vi nhẹ nhàng bay múa âm minh điệp hỏi tiểu bạch hỏi một chút tiểu điệp có ăn hay không quả tiểu bạch lập tức lắc đầu tiểu điệp không ăn nàng uống âm thần hoa mật giang minh không còn khắc khí cầm lấy quả mở miệng một tiếng bắt đầu ăn an ăn hắn nhớ tới tiểu điệp mới lấy được phân thân năng lực vừa rồi nghe tiểu bạc nói cái gọi là phân thân. chính là tiểu Điệp d ù bạch điệp đầu lập tức cùng tiểu điệp chít chít thủ cục bắt đầu giao lưu qua một một lát tiểu bạch hồi đáp tiểu điệp nói hẳn là có thể biến nhưng nàng hiện tại sẽ chỉ biến chính mình ngay vậy giang minh nhãn tình sáng lên có thể biến vật phẩm khác vậy liền quá lợi hại nếu có thể khai phát ra chờ cảnh giới cao cánh khẽ vỗ lân phấn v ẩ y xuống chẳng phải là có thể huyễn hóa ra một cái có hoa hoa thảo thảo núi non sông ngòi đình đài lầu các h i y ế t cảnh mà lại hiện tại âm minh điệp không thể để cho những này phân thân hành động không có nghĩa là về sau cũng không thể có thể dạy thế nào sẽ tiểu điệp biến hóa những này phức tạp đủ đâu Lúc linh linh l bạch đang từ con thỏ hình thái biến thành con sóc, bước cảnh này, đang hình biến thành dùng móng bước nhỏ linh xào đem buồn hoa bên trong cảnh khô ra bên ngoài nổ. Giang minh linh quang xào tiểu từ thỏ thái hoa khô đem ra ư mừng tiểu bạch khéo léo đáp ứng mấy chục khoả âm thần quả vào trong bụng giang minh cảm giác có chút trống liền đắp kín h ộ t gỗ dự định giữ lại về sau từ t ừ ăn giờ phút này hắn chỉ cảm thấy đầu não dị thường thanh tích sinh động phản phất cho hắn một bộ thi đại học bài thi hắn đều có thể môn môn thi mát điểm vì không lãng phí cái này tuyệt hảo t r ạ thái hắn lập tức đi vào phù lục công xưởng lầu hai trải rộng ra lá bửa nâng b ú t vẽ một chương hai tấm ba tấm sau ba cách giờ trên bàn đã chất lên một xếp nhỏ phù lục chừng hơn ba mươi tấm mà giang minh y nguyên ngồi ngay ngắn trước bàn hết sức chăm chú tiếp tục vẽ l xuyên tấu h qua lầu hai cửa sổ có thể nhìn thấy ngư đường một bên tiểu điệp chính rơi vào tiểu bạch m a u mượt mà trên đầu hai cái tiểu ra hỏa tựa hồ tại cầu thông lấy cái gì qua một một lát tiểu điệp nhẹ nhàng vô cánh mấy hạt lóe ra ánh sáng nhạt lấn phấn phiêu rơi xuống mặt đất ngay sau đó vẹt trắng lóe lên trên mặt đất lại trống rỗng xuất hiện mấy cái trắng như tuyết con thỏ mặc dù những n à y con thỏ đều không nút đ í t nhưng từng cái rất sống động phản p h ấ t một giây sau liền muốn nhảy nhót bắt đầu ngự thu đảo một t o à diện tích không thua thiết xa đảo hòn đảo cất t u n g nhưng ở trên đảo ở lại nhân khẩu lại ngay cả thiết xa đảo một nửa cũng chưa tới. Bởi vì, cả hòn đảo nhỏ vượt qua tám thành diện tích đều bị một tòa nguy nga đứng vững c ự sơn sợ chứng cứ giang minh nhẹ nhàng nhẹ lên rơi vào trên bến tàu nhìn qua cảnh tượng trước mắt trong lòng không khỏi cảm k h á i đi thuyền hơn phân nửa năm cuối cùng đã tới lưu trưởng lão cũng từ thuyền hàng bên trên xuống tới đối giang minh cùng tiền tiến cười nói hai vị thuyền trưởng một đường vất vả ngày mai ta liền sắp xếp người mang các ngươi ra nhập ngự thú hành không biết hai vị đêm nay dự định ở nơi nào đặt chân giang minh chắp tay trả lời đa tạ tiền bối chúng ta dự định tại tứ hải khách sạn đặt chân tứ hải thương minh sản nghiệp trải rộng vô tận hải cơ h ộ i có nhân loại tụ cư hòn đảo liền có bọn h ắ n chi nhánh lúc này nhiều ngày không thấy hoàng y lý y lý cùng lục thừa chu cũng từ thuyền hàng gian phòng đi ra hai người sắc mặt tiểu tụy h rất nhiều một mực cúi đầu bị hai tên áo vàng tu sĩ áp tải trực tiếp ly khai b ê n tàu giang minh yên lặng nhìn xem hoàng y lý y ghẻ bóng lưng trong lòng tầm nghĩ cũng không biết rõ ngự thú tông sẽ xử trí như thế nào nàng giang đạo h i ế u ngươi nói lần này ngự thú tông có thể cho chúng ta bao nhiêu điểm cống hiến tiền tiến lại gần hỏi khắc khuôn mặt là h ư vấn nguyên bản nhiệm vụ lần này thù lao chỉ có hai trăm linh thạch nhưng bởi vì động không đáy sự kiện lưu trưởng lao hứa hẹn ngoài định mức đền bù một bút ngự thú hành điểm c ô n g hiến nghĩ đến lưu trưởng lao đa m y ê u túc trí cùng keo kiệt bản tính giang minh lắc đầu không rõ ràng bất quá ta đoán chừng sẽ không quá nhiều tiền tiến thở dài ta cũng cảm thấy treo có thể ta lần này là thật muốn tại ngự thú đ ả o khế ước một cái linh thú a trước đây tiếp nhiệm vụ này đám thuyền trưởng bọn họ bao quát hai vị kia tán g thân đáy biển đều là hướng về phía gia nhập ngự thú hành tư cách tốt mua sắm ngự thú bí tịch khế ước một cái thuộc về mình linh thú ngự thú ở trên đảo tập trung vô tận hải tám thành trở lên linh thú là mỗi cái ngự thú sư tha thiết ước mơ nghĩ đến địa phương giang minh tự nhiên cũng muốn tại ngự thú đảo mua sắm khế ước một cái linh thú trước đó cảm thấy hy vọng xa vời dù sao nghe hoàng y lý liền nói qua ngự thú bí tịch cùng linh thú giá cả đều khá cao căn bản là không có cách tại thời gian ngắn tiến đến như vậy nhiều cống hiến tới mua nhưng lần này cấp ba thiên phong tiến đến cùng lưu trưởng lão cam kết đền bù để hắn thấy được một tia hy vọng thế là hắn nhắc nhở tiệt tiến thiên phong lập tức liền một tới chúng ta hẳn là muốn tại ngự thú đảo qua mùa đông ngày mai tiến vào ngự thú hành có thể chọn mấy cái thích hợp mùa đông hoàn thành nhiệm vụ lại thêm lưu trưởng láo cho đền b ủ góp một góp hẳn là không sai biệt làm đủ tiền tiến ngay xong lập tức mừng rỡ lôi kéo giang minh liền muốn hướng ngự thú hành chạy c h từ ngự thú đạo bến tàu ra trước mắt chính là một tòa rộng rãi quảng trường khổng lồ trong sân rộng hai tôn pho tượng lẳng lặng đứng xứng xứng cấu thành một bức lặng im mà giàu có sức kéo hình tượng hỏa lang pho tượng tựa như ngưng kết liệt diễm đột ngột từ mặt đất mọc lên màu hổ phách thạch thân bị điêu khắc ra lưu động con trạch nó ngẩng cao lên đầu lâu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một tôn thân hình gầy gò trung niên nam tử p h o tượng nam tử kia chính có chút như đầu mặt mỉm cười nhìn chăm chú hỏa lan g tiên tiến n g ử a đầu nhìn qua p h o tượng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ n g ự thú tông thật đúng là tài đại khí thô thế mà dùng tử tinh thiết chế tạo như thế to lớn hai tôn p h o tượng cái này cần giá trị mấy vạn linh thạch ra một bên giang minh lại lắc đầu p h ủ định chỉ sợ không thôi p h o tượng kia nói ít cũng có nặng mười mấy vạn cân đoan chừng giá trị mấy chục vạn linh thạch hắn nhớ tới vĩnh hằng chi chu từ cấp năm lên tới cấp sáu lúc cũng dùng đến tử tinh thiết lúc ấy vẹn vẹn một trăm cân liền xài hắn hai trăm khối hạ phẩm linh thạch kỳ hỉ tiên tiến bên cạnh t h ả i điệp tiên tử che miệng cởi khẽ cái này ngự thu tông cũng thật có ý tứ tốn nhiều như vậy linh thạch tự nặn không lập trưởng môn của bọn hắn trưởng lão ngược lại dựng lên hai cái không chút nào muốn làm người mà lại nghe nói hai người này thực lực còn phi thường nhỏ yếu một cái chỉ là luyện khí kỳ một cái khác bất quá là chỉ một cấp linh sủng tiên tiến gật đầu phụ h o a không sai bọn hắn linh thạch nếu là nhiều đến dùng không hết điểm ta một chút tốt bao nhiêu giang minh góc miệng hơi câu nhẹ nhàng lắc đầu đối hai người thuyết pháp xem thường t hai điệp t vị này thế nhưng là ngự thú tông thần tài từ khi dựng thẳng lên cái này hai tôn pho tượng ngự thú tông đối ngoại sinh ý dị thường nóng nảy này mới khiến bọn hắn nhảy lên trở thành gần với ba đại đình cấp thế lực tồn tại cái này hai tôn pho tượng nguyên hình chính là trần tu cùng hắn linh thú hỏa lan cái kế h ỏ a lang mười năm như một ngày ngồi chờ tại trần tu ngộ hại địa điểm phụ cận cuối cùng không để ý tự thân an nguy là trần tu báo thù cố sự cảm động không ít người nhưng mà chân chính để cố sự này tại tu tiên giới lưu truyền rộng rãi nghe nói là ngự thú tông đại lực tuyên truyền mà pho tượng kia chỉ là hắn tuyên truyền thủ đoạn một trong giang minh từ đó phát hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng cố sự này lưu truyền ra về sau rất nhiều người thái độ đối với linh thú phát sinh chuyển biến không ít người thậm chí không tiết số tiền lớn cũng muốn khế ước một cái mà chuyên môn bán linh thú con non cũng cung cấp khế ước các loại phục vụ ngự thú tông sinh ý tự nhiên bởi vệ đại hỏa từ một cái phổ thông cỡ lớn tông môn tại ngắn ngủi mấy trăm năm ở trong liền phát triển thành gần với ba đại đ ỉ n h cấp thế lực quái vật khổng lồ t h á i điệp tiên tử lại khâm phục thư lạnh một tiếng thư ngự thú tông sinh ý làm tốt kia là người ta bản sự cùng cái này hai tôn pho tượng có quan hệ gì đơn giản buồn cười giang minh không có lại giải thích nói đã nói đến đây cái phân thượng đối phương còn không minh bạch đó chính là thật ngu xuẩn bởi vì ngự thú đảo địa hình đặc thù trung ương bị cự sơn chiếm cứ nhân loại nơi ở đều phân bố tại hòn đảo bên ngoài ba người xuyên qua quảng trường đi không bao xa liền đến tứ hải khách sạn làm tứ hải thương minh đội tàu thành viên bọn hắn ở trọ miễn phí đây cũng là một hạng phúc lợi sắp trời đã tối giang minh không có ý định lại đi đi dạo p h ư ờ n g thị đóng kỹ cửa phòng về sau hắn xuất r a thu nhỏ sau vĩnh hằng chi chu tiến vào trong đỏ không gian độc lập nói như vậy linh chu thu nhỏ sau không cách nào dung nạp người hoặc vật nhưng không gian độc lập lại là một ngoại lệ không nhận này hạn chế tiểu bạch phát hiện hắn xuất hiện lập tức chạy tới báo tin giang minh ngư đường bên trong có đầu hồng ngư nó nói mình tương lai có thể biến thành long hồng ngư giang minh hơi nghi hoặc một chút ngư đường bên trong nguyên bản cũng không có loại màu sắc này cá nhưng hắn lập tức nghĩ đến trước mấy ngày linh ngư nhóm lại bài suất đại lượng trứng cá đột nhiên nhớ lại một loại khả năng hắn bước nhanh đi đến ngư đường một bên quả nhiên trông thấy những cái kia trứng cá đã ấp biến thành một đám cá con tại bọn này màu đen cá con bên trong một vòng màu đỏ lộ ra phá lệ trói sáng chỉ là cá con quá nhỏ lại du động không ngừng giang minh nhất thời phân biệt không rõ là cái gì linh ngư liền đối với một bên tiểu bạch phân phó nói người đem nó kêu đến tiểu bạch điểm gật đầu không thấy nàng há muộm không đồng nhất một lát đầu kia màu đỏ cá con liền thoát ly bởi cá hướng bên này bơi lại giang minh cẩn thận quan sát phát hiện nó du lịch tư cực kỳ ưu nhã nhỏ bé lân phiến lóe ra lửa hồng con trạch còn mọc ra bốn cái dâu cá ở trong nước nhẹ nhàng đông đưa độc đặc như thế ngoại hình lại thêm tiểu bạch câu kia nó nói mình tương lai có thể biến thành l o n g giang minh trong đầu lập tức hiện lên một cái tên long lý đây là một loại cực kỳ đặc thù linh ngư mặc dù lúc vừa ra đời chỉ là cấp hai linh ngư nhưng nó có thể tự chủ tiến hóa chỉ cần đồ biển kỳ n g ộ không ngừng tương lai xác thực có khả năng hóa long giang minh trong lòng vui mừng minh b ạ c h đây là ngư đường cái thứ ba hiệu quả bắt đầu phát huy tác dụng hiệu quả ba bán linh ngư một cấp linh ngư sinh sôi s á t suất tăng lên 50% tốc độ phát triển tăng lên 100% l i đời sau tiến hóa thành cao cấp hơn linh ngư s á t suất tăng lên 1%. bây giờ tại ngư đường bên trong đản sinh nhất gia linh ngư đã có mấy trăm đầu trước đó hắn còn buồn b ự c dù cho tiến hóa s á t suất lại thấp cũng nên có may mắn mà xuất hiện đi không nghĩ tới không xuất hiện thì thôi vừa xuất hiện vậy mà tiến hóa ra một đầu vật chủ hiếm có cái này không thể nghi ngờ là đơn rút rút ra ss mua phá phá vui g ầ y ra trăm vạn thường lớn riêng này một đầu cá con chỉ sợ cũng có thể bán ra trên trăm hạ phẩm linh thạch bất quá hắn đương nhiên là sẽ không bán rơi hắn trực tiếp mở ra bảng chỉ định đầu này long lý làm ngư đường người quản lý dạng này liền có thể chỉ huy nó mặc dù không bằng linh thú khế ước như thế tâm ý tương thông nhưng ít ra có thể bảo đảm nó sẽ không công kích chính mình bằng không đợi nó lớn lên có được cấp hai yêu thú thực lực chính mình thật đúng là không đối phó được chỉ gặp long lý trên thân vệ trắng nói lên giang minh lập tức cảm giác được một đầu vô hình tuyến đem chính mình cùng long lý n ra lệnh nhảy ra mặt nước đã thấy long lý ngư đôi bãi xuống một đầu đâm về ngư đường rồi đáy giang minh mướn mày ngươi tại nói đùa ta sao lúc này tiểu bạch hợp thời giải thích nói t i ể u long nói nó hiện tại còn sẽ không t i ể u long giang minh có chút im lặng tiểu bạch cái này đặt tên tốc độ cũng quá nhanh trước đây âm minh điệp danh tự cũng là nàng tự tác chủ trương lên hắn không có lại nhiều quan sát long lý lúc này nó ngoại trừ bơi lội cái gì cũng không biết còn cần thời gian chậm rãi trưởng thành sáng sớm hôm sau giang minh cùng tiền tiến đi trước một chuyến tứ hải thương minh phân bộ đem lần này đi thuyền bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện làm kỹ càng báo cáo dù sao có hai tên thuyền trưởng tại hành trình bên trong mất mạng thương minh cần tiến hành xâm nhập điều tra chờ bọn hắn lần nữa trở lại tứ hải khách sạn lúc lưu trưởng lao an bài người đã tại chợ phía sau đây là một vị mười phần lanh lợi áo vàng nữ tu giang minh vừa mới tiến khách sạn liền bị nàng nhận ra được nữ tu bước nhanh l ê n tiếp mỉm c ư ờ i không mình hành lễ tiểu nữ t ử hoàng linh phụng lưu trưởng lao chi mệnh đến đây hai vị thế nhưng là giang đạo h i ế u tiền đạo h i ế u chính là tại hạ giang minh hoàng tiên t ử tốt tại hạ t i ề n tiến đợi giang minh t i ề n tiến từng cái đáp lại về sau hoàng linh trực tiếp xuất ra hai cái linh thạch túi giao cho hai người đây là lần này vận chuyển linh thú thủ lao mời hai vị cất kỹ đ ó lấy nàng thần sắc hơi có vẻ ảm đạo tiếp tục nói bởi vì quý thương minh chuyến này tao nộ đ ộ n g không đ ấ y tổn thất to lớn ta đại biểu ngự thú tông cho hai vị đạo hữu một chút đền bù trong đó tiền đạo hữu đền bù là mười điểm ngự thú hành điểm c ô n g hiến g i a n g đạo hữu thì là một trăm điểm gấp mười tiền tiến nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất chương sáu mươi chín trả tiền mặt ngự thú bí tịch thứ tám càng chương sáu mươi chín trả tiền mặt ngự thú bí tịch thứ tám càng nộp lên một trăm k h ỏ a hạ phẩm linh thạch điểm c ô n g hiến một trăm điểm xử lý linh thu phân và nước tiểu mỗi tháng điểm cống hiến mười điểm nộp lên hồi xuân phủ mỗi năm tấm điểm cống hiến một điểm nộp lên tự linh h o à n mỗi mười hạt điểm cống hiến một điểm tiên tiến nhìn xem ngự thú hành ban bốn h i ệ m vụ danh sách càng xem càng thất vọng hắn nhìn không được nhìn về phía hoàng linh hoàng tiên tử những nhiệm vụ này thù lao làm sao đều thấp như vậy còn không bằng ta đi chạy thuyền có lời hoàng linh cười nhạt một tiếng tiền đạo hưu nói đùa ở trên biển chạy vận chuyển phong hiểm không nhỏ cũng không phải ai cũng tài giỏi thù lao tự nhiên so những ngày này lâu dài vụ phong phú đạo hưu nếu là ngại những nhiệm vụ này tốn thời gian có thể trực tiếp tuyển chọn giao linh thạch nhiệm vụ tiền tiến do dự một chút nghĩ đến dù sao tại ngự thú đảo qua mùa đông cũng là nhàn rỗi liền mở miệng nói vẽ bùa luyện đan những này ta sẽ không xử lý linh thú phân và nước tiểu ngược lại đơn giản liền tiếp cái này đi quyết định tốt về sau hắn nhìn về phía giang minh phát hiện đối phương cũng tại cẩn thận xem nhiệm vụ danh sách không khỏi hiếu kỳ hỏi giang đạo hữu ngươi có một trăm điểm c ô n g hiến chẳng lẽ lại còn chưa đủ dùng giang minh điểm c ô n g hiến xác thực không đủ dùng chỉ là ngự thú sơ giải liền cần mười điểm cống hiến khế ước linh thú pháp trận lại cần mười điểm mà bách thú đồ g á m càng là cần ba mươi điểm mấu chốt nhất là một bản bách thú đ ồ giám căn bản bao dung không được tất cả linh thú chủng loại hắn như nghĩ bồi dưỡng long lý cùng âm minh điệp còn phải phân biệt mua sắm linh ngư loại cùng hồ điệp loại chuyên môn đ ồ giám riêng này mấy thứ liền cơ hồ muốn đem điểm cống hiến tiêu hết long lý trước mắt chỉ có thể ở trong nước hoạt động âm minh điệp lại là phụ trợ hình linh thú hắn còn dự định đi ngự thú sơn khế ước một cái có sức chiến đấu linh thú mà lại cái này linh thú tốt nhất có thể trợ giúp tiêu hao linh ngư ngư đường trải qua hai lần sinh sôi số lượng cũng hơn ngàn các loại nhóm này cá con sau khi lớn lên hắn liền thật ăn không tới có thể cứ như vậy điểm cống hiến liền không đủ dùng gặp tiên tiến hỏi thăm hắn nói rõ sự thật ha ha thật vất vả đến một chuyến ngự a thú tông đương nhiên muốn nhiều điểm hối đoái tư liệu huống hồ mùa đông cũng không có việc gì vừa vặn có thể làm mấy cái nhiệm vụ kiếm chút điểm c ô n g hiến t i ề n tiến n g h e xong cao hứng đề nghị giang đạo hữu vậy ngươi cũng tuyển xử lý linh t h ú phân và nước tiểu đi đến lúc đó chúng ta còn có thể làm bạn không muốn giang minh lại từ chối nhã nhặn ta đã tuyển nộp lên hồi xuân phủ nhiệm vụ bây giờ hắn xem như một tên một cấp phụ sư lại phục dụng không thiếu âm thần quả tăng lên tinh thần lực vừa vặn có thể dùng môn thủ nghệ này kiếm điểm cống hiến ngươi sẽ còn vẽ phủ lục tiên tiến một mặt kinh ngạc giang minh cười cười khiêm tốn nói hiểu sơ ra l n g thôi cũng chỉ có thể vẽ giống hồi xuân phủ loại này sơ cấp đê dài phủ lục ngay vậy tiên tiến biểu hiện trên mặt phức tạp p h u sư đây chính là cái rất có tiền đồ trước nghiệp a giang minh không có nói thêm nữa đi đến trước b à y đem ngự thú sơ giải khế ước pháp trận cùng hai quyển đồ g i á m từng cái hối bái giang đạo hữu bằng n à y lệnh bài ngươi về sau liền có thể tự do xuất nhập ngự thú hành nhận lấy nhiệm vụ mà lại còn có thể ở chỗ này hướng đệ tử bản tông thỉnh giáo tự dưỡng linh thú lúc gặp phải nan đề giang minh nhìn xem chung quanh có không ý táo vàng tu sĩ ngay tại giải đáp người khác vấn đề hiếu kỳ nói quý tông những đệ tử này bọn hắn là tự nguyện tới đây giải đáp nghi vấn hoàng linh gật đầu không sai ở chỗ này giải đáp nghi nan đối chính bọn hắn cũng là tăng trưởng ngự thú kinh nghiệm tốt cơ hội giang minh nghĩ thầm cái này đại khái xem như mua xăm chính bản thư tịch bổ sung phục vụ h ầ u mãi nếu là mua đồ lầu đoán chừng liền không có tư cách này lúc này hoàng linh thần tình trở nên trịnh trọng hạ giọng hỏi thăm giang đạo hữu ngươi có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói lần này tao nộ động không đáy quá trình sao không nghĩ tới giang minh lại lắc đầu tự tuyệt Thật có lưu ỗ i Tiên Hoàng n Tử trưởng lao nói hỏi tới h m quá trình ta đã biết rõ nhưng ta không tin tưởng y duy ý, ý thị sư thị sẽ làm ra như thế sự tình nếu như đạo hữu nguyện ý nói cho ta chân thực tình huống ta tất có thâm tạng nguyên lai là vì cho hoàng y duy ý nghĩa đánh ôm bất bình giang minh nghe xong càng không thể nói mặc dù hắn cũng vì hoàng y thì cảm thấy t i ế c h ậ n nhưng lưu trưởng lao hắn thực sự đắc tội không nổi vì tránh hiểm nghi hắn sẽ không tiếp tục cùng hoàng linh nhiều trò chuyện đơn giản ứng phó hai câu liền trở về tứ hải khách sạn về đến phòng hắn không kịp chờ đợi mở ra ngự thú sơ giải cẩn thận bắt đầu nghiền ngấm độc khế ước linh thú bước đầu tiên hoặc là nói cơ sở ở chỗ linh thú bản thân nhất định phải tự nguyện cái này bình thường cần linh thú đối nhân loại tu sĩ không có định ý thậm chí tương đối thân cận mới dễ dàng thành công ngự thú tông mua bán linh thú bởi vì từ nhỏ bị bọn hắn bồi dưỡng thuần hóa bình thường đều có thể thỏa mãn điều kiện này đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy nguyện ý dùng nhiều tiền hướng bọn hắn mua sắm linh thú sau đó là thông qua ngự thú tông đặc chế khế ước p h á t khí đem tự thân một điểm tinh huyết dung nhập linh thú thể nội sau đó dựa theo đặc biệt trình tự cử hành một trận phức tạp nghi thức tại song phương thức hải bên trong hình thành khế ước cần ký một bước cuối cùng thì là vững chắc khế ước phòng ngừa ngày sau sụp đổ giang minh dòng g ã nghiên cứu một c a n h giờ mới đại khái tìm hiểu được toàn bộ quy trình đón lấy hắn cầm lấy kêu quyền hồ điệp loại bách thú đồ giám đây là một viên màu trắng ngọc giản sử dụng nói rõ nhắc nhở cần nhỏ vào một dọn tự thân huyết dịch mới có thể xem xét giang minh đoán c h ừ n g đây là ngự thú tông thiết trí phòng trộm biện pháp nếu không tông môn mấy trăm hơn ngàn năm tích lũy quý giá ngự thú kinh nghiệm như bị người tùy tiện phục chế chẳng phải là mất cả trì lẫn trải hắn trước đọc một lần sử dụng nhắc nhở sau đó theo lời nhỏ vào một g i ọ t máu đợi huyết dịch dung nhập ngọc giản hắn đem nó mở ra phát hiện ngọc giản mặt ngoài một mảnh t r ố n g không một chữ đều không có nhưng hắn cũng không kinh ngạc mà là đem bàn tay đặt tại ngọc giản phía trên trong chốc lát ý thức của hắn bị kéo vào một cái kỳ lạ không gian trong không gian trăm điệp bay tán loạn thô sơ giản lược tính ra lại có hơn và con âm minh điệp giang min rất nhanh một cái màu tím hồ điệp bay đến trước mặt hắn hắn dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đụng vào cái này hồ điệp một đoạn văn hay chữ đẹp liên quan tới âm minh điệp tin tức cặn kẽ lập tức hiện ra ở trước mắt âm minh điệp lại xưng cựu u minh điệp bình thường đạn sinh tại âm minh Chi điệp thường lấy âm hồn âm thần hoa mật làm thức ăn cương đại âm minh điệp có thể tự do xuyên toa âm dương biên giới thậm chí cánh huy động liền có thể xé rách không gian xem hết giới thiệu giang minh nội tâm khiếp sợ không thôi không nghĩ tới âm minh điệp tiềm lực vậy mà như thế kinh khủng đồng thời một cái nghi vấn cũng nổi lên trong、lòng. tiểu điệp đã đản sinh tại âm minh chi đ ị a lại l à như thế nào xuất hiện tại rượu linh hoa trên đầu suy tư một hồi gặp nghi không minh bạch liền tạm thời bông xuống hắn cường đ i ệ u tra xét một cái tên là điệp ảnh thiên huyễn kỹ năng nói rõ bởi vì đây tựa hồ là tiểu điệp l ĩ n h n g ộ phân thân kỹ năng điệp ảnh thiên huyễn vũ cánh lúc vẩy xuống đặc thù lân phấn có thể hóa thành vô số phân thân hoặc tạo dựng huyễn cảnh nhẹ thì mê hoặc địch nhân ánh mắt nạp thì có thể tạo dựng rất thật tâm ma huyễn cảnh câu lên mục tiêu nội tâm sâu nhất tầng chấp n i ệ m hoặc sợ hãi quả nhiên có thể huyễn hóa thành chân thực huyễn cảnh sau khi xem xong giang minh n có tiểu bạch dạy bảo tiểu điệp h u y ê n hóa cái khác động vật năng lực chắc hẳn nó rất nhanh liền có thể nhập môn cái này cường đại kỹ năng vung xuống ngọc giản giang minh cầm lấy hối đ o á i tới khế ước p h á t ký là thời điểm cùng âm minh điệp ký kết chính thức khế ước chương bảy mươi khế ước âm minh điệp thứ chín càng chương bảy mươi khế ước âm minh điệp thứ chín càng ngư đường một bên chín cái khắc đầy hình thú đường vân cột kim loại dựa theo bắt đầu thất tinh phương vị đứng vững thiên quyền vị trên k ả m nạm lấy một khối ám văn ngọc bản ngọc bàn mặt ngoài hình thú đường vân cùng trên cột kim loại phù điêu hô ứng lẫn nhau âm minh điệp an tĩnh rơi vào ngọ tiểu bạch hóa thành con thỏ hình thái ghé vào một bên trứng mắt một đôi hiếu kỳ mắt to giang minh cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần trận pháp xác nhận không sai về sau đưa ngón trò ra gạt ra một dọn tinh huyết nhỏ tại thiên s u vị trong chốc lát chín cái cột kim loại theo thứ tự sáng lên hương quang quang mang ở trong trận lưu t r u y ề n hình thành một cái khép kín quang hoàn ngọc bàn nội bộ mơ hồ có thu ảnh c h i m nổi phản phất có t r ầ m thấp tiếng giống từ bàn đáy chuyển đến cùng cột kim loại cộng hưởng ra liên miên bất tuyệt vụ vụ một lát sau ngọc bàn cũng bắt đầu phát ra hương quang dần dần đem âm minh điệp thân hình hoàn toàn báo phủ giang minh tiểu điệp nói nàng sợ hãi. Tiểu b ạ cùng lúc đó giang minh phát giác được trong thức hải của chính mình nhiều hơn một cái hồ điệp đây chính là cùng âm minh điệp ký kết khế ớt ẩn ký bất quá lúc này hồ điệp ấn ký còn không ổn định như ẩn như hiện hắn lập tức quanh chân ngồi xuống y theo bi tịch ghi lại phương pháp bắt đầu vững chắc thức hải bên trong ẩn ký dòng g ã đi qua một c a n h giờ k i a hồ điệp ấn ký mới hoàn toàn ngưng thực giang minh tại thức hải bên trong đôi ấn ký nhẹ giọng kêu gọi tiểu điệp nghe thấy sao qua một một lát một cái h ư n h ư ợ c nữ hải thanh â m từ ấn ký bên trong truyền ra gia. giang minh ta mệt mỏi quá để cho ta ngủ một lát giang minh n g ế ĩ ngôi nghĩ thầm khế ước linh thu không phải nên s ư n g hô chủ nhân sao bất quá hắn cũng không thèm để ý một cái s ư n g hô ý thức rời khỏi thức hải không lại quay dày tiểu điệp nghỉ ngơi sau đó hắn theo thường lệ ăn trước một đầu linh ngư vận chuyển mấy lần cựu luyện kim cương quyết sau đó trở về phụ lục công xưởng lầu hai bắt đầu vẽ hồi xuân loại bùa chú này vẽ phương pháp tại phù đạo sơ giải bên trong đồng dạng có ghi chép công hiệu quả là nhanh nhanh khôi phục thể lực đương nhiên cái này chỉ là sơ cấp hồi xuân phủ công hiệu nghe nói cao cấp hồi xuân phủ còn có thể trị liệu thương thế loại bùa chú này đối tu sĩ bản thân tác dụng kỳ thật không lớn tu sĩ bình thường càng cần hơn khôi phục pháp lực ngự thú tông chuyên môn tuyên bố nộp lên hồi xuân phủ nhiệm vụ tán thành là cho trong tông chăn nuôi linh thú sử dụng vạn sự khởi đầu nan cũng may hắn có vé thủy tiễn phủ kinh nghiệm học tập hồi xuân phủ tốc độ nhanh rất nhiều thời gian trôi qua trên bản gỗ hồi xuân phủ từng ngày tăng nhiều ngoài cửa sổ, tiểu điệp đảo dưới, đang động tại tiểu dưới, biến cái trì từng vật bạch Tiểu dốc cố nhỏ. lòng gắng ảo ra kê vịt nhỏ t i ể u miêu toàn bộ không gian độc lập tựa như một cái yên tĩnh nông ra tiểu viện đông nhiên n g ư đường trên không xẹt qua một đạo thân ảnh màu đỏ bàn tay lớn nhỏ long lý đằng không mà lên nó tại giữa không trung dừng lại một cái trước mắt lập tức lại chậm rãi rơi vào trong nước nước bắn từng vòng từng vòng g ậ n sóng nó rốt cục học xong nhảy ra mặt nước năm ngày sau giang minh mới từ không gian độc lập về đến phòng một trận hàn ý đánh tới để hắn nhịn không được dùng mình một cái thiên phong tới hắn vội vàng từ trong túi chữ vật xuất ra năm ngoái bạch n g u y ệ t nguyệt vì hắn chuẩn bị chống lệnh quần áo mặc kéo cửa phòng ra đi ra ngoài trải qua năm ngày cố gắng hắn đã hội chế năm mươi tấm hồi xuân phủ dự định đi trước hoàn thành một lần nộp lên nhiệm vụ ngự thú hành nhiều người phức tạp hắn không muốn một lần nộp lên quá nhiều làm người khác chú ý đi đến trên đường hắn phát hiện toàn bộ thế giới đã bị tuyết trắng bao trùm bất quá kỳ quái là nhiệt độ không khí cảm giác không có đi năm như vậy thấu xương trên đường dòng người mặc dù so ngày thường thiếu đi rất nhiều nhưng so với năm ngoái khôi tinh t h à n loại kia cơ hồ chống không một người cảnh tượng vẫn là náo nhẹt không ít rất nhanh hắn ý thức được cùng năm ngoái mấu chốt khác biệt năm ngoái kia không giờ khắp nào không tại bên thai gào k h é t rét lạnh thấu x ư ơ n g tiên h phong giờ phút này lại biến mất hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia xuyên thẳng v â n tiêu ngự thú núi lập tức bừng tính là tòa này cự sơn đem tứ ngựa thiên phong đều cản lại đi vào ngự thú hành đại đường nơi này y nguyên người nôn g ư ờ i n áo các tu sĩ、si、top năm top ba tập hợp một chỗ thấp giọng trò chuyện giang minh không có dừng lại thêm đi thẳng tới trước quầy xuất ra một chồng hồi xuân phủ cùng mình thân phận l ệ bài nói với trường quỹ n ộ lên hồi xuân phủ trưởng quỹ là vị tóc trắng lao giả tựa hồ phá lệ sợ lệnh hắn cầm lấy phủ lục kiểm kê sau nói hết thể năm mươi tấm theo năm tấm một điểm c ô n g hiến tính toán tổng mười điểm điểm c ô n g hiến giang minh đang muốn gật đầu đáp lại bên cạnh chuyển tới một thanh â m kinh ngạc giang đạo h i ế u lúc này mới năm ngày ngươi vậy mà liền vẽ ra năm mươi tấm hồi xuân phủ hắn nhìn lại chính là hoàng linh tại cách đó không xa nhìn xem hắn nàng bên cạnh còn có mấy vị tu sĩ tựa hồ là đồng bạn cũng chính mang theo hiếu kỳ ánh mắt dò xét giang minh phải biết phổ thông phủ sư một ngày nhiều nhất vẽ hơn mười cái phủ lục trong đó còn sẽ có một bộ phận thất bại phẩm bởi vậy có thể ổn định sản xuất bảy tám tấm coi như không tệ giang minh mỉm cười gật đầu hoàng đạo hữu thật l à khéo xin chờ một chút ta một lát chờ cùng trưởng quỹ giao tiếp xong xuôi hắn mới quay người trả lời tại hạ tinh thần l ự c so với thường nhân hơi mạnh hơn một chút cho nên vẽ đến tương đối nhiều chút đã đã quyết định dùng phù sư thân phận quang minh chính đại kiếm lấy tài nguyên bị người biết hiểu là chuyện sớm hay m u ộ n hắn biểu hiện được mười phần t h ô n g rong kỳ thật hắn vừa mới bắt đầu vẽ hồi xuân phủ xác suất thành công cũng không cao các loại thuần t h ụ c về sau một ngày vẽ hai mươi tấm đều có thể làm đến hoàng linh một vị đồng bạn nghe được tinh thần l ư c so với thường nhân mạnh nhãn tình sáng lên lập tức hỏi Ồ, không biết đạo hữu là dùng loại phương pháp nào tăng lên tinh thần lực vị này là giang minh mang theo nghĩ hoặc hoàng linh vội vàng giới thiệu vị này là chu sư m i n h h ắ n cũng là một vị phụ sư bởi vậy đối ngươi tăng lên tinh thần lực phương pháp cảm thấy rất hứng thú giang minh trong lòng hơi động như thế cái bán âm thần quả tốt cơ hội nguyên lai là chu sư m i n h không dối gạt sư m i n h ta là ăn mấy cái âm thần quả mới lấy tăng lên lại là âm thần quả chu sư m i n h thần tình kích động lập tức tiến lên hai bước tới gần giang minh vội vàng hỏi không biết đạo hữu còn có hay không có dư có thể bỏ những thứ yêu thích bán ta mấy cái giang minh đương nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người giao dịch hắn xin lỗi cười cười giang mỗi trong tay cũng không có dư thừa bất quá sư tỷ của ta tại thiên thủy cung có con đường có thể lấy được âm thần quả lần sau nếu có ta có thể vì chu sư huynh lưu ý hai cái thiên thủy cung lấy linh thực trồng trọt nổi tiếng trên thị trường âm thần quả thêm ra từ hắn tay đây là hắn sớm đã nghĩ kỹ lý do chu sư huynh nghe vậy mặt mũi tràn đầy thất vọng nhưng hắn lập tức bắt được một chi tiết đối phương thuyết chính là không có dư thừa mà không phải không có hắn đang luôn truy vấn giang minh cũng đã chắp tay cáo tử hắn cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi giang minh vừa đi vừa ngh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 hắn vừa chắc tay cáo tử nói đạo y ý, ý thì chính đạo hữu đều không dị nghị kêu hoàng đạo hữu hỏi lại ta lại có ý nghĩa gì giang ngô còn có việc xin cáo tử trước chuyện này hắn là chắc chắn sẽ không nhúng tay chương bảy mươi mốt bán vật liệu thứ m ộ ư ơ i càng chương bảy mươi mốt bán vật liệu thứ m ộ ư ơ i càng long tiên thảo người mua cái này trồng linh thực hạt giống làm cái gì tứ hải thương minh trưởng quỹ cất hai tay mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn qua giang minh đây không phải là ngự thú đạo đặc thù linh thực sao trước đó có vị bằng hữu nam ta mang một chút cho nên mới hỏi một chút trưởng quỹ ngại chỗ này có hay không giang minh cười nhạt một tiếng đem đã sớm biên tốt lấy cớ nói ra kỳ thật hắn mua long tiên thảo hạt giống là vì long lý đây chính là long lý phá lệ yêu thích nhị giai linh thực trưởng q u ý nhẹ gật đầu nhắc nhở long tiên thảo cũng không tốt loại phải dùng ẩn chứa long tộc huyết mạch linh thú nước bọt đổ vào mới có thể sống sót đa tạ trưởng q u ý nhắc nhở ta vị kêu bằng hữu biết rõ chuyện này giang minh trong lòng rõ ràng long lý nước bọt vừa vặn có thể sử dụng điểm ấy hắn đã sớm từ bách thú đổ giám bên trong xác nhận qua gặp giang minh đều minh mạch trưởng quỹ liền không cần phải nhiều lời nữa từ quay hàng gỡ xuống một bình xứ nhỏ giới thiệu nói trong này có mười mấy mai long tiên thảo hạt giống ngươi trực tiếp cầm đi đi liền không lấy tiền giang minh hơi n h í u lên lông mày miễn phí đồ vật có thời điểm ngược lại quý nhất quả nhiên trưởng quỹ tiếp lấy nói ra tiểu giang ta có chuyện muốn nhờ ngươi bây giờ thiên phong quét qua nhiệt độ chật hạ giữ ấm vật phẩm nhu cầu tăng nhiều ta nghe món tiền nhỏ nói ngươi vẫn là vị phụ sư có thể hay không hỗ trợ vẽ một nhóm đoán dương, dương phủ loại bữa chú này giang minh liền nghe đều chưa từng nghe qua thế là hắn chi tiết nói ra ta trên phủ lục hội chế vẫn là tân thủ cái này đoán dương phủ còn sẽ không vẽ t r ư ngươi quỹ tự hồ sớm đoán đ vẽ, vẽ ra tới nói. đoạn dương phủ ta giá cao thù ba mươi hạt linh tinh một trường thế nào nói đều nói đến phân thượng này giang minh không tốt từ chối nữa gật đầu đồng ý mà lại sơ cấp đê giai phủ lục bình thường đều là hai mươi hạt linh tinh một trường trưởng quỹ cho giá cả xác thực rất cao hắn vốn là dự định tại ngự thú đảo gộp đủ vĩnh hằng chi chu thăng cấp cần thiết vật liệu chính cần linh thạch mở ra bi tịch đại khái mở ra hắn phát hiện văn dương phủ là loại hỏa thuộc tính phụ lục sử dụng lúc trực tiếp g á n tại trên thân có thể tiếp tục là thân thể cung cấp ổn định ấm áp dưới mắt lá bùa của hắn cùng đan sa không thích hợp vẽ hỏa thuộc tính phụ lục đang muốn mở miệng hướng trưởng quỹ mua sắm đối phương cũng đã chuẩn bị xong tiểu giang cái này, 100 tấm hỏa ra làm lá cùng cái này hộp hỏa thuộc tính đan sa đều tặng cho ngươi hy vọng ngươi có thể mau chóng vẽ ra tới giang minh sửng sốt một cái có như thế khan hiếm sao mà lại nhiệt độ không khí này cũng không có nhiều thấp cũng không phải ở trên biển muốn trực diện tiên h phong mặc thêm mấy bộ quần áo liền tốt trưởng quỹ cười hắc hắc hạ g i ọ n giải g thích có chút tu sĩ nhất là nữ tu không muốn mặc quá dày t i ể u nói này giang minh trong nháy mắt liền đã hiểu cái này không hãy cùng tiếp trước dù là hạ tuyết thiên cũng có người muốn xuyên tất c h â n nhà đi ra tứ hải thương minh giang minh bắt đầu tính toán lần này ra thu hoạch ngự thú hành điểm cống hiến hắn đã có ba mươi điểm nhưng muốn mua linh thú hoặc là đi ngự thú sơn cho lựa ít nhất phải một trăm điểm cống hiến giá trị đến thời điểm nói không chừng còn phải lại mua một bản bách thú đồ dám nói cách khác hắn còn phải kiếm lại một trăm điểm công hiến giá trị cái này ít nhất phải hoa hai tháng vừa rồi từ ngự thú hành sau khi ra ngoài hắn thuận tiện đem hơn nửa năm này tích lũy vật liệu và bán trong đó băng phách mai cánh hoa bán ba trăm linh thạch âm thần hoa bởi vì kết quả thời kỳ nở hoa biên ngắn hai cánh hoa ít chỉ bán một trăm linh thạch liên tâm lộ lần này bán được cũng ít chỉ có một trăm linh thạch còn lại đều tiến vào tiểu bạch vụ về phần nhất giai linh ngư vật liệu bán hai trăm linh thạch mặt khác nhất giai nước linh tuyển mặc dù đại bộ phận dùng để đổ vào linh thực nhưng cũng để giành được một điểm có thể cái này đổ vật quá tiện nghi bán linh thạch liền không đáng giá nhắc tới tăng thêm lần này vận hàng thù lao hắn trên người bây giờ có bảy trăm linh thạch có thể thăng cấp vĩnh hằng chi chu ít nhất phải một năm trăm linh thạch bốn tháng thời gian thật không biết rõ có thể hay không tích lũy đủ trở lại khách sạn ngày thứ ba bành bành bành ngay tại không gian độc lập bên trong gian minh chật nghe ngoài cửa chuyển đến tiếng gõ cửa hắn một cái ý niệm trong đầu liền xuất hiện trong phòng mở cửa xem xét lại là ngự thú tông vị kia chu sư h i n h khách tới cửa rồi đây là hắn phản ứng đầu tiên chu sư h i n h chắp tay nói giang đạo hữu tự tiện đến nhà không có quáy dày đến ngươi đi ha chu đạo hữu nói gì vậy ta hoan nên còn đến không kịp đây giang minh nhiệt tình đem hắn mời tiền đến hai người hàn huyên vài câu t r u sư huynh quả nhiên nói đến âm thần quả sự t ì n h giang đạo hữu không nói g ặ p ngươi tháng sau ta muốn tham gia nhị giai phủ sư khảo h ạ c h nhưng trong lòng không có bao nhiêu n ắ m chắc nếu như đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích hai cái âm thần quả trụ m ỗ i nhất định vô cùng cảm kích phù sư khảo h ạ c h bình thường chỉ có đại tông môn mới có thể tổ chức đẳng cấp khác nhau phù sư tông môn cho đ á i ngộ ngày đêm khác biệt trước đây vương manh mua liên tâm lộ chính là vì có thể thuận lợi thông qua phủ sư khảo hạnh từ đó gia nhập thiên thủy cung giang minh nghe làm bộ do dự một, một lát mới mở miệm tham gia phủ sư khảo hạch đúng là đại sự không dối gạt chu đạo h ư u trên người của ta xác thực còn lại cuối cùng hai cái nhưng cho ngươi cái khác quen biết bằng hữu biết rõ khẳng định cũng muốn đến mua đến thời điểm ta chuyện phiền toái nhỏ nói không chừng sẽ còn đ ắ c tội với người hắn còn chưa nói xong chu sư minh vội vàng cam đoan giang đạo h ư u yên tâm chu mỗ ở đây thể tuyệt không hướng bất luận kẻ nào lộ ra việc này nếu không tu vi đ ờ i này không được tiến thêm giang minh chính đang chờ câu này hắn cùng t i ể u bạch chỉ ăn năm mươi mai âm thần quả còn lại nếu là toàn bán đi bị người biết rõ vậy liền qua kinh thế hai tục cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để mua người bảo thủ bí mật không nghĩ tới vị này chu sư minh như thế thượng đạo tại tu tiên giới n g ầ n đầu ba thức có thần linh lợi thế cũng không phải có thể tùy tiện vi phạm giang minh tin tưởng đối phương sẽ không vì chút chuyện nhỏ này vi phạm lợi thế đã chu sư minh có thành ý như vậy liền thề độc đều phát ta liền đem cuối cùng này hai cái chuyển nhượng cho người đi chỉ là cái này âm thần quả là sư thì ta phí hết đại công phu mới lấy được ở giữa còn phiền thoái không ít người giá cả đến so trên thị trường đắt một chút chu sư minh khoác khoác tay không để ý chút nào nói cái này chu mỗ tự nhiên minh bạch đ á n giá thị trường căn bản mua không được ta theo gấp đôi giá cả mua không biết giang đạo h ư u có nguyện ý hay không âm thần quả giá thị trường phổ biến là hai mươi linh thạch một viên gấp đôi chính là bốn mươi linh thạch giang minh cảm thấy cái này giá cả phù hợp lại cao hơn chỉ sợ sẽ làm cho đối phương sinh lòng bất mãn tốt liền theo chu sư m i n h nói cái giá này hắn một lời đáp ứng tiền hàng thanh toán xong tám mươi k h o ả linh thạch rất nhanh tới tay giang minh đem đối phương đưa đến cửa ra vào cười c h ú c phúc nói giang mỗ ở đây cung c h ú c chu sư m i n h thắng ngay từ trận đầu thuận lợi thông qua khảo hạch ha ha đa tạ giang đạo hữu các nôn chu mỗ nếu là thông qua được nhất định mời đạo hữu đi tiên hương lâu nhìn xem chu sư huynh đi xa bóng lưng giang minh suy nghĩ làm như thế nào cùng bản địa phủ sư đắp lên quan hệ sau đó lập lại chiêu cũ bán âm thần quả không bao lâu l i ề n có thể góp đủ một năm trăm linh thạch chương bảy mươi hai tiến v ề ngự thú sơn chọn lựa linh sủng chương bảy mươi hai tiến v ề ngự thú sơn chọn lựa linh sủng hai tháng sau tứ hải thương minh trưởng quỹ đây là một trăm tấm đ o a n dương phủ xin ngài kiểm kê một cái giang minh đem một chồng phù lục nhẹ nhàng đặt ở trên b á y ha h a tiểu giang vẽ bửa tay nghề thật sự là càng ngày càng tình trạng trưởng quỹ vẽ mặt tới cười cầm lấy phụ lục nhanh chóng điểm một lần lập tức xuất ra ba mươi k h ỏ a hạ phẩm linh thạch đưa cho giang minh tiểu giang lấy ngươi bản lãnh này chắc hẳn không bao lâu cũng không cần cực khổ nữa chạy thuyền vận hàng a giang minh nao nao vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới hắn tiếp nhận linh thạch hồi tưởng lần này tới ngự thú đảo trên đường tựa hồ không có chậm trễ thời gian nào vĩnh hằng chi chu một mực thiết lập tại cùng đi hình thức còn có thể tự hành dự cảnh căn bản không cần hắn thời khắc nhìn chằm chằm phần lớn thời gian hắn đều tại không gian độc lập bận bịu mình sự tình tuy nói trên đường cũng đã gặp qua mấy lần nguy hiểm nhưng đối v i n h hằng chi chu tới nói đều tính không lên cái gì phiền phái lớn l i ê n liên tục gặp gặp động không đáy nó đều có thể sớm dự cảnh hướng hồ trên biển mênh mông tán lạc hơn ngàn cái nhân loại tụ cư hòn đảo đều có các đặc điểm mượn vận chuyển hàng hóa cơ hội vừa vặn có thể mở mang tầm mắt đang nghĩ ngợi t i ề n tiến thanh âm từ cửa ra vào chuyển đến giang đạo hữu n g u y ê n lai、like、ngươi ở chỗ này có muốn cùng đi hay không ngự thú sơn chọn chỉ linh s ủ n g giang minh xoay người có chút kỳ quái ngươi đã tích lũy đủ một trăm linh cống hiến rồi ngự thú sơn trên linh sùng rẻ nhất cũng muốn một trăm điểm cống hiến hắn nhớ k ỹ tiền tiến tiếp chính là quét dọn linh thú phân và nước tiểu nhiệm vụ nhiệm vụ kiêm một tháng mới cho mười điểm điểm cống hiến bây giờ mới trôi qua hai tháng theo lý thuyết còn kém xa lắm tiền tiến chuyện đương nhiên nói ta đã sớm đủ rồi một mực chờ đợi ngươi đây gặp giang minh một mặt không hiểu hắn tiếp lấy giải thích ta trực tiếp dùng một trăm linh thạch đổi điểm cống hiến kia quét dọn phân và nước tiểu việc cần làm không làm cũng được mỗi ngày đi ngự thú sơn lại lạnh vừa mệt còn làm cho một thân mùi thối thải điệp tiên tử cũng không nguyện ý tới gần ta chỉ sợ bị đông bị liên lụy là tiếp theo thải đ i p tiên tử ghét bỏ mới là nguyên nhân chính đi giang minh âm suy nghĩ hắn lần này đi ra ngoài vốn là muốn tới ngự thú hành nộp lên một nhóm hồi xuân phủ các loại nhóm này phù đưa trước đi hắn điểm cống hiến cũng vừa tốt đủ một trăm điểm đã tiền tiến mời hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý không có lại cùng trưởng quỹ nhiều trò chuyện hai người ra cửa trực tiếp hướng ngự thú hành đi đến đi không bao xa một người chạm mặt tới nhiệt tình hướng giang minh chào hỏi giang đạo hữu đây là đi chỗ nào a giang minh chắp tay một cái cười đáp lại đang muốn đi ngự thú hành giao một nhóm phụ lục lý đạo hữu đây là đi đâu ta về tô môn vừa bái phỏng một vị bằng hữu các loại cáo biệt lý đạo hữu tiền tiến nghi hoặc hỏi chúng ta không phải mới đến ngự thú đạo không bao lâu sao ngươi cái gì thời điểm nhận biết người này nhìn vẫn rất quen thuộc giang minh cười giải thích chỉ thấy qua hai lần mặt mà thôi là vị này lý đạo hữu làm người tương đối nhiệt tình đã gặp mặt hai lần là thật sở dĩ nhiệt tình như vậy thì là bởi vì giang minh từng bán cho hắn âm thần quả cùng trước đó bán cho ngự thú tông chu sư huynh tình hình tương tự vị này lý đạo hữu tự nhiên cũng phát thể sẽ không nói ra đi vị này đã là hắn vị thứ năm khách hàng mà trên người hắn linh thạch đã tích lũy đến một n g h n ba trăm quả lại có hai trăm quả liền có thể thăng cấp vĩnh hằng chi chu đi vào ngự thú hành mới vừa lên giao xong hồi xuân phủ tiền tiến liền không kịp chờ đợi hướng trưởng quỹ đưa ra muốn đi ngự thú sơn chọn lựa linh sùng để cho hai người không nghĩ tới chính là phụ trách tiếp đ á i bọn hắn ngự thú sơn đệ tử đúng là nhiều ngày không thấy hoàng y lìa y lìa tại đi hướng ngự thú sơn phi chu bên trên tiền tiến rốt cục kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ hỏi hoàng tiên tử ngự thú tông là thế nào xử phạt các ngươi hiện tại không sao hoàng y lìa y miễn cưỡng gạt ra một điểm tiêu d u n g ngắn gọn trả lời ừ n không sao chính là bồi thường chút linh thạch hiển nhiên nàng không muốn nói chuyện nhiều gia minh yên lặng ngồi ở một bên không nói gì từ hoàng linh hai lần tới tìm hắn kết quả nhìn sự tình khẳng định không giống hoàng y y y y nói đơn giản như vậy bất quá hắn đã không có ý định dính vào cũng không cần thiết hỏi nhiều qua một một lát hoàng y y y, -y gặp bầu không khí có chút ngột ngạt chủ động mở miệng giới thiệu n g thú sơn mặc dù không phải vô tận hải lớn nhất s ơ n mạch nhưng nơi này linh thú cùng linh thực số lượng chủng loại tuyệt đối là phong phú nhất toàn bộ vô tận hải tám thành linh thú cơ bản đều có thể ở chỗ này tìm tới không biết các ngươi lần này tới chọn lính sủng trong lòng có hay không mục tiêu nhắc lên cái này tiên tiến lập tức tinh thần tỉnh táo mau nói ta muốn một cái thủy thuộc tính linh sủng kiêu chiến nhất đấu lực m ạ n h chút về sau ở trên biển gặp được nguy hiểm khả năng giúp đỡ được bận bịu cái chủng loại kia hoàng ý d thì gật gật đầu tốt kia chúng ta đợi lát nữa đi trước băng hỏa đồng nhìn xem tiếp lấy nàng chuyển hướng giang minh giang đạo hữu đâu trong lòng có muốn linh s ù n sao giang minh đương nhiên là có đầu tiên hắn muốn tìm cái có thể giúp hắn tiêu hao ăn không hết linh ngư linh thú hiện tại hắn mỗi ngày phải tốn gần nửa ngày thời gian xử lý linh ngư vật liệu lột a chế tác lá bửa tốt nhất cái này linh thú còn có thể giúp đỡ làm những ngày sống bất quá những yêu cầu này không tốt lắm nói ra hắn không thể làm gì khác hơn nói ta tạm thời không có gì rất mong muốn phiền phức hoàng đạo hữu đợi lát nữa mang ta tùy ý nhìn xem liền tốt hoàng y dù ý vì phi chu không có bay bao lâu liền ngừng lại ba người che kín áo đông đi xuống phi chu phát hiện đã thân ở ngự thú sơn bất quá giang minh ngầm đầu nhìn lại y nguyên nhìn không thấy đỉnh núi cảm giác nơi này cách mặt đất cũng không tính cao hoàng y dù ý vì giải thích nói sơn núi trở lên là chúng ta ngự thú tông tông m ô n chỗ bình thường không đối bên ngoài mở ra ta chỉ có thể mang các ngươi tại chân núi phụ cận chọn lựa đón lấy nàng ngầm đầu hướng chung quanh hô sơn ông ra, ra phiền phức mở một cái cơm chế vừa dứt lời một cái dâu trắng lao ông liền từ dưới mặt đất x u ố n g ra tiến tiến cùng giang minh đều là giật mình vô ý thức lui về sau một bước chỉ vì cái này lao ông dáng vóc cực kỳ thấp bé vẫn chưa tới hai người phần e o tăng thêm hắn xuất hiện đến vô thanh vô thức hai người không có chút nào tâm lý chuẩn bị dâu trắng lao ông sau khi ra ngoài ôn hỏa cười một tiếng nguyên lai là y ý g h hề nhà đầu a nói tay phải hắn vung lên trước mặt cỏ cây liền tự động tách ra nhường ra một con đường đa tạ sơn ông ra ra hoàng y ý h ề ngòn mà cười dâu trắng lao ông không có lại nhiều nói tại chỗ nhất chuyển thân ảnh liền biến mất không thấy nhìn xem hai người vẻ mặt kinh ngạc hoàng y duy y cười giải thích sơn ông ra ra là sơn mạch địa khí dựng dục ra tự nhiên tinh linh tính tình phi thường ôn h ò a ngự thú sơn phần lớn cơm chế đều từ hắn trường quản t i ề n tiến nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật sự là thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ ta còn là lần đầu nghe nói sơn mạch cũng có thể dựng dục ra sinh linh giang minh thì nhìn chằm chằm lao ông biến mất địa phương như có điều suy nghĩ cái này sơn ông phải cùng tiểu bạch là cùng một loại sinh linh a hoàng y duy h ã mang theo hai người dọc theo cỏ cây tách ra đường mòn tiến lên đi không bao xa liền nghe đê nào h o tiếng nước chạy đến gần xem xét nguyên lai là một cái to lớn đầm sâu đầm nước hiện ra mực màu đen sâu không thấy đáy hàng khí bước người cho người ta một loại thần bí mà cảm giác nguy hiểm đồng dạng tinh thông nhiều loại băng hệ pháp thuật mà lại hắn thể nội ẩn chứa một tia long t ộ c huyết mạch nếu có đầy đủ cơ duyên tương lai có thể tiến ra i thành hàn ly long ưu ảnh băng t h i ể m tam gia linh thú ghé vào trên mặt băng lúc có thể cùng hoàn cảnh hoàn mỹ hòa làm một thể làn da có thể bài tiết kịch độc băng dịch chạm vào tức bị đông cứng đánh chết hắn đầu lưới có thể trong nháy mắt bắn r a công kích bên ngoài hơn một mươi triệu con mồi hoàng y dù y chỉ vào hàn đầm chậm rãi mà nói một hơi giới thiệu trong đầm hơn m ư ơ i loại linh thú tiền tiến trên mặt hưng phấn tại bên hàn đàm trái xem phải xem tựa hồ đối với mỗi loại linh thú đều kích、động. giang minh thì đối hàn đầm bản thân càng cảm thấy hưng thú nhìn thấy nhiều như vậy chủng loại linh thú t ề tụ một đầm có thể bình an vô sự hắn không khỏi tò mò hỏi hoàng đạo h i ế u những n à y linh thú chẳng lẽ sẽ không công kích lẫn nhau sao sẽ không hoàng y lý y để giải thích nói hàn đầm dưới đáy có trưởng lão linh s ủ n g t ọ a c h ấ n trông coi bọn chúng không dám lỗ mãng giang minh bừng tỉnh đồng thời nghĩ đến chính mình ngư đường bên trong long lý chờ nó thực lực cường đại cũng để cho nó trông giữ toàn bộ ngư đường hoàng tiên tử cái này hàn nguyện giao cần bao nhiêu điểm cống hiến xa xa tiền tiến cất giọng hỏi hàn nguyện giao chứa một tia long tàu huyết mạch giá cả muốn đắt một chút cần một ngàn điểm cống hiến hoặc là một ngàn hạ phẩm linh thạch hoàng y lưu ý g h é đáp tiền tiến nghe thẳng tắt l ơ i vội vàng bỏ đi ý niệm mua đem ánh mắt chuyển hướng cái khác linh thú giang minh nhưng trong lòng thì k h é động hẳn là chứa long tộc huyết mạch linh thú đều đặc biệt quý hoàng đạo h ư u không biết long ly giá cả bao nhiêu hắn lập tức hỏi hoàng y lưu ý thì chỉ chỉ phía bên phải phương hướng long ly tại lửa đầm bên kia giá cả tương đối tiện nghi chút tám trăm điểm cống hiến hoặc là tám trăm hạ phẩm linh thạch giang minh ánh mắt ngưng tụ thuốc giá hỏa vậy mà mắt như vậy hắn trước kia coi là cũng liền c h tiến tiến nhìn một vòng mặc dù có mấy cái nhìn chúng nhưng đều bởi vì giá cả đắt đỏ mà không thể không từ bỏ giang minh tự nhiên là một đầu cũng không coi trọng sống dưới nước linh thú có long lý là đủ rồi không cần thiết lại nuôi một cái thế là hoàng y lưu ý nghĩa mang theo hai người dọc theo hàn đầm hình thành dòng suối tiếp tục tiến lên trên đường đi giang minh trông thấy hai bên mở sinh trưởng đại lượng linh thực trong đó một loại đỏ như máu cỏ phá lệ làm người khác chú ý hắn không khỏi mở miệng lần nữa hỏi thăm hoàng Đạo Hữu, đây đều là long chính hắn trồng trọt vải còn chưa hoàn toàn trưởng thành bởi v y k h ô n u á xác định h à y lưu ý n g n ữ khí có chút tự hào không sai chính là long tiên thảo toàn bộ vô tận hải chúng ta ngự thú sơn long tiên thảo sản lượng tối cao cho dù là thiền thủy c u n g cũng so không lên mỗi lần thành thúc lúc đều sẽ có đông đảo thành danh đan sư đến đây cầu mua đây chính là luyện chế liệu thương đan dược chủ tài nhìn xem mảng lớn tươi tốt long tiên thảo giang minh cực kỳ hâm mộ đáng tiếc hắn ngư đường không cách nào trồng trọt quá nhiều cái này trồng linh thực nhất định phải dùng chứa long tộc huyết mạch linh thú nước bọn tưới tiêu mà long lý chỉ có một đầu nó cũng không có nhiều như vậy nước bọn đi không bao lâu ba người phát hiện phía trước dâng lên mảng lớn sương m lần này không chờ bọn hắn đặt câu hỏi hoàng y lý y hải liền chủ động giới thiệu nói nơi này là đầm băng cùng lửa đầm chô gia o hội chính là chúng ta ngự thú sơn thứ hai đại kỳ cảnh nơi đây băng hỏa gia o hòa âm dương gia o hội năm dài tháng dài xuống tới tạo thành một loại đặc biệt trường năng lượng đầm nước bên cạnh sẽ định kỳ sản xuất một loại kỳ vật băng hỏa linh thủy đối luyện thể có lợi ích rất lớn bất quá tương lai trăm năm băng hỏa linh thủy đều đã bị c ử u luyện môn sớm đặt mua giang minh ngầm đầu chỉ gặp b ư ớ lên sương mù sông thẳng chân trời không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nghi thầm nếu là không gian độc lập bên trong cũng có thể có như thế một chỗ lúc này t i ề n tiến tò mò hỏi tiên ngự thú sơn lớn nhất kỳ cảnh là cái gì hoàng y dĩ t h ngón tay hướng lên trời các ngươi thuận cái này b ư ớ c lên sương mù đi lên nhìn chỗ cực kỳ cao có phải hay không có một cái từ ngọn núi dọc theo người ra ngoài b ệ đá đó chính là chúng ta ngự thú sơn thứ nhất kỳ cảnh ngộ đạo đài nghe nói mấy ngàn năm nay có hơn mười vị bản tông kim đan tu sĩ ở đây ngộ đạo nhất cử đột phá đến nguyên anh kỳ giang minh roi mắt nhìn ra xa chỉ gặp chỗ cực kỳ cao có một vệt đen từ ngọn núi dọc theo người ra ngoài hắn ơ i cuối cùng tựa hồ có một cái điểm đen không biết có phải hay không đang có kim đan chân nhân đang ngồi ngộ đạo nộ đạo đài thật có thần kỳ như vậy địa phương trong lòng của hắn không khỏi có chút hoài nghi lúc này hoàng y y, y thanh âm tiếp tục vang lên nộ đạo đài chỗ sơn mạch chính là chúng ta ngự thú sơn linh mạch chỗ ẩn chứa đại lượng hạ phẩm trung phẩm thậm chí thượng phẩm linh thạch hắn chỗ hội tụ linh khí tại nộ đạo đài cùng phía dưới băng hỏa đồng dâng lên âm dương nhị khí gia o hội có thể dùng tại nộ đạo đài ngồi xuống tu luyện lại càng dễ cảm ngộ thiên địa phát tác đặc biệt là hợp hoan tông cao nhân nhất thích hoa giá tiền rất lớn tới đây tu luyện nàng nói đến hợp hoan tông lúc chẳng biết tại sao hơi dừng lại một cái nhưng mà giang minh cũng không chú ý tới sự khác thường của nàng giờ phút này hắn có một cái xúc động đem toàn bộ ngự thú sơn chuyển vào không gian độc lập hắn biết rõ ý tưởng này không thực tế nhưng cẩn thận một suy tư như bắt đầu từ số không tại không gian độc lập bên trong tạo một ngọn núi lại là có khả năng phong lúc n g ư đường linh đ i ể n bùn hoa những ngày đ ồ v ậ t vĩnh hằng chi chu đều có thể tán thành cũng giao phó hiệu quả đặc biệt như vậy một ngọn núi hẳn là cũng có thể đến thời điểm trên núi liền có thể có được linh tuyển linh mạch vô số linh thực linh thú thậm chí các loại kỷ cảnh cùng giống sơn ông như thế sinh linh ai giang đạo hữu đi chúng ta trừ hỏa đầm bên kia nhìn xe m tiên tiến gặp giang minh một mực ngơ ngác nhìn qua ngộ đạo đài nhịn không được mở miệng nhắc nhở ừng đi thôi giang minh đáp ứng một tiếng dẫn đầu hướng phía trước đi đến các loại đến gần đầm băng cùng lửa đầm trô gia o hội mới phát hiện nơi này sinh trưởng rất nhiều kỳ lạ linh thực trong đó một loại hoa sen làm người khác chú ý nhất cánh hoa một nửa lửa đỏ một nửa xanh thảm trung ương nhụy hoa lóe ra tia sáng kỳ dị đây là băng h ỏ a liên một loại có thể tăng lên kết đan xác xuất thành công bảo vật chúng ta đến cách chỗ này xa một chút phụ cận có một c á i thái thượng trưởng lão linh thú trông coi tính tình của nó cũng không quá tốt hoàng y duy vừa nói dẫn hai người lách qua chỗ gia o hội tiếp tục hướng lửa đầm đi đến lửa trong đầm đồng dạng nghỉ lại lấy đông đảo thích nhiệt sống dưới nước linh thú long lý huyền hòa quy hỏa tinh tích dung hỏa hạ xích diễm giao lần này tiền tiến nhìn chúng từng cái cần một trăm h ạ phẩm linh thạch huyền hòa quy cái này mặc dù là thủy thuộc tính linh thú nhưng hắn quy đản nhất định phải tại hỏa tuyển bên trong mới có thể ấp bởi vậy ưa thích sinh hoạt dưới đáy nước núi lửa phụ cận mà lửa đầm phía dưới vừa vặn có một tòa cỡ nhỏ núi lửa sống hoàng y duy v gặp tiền tiến cho chúng liền hướng phía lửa trong đằng hô phiến ph giang minh cùng tiền tiến chính nghi hoặc nàng đang cùng ai nói chuyện chỉ gặp l ử a trong đ ầ m đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn cái đôi nhẹ nhàng bay xuống liền đem cái kia chỉ có bàn tay lớn nhỏ huyền hỏa quy ném lên mở, tiểu quy liền lật ra lăn lộn mấy vòng mới dừng lại hoàng y d u ý thì hướng tiền tiến bàn giao nói tại khế ước trước đó ngươi trước tiên cần phải để nó phụ ngươi dạng này khế ước tỷ lệ thành công mới lớn phụ ta t i ề n tiến một mặt mờ mịt hoàn toàn không biết rõ muốn làm thế nào hoàng y duy ý thì gật đầu một trận kỳ thật phương pháp đơn giản nhất liền trường bảy mươi b ố truyền đạo thạch lâm cùng linh minh thạch hầu thứ mười ba cảng chương bảy mươi b ố truyền đạo thạch lâm cùng linh minh thạch hầu thứ mười ba cảng bên dòng suối nhỏ t i ề n tiến đầu ngón tay ngưng tụ nhỏ vụn thủy quang đ ỗ n g nhiên con ngón búng ra một đạo sáng như bạc thủy tiễn liền t r ợ t bắn c h ú n g nằm rạp trên mặt đất huyền hỏa quy huyền hỏa quy chính mở mịt nhìn quanh chu vi không nghĩ ra chính mình làm sao đột nhiên liền từ trong suối nước nóng đi tới cái này lạnh bớt trên lục địa thình linh bị thủy tiễn bắn c h ú n g liền lật lăn lộn mấy vòng vừa lúc mai rủa h ư ớ n g xuống nhất thời lại dùng rằng lật bất quá thân tới ngay sau đó liên tiếp thủy tiễn đánh tới đem huyền hỏa quy bắn ra lan qua lan lại rất giấm cái bị quật con bay nhịn không được hướng bên cạnh hoàng y dù ý n g h dò hỏi dạng này công kích nó chẳng lẽ không sợ bị ghi hận sao hoàng y dù ý n g h bất đắc dĩ nói đương nhiên sợ nhưng nếu không thể để cho linh thú tin phục tại khế u t ấ c giả ngày sau khó tránh khỏi sẽ đối với mệnh lệnh lười biếng chỉ có thể giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn mà lại ta đã căn dặn tiền đạo hữu chỉ cần đ ừ n g ra tay quá nặng điểm ấy oán hận chậm rãi cũng liền tiêu tan chẳng lẽ liền không có những phương thức khác để linh thú tin phục giang minh tiếp tục truy vấn hắn đối loại phương thức này không thế nào xem trọng hoàng y dù ý n g h gật đầu đương nhiên là có Bất quá vậy sẽ p hai ả i bởi vì linh vì Chúng thú t mà dị. Chúng ta vì v bất ệ c b ì người h h t ư ờ n sẽ không đề cử khách hàng đi làm. Hai n g đề đi cử làm. đang khi nói chuyện tiểu huyền hỏa quy đã bị đánh cho nằm dạp trên mặt đất không nhúc đ í c h hoàng y d h ì gặp không sai biệt lắm vội vàng tiến lên ngăn cản tiền đạo hữu được rồi người bây giờ cần tranh thủ thời gian cho nó trị t h ư ơ n g cũng để nó ở tại ấm áp địa phương các loại sau khi thương thế lành liền có thể khế ước tiên tiến vội vàng nâng lên huyền hỏa quy hướng hai người cáo tử vậy ta liền đi trước một bước dứt lời hắn thả ra một chiếc cỡ nhỏ phi trụ nhảy lên trực tiếp hướng phía dưới núi bay đi hoàng y vì y chỉ hướng phía trước chúng ta tiếp xuống đi h u y ễ n cảnh mê cốc nhìn xem nơi đó lâu dài bị mê vụ bao phủ sinh hoạt tam h i ể u bắt chước con n g ồ i thân hữu thanh â m dung mạo mê ảnh hồ ẩn thân n ồ n g vụ khó mà phát giác gần trong khói rắn có thể bắt chước chung quanh thực vật hình thái thậm chí hóa thành hình người hình thú huyễn hình dây leo giang minh ngay xong cái này không đều là cùng huyễn thuật tương quan linh thú sao hắn đã có tinh thông huyễn thuật âm minh điệp không cần lại khế ướp một cái thế là trực tiếp mở miệng tự tuyển hoàng đạo hữu ta không quá nghĩ khế ướp huyễn thuật phương diện lính sủng liền không đi huyễn cảnh mê cốc làm phiền ngươi mang ta đi nh h o a n g y dù ý, ý n g h ĩ nghĩ đề nghị chúng ta bên trái cách đó không xa truyền đạo thạch lâm bên trong sinh hoạt một đám linh minh thạch hầu bọn chúng trời sinh lục thân cường hãn ngược lại là phù hợp yêu cầu của ngươi giang minh nghĩ nghĩ cảm thấy hầu tử loại linh sùng đúng là cái lựa chọn tốt hào hào huấn luyện có lẽ có thể giúp đỡ không ít việc hai người vượt qua một dây núi trước mắt xuất hiện một mảnh từ màu đen tảng đá tạo thành cánh rừng trên tảng đá quả nhiên ngồi s ồ m không ít tiểu hầu tử làm cho người ngạc như là những n à y hầu tử trên thân đều bọc lấy ra thú loại hình chống lạnh quần áo càng làm cho giang minh kỳ quái là loáng có thể nghe được h ầ u tử chính sẽ may đơn giản quần áo giang minh ngược lại không cảm thấy hiếm l ạ nhưng có thể học người nói chuyện cái này có chút m ị thiên nhìn ra hắn nghi hoặc hoàng y, y y cười giải thích thanh âm này cũng không phải là linh minh thạch hầu phát ra những này màu đen tảng đá có tồn chữ thanh âm hiệu quả chỉ cần trụ một cái liền sẽ phát ra trước đó tồn đi vào thanh âm chúng ta ngự thú tông một chút đệ tử thường ưa thích đem tu luyện tâm đắc ghi chép đi vào cung cấp kẻ đến sau học tập bởi vậy nơi này được xưng là truyền đạo thạch lâm đang khi nói chuyện hai người đã đi đến rừng đá trước mặt giang minh tò mò tiến lên một bước vỗ, vỗ trước mắt màu đen tảng đá một giây sau bên trong truyền tới một nam tử thanh â m hưng phấn ha ha ta đổi kịp tôn sư muội nguyên lai、like, nữ nhân nói chán ghét người thời điểm nhưng thật ra là đối người có hào cảm nói không muốn thời điểm kỳ thật rất m u ố n tương lai các sư đ ệ các ngươi có thể tuyệt đối đừng tin nữ nhân cái miệng đó giang minh âm thầm cảm khái cái này truyền đạo thành lâm có chút ý tứ a hoàng y duy thì gương mặt từng đỏ giải thích ngươi đừng nghe hắn nói mỏ rất nhiều nữ nhân cũng sẽ không như thế khẩu thị tâm phi giang minh ho nhẹ một tiếng không có nói tiếp ai biết rõ hoàng y d u giờ phút này nói là chính nói vẫn là nói mát h á n phóng nhãn nhìn về phía rừng đá chỗ sâu phát hiện rất nhiều linh minh thạch hầu đang không ngừng đánh ra tảng đá mà lại hết sức chăm chú lắng nghe tảng đá phát ra thanh âm linh minh thạch hầu trời sinh linh tính mười phần mười phần thông t u ệ am hiểu học tập cho nên bọn chúng đối với mấy cái này thanh âm cảm thấy rất hứng thú hoàng y duy ý k g a cũng rời đi chủ đề tiếp tục giải thích giang minh không nghĩ tới những này hầu tử như thế thông minh hiếu kỳ nói vậy chúng nó nghe hiểu được trong viên đá nói là cái gì không hoàng y duy ý n g h gật đầu có chút là nghe hiểu được mà lại linh minh thạch hầu hóa hình trở thành nhân loại về sau cơ hồ khó mà phân biệt bọn chúng n ô n hành cử chỉ so rất nhiều nhân loại càng giống nhân loại có ý tứ giang minh gật gật đầu làm ra quyết định ta chuẩn bị khế ước một cái linh minh thạch hầu không biết giá cả như thế nào linh minh thạch hầu tự nhiên có thể giúp hắn tiêu hao linh ngư mà lại thông minh như vậy hảo hảo bồi dưỡng rất có thể giúp đỡ đại ân xử lý không gian độc lập tạp vụ linh minh thạch hầu cũng không quý chỉ cần một trăm linh thạch hoặc điểm c ô n g hiến hoàng y dù y trả lời xong lại đề nghị bất quá giang đạo hưu nếu thật muốn khế ước ta đề nghị ngươi đi bên cạnh truy tinh hố nhìn xem truy tinh hố là thiên ngoại vẫn thạch đập ra hố to thật ở trong đó như là bị cự lực ép a i nửa bước kh linh minh thạch hầu lấy thân thể cường hành vi tôn thường tại nơi đó tỉ thí ngươi có thể đi chọn một chỉ nhục thân cường hắn nhất giang minh nghe xong h ứ n g thú không nghĩ tới bọn này hầu tử như thế thú vị truy tinh hố diện tích không lớn cùng hắn không gian độc lập tương tự chiều sâu cũng chỉ có năm sáu mét giá vẻ còn chưa kịp không gian độc lập độ cao đi vào về sau hai người phát hiện trong hầm có hơn mười cái linh minh thạch hầu trong đó một cái mặc da sói quần áo tiểu hầu tử đang đứng tại đ á y hố trong tay nắm chặt một cây g ậ gỗ g ư ơ n g anh múa vớt đối kháng phía trên bệ khỉ giang minh trợt nhìn trên người nó quần áo còn tưởng rằng là ngự thú tông đệ tự cho bởi vì cùng nhân loại quần áo cơ hồ ộ như l ú c đồng dạng lại nhìn ký cạnh góc chỗ dùng dây cỏ may vết tích mới xác định cũng không phải là xuất từ nhân loại tri thủ cái khác hầu tử tựa hồ cũng nghĩ cướp đoạt trên người nó quần áo một mực tại bờ hố điên c u ồ n g thăm dò nhưng kỳ quái là lại không có một cái xuống đến đáy hố đi đoạn h o a n g y duy ý hợp thời giải thích cái này truy tinh hố càng đến gần đáy hố thêm tại trên người trọng lực càng lớn cái này tiểu hầu tử có thể dễ dàng như thế đứng tại đáy hố hiển nhiên nục thân lực lượng không tệ ta đề nghị giang đạo hữu liền tuyển cái này giang minh cũng nhìn chúng cái này đặc biệt là nó kêu tinh xảo chế áo tay nghề đã cùng nhân loại không kém bao nhiêu thế là gật gật đầu tiếp nhận hoàng y dù ý nghề đề nghị hoàng y dù ý nghề ngầm đầu hướng bên cạnh một khối trên đá lớn hô thiên p h ứ c đem đáy hô cái k i a tiểu hầu tử ôm vào tới trên đá lớn một cái trưởng thành linh minh thạch hầu lên tiếng n g ả y xuống lấy cực nhanh tốc độ xông vào đáy hố đem tia tiểu hầu tử nâng lên trước mặt hai người không cần phải nói cái này trưởng thành linh hầu tự nhiên là ngự thú tông một vị nào đó trưởng lao linh sủng Tốt, ngươi b Ta nàng ế u có thể nhìn ụ c t h trên lực xem giang minh n là kinh ngạc nói linh minh thạch hầu ở giữa xác thực thường xuyên lẫn nhau so đấu nhục thân cường độ nếu như ngươi có thể thắng nó nó đại khái xuất sẽ đối với ngươi tâm phục thế nhưng là ngươi làm sao thắng linh minh thạch hầu thân thể cường hãn thế nhưng là trời sinh chúng ta nhân loại nhưng so sánh không được có thể tin phục liền tốt ngay vậy giang minh yên tâm bây giờ hắn cựu luyện kim cương quyết đã tu luyện tới ra đá cấp độ thân thể lực lượng cũng theo đó tăng nhiều n h ư lại cho chính mình thực hiện cự lực thuật cũng dán lên một t r ư ơ n g hồi xuân phủ ngược lại là có năm chắc cùng cái này tiểu hầu tử tại truy tinh hố tỷ thí một phen về phần có thể hay không bởi vậy bại lộ thực lực hắn ngược lại không quá lo lắng đây cũng không phải là cái gì kinh thế hai tục năng lực nhiều lắm là để cho người ta kinh ngạc một phen huống hồ bây giờ đang là thiên phong thời kỳ không có bao nhiêu người lên núi t r u n g quanh ngoại trừ hoàng y yểu lại không người bên cạnh khế đức linh sùng liên quan đến cả đời tự nhiên muốn gắn g đ ạ t tới hoàng mỹ mà lại hắn vốn cũng không nguyện động thủ đánh cái này tiểu hầu t ử một trận thế là g i a n g minh hướng hoàng yểu y giải thích nói ta tu luyện qua cựu luyện môn cựu luyện kim cương quyết bởi vậy muốn cùng tiểu hầu t ử t ỷ thí xem ai trước t ử cái này truy tình hố leo đi lên có thể hay không phiền phức người giúp ta nói rõ với nó quy tắc hoàng yểu y nghe hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới đối phương còn tu luyện qua môn này lấy đốt tiền lấy xưng công pháp luyện thể bất quá nàng vẫn có chút không yên tâm t r ầ chờ nói người thật có nắm chắc sao.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 giang minh trong lòng hơi động đoán được tiểu hầu t ử khả năng phi thường ưa thích lại bổ sung hoàng đạo h ư u ngươi lại nói cho nó biết nó nếu là thắng ta liền đem trên thân cái này ra t r ồ n áo khoác đưa cho nó hoàng y duy y thì cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i cho rằng tiểu hầu t ử chưa hẳn ăn bộ này nhưng vẫn là theo l ờ i phiên dịch không nghĩ tới tiểu hầu t ử con mắt trong nháy mắt sáng lên lập tức liền hướng truy tinh h ố đi đến một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng giang minh cũng tranh thủ thời gian cho mình thực hiện cự lực thuật lại đem không có nộp lên sau một chương hồi xuân phủ g á n tại trên thân hai ba bắt đầu theo trọng tài hoàng y d u ra lệnh một tiếng một người một khỉ đồng thời vọt lên nhảy xuống truy tinh hố một n g á y mắt giang minh cũng cảm giác bị một cố cự lực ngăn chặn thân thể đ ố n g nhiên chìm xuống cũng may lúc này là xuống dốc đối tốc độ ảnh hưởng không lớn đợi xuống đến đ á y h ố l u ồ n g sức mạnh lớn đó đ ố n g nhiên tăng thêm mấy lần thêm trên dưới rơi xung lực hai đầu gối của hắn đ ố n g nhiên mềm n ú n cơ hồ liền muốn quỳ xuống hắn vội vàng vận chuyển cựu luyện kim cương quyết một cố lực lượng từ lòng b à n chân dâng lên cái này mới miễn cưỡng kháng trụ nhưng vẫn quỳ một gối xuống tại đánh ố lại nhìn tiểu hầu tử nó cũng bởi vì tốc độ quá nhanh ghé vào đánh ố nhưng nó thân giang minh không cam lòng yếu thế dùng cả tay chân ra sức leo lên phía trên to lớn trọng lực để hắn mỗi một bước đều cần hao hết toàn thân lực khí không bao lâu liền thở hổn hển một t r ư ơ n g hồi xuân phủ hiệu quả tại như vậy kịch liệt tiêu hao giới quả thực là hạt cắt trong sa mạc hắn tay mắt lanh l ẹ cấp tốc lại đi trên thân rán mấy t r ư ơ n g hồi xuân phủ cắn chặt giang tiếp tục leo lên tiểu hầu tử h i ể n n h i ê n đối truy tinh hố rất tinh tưởng thân hình linh hoạt dị t h ư ờ n g lại một đường dẫn trước nhưng sau một lúc lâu dù sao thân tiểu lực yếu tốc độ cũng chậm xuống tới giang minh dần dần đuổi theo cuối cùng một người một khỉ cơ hồ là đồng thời xông ra truy tinh hố giang minh mắt tối s ầ m lại lúc này t ê liệt ngã xuống trên mặt đất bày thành chữ to hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng cái chán mồ hôi rơi như mưa tiểu hầu tử cũng nằm ở bên cạnh hắn miệng lớn thở hổn hển nó mặc dù không chỉ một lần bò lên qua nhưng đều là chậm r ã i b ò bên cạnh cái này nhân loại cho nó áp lực thực sự quá lớn làm cho nó không thể không lấy chưa bao giờ có tốc độ leo lên giờ phút này cũng đã thoát lực hoàng y dĩ thì gặp giang minh có thể cùng linh minh thạch hầu không phân trên dưới vừa mừng vừa sợ gặp hắn ngã xuống đất liền bước nhanh tiến lên nghĩ hỏi tham phải trang thủ thương có thể đi đến một nửa nàng đống nhiên phát hiện một người một khỉ song song nằm hình tượng lại lộ ra một loại khó nói lên lời hài hòa một k h ắ c này nàng liền biết rõ khế ước thời cơ đã đến nghỉ ngơi một lát giang minh phong thả lại sức liền bỏ dậy lúc này hoàng y d ư u ý lìa đề nghị giang đạo h ư u không bằng rèn sắc khi còn nóng ngay ở chỗ này tiến hành khế ước đi nơi này giang minh hơi kinh ngạc không phải nói khế ước quá trình không thể bị quấy r à y sao hoàng y d ư u ý lìa giải thích nói ta giúp ngơi hộ pháp không có chuyện gì mà lại nay nhặt ngự thú núi không có cái khác khách hàng đến chọn lựa linh thú gặp nàng nói như vậy giang minh cũng không còn chất vấn hắn cũng muốn mau chóng hoàn thành khế ước từng có một lần kinh nghiệm lần này hắn bố trí khế ước nghi thức cực kỳ thuần thục mà chính như hoàng y dĩ Y g h ề phán đoán giờ phút này chính là tuyệt hảo thời cơ toàn bộ quá trình bên trong tiểu hầu t ử vô cùng phối hợp một canh giờ sau khế ước hoàn mỹ hoàn thành giang minh đối bên cạnh vì chính mình hộ pháp hoàng y dĩ thì chân thành gửi tới lời cảm ơn đa tạ hoàng đạo h i ế u một mực theo giúp ta tại trên núi bị đông hoàng y dĩ n g h lắc đầu đây coi là được cái gì trước đây nếu không phải ngươi chỉ sợ toàn bộ đội tàu đều sẽ hủy diệt trên đường trở về hai người vẫn như cũ c ớ i hoàng y dĩ n cỡ nhỏ phi chu vừa xuất phát không bao lâu nàng đột nhiên hỏi giang đạo hữu hoàng linh có phải hay không đi tìm ngươi giang minh tuy có chút ngoài ý muốn vấn đề này nhưng vẫn là nhẹ gật đầu gặp đây hoàng y y ngày này nói thật có lỗi quáy dày đến ngươi nàng cũng là nghĩ để cho ta ít thụ chút tông môn xử phạt nghĩ đến đối phương xử phạt giang minh cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi lên không biết ngự thú tông đối hoàng đạo hữu xử phạt là cái gì có lẽ là bởi vì tiền tiến không ở tại chỗ hoàng y y, -y cười khổ một tiếng nói ra phạt ta bồi thường hai vạn một n g h n hai trăm k h ỏ hạ phẩm linh hạch hai vạn một n g h n hai trăm còn có linh có trình giang minh hơi cao mày hoàng y d ư u ý ghi một cái luyện khí kỳ đệ tử có cần phải phạt nhiều như vậy sao bất quá nhớ kỹ n à n g trước đó nói đã giải quyết không khỏi hiếu kỳ truy vấn vậy là ngươi làm sao còn xong nghe vậy hoàng y d ư u ý sắc mặt có chút khó coi trần trơ một cái vẫn là chi tiết nói một vị hợp hoàn tông kết đan chân nhân thay ta trả điều k i ệ n l à làm hắn t i ế t thất giang minh lập tức ngây ngẩn cả người không nghĩ tới đúng là một kết quả như vậy hắn phản ứng đầu tiên là cái nào kết đan chân nhân lại có tiền như vậy có thể lập tức kịp phản ứng một hoàng y lưu ý ở đây là rơi vào hố lửa Hợp h o a ngay t ô n tu tu sĩ l ệ n ấy hợp hoan tông triền ngọc trân nhân đến ngự tú sơn thuê ngộ đạo đài hắn liếc mắt liền nhìn ra ta người mang thông ngọc phượng thủy chi thể có được loại thể chất này nữ tu tại trúc cơ về sau thể nội sẽ sinh ra một tia thông linh chi khí c theo hoàng y duy ý nghề ràng thuật giang minh chỉ cảm thấy vị k i ê n lưu trưởng lao thực sự không phải cái đồ vật lần này vận chuyển linh thú con non nhiệm vụ rõ ràng là lưu trưởng lao dẫn đội kết quả xảy ra chuyện lại làm cho một cái thực lực thấp đệ tử gánh chịu toàn bộ trách nhiệm hắn nhịn không được truy vấn tiên ngự thú tông về sau là thế nào xử phạt lục thừa chu cùng lưu trưởng lão hoàng y duy ý nghề thở dài l ụ c sư minh bởi vì chống đối lưu trưởng lão thậm chí độc thủ đã bị phế đi tu vi trục xuất tông môn về phần lưu trưởng lão nàng dừng lại một cái nhìn một chút g i a n g minh mới tiếp tục nói ra hắn bởi vì tại động không đáy sự kiện bên trong xử lý thỏa đáng là tông môn bảo vệ hai chiếc thuyền hàng linh thú con non nhận lấy tông môn khen ngợi còn chiếm được một kiện c ự c phẩm b ả o khí làm bàn thưởng và ảnh giang minh một quyền nện ở dưới thân phi chu bên trên cái này lưu trưởng lão quả thực l h ê tưởng để hoàng y y có nổi thì cũng tôi đi thậm chí ngay cả chính mình công lao tính tại trên đầu của hắn c h ắ c không được ngự thú tông chỉ cấp chính mình chỉ là một trăm điểm c ô n g hiến giá trị làm n ề n ngủ món kia cực phẩm b ả o khí không có gần vạn linh thạch căn bản bắt không được đến hoàng y duy ý vì liền vội vàng k h u y ê n ngủ ta biết rõ lưu trưởng lão việc này làm được quá phận hắn không nên đem ngươi công lao chiếm làm của riêng có thể hắn làm như vậy cũng là bị bất đắc gì a coi như chi tiết báo cáo ngươi công lao tông môn cũng sẽ không cho ngươi một ngoại nhân quá nhiều khen thưởng huống hồ bởi như vậy ngược lại lộ ra chúng ta ngự thú tông đệ tử vô năng lần này sự kiện bên trong không có chút nào hành động cho tông môn bị mất、mặt. giang minh nhàn nhạt l ư ờ n nàng một chút n ữ khí bình tĩnh lời này là chính ngươi nghĩ ra được vẫn là lưu trưởng lao nói với ngươi nghe vậy hoàng y Dù y do dự một lát v ờ môi g i ậ t giật cuối cùng một chữ cũng không nói ra nhưng đáp án đã không cần nói cũng biết cái này nhất định là lưu trưởng lao nói mà lại rất có thể còn cố ý căn dặn nàng không muốn tiết lộ là hắn giang minh vốn không muốn n ú n g tay chuyện này nhưng nghĩ tới hoàng y Dù Y sắp gặp phải bị thảm t a o n ộ lại nghĩ tới lưu trưởng lao vô s ỉ hành vi có mấy lời hắn thực sự không nhả ra không thoải mái hoàng đạo hữu ngươi trước hết để cho phi chu rơi xuống đất dừng lại hắn nhàn nhạt phân phó nói hoàng y mặc dù một mặt hoang、mang. vẫn là theo lời làm theo lúc này hai người còn chưa bay ra ngự thú sơn phạm vi giang minh đi xuống phi chu từ trong ngực lấy ra một cái mini tiểu chu đem nó phóng đại sau đó nói với hoàng Y ý hề, ý ý ý ý ngồi ta chiếc này đi sẽ ấm áp chút hoàng ý hề, ý ý ý ý ý nhìn trước mắt chiếc này chỉ có giải một trượng cỡ nhỏ phi chu tò mò hỏi đây là ngươi vừa mua giang minh lắc đầu đã sớm có bởi vì bình thường dùng sơn nhạc thuyền rất ít lấy ra kỳ thật cái này phi chu đồng dạng là vĩnh hằng chi chu ngụy trang sơn nhạc thuyền thể tích to lớn lăng không phi hành tiêu hao linh thạch quá nhiều cho nên hắn vừa rồi để nó ngụy trang thành một chiếc cỡ nhỏ phi chu đ ổ i phi chu chân chính nguyên nhân là vĩnh hằng chi chu có thể ngăn cách thần thức dò xét ngự thú sơn trên cao giai tu sĩ đông đảo tại hoàng y l ư y kia chiếc phi chu bên trên có mấy lời hắn không tiện nói vĩnh hằng chi chu ngụy trang chiếc này phi chu phía trên có cái bịt kín phòng nhỏ các loại hai người trở ra giang minh đóng cửa thật kỹ hỏi hoàng đạo hữu nói câu lời trong lòng ngươi cảm thấy lần này động không đ ấ y sự kiện chủ yếu người có trách nhiệm thật là ngươi sao hoàng y lưu không chăn trở rất mau trở lại đáp là trách nhiệm của ta lúc ấy ngươi phát hiện gì thường ta nếu là trước tiên tin tưởng ngươi liền sẽ không tổn thất thảm như vậy nặng giang minh n m thầm thở dài người này đầu góc thực sự quá ngúng ốc hắn tiếp tục dẫn đạo ta nhớ được lúc ấy ngươi cũng không phải là hoàn toàn không tin tưởng ta mà là tại ý đồ phán đoán ta nói thật hay giả nhưng bình thường tình huống d ư ớ i gặp được loại sự tình này không đều nên là thà rằng tin là có không thể tin là không sao ngươi vì cái gì không trước hạ lệnh dừng lại phi chu xác nhận hoặc là trực tiếp bẩm báo lưu trưởng lao đâu hoàng y dù ý cẩn thận nghi nghĩ mới trần trờ nói bởi vì bởi vì lưu trưởng lao đã phân phó nếu như không phải cực kỳ trọng yếu sự tình không nên quay dày hắn ta sợ vạn nhất đó là cái tin tức giả không chỉ có sẽ chậm chế đội tàu hành trình sẽ còn quay dày lưu trưởng lão tu luyện quả là thế lúc ấy lục thừa chu cùng hoàng y dĩ thì nghe được hắn báo cáo dị thường phản ứng đầu tiên đều là chính mình phán đoán mà không phải hướng đội tàu tối cao người phụ trách báo cáo giang minh lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái nguyên lai là chính lưu trưởng l ã o ra gia lệnh giang minh đơn giản k h í cười lưu trưởng lão nhiệm vụ chính là phụ trách toàn bộ đội tàu an toàn có thể hắn ngược lại tốt một mực tại tu luyện xảy ra chuyện lại làm cho ngươi đến gánh chịu toàn bộ trách nhiệm ngươi lại còn cảm thấy cái này không có vấn đề hoàng y d h ư y thì nghĩ nghĩ cũng cảm thấy trách nhiệm không nên toàn trên người mình nhưng trải qua thời gian dài bị quán thâu có nhiệm vẫn là để nàng vô ý thức là lưu trưởng lão giải thích lưu trưởng lão là có hy vọng trở thành kết đan chân nhân hãn thời gian tu luyện phi thường quý giá chúng ta làm đệ tử lẽ ra thêm g i a lực chia sẻ giang minh mỉm cười nói cho nên ngươi liền nên hy sinh chính mình nửa năm thời gian tu luyện mỗi ngày tuần tra nuôi nấng con non cho nên xảy ra chuyện liền nên từ một mình ngươi chống đỡ tất cả trách nhiệm kia có phải hay không lần sau n g thú tông bị người tiền á n h cũng phải dựa vào ngươi đứng ra cứu vớt tô môn hoàng y dù y nghề vô ý thức liền muốn gật đầu lập tức lại cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào nàng có chút mở mịt nhìn về phía giang minh thỉnh cầu nói thật có l ỗ i ta hiện tại đầu góc toàn l o ạ n có thể hay không nói một chút cái nhìn của ngươi ta cam đoan sẽ không nói cho bất luận kẻ nào lấy hoàng y dù y nghề ngộ tính giang minh nhất thời cũng không biết từ đâu nói tới nghĩ nghĩ hắn đơn giản nói ra ta cho rằng năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn hoặc là nói lớn bao nhiêu năng lực liền nên gánh chịu bao lớn trách nhiệm sự kiện lần này bên trong ngươi năng lực nhỏ nhất lại gánh chịu lớn nhất trách nhiệm mà năng lực lớn nhất lưu trưởng lão ngược lại một điểm trách nhiệm đều không có gánh đây là không đúng hoàng y duy ý t h một mặt chân kinh cái này quan niệm cùng nàng ngày thường tiếp xúc hoàn toàn khác biệt tại dĩ vãng trong nhận thức biết đệ tử làm trưởng bối phục vụ là thiên kinh địa nghĩa có thể giang minh lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng chính xác nàng đỗng nhiên ý thức được chính mình trước đây có lẽ không nên làm như vậy d ò nhận lầm hẳn là giống lục sư huynh như thế dựa vào lý lẽ b i ệ n luận đáng tiếc bây giờ hết thể sớm đã hết thể đều kết thúc nói cái gì đã c h ế rồi các loại triền ngọc chân nhân bế quan kết thúc nàng liền sẽ bị mang đến hợp hoa tông từ đây biến thành bị người tùy ý thải bồ đình lô không được dù sao các loại thiên phong dừng lại hắn liền sẽ lập tức ly khai ngự thú đảo coi như lưu trưởng lão hoài nghi đến trên đầu của hắn cũng tìm không thấy người kỳ thật gặp được gánh chịu không được trách nhiệm đào tẩu chính là không có gì mất mặt người có thể đi tìm n g ư ờ i hảo hữu hoàng linh thương lượng một chút cụ thể an bài thế nào lưng phản bội ngự thú tông hoàng y dĩ tự lẩm bẩm gặp nàng tự a h ồ nghe tiến vào giang minh lại bổ sung người trước khi đi có thể cho vị kia triền ngọc trân nhân lưu một phong thư đem động không nháy sự kiện tiền căn hậu quả từ đầu trí cuối nói cho hắn biết cứ như vậy làm hắn tìm không thấy ngươi người tự nhiên sẽ đi tìm lưu trưởng l ã o đòi lại kia hơn hai vạn linh thạch bồi thường chương bảy mươi bảy đột phá đến luyện khí hậu kỳ loại thứ ba phương pháp thứ mười sáu cảng chương bảy mươi bảy đột phá đến luyện khí hậu kỳ loại thứ ba phương pháp thứ mười sáu cảng không gian độc lập bên trong tiểu bạch nhìn xem thân mặc cùng khoản da trồn áo khoác một lớn một nhỏ nghẹo đầu ngây thơ hỏi giang minh hắn là con của ngươi sao giang minh tức giận mà nói đừng mò mâm nói đây là ta mới khế ước linh sủng sau này sẽ là đồng bọn của các ngươi trước đó đem hoàng y dĩ y đưa về ngự thú hành về sau giang minh nhớ tới truy tinh hô trận kia tỉ thí xem như ngang tay liền quyết định làm tròn lời hứa đưa tiểu hầu t ử một kiện ra trồn áo khoác nhưng hắn trên thân món kia quá lớn tiểu hầu tự xuyên không được thế là hắn liền dẫn tiểu hầu tự đi một chuyến cửa hàng mua một kiện đồng dạng kiểu dáng kích thước vừa người mini、bảng. vì ngăn cản tiểu bạch lại loạn đặt tên giang minh cố ý nói bổ sung hắn gọi ngộ không mười phần thông minh hiếu học ngươi không có chuyện gì thời điểm có thể đem ngươi thu nhỏ động vật bản sự dạy cho hắn để hắn học được bảy mươi hai biến hóa theo giang minh không muốn làm tề thiên đại thánh hầu tử không phải tốt hầu tử hắn cho tiểu hầu tử lên tên này chính là hy vọng nó có thể lấy tề thiên đại thánh làm mục tiêu cố gắng tiểu bạch nghi hoặc nháy mắt mười cái vì sao là bảy mươi hai loại bảy mươi ba loại không được sao bảy mươi hai là hư chỉ ý là biến hóa vô tận không chỉ bảy mươi hai loại giang minh không nghĩ tới tiểu bạch liền cái này t h ư ờ n g thức cũng đều không hiểu đành phải kiên nhẫn giải thích lúc này tiểu điệp cũng vây cánh bay tới vòng quanh giang minh đ ọ o quanh giang minh nhớ tới đại thánh còn có thân ngoại thân thần thông liền thông qua hồ điệp t ấn ký đối tiểu điệp phân phó nói ngươi nhàn rỗi thời điểm cũng dạy một chút nộ không dùng như thế nào trên người lân phân biến ra phân thân tiểu điệp vòng quanh nộ không bay một vòng hoang mang hỏi thế nhưng là trên người hắn không có lân phân n h à dùng lông khỉ biến cũng không sai biệt lắm là được giang minh giải thích một câu ánh mắt lại nhìn về phía ngư đường bên trong còn không có lớn lên long lý trong lòng của hắn tính toán Các loại l o ngộ lý trưởng thành, đến n dạy không thủy h c i ế ngay bản n sự. c ũ k h ô tại h đ hiếu kỳ đánh giá không gian độc lập bên trong hết thảy nhìn thấy trước mắt cái này tản ra linh khí linh ngư liên tục gật đầu nó đừng nói linh ngư bình thường liền bỗng nhiên thịt đều rất y tan rất tốt Đợi đem đưa ngươi liền ngươi. Giang Minh nói, chút học. con cá chính của lục công thế tay tay theo gia không phù ta nữa nào, xong, này ngộ mà làm Làm là vào thụ sự thật chứng minh linh minh thạch hầu không hổ là lớn nhất linh tính hầu loại mà ngộ không lại là bầy khỉ bên trong động thủ năng lực mạnh nhất cái kia trước đây làm ra háo già bị một đám hầu tử tranh đoạt hắn chỉ nhìn một lần liền nắm giữ cơ bản xử lý linh ngư tài liệu kỹ năng mà lại tại hiệu quả một bóc ra bán linh ngư ra độ khó giảm xuống năm mươi bóc ra nhất gia linh ngư ra độ khó giảm xuống ba mươi trợ lực dưới nó liên tục lột mười mấy tấm linh ngư ra về sau đã có thể lột ra hoàn chỉnh g a cá về phần chế tác lá bửa quá trình tương đối phức tạp dù cho phù lục công xưởng nhượng chế làm khó độ thấp xuống một nửa nộ không cũng không thể lập tức học được bất quá giang minh cũng không xuất ruột hắn tin tưởng lấy nộ không thông tuệ trình độ học được là chuyện sớm hay muộn huống hồ hiện tại đã có thể cho hắn giúp đỡ chiếu cố rất lớn nửa tháng sau ngày này giang minh từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra nhìn qua phía trước phát khởi n ố c tin tức tốt là hãn tu vi đã đạt đến luyện khí sáu tầng viên mãn tin tức xấu là nghĩ đột phá đến luyện khí hậu kỳ chỉ dựa vào chính mình không tu luyện được đủ rồi cần phải mượn ngoại lực hoặc là thuê một gian linh khí dư thừa tính thất hoặc là mua một bình tụ khí đang phụ trợ đang lúc hắn cân nhắc dùng loại nào phương pháp lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa hắn tranh thủ thời gian ly khai không gian độc lập mở cửa phòng chỉ gặp ngự thú tông vị kia chu sư h i n h chính đầy mặt gió xuân đứng ở ngoài cửa chu sư h u n h thấy một lần hắn liền cười ha ha nói giang đạo hữu may mắn mà có ngươi cái kia ta hiện tại thế nhưng là nghiêm trình cấp hai phụ s nói đến âm thần q u ả lúc hắn bỗng nhiên nhớ tới phát qua lời t h ể vội vàng mập mở mang qua giang minh chắp tay nói chúc chúc mừng chu đạo h ư u phu đạo nhất đồ tiền đồ vô lượng a ha ha cho ngươi mượn cắt l u ô n bất quá cái này rộng lớn tiền đồ còn phải dựa vào đạo h ư u tương trợ ngày sau như lại có cái kết quả ngàn vạn lưu cho ta mấy cái a chu sư huynh cười nói hai viên âm thần quả vào trong bụng tinh thần lực của hắn tăng lên rõ rệt cái này không chỉ có để cao chế phủ sát xuất thành công chợ hắn thuận lợi thông qua khảo hạch càng làm cho hắn hiện tại mỗi ngày có thể so sánh di vãng nhiều vẽ bốn tờ phù lục mặc dù không nhiều nhưng tích lũy tháng ngày cũng là bút không nhỏ thu nhập huống hồ luyện tập l ư ợ n g đi lên kinh nghiệm tích lũy càng nhanh s u n g kích cấp ba phủ sư cũng càng có hy vọng hắn hôm nay đến báo tin vui cũng không phải là khoe khoang kỳ thực là nghị củng cố quan hệ là ngày sau có thể tiếp tục mua được gâm thần quả trải đường giang minh lần trước bán quả lúc cũng đã nói chỉ còn cuối cùng hai cái giờ phút này tự nhiên không thể lại bán thế là cam đoan nói chu đạo h ư u yên tâm lần sau nếu có thể theo thầy tỷ chỗ ấy lại được vật này định vị ngươi dự lưu hai viên chu sư h u n h nghe vậy mừng rỡ vội vàng cùng giang minh trao đổi phương thức liên lạc đ ó lấy hắn vui tươi hớn hở hỏi giang đạo hữu còn nhớ được lần ta chạy nói qua cái gì lời này làm cho giang minh đang hỏi đối phương lần trước nói nhiều lời như vậy ai biết rõ chỉ câu nào gặp giang minh không nhớ ra được chu sư m i n h chủ động công bố ta nói như thông qua khảo hạch liền mời giang đạo hữu đi một chuyến thiên hương lâu trải qua cái này n h ứ c lên giang minh mới bừng tỉnh nhớ lại lúc ấy hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là khách sáo khó nói thật muốn thực hiện giang đạo hữu hôm nay chắc hẳn vô sự không bằng hiện tại liền đi chu sư h u n h cười phát ra mời giang minh mặc dù đối hợp hoàn tông thiên hương lâu hướng tới đã lâu nhưng thật được thỉnh mời lúc trong lòng ngược lại không chắc cỗ thân thể này trên là đồng tử c h i thần mà thiên hương lâu nữ tu từng cái thân kinh bắt chiến hắn lo lắng lần đầu ra trận bại quá nhanh hoàn toàn không phải là đối thủ xấu mặt coi như khó chịu chu đạo hữu hôm nay phải t r ă n g quá vội vàng chút hắn t r ộ t dạ nói chu sư huynh không nói lời gì nhiệt tình ôm giang minh b ả vai liền hướng bên ngoài đi cái này có cái gì vội vàng chẳng lẽ lại đi lội thiên hương lâu còn phải chọn cái ngày hoàng đạo đốt hương tắm rửa h u ố n hồ ta nhìn giang đạo hữu đã đến luyện khí trung kỳ viên mãn vừa vặn vượn các nàng song tu bí pháp nhất cử đột phá đến hậu kỳ giang minh vốn còn muốn chối từ nghe xong có thể nhờ vào đó đột phá bình cảnh vội vàng truy vấn coi là thật có thể dựa vào cái này đột phá ta cũng không có luyện qua song tu công pháp chu sư huynh một bộ người từng trải giọng điệu chắc chắn nói chỉ cần linh thạch cho đủ tự nhiên có thể thành về phần không hiểm u à không quan trọng đến thời điểm nguyên một, một nằm để các nàng chủ động là được chương bảy mươi tám bước vào luyện khí hậu kỳ thứ m ộ ư ơ i bảy cảng chương bảy mươi tám bước vào luyện khí hậu kỳ thứ m ộ ư ơ i bảy cảng tu hành tứ đại yếu tố pháp tài lữ địa trong đó tài thuộc về thù vị bất luận cái gì tông môn hoặc thế lực muốn phát triển lớn mạnh nhất định đều có một môn thậm chí mấy môn con đường phát tài cựu luyện môn dựa vào bán độc môn luyện thể tám thuốc ngựa thú tông dựa vào bán ra linh thú cùng liên quan bí tịch thiên thủy cung dựa vào buôn bán trồng trọt cùng nuôi dưỡng linh thực linh ngư mà hợp hoa tông thì ỉ vào trải rộng các nơi vô số tòa thiên hương lâu nơi này có thể xưng vô số nam tu tâm chi sở hướng bao nhiêu t á n tu ở trên biển l i ề u mạng săn riết yêu thú chỉ vì kiếm đủ linh thạch có thể ở đây sống mơ mơ màng màng mấy ngày giang minh vừa bước vào thiên hương lâu một cố dị hương liền đập vào mặt trong nháy mắt d cái này hương có vấn đề trong lòng hắn siết chặt vội vàng nhìn về phía bên cạnh chu sư minh lại phát hiện đối phương không có chút nào dị dạng ngược lại hít một hơi thật sâu một mặt hưởng thụ không phải là ta quá cảnh giác mang theo nghi hoặc giang minh bắt đầu đánh giá đến tòa này hướng tới đã lâu thiên hương lâu nơi này cũng không giống như thế tục thanh lâu như vậy ồn ào náo đậu ồn ào ngược lại dị thường n g tĩnh toàn bộ đại đường cũng có chút quặng cụ b ẽ chỉ có l ẻ k ẻ mấy người đi lại còn chưa kịp nhìn kỹ một vị phong vận vẫn còn trung niên nữ tu liền mỉm cười tiến lên đón chu công tử ngài thật có chút thời gian không có tới ha, ha. đây không phải là vài ngày trước vội vàng chuẩn bị phụ sư khảo hạch không thể phân thân nha chu sư m i n h đơn giản trả lời một câu liền đi thẳng vào vấn đề như ngọc tiên tử hiện tại có r ả n h không nữ tu che miệng c ư ờ i khẽ có r ả n h chu công tử ngài trực tiếp lên lầu là được ngay vậy chu sư m i n h lập tức lộ ra không kịp chờ đợi nhưng cuối cùng chưa quên giang minh hướng nữ tu giới thiệu nói vị này là huynh đệ của ta hôm nay làm phiền tỷ tỷ hào hào c h i ế u cố hết thẻ chi tiêu nhớ ta chương mục dứt lời hắn đôi giang minh p h t phất tay liền bước chân nhẹ nhàng thẳng đến lầu hai mà đi giang minh nhất thời im lặng không nghĩ tới vị sư huynh này nặng như thế sắc nhẹ bạn đảo mắt đem hắn một mình vứt xuống đang có chút co cấp lúc cái k i a trung niên nữ tu đã chuyển hướng hắn nhẹ lời hỏi vị này công tử không biết ngài lần này là lấy tăng lên tu vi làm chủ vẫn là lấy rèn luyện tâm cảnh làm chủ rèn luyện tâm cảnh không phải là lấy sắc đẹp là khảo nghiệm giang minh tuy có chút tâm động nhưng vẫn là chưa mục đích của chuyến này tại hạ bây giờ luyện khí trung kỳ viên mãn muốn mượn song tu đột phá tới hậu kỳ trung niên nữ tu gật gật đầu tiếp tục hỏi tia công tử là muốn nếm thử hơn tu vẫn là tổ tu giang minh khẽ giật mình song tu còn chia ăn m ặ làm không hiểu liền muốn không ngại học hỏi kẻ dưới hắn thản nhiên mở miệng xin hỏi như thế nào hơn tu như thế nào t ố tu nữ tu nhìn mặt mà nói chuyện xem sớm gia vị này là lần đầu quan g lâm kiên nhẫn giải thích nói tố tu nha song tu lúc song phương chỉ lấy bàn tay chạm nhau đạo dẫn linh lực về phần hơn tu nàng sóng mắt lưu chuyển t i ê u mị cười một tiếng chính là công tử suy nghĩ trong lòng như vậy chắc hẳn không cần tiếp thân nhiều lời giang minh lúc này mới minh bạch nguyên lai song tu chỉ cần thân thể tiếp xúc đạo dẫn linh lực là được cũng không phải là nhất định phải đặc biệt bộ vị hắn lại truy vấn kêu hơn tu cùng tố loại nào hiệu quả càng tốt nếu là chân chính tâm ý tương thông đạo lữ tất nhiên là huân tu hiệu quả càng tốt hơn tình ý giao h ò a làm ít công to nếu không phải đạo lữ nói chung ngược lại là tố tu hiệu quả càng ổn thỏa chút đương nhiên nữ tu dừng một chút khẽ cười một tiếng trừ khi công tử tự tin tướng mạo xuất chúng có thể làm chúng ta tiên tử vừa gặp đã cảm mến tia huân tu tự sẽ càng hơn một bậc giang minh h i ể u rõ gật đầu nguyên lai tại tu t i ề n giới có khi cũng xem mặt hơi chút suy nghĩ hắn quyết định lựa chọn tố tu hắn đối cố thân thể này quả thật có chút không có tự tin vô luận là phía trên hay là phía dưới không ngờ trung niên nữ tu cuối cùng lại mỉm cười nhắc nhở công tử cung cấp tố tu tiên tử thế nhưng là bán nghệ không b á n thân song tu trong lúc đó mong rằng công tử cần thủ b ả n phận chớ có làm chuyện khác giang minh nghe vậy trong lòng âm thầm bán thầm chính mình nhìn cứ như vậy giống sắc bên trong ác quỷ sao ư ớ c chừng đợi một khắc đồng hồ một vị thị nữ đem giang minh dẫn vào một gian bố trí lịch sự tao nhã khuê phòng sau liền lui ra ngoài giang minh nhìn quanh chu vi trong phòng chống không một người còn đang nghĩ hoặc gian phòng chỗ sâu rủ xuống rèm cửa hậu chuyện đến một đạo thanh lãnh giọng nữ còn xin công tử rời bước bên này mặc dù không hiểu đối mới là sao không hiện thân gặp nhau Hắn vẫn mà tại h o l kia trong biển hoa một vị tóc dài như thác nước tiên tử chính đưa lưng về phía hắn ngồi ngay ngắn trong nước hồ kia bóng loang như gấm chắn g như tuyết bánh nhuận đầu vai đủ để làm cho người mơ màng dưới nước kiểu diễm phong quang giang minh hầu kết không tự chủ được nhấp nhô một cái trong đầu đ ố n g nhiên tiếng vọng lên mới tú bà kia ý vị thâm trường căn dặn công tử cung cấp tố tu tiên tử thế nhưng là bán nghệ không b á n thân song tu trong lúc đó mong rằng công tử cần thủ b ả n phận chớ có làm chuyện khác giờ phút này hắn đ ố n g nhiên sâu sắc cảm nhận được câu nói này sự tất yếu cái này còn ôm t ỷ bà nửa che mặt dụ hoặc xa so với trần chuồng đứng tại trước mặt càng làm cho người ta tâm linh chập trờn thử hỏi có mấy cái nam tu có thể gánh vắt được kia tóc dài tiên tử tựa hồ đã nhận ra giang minh dị dạng thanh lanh thanh âm lại lần nữa vang lên chủ động giải thích song tu thời điểm linh lực vận chuyển sẽ thôi phát đại lượng thể nóng lấy áo sợ sẽ cản trở kh ảnh hưởng tu luyện hiệu quả mời công tử rút đi quần áo nhập ao t i n h toạng i a n g minh lúc này mới bừng tỉnh nguyên lai là vì phòng ngừa song phương trần trụi tương đối lúc xấu hổ mới thiết kế cái ao này cánh hoa sương mù tam trọng bình t r ư ớ n g cứ như vậy s ắ c thực khó mà thấy rõ lẫn nhau bất quá tình cảnh này cũng quá khảo nghiệm ý chí lượt đi vì ngăn ngừa tiên tử trợ trực h ắ n cơ hồ chỉ dùng một hơi thời gian liền hoàn thành từ cởi quần áo đến vào nước nguyên bộ động tác đối hắn vào chỗ kia tiên tử mới chậm dai xoay người lại lộ ra một trường k h u n h quốc k h u n h thành lại lạnh lùng như băng dung nhan giang minh chấn động trong lòng thầm nghĩ cái này dung mạo khí chất cơ hồ không kém hơn bạch nguyệt nguyệt làm nghề này không khỏi quá mức đáng tiếc lại vô hình sinh ra một tia khuyên hắn hoàn lương xúc động mời công tử lập tức hai tay sau đó theo ta lời nói vận chuyển công pháp tiên tử thanh n â m vẫn như cũ thanh lãnh giang minh theo lời dối ra tay cánh tay trong lòng đã có chút không kịp chờ đợi làm hai người lòng bàn tay dính nhau trong nháy mắt một c ỗ bàng bạc tinh t h u ầ n pháp lực đột nhiên tràn vào giang minh thể nội làm hắn ăn nhiều giật mình đối phương đúng là một vị trúc cơ chân nhân ngưng thần dẫn đạo pháp lực của ngươi cùng ta tương dung tiên tử thanh lanh nhâm kịp thời đánh gây hắn suy ngh vội vàng tập trung ý chí theo lời vận chuyển công pháp bắt đầu song tu một canh giờ sau giang minh chậm rãi mở hai mắt ra hắn đột phá thành công tiến vào luyện khí hậu kỳ lúc này trong ao sương ngủ sớm đã tan hết nhiệt độ nước cũng biến thành hơi lạnh xuyên t h ấ u qua mặt nước thưa thớt cánh hoa k h ẽ hở hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn dưới nước như ẩn như hiện giang minh tinh thần bỗng nhiên cứng đ ở trong nháy mắt ý thức được chính mình nhìn thấy cái gì hắn cung ố quýt chột dạ dương mắt nhìn về phía đối diện tiên tử đúng vào lúc này đối phương thanh lanh ánh mắt cũng lạnh lùng quất tới chỉ gặp kia tóc nhẹ giơ lên Tiếp theo một trước cái m ắ luyện g khí hậu kỳ cảnh giới này có thể nói là luyện khí kỳ bên trong giải nhất nhưng lại ngắn nhất một cái giai đoạn nói nó giải nhất là bởi vì nó đã bao hàm luyện khí bảy tám mười một mười hai tầng mười ba trọn vẹn bảy cái tiểu cảnh giới nói nó ngắn nhất thì là bởi vì một khi đ ạ tới t luyện khí hậu kỳ tu sĩ liền có thể đếm thử phục dụng trúc cơ đang xung kích trúc cơ một khi thành công lập tức liền có thể trở thành trúc cơ tu sĩ nhưng mà cửa hải này lại chẳng lẽ vô số người vấn đề ngược lại không ở chỗ trúc cơ đang có mua vô tận hải địa vực rộng rãi tu hành tài nguyên tương đối phong phú trên thị trường thường có trúc cơ đ a n bán ra ước chừng hơn ba n g h n khối hạ phẩm linh thạch liền có thể mua được một viên chân chính nan quan ở chỗ đối với tư chất không tốt người mà nói luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ ở giữa hồng câu thực sự quá lớn muốn vượt qua đạo này hồng câu cần thiết trúc cơ đan số lượng thực sự kinh người thiên linh căn t ử không cần phải nói không cần trúc cơ đan cũng có thể thuận lợi trúc cơ toàn bộ quá trình thậm chí so giang minh từ luyện khí trung kỳ đột phá đến hậu kỳ còn muốn đơn giản dị linh căn trúc cơ lúc lại có một chút bình cảnh dùng nhiều chút thời gian cũng có thể tự hành vượt phá bất quá bọn hắn phần lớn chọn ăn một viên trúc cơ đan dù sao lấy bọn hắn thiên p h lấy tới trúc cơ đan rất dễ dàng ăn chuột thì ngu sao mà không ăn địa linh căn song thuộc tính linh căn ý vị này hắn cần tích lũy đủ hơn ba vạn khối hạ phẩm linh thạch mới có thể trúc cơ đối với một cái không có bối cảnh ngụy linh căn luyện khí hậu kỳ tu sĩ bình quân một năm có thể kiếm hai trăm linh khối hạ phẩm linh thạch tích lũy đủ ba vạn khối cần dòng giã một trăm năm mươi năm mà luyện khí kỳ tu sĩ thọ nguyên trì có một trăm hai mươi năm càng họng bét chính là tại điểm cuối của sinh mệnh trong hai mươi năm kinh mạch sẽ bắt đầu héo rút khi đó mặc dù có c h ú c cơ đan cũng không cách nào c h ú c cơ thành công bởi vậy ngụy linh căn cùng càng kém tạp linh căn tu sĩ nếu không có kỳ ngộ c h ú c cơ cơ bản vô vọng tại vô tận hải phàm là có chút theo đuổi thông môn cũng sẽ không thu loại tư chất này đệ tử giang minh ngồi tại tràn đầy hoa tươi trong ao yên lặng tính toán một khoản lấy trước mắt hắn tốc độ kiếm tiền hơn một năm có thể mua một viên trúc cơ đan chỉ cần hơn m ư ơ i năm hắn liền có thể tích lũy đủ trúc cơ cần thiết đan dược nhưng hắn không muốn chờ lâu như vậy thế là hắn nghĩ tới một cái biện pháp khác chính mình luyện đan hắn có thể tại không gian độc lập bên trong xây một cái phòng luyện đan bằng vào vĩnh hằng chi chu ban cho hiệu quả luyện chế luyện khí kỳ đan dược trúc cơ đan cũng không tại nói h ạ n về phần luyện chế trúc cơ đan cần thiết dự tài dùng linh điển bồi dưỡng liền tốt bây giờ linh điển sinh trưởng r a t ố t hiệu quả đã đạt ba mươi hai lần lần sau vĩnh hằng chi chu thắng cấp sau dự tính có thể đạt tới bốn mươi gấp đôi rất nhanh liền có thể bồi dưỡng ra một nhóm cần thiết dự tài phiền thoái duy nhất là trúc cơ đan p ư ơ n g không dễ làm tới tay đan p ư ơ n g không giống phụ lục bí tịch chỉ cần vẽ ra đường vân đồ án lại dùng văn tự ghi chép mỗi một bút cần thiết rót vào lượng linh khí là đ đan phương c h ố gánh chịu lượng tin tức cực kỳ to lớn dược tài xử lý cùng v ớ i trộn toàn bộ trong quá trình luyện chế hỏa hầu biến hóa vi d i ệ u đưa lên dược tài tuần tự thời cơ vận dụng linh lực kỹ xảo thậm chí còn có thể bao hàm như thế nào căn cứ đan dược màu sắc tán phát khí thức hình thái biến hóa chờ đến phán đoán b ư ớ c kế tiếp thao tác toàn bộ quá trình cực kỳ phức tạp chỉ dựa vào hình ảnh cùng chữ viết căn bản là không có cách tinh chuẩn ghi chép nó là đan sư vận dụng đặc thù bí thuật tiêu hao đại lượng tinh thần lực đem trong đầu liên quan tới luyện chế nên đan dược tất cả kinh nghiệm cùng tin tức quan trú đến đặc chế trong ngọc giản xem xét loại này, ngọc giản lúc. t một, một, một cái sẽ trực khác trọng yếu nguyên nhân là đan phương bản thân tồn tại phẩm chất ưu khuyết phân chia luyện đan cùng chế phụ khác biệt chế p h ụ lúc phù văn có chút sai lầm cả trương phủ lục liền phế đi mà luyện đan lúc dựa tài xử lý hỏa hầu khống chế linh lực rót vào các loại khâu cho dù hơi có sai lầm y nguyên khả năng thành đan chỉ là luyện được phẩm chất đan dược sẽ có cách biệt một trời Cực phẩm suy tư một lát giang minh quyết định các loại thiên phong dừng lại liên tiếp một cái đi lãm tinh đảo vận chuyển nhiệm vụ lãm tinh đảo tụ tập đại lượng đan sư là đàn sư thánh địa ở nơi đó l â y tới trúc cơ đan phương tỷ lệ phải lớn hơn nhiều về phần dùng cái gì phương thức thu hoạch hắn đã có chú ý đan sư n h ấ t si mê chính là chân quý tài liệu luyện đan hắn trong tay liên tâm lộ băng phách mai cánh hoa âm thần hoa cánh hoa âm thần quả thậm chí còn chưa trưởng thành long tiên thảo đều thuộc về khan hiếm dược tài a đúng rồi linh điền bên trong huyết sâm tiếp qua một năm liền đầy trăm năm dược tài sáng sớm hôm sau giang minh cùng chu sư h u n h sóng vai đi ra thiên hưng lâu chu sư h u n h mặc dù đỉnh lấy hai cái nồng đập mắt còn thâm tinh thần đầu lại tốt lạ thường đi vài bước hắn không hiểu hỏi giang đạo hữu ngươi làm sao chọn là tố tu không phải là thay tà tỉnh linh thạch giang minh lúc này mới biết rõ nguyên lai tố tu giá cả càng tiện nghi chút hắn cười giải thích nói chu đạo hữu hiểu lầm ta là nghe nói tố tu tu luyện hiệu quả càng tốt hơn một chút hơn mới chọn cái này chu sư huynh nghe vậy phàn n à nói n hiệu quả là có thể mạnh như vậy một tia nửa điểm không sai có thể song phương cách lấp kín giải tường chỉ lưu hai cái cánh tay có thể đưa tới động nhãn tu luyện cũng qua không có mùi vị g ả i tường giang minh bỗng nhiên dừng lại bước chân không phải tại trong a o sao làm sao vậy giang đạo hữu chu sư huynh trở về nghi hoặc nhìn xem hắn giang minh cẩn thận hồi tưởng phi thường xác định chính là tại giải đầy cánh hoa trong a o tiến hành song tu tuyệt không phải ảo giác hắn lần nữa xác nhận nói người xác định thố tu đều là tại cách lấp kín tường trong phòng không có cái khác tình huống chu sư huynh chắc chắn gật đầu đương nhiên xác định ta tới này thiên hương lâu số lần sợ là so ngươi đi qua cầu đều nhiều còn có thể lầm giang minh một mặt mờ mịt nhưng ta là tại một cái giải đầy cánh hoao a chu sư h u n h trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn một bộ khó có thể tin biểu lộ nhưng nhìn giang minh thần sắc nghiêm túc không giống nói đùa không khỏi tin t không phải là thiên hương lâu mới mở hạng mục ta trước đó xác thực từng đề cập với các nàng cách bức tường quá ảnh hưởng thể nghiệm không được ta hiện tại liền phải đi thử xem nói chu sư huynh quay người liền muốn đi trở về có thể hắn động tắc quá mau bên hông đ ô n g nhiên chuyển đến đau đớn một hồi hắn ôi một tiếng tay phải tranh thủ thời gian che sau lưng bất đắc dĩ lắc đầu được rồi được rồi chờ tính dưỡng mấy ngày lại đi đi hy vọng đến thời điểm cái này mới hạng mục còn không có loại bỏ chương tám mươi vĩnh hằng chi chu l vừa sáu thứ mười chín cảng chương tám mươi vĩnh hằng chi chu l v sáu thứ mười chín cảng vĩnh hằng chi chu l v sáu đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện phẩm giai pháp ký trung phẩm thăng cấp điều kiện hạ phẩm linh thạch một nghìn tử kim sa năm mươi n g u y ệ t minh thạch một trăm l i n linh tinh một trăm p h ụ lục chính tinh một phải trang lập tức thăng cấp tại thiên phong sắp kết thúc đương khẩu giang minh cuối cùng tích lũy đủ vĩnh hằng chi chu thăng cấp cần thiết tất cả vật liệu h ã n không chút do dự lựa chọn thăng cấp thăng cấp mời lựa chọn trở xuống năng lực làm thăng cấp phương hướng phòng ngự công kích nguy trang tốc độ đánh bắt không gian không gian sau đó hắn kế hoạch xây dựng phòng luyện đàn mà hiện hữu không gian độc lập đã mất dư thừa đất chống bởi vậy hắn nhất định phải lựa chọn không gian năng lực ngay tại thăng cấp bên trong thăng cấp thành công vĩnh hằng chi chu l và b ả chưa đầy đủ thăng cấp điều kiện phẩm giai p h á t khí thượng phẩm chủ yếu khu động linh lực phụ trợ khu động hai cột buồn buồn vải năng lực một tự do cải biến hình dạng lớn nhỏ nhận được vết thương trí mạng lúc khôi phục nguyên dạng nguy trang năng lực hai thu lưới lúc cá lấy được sản lượng một trăm linh đánh bắt năng lực ba có được tám mươi tám mươi ba mươi hai mét khối không gian độc lập không gian năng lực bốn,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 vân tinh thạch năm mươi vởn linh tinh hai trăm giang minh trước tiên nhìn về phía không gian độc lập diện tích phát hiện lại tại lúc đầu trên cơ sở biến lớn m ộ ư ơ i sáu lần xem ra mỗi lần thăng cấp đều là tại vốn có trên cơ sở tăng gấp bội diện tích sau này thăng cấp số lần càng nhiều không gian mỗi lần khuyết trương diện tích lại càng lớn đ ó lấy hắn chú ý tới giao phó bùn hoa hiệu quả đặc biệt số lần lại tăng lên hai mươi lần bất quá lần này hắn cũng không sốt ruột sử dụng các loại lấy tới trúc cơ đa phương nếu như bên trong có cần đặc thù bồi dưỡng dự tải vừa vẫn phát huy được tác dụng làm ánh mắt đảo qua cấp tiếp theo thăng cấp điều kiện lúc giang minh góc miệm nhị cái này giá cả cũng quá không hợp t h ó i thưởng từ kim đồng từ không cần phải nói đây chính là luyện chế cực phẩm phòng ngự pháp khí chủ tài một trong hắn âm dương linh tê hoàn bên trong liền trộn lẫn một chút xíu hiện tại thế mà yêu cầu dòng d ã một cân đơn cái này một hạng không có hơn trăm linh thạch khẳng định bắt không được hai trăm năm thiết mộc cùng vân tinh thạch đều coi là trúc cơ k ỳ cấp bậc tài liệu hắn nhớ kỹ vân tinh thạch là chế tác cấp hai khối lỗi tương đương với trúc cơ sơ kỳ hạch tâm bộ kiện lại thêm yêu cầu một năm trăm linh thạch g i a minh dự đoán lần sau tháng cấp tru toàn b ả n ít nhất phải ba năm trăm linh thạch đặt cơ sở nhưng mà này còn không xong hắn lập tức còn muốn tại không gian độc lập bên trong kiến tạo phòng l u y ệ n đan đến thời điểm thăng cấp điều kiện khẳng định sẽ còn gia tăng giang minh không có lại nhìn kỹ bảng thân hình thoát một cái liền tiến vào không gian độc lập tiểu bạch tiểu điệp c u n g nộ không chính nhất mặt ngạc nhiên nhìn xung quanh chu vi vừa rồi không gian lạng yên không một tiếng động đột nhiên q h u ấ t trường quả thực đem bọn nó giật n ả y mình nhìn thấy giang minh xuất hiện tiểu bạch nhẹ nhàng thở ra tiểu điệp c u n g nộ không thì quăng tới nghi ngờ ánh mắt rõ ràng chờ lấy hắn giải thích giang minh còn chưa kịp mở miệng tiểu bạch đã vượt lên trước một bước thay hắn trả lời đây là tiên thuật Về sau các lời này nghe làm sao như thế còn t h a i giang minh một chút hồi tưởng n g u y ê n lai、like、lần trước vĩnh hằng chi chu lên tới cấp sáu lúc không gian phát sinh biến hóa hắn chính là dùng lời này qua loa tắc trách tiểu bạch không nghĩ tới cái này tiểu ra h ỏ a lại một chữ không kém ghi xuống gặp nàng đều nói như vậy giang minh cũng chỉ đành gật đầu phụ họa không sai là tiên thuật nói xong hắn ngẩng đầu dò xét mảnh không gian này nguyên bản sân bóng rổ lớn nhỏ diện tích bây giờ đã có thể so với một cái sân bóng đá độ cao cũng có ba mươi hai mét rộng lớn như vậy không gian đừng nói xây vài tòa phòng ở chính là tạo mười tòa cũng dư xài bất quá diện tích lớn vượt Trong lòng của hắn một mực t í nói h hoạch, toán tạo núi kế hoạch, bây giờ kế c bây thể thú tông tỏa sơ bộ áp dụng. Ngự k một n g mình mở ra ngư đường bảng ngư đường l vào năm hiệu quả một bán linh ngư tấn cấp làm nhất gia i linh ngư sát xuất tăng lên một trăm linh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 nhưng vốn có bốn cái hiệu quả đều chiếm được rõ rệt tăng cường hiệu quả một tấn cấp sát xuất trực tiếp từ 20% tiêu t h ă n g đến 100%. ý vị này sau này ngư đường trong cơ bản sẽ không còn có bán linh ngư dù cho bỏ vào đoán chừng rất nhanh cũng sẽ tấn thăng làm nhất giai hiệu quả hai cùng hiệu quả ba đem nhị giai linh thực cùng nhị giai linh ngư cũng đặt vào sinh trưởng gia tốc phạm vi ý vị này long lý cùng long tiên thảo sinh trưởng đều có thể thật to tăng nhanh đời sau tiến hóa thành cao cấp hơn linh ngư sát xuất cũng từ 1% t ă n g lên tới 5%. sau này ngư đường bên trong nhị giai linh ngư sẽ càng ngày càng nhiều về phân hiệu quả bốn tạo ra nhất giai nước linh tuyển thăng cấp thành nhị giai nước linh tuyển điểm ấy tại thăng cấp điều kiện yêu cầu t h u n linh t i n h lúc hắn liền đoán được cái này không thể nghi ngờ cũng là tin tức tốt nước linh tuyển phẩm giai càng cao ẩn chứa linh khí liền càng dồi dào nghe nói ngũ giai nước linh tuyển dù cho tu sĩ uống cũng có thể phục hồi từ từ pháp lực mà thập giai nước linh tuyển còn có một cái tên vậy liền là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh khôi phục pháp lực kỳ vật vạn năm linh dịch tu sĩ uống một dọn liền có thể trong nháy mắt bổ đầy tiêu hao pháp lực xem hết ngư đường giang minh lại đi tới linh điền bên cạnh linh điền l và ba hiệu quả linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên bốn mươi gấp đôi thăng cấp hậu sinh dài tốc độ lại tăng lên gấp m ộ ư ơ i n à y cũng nằm trong dự liệu của hắn linh điền bên trong tiểu bạch bản thể thoải mái bại lộ trong không khí chỉ có dễ cây trôn dưới đất cái này cùng nàng vừa tới không gian độc lập lúc cẩn thận nghiêm túc dáng vẻ đơn giản tưởng như hai người nhớ đến lúc ấy tiểu bạch không chỉ có đem bản thể trôn thật sâu xuống dưới đất chỉ cần giang minh khẽ rửa gần linh điền nàng cũng lập tức theo tới sợ tổn thương đến nàng bản thể bây giờ giang minh tại ruộn bên cạnh đứng lâu như vậy tiểu bạch còn tại nơi s a miệm nhỏ thưởng thức liên tấm lộ tựa hoàn toàn không thèm để ý chính mình bản thể. Giang i n m hiệu khép một mở tiếng, tiếp i bên cạnh lục công xưởng bảng. Lục công xưởng phù Phù lấy lục lục LV3. Hiệu quả 1, bóc ra h quả bóc bán linh ngư ra n l i hai ngư độ khó g ả m xuống n 50%, bóc ra h ấ thông dai i l n ngư xuống giảm ra độ khó giảm xuống 30%. Hiệu h quả 30%. t qua bán linh ngư gia cùng linh ngư gia chế tác lá b ụ a hiệu suất tăng lên 100% độ khó giảm xuống 50%. hiệu quả ba vẽ sơ cấp d g d a i cùng trung d i a i phù lục độ khó giảm xuống 50% thông qua vẽ phù lục lấy được cảm nộ cùng kinh nghiệm tăng lên 100%. l ầ n này thăng cấp dùng đến phủ lục chính kinh bên trong ghi chép đại lượng sơ cấp trung g i i cùng cao g i i phủ lục vẽ phương pháp hắn nguyên lai tưởng rằng hiệu quả ba cùng lúc bao trùm trung giai cùng cao giai p h ụ lục hiện tại xem ra nghị vẽ cao giai p h ụ lục còn phải lại tăng một cấp bất qua vấn đề này không lớn hắn cũng không có khả năng nhảy qua trung giai trực tiếp đi khiêu chiến cao giai p h ụ lục làm đến nơi lên trốn trước tiên đem sơ cấp trung giai p h ụ lục nắm giữ thuần thục mới là chính độ xưởng tám mươi một tạo núi thứ hai mươi cảng t r ư ơ n g tám mươi một tạo núi thứ hai mươi cảng thang q u a n xong không gian độc lập tất cả kiến trúc giang minh bắt đầu tính toán bước kế tiếp huyết chương kế hoạch căn cứ kiến tạo phù lục công xưởng kinh nghiệm hắn phỏng đoán muốn xây luyện đan phường chí ít cần một loại đan phường một cái đan lô cùng một cái khống hỏa trang bị những n à y đ ồ vật giá cả không ít mà hắn vừa đem linh thạch tiêu đến bảy tám phần đến thăng cấp vĩnh hằng chi chu dưới mắt căn bản mùa không nổi về phần tạo núi tựa hồ không cần cái gì vật phẩm quý giá đi bên ngoài làm chút bùn đất hòn đá hẳn là là được rồi a việc này không nên chậm trễ gia n g minh quyết định thử t r ư ớ c một chút nhìn lúc này tiên h phong còn tại tứ ngược ngự thú đảo người đều ở lưng gió mặt hoạt mới vừa đến bên này c h ó i hai tiếng gió liền rót vào trong tay h một cỗ thấu xương hàn ý trong nháy mắt xâm nhập thân thể để giang minh nhịn không được dùng mình một cái cho dù hắn luyện thể thuật đã đến thạch b ì giai đoạn cũng có chút gánh không được hắn nhìn về phía bên người run l ầ y bẩy nộ không hỏi lạnh không nộ không đầu tiên là bản năng gật gật đầu lập tức nghĩ đến chính mình thế nhưng là lấy thể phách cường hắn lấy xưng ơ linh minh thạch hầu lại vội vàng lắc đầu kỳ thật chứa đất chuyện này giang minh một người liền có thể làm mang lên nộ không chủ yếu là nghĩ bồi dưỡng tình cảm n ự thu bí tịch bên trên nói đối đãi linh sủng của mình cũng không có thể quá phận người ép như thế sẽ để cho nó trong lòng sinh ra bất mãn cũng không thể quá phận yêu chiều như thế sẽ để cho nó quá độ tự phụ thậm chí sẽ biểu hiện r a ngạo mạn thái độ trong mắt không có người phương thức tốt nhất là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu chủ nhân làm cái gì cũng để cho linh sùng đi theo làm cái gì giang minh khép cười một tiếng đã l ệ n h kia chúng ta động tác liền nhanh n h ẹ y điểm nói hắn đưa cho ngộ không một thanh s ẻ n sắt đợi lát nữa ngươi phụ trách s e n đất ta phụ trách hướng trong túi chữ và chứa ra ngoài cẩn thận giang minh không có lựa chọn trực tiếp đem bùn đất thu vào không gian độc lập h á n thời khắc giả tưởng lấy khả năng có cao dài tu sĩ tại dùng thần thức nhìn trộm dùng túi chữ vật vụng trộm chứa chút phổ thông bùn đất coi như bị phát hiện những cái tia lao quái vật cũng lười truy đến cùng một cái luyện khí tiểu tu sĩ cổ quái hành vi nhưng nếu bị phát hiện có thể trực tiếp liên thông một cái không gian đặc thù vậy phiền phức liền lớn đón gió mặt quả nhiên một cái bóng người đều không có giang minh tùy tiện tìm cái địa phương dừng lại phi tru một người một khỉ lập tức hành động không bao lâu một cái hạ phẩm túi chữ vật liền bị bùn đất chất đầy trở lại tứ hải khách sạn gian phòng giang minh trước tiên tiến vào không gian độc lập đem bùn đất, toàn ngã xuống trên đất trước mắt xuất hiện một nửa thức cao đống đất nhỏ cách núi còn kém xa lắm hạ phẩm túi chữ vật chỉ có một mét khối dung lượng căn bản giả không được bao nhiêu mà trung phẩm túi chữ vật được ngàn linh thạch hắn căn bản mua không nổi thế là hắn cùng nộ không bắt đầu tấp nập vận chuyển vì để tránh cho chỉ ở một con dê trên thân hao lông dê gây nên chú ý hắn mỗi lần đều thay cái vị trí bận rộn hơn nửa ngày mới dừng lại lúc này đống đất nhỏ đã trưởng thành cao hơn m ộ mươi mét chiếm diện tích hơn một trăm bình gò núi nhỏ theo giang minh cái này đã coi như là cái núi có thể vĩnh hằng chi chu chậm chạp không có bán ra kiến tạo thành công nhắc nhở hắn vòng quanh gò núi chuyển vài vòng suy nghĩ đến cùng còn thiếu cái gì đây chuyển chuyển hắn đột nhiên nhớ tới một cái yếu tố mấu chốt danh tự bình thường mọi người sẽ ở trước núi lập tấm địa đá khắc lên tên núi giang minh không có trì hoãn lập tức lợi dụng vĩnh hằng chi chù biến hình năng lực tại gò núi nhỏ trước dâng lên một khối bằng thẳng tấm ván gỗ hắn lại nhanh bước đến phủ lục công xưởng lấy ra p h ủ bút chỉ là nhấc bước lên nên v i ế t cái gì danh tự lúc hắn gặp khó khăn hắn từ trước đến nay không am hiểu đặt ê n tiếp trước cho nhân vật trò chơi lên biệt danh đều có thể xoắn suýt đường này trên gò núi nộ không đang vui nhanh nhạy cả t ư ờ n g cố gắng đem s ố t bùn đất dâm thực t o à này tự tay tham dự chất đống núi nhỏ để nó nhớ tới từ nhỏ đến lớn ngựa thú sơn nó rất là ưa thích nhìn xem nộ không hoạt bắt thân ảnh giang minh trong đầu l ì n h quang loay lên hiện ra ba chữ hắn không do dự nữa nhấc lên bút lông tại một bài vung lên hào viết xuống hoa quả sơn cuối cùng một bút vừa dứt chờ đợi đã lâu bảng nhắc nhở rốt cục bắn ra kiểm chắc đến đống đất đã thỏa mãn làm núi nhỏ điều kiện phải chăng đem nó thiết chí là hoa quả sơn giang minh trong lòng mừng rỡ thiết chí lời còn chưa dứt cả tòa gò núi nhỏ trong nháy mắt được nh trên núi ngộ không giật này mình nhưng nhìn thấy giang minh thần sắc bình tĩnh đứng tại phía dưới liền minh bạch đây cũng là tiền thuật rất nhanh chấn định lại vệ trắng rất nhanh tiêu tán giang minh định thần nhìn lại gò núi nhỏ tựa hồ có chút biến hóa lại tựa hồ cái gì đều không thay đổi lúc này hoa quả sơn giao diện thuộc tính tự động triển khai hắn lập tức xem hoa quả sơn lờ vờ một sinh cơ bừng bừng cả tòa trên núi phàm cấp thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên một trăm linh đặc thù sự kiện tạo ra động vật nhỏ sát xuất không tạo ra cỡ lớn động vật sát xuất không tạo ra linh thú sát xuất không tạo ra tường t h ủ chi thú sát xuất không tạo ra kỷ vật sát xuất không tạo ra linh mạch sát xuất không tạo ra khoáng mạch sát xuất không tạo ra kỷ quan sát xuất không tạo ra thiên địa linh vật sát xuất không tạo ra đặc thù thiên tượng sát xuất không thăng cấp điều kiện t r ô n g trọt cùng tồn tại sống p h à m phẩm hoa cỏ một nàng ố c xem hết giới thiệu giang minh nhất thời có chút dở khóc dở cười đã tất cả thiên tài địa b ả o xuất hiện sát xuất trước mắt đều là không hiện ra làm gì bất quá như thế để hắn rõ ràng hơn ý thức được hoa quả sơn tương lai to lớn tiềm lực có lẽ mấy trăm năm hơn ngàn năm về sau nó thật có thể siêu việt ngự thú tông tỏa k i ê n ngự thú sơn càng làm cho hắn mừng rỡ là hoa quả sơn thăng cấp không nhận vĩnh hằng chi chu bản thân thăng cấp điều kiện hạn chế chỉ cần tại trên núi trồng đầy cũng nuôi sống một ngàn gốc phổ thông hoa cỏ nó liền có thể lập tức thăng cấp tiểu b ạ c h tiểu điệp các ngươi tới giang minh quay người hô hai người sớm đã tại hiếu kỳ chú ý động tính bên này nghe vậy lập tức chạy tới giang minh phân phó nói giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ cho tòa này hoa quả sơn trồng đầy phổ thông hoa cỏ tiểu b ạ c h n g ư ơ i phụ trách gieo hạt cùng chăm sóc tiểu điệp người phụ trách thụ phấn để hoa cỏ mau chóng lan tràn sinh trưởng ra tiểu mạch dẫn đầu gật đầu được rồi bất quá hạt giống đâu hạt giống ta hiện tại đi mua ngay giang minh nói xong thân hình liền biến mất ở không gian độc lập bên trong phổ thông hoa cỏ hạt giống căn bản không đáng tiền rất nhiều bán linh thực cửa hàng tại khách hàng mua sắm linh t h ự c lúc thậm chí sẽ tiện tay đưa tặng một chút làm thêm đầu giang minh không muốn để cho tứ hải thương minh trưởng quỹ hỏi nhiều đi thẳng tới một nhà tên là linh thực hiên cửa hàng vừa vào cửa hắn trực tiếp thẳng hỏi thăm trưởng quỹ xin hỏi có linh đào hạt giống bán không hắn một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ nếu như chỉ mua một chút phàm phẩm hoa cỏ hạt giống khó tránh khỏi làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ Mà lại n h ữ ư ơ n g tám mươi hai đan đ h o đại hội chương tám mươi hai đan đạo đại hội một nhà quy mô không lớn nhưng tràn ngập hoa cỏ mùi thơm ngát cửa hàng bên trong một vị lão giả đang ngồi ở chậu than trước hơi lửa sửa ấm tuy nói thiên phong sắp kết thúc nhưng mấy ngày nay nhiệt độ không khí ngược lại so thường ngày thấp hơn chút nghe thấy giang minh hỏi thăm lão giả cười ha hả mở miệng đạo hữu chúng ta nơi này linh đ ả o chủng loại không ít không biết ngươi có cái gì yêu cầu cụ thể giang minh trước mấy ngày mới vừa ở ngự thú hành đổi một bản bách thú đồ giám linh hầu thiên nhớ kỹ phía trên nói linh minh thạch hầu thiên vị huyết t ù y đ ả o cùng vân tâm đ ả o có huyết t ù y đ ả o cùng vân tâm đ ả o hạt giống sao hắn hỏi t r ư ờ n g quý đứng dậy đi đến kệ hàng trước từ hai cái khác biệt trong tủ gỗ lấy ra hai cái hộp gỗ vân tâm đ ả o hạt giống một hạt linh tinh một viên huyết t ù y đ ả o hạt giống thì phải mười hạt linh tinh một viên không biết đạo hữu cần loại kia bây giờ giang minh sớm đã không phải trước đây cái kia mua mấy k h ả tịnh thủy liên hạt giống đều muốn tích lũy tiền một tháng nghèo mặc dù thăng cấp vĩnh hằng chi c h u tiêu hết hắn một năm trăm linh thạch hơn phân nửa tích xúc nhưng lấy linh tinh kế giá hạt giống hắn vẫn là gồng đánh nổi thế là hắn căn bản không có lựa chọn mà là quyết định tất cả đều m lớn mua tám quả huyết tùy đào hạt giống hai mươi quả vân tâm đào hạt giống được vừa vặn một viên hạ phẩm linh thạch trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười thừa dịp trưởng quỹ chứa hạt giống công phu giang minh thử thăm dò hỏi trưởng quỹ có thể hay không đưa ta chút phổ thông hoa cỏ hạt giống không có vấn đề đưa ngươi chút đôi sói cỏ cùng khiên như hạt giống hoa mọc ra giữ gìn ký nhìn trưởng quỹ sảng khoái đáp ứng. trưởng ừ h quỹ ngoài các bắt miệng mặc dù nói như vậy trên tay vẫn là theo lời lại các nắm một cái giang minh âm thầm gật đầu cái này thái độ phục vụ thật không tệ mua xong hạt giống giang minh không có trực tiếp về khách sạn mà là đi tới tứ hải thương minh Thiên phong lập tức sẽ ngừng hắn phải hỏi một chút có hay không đi lãm tinh đ ả o vận chuyển nhiệm vụ người muốn đi lãm tinh đ ả o sẽ không phải là hướng về phía đan đạo đại hội đi à? trưởng quỹ một mặt kinh ngạc cái này tiểu tử không phải phụ sư sao làm sao đối luyện đan cũng cảm thấy hứng thú đan đạo đại hội giang minh căn bản chưa nghe nói qua tự nhiên không phải vì cái này bất quá hắn mục đích của chuyến này là mua xăm c h ú c cơ đa n v ư ơ n g cùng đại hội này tựa hồ có chút quan hệ liền thuận thế hỏi ta là có khác sự tình thật đúng là không biết rõ cái này đan đạo đại hội làm phiên trưởng quỹ nói cho ta một chút ta đã nói rồi kỳ thật ngươi tại trên bùa chú rất có thiên phú hảo hảo nghiên cứu số g ư ớ i chưa hẳn không thể trở thành một đời p h ụ lục đại sư trưởng quỹ gật gật đầu lập tức giới thiệu cái này đan đạo đại hội mỗi m ộ ư ơ i năm tổ chức một lần xem như vô tận hải quy mô lớn nhất tham dự số người nhiều nhất luyện đan sư tỷ thí chỉ cần có thể chen vào một trăm người đứng đầu ban thưởng liền phi thường phong phú mà lại lập tức sẽ bị các đại thế lực tranh nhau lôi kéo đãi ngộ hậu đãi thậm chí khả năng có nguyên anh trần quân tiên kim gà cho thật có thể nói là một buổi sáng thành danh thiên hạ biết phần thường phong phú giang minh hiếu kỳ nói không biết cái này đan đạo đại hội là ai làm lại bỏ được xuất r a như thế đại nhất bút linh thạch đương nhiên là đan c á t làm nó là từ luyện đan đại phái đan hà phái trường thanh tông còn có cắt ra những thế lực này liên thủ xây dựng tổ chức mỗi giới tranh tài về sau đan c á t luôn có thể chiêu mộ được không ít đỉnh tiêm luyện đan sư tuy nói tiêu xài to lớn nhưng chắc là kiếm b u ồ n không lỗ mua bán không phải đại hội này quy mô cũng sẽ không càng xử lý càng lớn trưởng quỹ trầm rãi mà nói đối tu tiên giới thường thức rõ như lòng bàn tay giang minh gật gật đầu tâm lý năm chắc đan các tổ chức này hắn mặc dù không biết được nhưng đan hà phái trường thanh tông cùng cắt ra đại danh lại là nghe qua lam tinh đảo có m ộ ư ơ i đại thế lực bảy đại tông môn cùng tam đại gia tộc cái này ba nhà đều tại hắn liệt từ bọn hắn liên thủ tổ chức thịnh hội quy mô tự nhiên không thể coi thường hội tụ nhiều như vậy luyện đan sư đối với hắn mua xăm trúc cơ đan phương không thể nghi ngờ phi thường có lợi hai người nhàn thoại trò chuyện xong tiến vào chính đề lam tinh đảo kia địa phương bản thổ thế lực phi thường báo đoàn chúng ta những n à y ngoại lai thế lực ở trên đảo căn bản không cạnh tranh được bọn hắn cho nên tứ hải thương minh mặc dù ở nơi đó có phần cửa hàng nhưng quy mô rất nhỏ bình thường có rất ít đội thuyền chuyên trở đi qua ta vừa t r a một chút thiên phong ngừng về sau chỉ có chút ít hàng hóa muốn vận chuyển về lãm tinh đ ả o đ o á n chừng một con thuyền chở hàng liền đủ ngươi nếu là quyết định đi thương minh bên này là p h ả i không ra trúc cơ tu sĩ theo đội bảo hộ chỉ có thể dựa vào chính ngươi trưởng quỹ để giang minh rơi vào trầm tư hắn hiện tại mặc dù đã là luyện khí hậu kỳ tu sĩ nhưng độc tự tại trên biển vận chuyển hàng hóa thực lực vẫn là còn thiếu rất nhiều vận khí tốt khả năng một đường bình an vạn nhất đụng tới trúc cơ kỳ cấp tu vậy liền giữ nhiều lãnh ít nhưng nếu là bỏ lỡ lần này đi lãm tinh đạo cơ hội lại nghĩ lấy tới trúc cơ đan p ư ơ n g liền khó khăn lúc này trưởng quỹ lại đề nghị lần này tiên h phong đem không ít người đều vây ở n g ự thú đảo chờ gió dừng lại khẳng định sẽ có số lớn tu sĩ ly khai ngươi có thể đi thiên bạc ti nhìn xem có hay không tiện đường cao dai tu sĩ tốn chút linh thạch mời người ta đồng hành tốt nhất có thể tại gặp được nguy hiểm lúc ra tay giúp một thanh mà lại ta bên này cũng sẽ giúp ngươi lưu ý lấy giang minh gật gật đầu cảm thấy đề nghị này có thể thực hiện tiên h bạc ti là các hòn đảo quản lý ngoại lai thuyền địa phương hắn vừa tới n g ự thú đảo lúc liền đi nơi đó đăng ký qua một lần. lần này quen thuộc rất nhanh liền tìm được địa phương để hắn ngoài ý muốn chính là người bên trong vẫn rất nhiều đều t r e n tại đại đường phải s ử n g cột công táo trước hắn đến gần xem thử chỉ gặp phía trên dán đ ầ y các loại tin tức thuyền tìm người hiện hữu có thể năm bốn người cỡ nhỏ phi trù một chiếc tiến về hải n g u y ê đảo đã có ba người tìm một nữ tu đồng hành thiên phong kết thúc tức xuất phát giá cả dễ thương lượng gặp mặt nói chuyện mời đến đồng phúc khách sạn thiên tự phòng số ba người tìm thuyền hai tên luyện k h í trung kỳ tu sĩ thiên phong ngừng sau cần đi tới lạc hà đảo nguyễn giao thuyền tư nhân mời khỏa hạ phẩm linh thạch người có ý mời đến vân tri phường liên hệ lưu vân đạo hữu giang minh nhanh chóng xem một lần phát hiện tin tức tuy nhiều nhưng cơ bản đều là luyện khí tu sĩ chỉ có một đầu tin tức phù hợp yêu cầu của hắn nhưng đối phương lại là vị trúc cơ tán tu để giang minh có chút không tin được vạn nhất đối phương lòng mang ý đồ xấu đem nó mời lên thuyền chẳng phải là dẫn sói vào nhà càng nghĩ tại cái này ngự thú đ ả o bên trên hắn khả năng chỉ tin được ngự thú tông trúc cơ tu sĩ dù sao tứ hải thương minh cùng ngự thú tông đều là có mặt mũi đại thế lực tại không có tuyệt đối xung đột lợi ích tình hồn giới g ngự thú tông phạm nhân không đến bốc lên bị tứ hải thương minh truy trách phong hiểm xuống tay với hắn Ly khai thiên giang minh cho ngự thú tông vị tia chu sư h i n h phát đi truyền âm phủ hẹn hắn đang nghe suối trà lâu gặp mặt vị này chu sư h i n h tại trong tông môn giao tiệp h rộng n à m hắn nghe ngóng một cái trong tông gần đây có hay không chúc cơ chân nhân muốn đi lãm tinh nào không khó lắm tại trà lâu đợi ước chừng nửa canh giờ chu sư h i n h đúng hẹn m à t ớ i chỉ là gặp mặt hắn câu nói đầu tiên liền mang theo mấy phần đoán nghiệm giang đạo hữu ngươi có thể lựa ta thật đáng sau đó phân tích nói có phải hay không là tại ao nước tố tu không quá đáng tin c ậ y cho nên thiên hương lâu thử vận hành mấy ngày sau liền hủy bỏ hắn hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh tuy có sương ngủ, cánh hoa ao nước tam trọng che chắn nhưng thiên phong kỳ t h i ề n trời lạnh lạnh ao nước rất nhanh liền lạnh cánh hoa lại tổng trôi tới trôi lui che chắn hiệu quả cũng không ổn định bằng không hắn cũng sẽ không trùng hợp thoáng nhìn kia hai điểm đỏ bừng không có khả năng Chu sư huynh chém đinh chặt s ắ t phủ định ta lặp đi lặp lại hỏi qua mẹ các nàng căn bản không có làm qua loại này nếm thử thấy đối phương như thế chắc chắn giang minh trên mặt thần sắc nhẹ nhóm dần dần biến mất hắn ý thức được sự tình không thích hợp có thể tên kia trúc cơ nữ tu đến cùng muốn làm gì vì sao muốn cố ý cùng mình ao nước tố tu nếu thật muốn gây bất lợi cho chính mình làm gì làm phức tạp như vậy trực tiếp độc thủ chính mình chẳng lẽ còn có thể phản kháng được không phải là nhìn chính trên rồi nhưng c ỗ thân thể này tướng mạo chỉ có thể coi là phổ thông đi huống hồ tố tu kết thúc về sau đối phương ly khai đến làm như vậy giòn cũng không giống là coi trọng d á n g vẻ h ắ hắc, c bị ta phơi b à y a còn muốn gạt ta đi tố tu chu sư minh thanh em dương dương đắc ý chuyển đến hiện nhiên hắn một mực nhận định giang minh đang gạt hắn gặp nhất thời lý không rõ đầu mối giang minh liền không còn xoắn suýt ngược lại đổi chủ đề mời hắn hỗ trợ nghe nóng gần đây phải chăng cũng có ngự thú tông trúc cơ chân nhân muốn đi lãm tinh đ ả o chu sư m i n h v ô bộ ngực cam đoan chút lòng thành trong vòng ba ngày tất có hồi âm sau đó hai người nói chuyện phiếm bắt đầu chu sư m i n h lần nữa vô tình hay cố ý n h ắ c lên âm tần h q u ả giang minh cũng rất dứt khoát biểu thị lần sau đến ngự thú đ ả o nhất định cho hắn mang m ấ y cái thứ nghe suối trà lâu ra giang minh trực tiếp về tới khách sạn không gian độc lập bên trong tiểu bạch chính lấy một loại các ưu nằm tư thế miệm nhỏ nhét liên tâm lộ giang minh nhớ kỹ trước đó cùng tiểu bạch t nước đ ị n h là mỗi thu thập năm giọt liên tâm lộ mới có thể uống một giọt nhưng hắn gần nhất tính qua số sách so sánh tiểu bạch trước khi đến sản lượng đâu chỉ thiếu đi một phần năm thiếu đi một nửa đều có bất quá hắn một mực l à m bộ không có phát hiện cũng không có bởi vậy tìm tiểu bạch phiến phức vừa đến tiểu bạch đến s á t thực giúp hắn đại ân thứ hai liên tâm lộ cái này đồ vật so với cái khác thiên tài địa bảo thực sự rất giá rẻ lấy tiểu bạch dạng này tiên địa bạo sự rất i á rẻ l tiểu b ạ n g n y ê n địa bảo thực sự rất giá r chỉ sợ mỗi ngày đút nàng vạn niên linh n ú t đều nguyện ý chính mình nếu là liền điểm ấy liên tâm lộ đều keo kiệt, không khỏi quá khắc khe. khe k h tiểu nàng. Tự tự t Điệp như bạch tới giang minh ngoắc kéo gọi tiểu bạch ngay vậy không chút hoang mang đem chứa liên tâm lộ cái bình nhét tốt lúc này mới đi tới giang minh đưa cho nàng một cái túi đây là hoa cỏ hạt giống mau chóng đem bọn chúng loại tốt được rồi tiểu bạch nhu thuận gật đầu nhớ tới linh thực hiên trưởng quỹ để cấp qua tưới nước linh tuyển có thể xúc tiến sinh t r ư ở n g giang minh lại dàn dò nhớ kỹ thỉnh thoảng cho chúng nó tưới chút nước linh tuyển bây giờ ngư đường mỗi ngày có thể sinh năm trăm giọt nhị giai nước linh tuyển căn bản dùng không hết vì để cho hoa quả sơn nhanh lên lên tới cấp hai lãng phí một chút cũng đáng được giao phó xong xuôi hắn đi vào phù lục công xưởng chuẩn bị bắt đầu vẽ sơ cấp chung giải phù lục tại đ â giai phủ lục phương diện hắn vẽ nhiều nhất thủy tiết phủ sát xuất thành công đã đạt chín thành đoạn dương phủ cùng hồi xuân phủ s á t x u ấ t thành công hơi thấp nhưng cũng tiếp cận t á m thành bất quá nghĩ đạt tới trăm phần trăm s á t x u ấ t thành công liền khó khăn phù lục chi đạo vốn là dễ h ọ c khó tình giang minh cảm giác chín thành khả năng chính là mình trước mắt mức cực hạn chứ khi có thể tấn thăng trúc cơ kỳ nghe nói khi đó đối linh lực trưởng không đã đạt đến h ó a cảnh vẽ đê giai phủ lục dốc vào linh lực liền như là ăn cơm uống nước đơn giản chắc hẳn liền có thể đạt tới hoàn mỹ s á t x u ấ t thành công bất quá tại bắt đầu vẽ trước hắn vẫn công thấy bên trong một lần thân thể tại thiên hương lâu tên kia trúc cơ nữ tu hỗ trợ xong tu lúc nội lực đã từng từng tiến vào trong cơ thể của hắn đáng tiếp cận thận tra xét nhiều lần cũng chưa phát hiện trong thân thể có bất cứ gì thường nào thế là hắn không nghĩ nhiều nữa trên bản sách phù lục chính kinh ghi chép mấy chục loại thường gặp trung giai cùng cao giai phù lục hội chế pháp trong đó trung giai phù lục ba o quát h ỏ a sa phù thổ giáp phù địa thứ phù lưu sa phủ thủy l o n g phủ cự lực phủ băng đ ạ n phủ vẽ sơ cấp trung giai phù lục lá b ừ a trong khoảng thời gian này đã toàn hàng ngàn tấm bởi vì đều là dùng nhất giai linh ngư gia chế thành dùng để vẽ thủy hệ phù lục hiệu quả tốt nhất tăng thêm giang minh thường tại trên biển hoạt động thủy hệ phù lục tại mặt biển còn có uy lực tăng thêm bởi vậy lựa chọn của hắn phạm vi liên h ẹ p chủ yếu là thủy long phủ cùng băng đạn phủ băng đạn phủ hiệu quả cùng thủy tiễn phủ cơ bản trùng hợp thế là hắn quyết định trước học tập vẽ thủy long phủ loại bùa chú này hiệu quả cũng không phải là triệu hoán một đầu thủy long lên cái tên này chỉ là tương đối bà khí thực tế thì là triệu hoán một đạo đường kính ước nửa mét cột nước tiến hành công kích đối phó hình thể to lớn yêu thú có hiệu quả đương nhiên đối phó một chút cầm phòng ngự pháp khí tu sĩ cũng có hiệu quả nói như vậy dùng thủy tiễn phủ công kích định nhân chỉ cần đối mới có một mặt phẩm chất hơi tốt tấm chắn liền có thể đem tất cả thủy tiễn đều ngăn lại nhưng thủy long phủ to lớ tuyệt không phải thân thể yếu đuối tu sĩ có thể cầm tầm chắn ngày k h á n g coi như không đả thương được người cũng có thể đem nó xông đến ngã trái ngã phải đứng không vững sơ cấp t r u n g giai phủ lục phủ văn so đê giai phức tạp gấp b ộ i mỗi một bút cần thiết linh lực cũng bạo tăng mấy lần giang minh trước đó tích lũy vẽ kinh nghiệm phần lớn dùng không lên tờ thứ nhất thủy long phủ vừa vẽ mấy bút liền thất bại giang minh ngược lại không đau lòng dù sao vẽ vật liệu phần lớn là tự sản chi phí rất thấp tổng kết xong thất bại gấp đôi kinh nghiệm về sau hắn rất nhanh cầm lấy tấm thứ hai lá bụa tiếp tục nếm thử trụ sư huynh hiệu xuất làm việc cực cao cùng giang minh gặp mặt sau ngày thứ hai. hắn liền nghe được tin tức hai người lần nữa đang nghe suối trà lâu trả mặt chu sư huynh đi thẳng vào vấn đề ta nghe ngóng thiên phong ngừng về sau đi lãm tinh đ ả o cùng khôi tinh đ ả o đuôi tinh đ ả o các loại phụ thuộc hòn đ ả o sư thuốc s á t thực không ít bất quá bọn hắn đều là c ư ớ i chính mình phi chu ngại thuyền hàng quá chậm không ai nguyện ý đồng hành giang minh nghe một mặt đều là thất vọng coi là đối phương không tìm được nhân tuyển thích hợp lúc này chu sư huynh lời nói xoay c h u y ệ n nhưng là ta thăm dò được trong tông đang chiêu đãi lấy một vị quý khách tựa hồ là lần này đan đạo đại hội quan chủ khảo một trong vội vã trở về lãm tinh đạo c ó t h ể t h i ê n p h o n g tám r mươi bốn n tại hoa quả sơn thăng n cấp á i c linh thú phần chương a tám ngao không c mươi bốn hoa quả sơn thăng cấp trời mới vừa tờ mờ sáng bến tàu hơi nước chưa tan hết mang theo tanh đồng vị gió biển nhẹ phẩy qua mặt thuyền giang minh vịn thấm lạnh lan can nhìn ra xa phương đông chân trời một vòng vỏ quýt chính chậm rãi dâng lên xua tan lấy thần a y lúc này đã là thiên phong qua đi ngày thứ hai nhiệt độ không khí cấp tốc cấm lại trong không khí đã có thể ngửi được đầu mùa xuân khí tức ngay tại vừa rồi hắn đã đem tứ hải thương minh muốn vận chuyển về lãm tinh đảo hàng hóa toàn bộ mang lên vĩnh hằng chi chu hiện tại chỉ chờ ba vị đồng hành khách nhân lên thuyền liền có thể dương nguồn xuất phát mấy ngày trước đây chu sư minh để cử vị tiêu ngự thú tông quý khách tại giang minh hiểu rõ rõ ràng tình huống về sau liền quyết định mời đồng hành vị tiêu quý khách tên là cắt thanh huyền xuất thân lãm tinh đảo m ộ ư ơ i đại thế lực một trong các gia thiên phong tiến đến trước nàng đến ngự thú đảo thu mua long tiên thảo các loại luyện đan dự tài kết quả vây ở, ở trên đảo vốn ngán n bực mắt thấy i đan n g i đạo đại hội tổ chức sắp đến thân là nhất định phải trình diện quan chủ khảo một trong các thanh huyền chỉ có thể ngồi người khắc thuyền tại hành trình bên trong tiếp tục cùng phần vũ ương rằng co các thanh huyền lúc ấy để chu sư minh mang là không cần thanh toán phí bảo hộ nàng sẽ chỉ ở thuyền tao ngộ nguy cơ sinh từ lúc xuất thủ tương trợ hai vị khắc khách nhân là tứ hải thương minh trưởng quý giới thiệu giống như giang minh chỉ là luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là trúc cơ giang minh vốn không muốn dẫn bọn hắn cảm thấy có một vị trúc cơ tu sĩ t ỏ a chấn là đủ rồi nhiều hai vị luyện khí cũng không nhiều chỗ đại dụng nhưng đối phương cho thực sự quá nhiều mỗi người năm mươi khỏa linh thạch t u y ể n tư nhân để hắn hoàn toàn không cách nào cự tuyển đang nghĩ ngợi nơi xa chuyển đến kêu gọi giang đạo h i u giang minh quay người nhìn lại chỉ gặp chu sư huynh chính hướng hắn gác bên cạnh đi theo một vị thanh y nữ tu đợi hai người đến gần giang minh cười nói chu đạo hữu ngươi làm sao đích thần đến chu sư huynh đ đương nhiên là đến cấp người t i ệ n đưa a tiếp lấy giới thiệu nói vị này chính là các tiền bối l i ê u bất quá tiền bối cần một mực cùng phần vũ ư ơ n g rằng c ó khả năng không dành nói chuyện với người ngươi trực tiếp cho nàng an bại cái gian phòng liền tốt giang minh nhanh chóng nhìn lướt qua các thanh huyền nàng dung mạo không tính tuyệt sắc nhưng khí chất dịu dàng trầm tĩnh lộ ra nồng đậm thư của khí nghiễm nhiên tiểu thư khuế cắt giờ phút này nàng đang cùng một cái toàn thân đỏ trét lông vũ như thiêu đốt liệt diễm hùng ứng không chấp mắt nhìn nhau không biết có phải hay không cái này nguyên nhân trên người nàng khí tức không chút nào tiết nhìn tựa như cái phạm nhân nữ tử giang minh không dám nhìn nhiều vội vàng nhẹ g i ọ n g chỉ dẫn cắt tiền bối mời phòng của ngài tại thuyền hàng tầng cao nhất lập tức hắn phía trước dẫn đường đem các thanh huyền an trí tại trước đó bạch nguyệt nguyệt ở qua gian phòng kia chờ hắn ra lúc phát hiện tiền tiến mang theo một nam một nữ đi tới tiền tiến trông thấy giang minh nữ khí mang theo vài phần đ ủ toán giang đạo h ư u ngươi liên thanh t r o hỏi đều không đánh liền dẫn đầu lái thuyền muốn đi rồi giang minh cười ha ha một tiếng ha ha đây không phải là lấy thương minh vận chuyển nhiệm vụ làm trọng mạ lần sau chúng ta sẽ cùng nhau chạy thuyền tiền tiến không có lại nhàn thoại nhưng người hướng hai phe giới thiệu nói vị này là giang minh sông thuyền trường đi thuyền kinh nghiệm phi thường phong phú hai vị này là la trần la đạo hữu cùng cố thả i y cố tiên tử bọn hắn muốn đi lãm tinh đ ả o tham gia đan đạo đại hội mà lại tiến vào top một trăm hy vọng rất lớn có thể nói tiền đồ vô lượng giang minh c h ắ p tay ân cần thăm hỏi la đạo hữu cố tiên tử vị t i a cố thả i y thì rất có cấp bậc lễ nghĩa khẽ không người đáp lại la trần thì lỗ mùi hướng lên trời chỉ nhàn nhạt từ một tiếng phản phất đã giữ chắc đan đạo đại hội top một trăm thứ tự giang minh ngược lại không để ý thiên tri tiêu tử trẻ tuổi nóng tính là bình thường h ắ n ngược lại hướng tiền tiến cùng chu sư minh chấp tay nói tiền đạo hữu、chu、đạo hữu sau này còn gặp lại đối với hai người để đưa tiễn hắn vẫn là rất cảm động nhưng nam nhân ở giữa không cần quá nhiều lệ mề chậm chạp ly biệt khách sáo tạm biệt về sau hắn liền kéo cánh b u ồ n vĩnh hằng chi chu chậm dại khởi động vị kia la trần trên dưới đánh giá một phen thuyền hàng gật đầu bình luận coi như thanh tĩnh tiếp lấy liền hướng giang minh căn dặn để ngươi người bình thường đường ồn ào cái này bong tàu sau này về ta cùng cố sư m ộ i luyện đan dùng các ngươi không có việc gì cũng đừng đi lên hai người đều ra năm mươi linh thạch thuyền tư nhân vì chính là độc chiếm bong tàu luyện đan điểm ấy tứ hải thương minh trưởng quỹ sớm đã cùng giang minh thỏa đàm bởi vậy đối mặt la trần cái này kêu căng thái độ giang minh cũng đều d u y ệ t gật đầu đáp la đạo h ư u yên tâm từ giờ trở đi cái này bong tàu chính là hai vị an bài tốt hai người gian phòng về sau giang minh liền trở lại chính m ì n h quang sau đó hành trình hắn phần lớn thời gian cũng sẽ ở không gian độc lập vượt qua tùy bọn hắn trên bong thuyền dày v ò vừa tiến vào không gian độc lập tiểu bạch liền vội vàng chạy tới cáo trạng giang minh ngươi quản quản ngộ không hắn lao trên hoa quả sơn nhảy tới nhảy lui đem ta trồng hoa cọ đều dâm xẹp giang minh nghe vậy trong lòng vui mừng hoa cọ đều dài ra tới、ừ. đều xẹp tiểu bạch lần nữa cường điệu giang minh không để ý tới c h â n an nàng vội vàng nhìn về phía hoa quả sơn quả nhiên nguyên bản đen nhánh ngọn núi phảng phất phủ thêm một tầng màu xanh nhạt s a mỏng hắn bước nhanh đi đến dưới núi chỉ gặp xanh nhạt mầm non vừa mới phá đất mà lên tiểu nộn đến phảng phất có thể bóp nước chảy đến bọc lấy tầng xanh nhạt lệch hoàng áo ngoài trong đó một chút t r ồ i non quả nhiên bị dâm đến dán tại trên bùn đất giang minh hỏi giống nộ không dạng này dẫm sẽ đem bọn chúng dâm chết sao thế thì sẽ không nhưng sẽ ảnh hưởng sinh trưởng tiểu bạch lắc đầu nộ không trời sinh tính hiếu động giang minh cũng không muốn quá phận đã d ấ m bất tử liền theo hắn đi thôi hiện tại hoa quả sơn địa phương nhỏ không cho hắn ở chỗ này hoạt động hắn cũng không có nơi khác có thể đi đến tương lai ngọn núi biến lớn liền tốt tiểu bạch đĩu môi tuy có chút không tình nguyện nhưng giang minh lên tiếng nàng cũng chỉ đánh tiếp nhận giang minh không lại chỉ hoãn lập tức mở ra hoa quả sơn bảng hoa quả sơn lờ vờ một sinh cơ bừng bừng cả tòa trên núi phàm cấp thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên một trăm phần trăm đặc thù sự kiện tạo ra động vật nhỏ sát xuất không thăng cấp điều kiện trông chọn cùng tồn tại sống phàm phẩm hoa cọ một n à n gốc đã thỏa mãn hả vậy mà đã thỏa mãn giang minh mừng rỡ không chút do dự lựa chọn thăng cấp một giây sau ôn hòa vẹn trắng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoa quả sơn giang minh kinh ngạc phát hiện tại giữa bạch quang ngọn núi lại chậm rãi c ấ t cao khuyết trương hắn đứng thẳng vị trí nguyên bản cự ly chân núi còn có một đoạn cự ly có thể sau một lát ngọn núi biên giới đã l ạ g yên kéo dài đến trước mặt hắn đợi vẹn trắng tiêu tán giang minh đưa mắt nhìn lại hoa quả sơn thể tích rõ ràng tăng lớn gần nữa nguyên bản bị trồi non bao trùn ngọn núi lại trần trụi ra một mảnh trụi lùi mới đất đúng lúc này một cái châu chấu đột nhiên từ trên tr nó chống đỡ dài nhỏ chân sau đông nhiên hướng về phía trước n ả y lên n ả y ra cách xa hơn một mét giang minh con ngươi hơi co lại tiểu điệp phân thân có thể động chương tám mươi năm mưa xuân quý như mỡ nghìn lần sinh trưởng tốc độ canh thứ tư chương tám mươi năm mưa xuân quý như mỡ nghìn lần sinh trưởng tốc độ canh thứ tư làm giang minh nhìn thấy cái k i a châu chấu trong n g á y mắt phản ứng đầu tiên là tiểu điệp biến ra bởi vậy phát hiện châu chấu có thể tự mình đ ộ n g lúc trong lòng của hắn dâng lên một trận mừng rỡ nhưng mà làm hắn nhìn quanh chu vi cuối cùng phát hiện tiểu điệp chính ăn tính rơi trên âm thần hoa lúc nghỉ ngơi cả người không khỏi ngây mận cả người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 tạo ra linh mạch sát xuất không tạo ra khoáng mạch sát xuất không tạo ra kỷ quan sát xuất không tạo ra thiên địa linh vật sát xuất không thăng cấp điều kiện trông t r ọ t cùng tồn tại sống phản phẩm cây cối một trăm l h quả trên núi có hoa cỏ đạt tới năm ngàn gốc trên núi có động vật nhỏ đạt tới năm trăm chỉ nhìn thấy tạo ra động vật nhỏ sát xuất từ ho biến thành mười phần trăm giang minh trong nháy mắt minh b ạ c h châu chấu tồn tại bất quá đặc thù thiết tượng đó là cái gì đồ vật hắn tò mò ngẩng đầu nhìn về phía không gian độc lập đỉnh chót nơi đó một mảnh nét t ị t không có vật gì nghiên cứu không ra cái nguyên cớ hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thăng cấp điều kiện khi thấy chồng chọn một trăm k h o ả phạm phẩm cây c ố i lúc trên mặt hắn lộ ra đắc ý tiêu d u n g ly khai ngự thú đ à o trước hắn liền đoán được tiếp theo giai đoạn khả năng cần trồng cây bởi vậy cố ý tại giã ngoại chặt một đống nhánh cây dự bị giờ phút này vừa vẫn phát huy được tác dụng giang minh nhìn về phía nộ không phân phó nói nộ không giao cho ngươi cái nhiệm vụ đem nơi hẻo lánh bên trong đống k i a nhánh cây đều đào hố loại đến hoa quả sơn đi lên nộ không gật gật đầu cực nhanh chạy đến nơi hẻo lánh không có một, một lát liền một tay cầm x ả n sát một tay ôm nhánh cây đi trở về hắn yêu nhất leo cây trên núi này không có cây tối đều khiến hắn cảm thấy thiếu chút gì. Đón lấy. giang minh lại túi đầu nói với tiểu bạch ngươi lưu ý thêm điểm mới t r o n g cây nếu là bọn chúng khác nhớ kỹ tới nước tử mừng tiểu bạch khéo léo gật đầu đáp ứng về phần đằng sau hai điều kiện hoa có cùng động vật nhỏ đạt tới chỉ định số lượng cũng chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ tích lũy nhiều nhất các loại hoa n ở thời điểm để tiểu điệp nhiều vất vả chút nhiều thụ thủ phấn giang minh vốn định tiếp tục đi p h ụ lục công s ư ở n g vẽ thủy long phủ chợt nhớ tới vĩnh hằng chi chu trên còn có ba người không yên tâm hắn thế là mở ra màn hình giả lập dự định bí mật quan sát một phen vĩnh hằng chi chu tầng cao nhất các thanh huyền không biết khi nào đã đứng ở bên ngoài một bên thổi gió nhẹ một bên hết sức chăm chú cùng phần vũ ương đối mặt vong tàu bên trên la trần chính đối cố thả i y thì chậm rãi mà nói cố sư muội không biết ngươi luyện chế tụ khí đan cùng ngưng thần đan sát xuất thành công như thế nào tiểu mội luyện tụ khí đan có thể ra trung phẩm ngưng thần đan lại không được chỉ có thể miễn cưỡng ra hạ phẩm còn thường xuyên nổ l ô cố thả i y thì trả lời xong nghi hoặc hỏi la sư h i n h ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này la trần cười thần bí ta mua được một vị đan đạo đại hội quản sự đạt được nội bộ tin tức ngưng thần đan cùng tụ khí đan là lần này khảo hạch tất thi cố thả y nghề vậy một m lập tức giống ý thức được cái gì hoảng hốt vội nói sư minh ngươi nhỏ dọn một chút vạn nhất truyền đi sợ rằng sẽ bị thủ tiêu tư cách dự thi a la trần lại thờ ơ khoát khoát tay yên tâm chiếc này thuyền hàng trên người căn bản tiếp xúc không đến đăng đạo đại hội sự tỉnh nghị báo cáo đều tìm không đến phương pháp ngược lại là sư mọi người phải nắm chắc thời gian tăng lên luyện chế ngưng thần đan giang minh không có lại nghe số giới đem hình tượng rút ngắn đến các thanh huyền trước mặt hắn nhớ kỹ chu sư minh nói qua các thanh huyền là lần này quan chủ khảo một trong hắn rất h ế u kỳ các thanh huyền nghe được lời nói này sẽ là phản ứng gì hình tượng vừa rút ngắn giang minh liền trông thấy c á t thanh huyền chính thu tầm mắt lại vừa rồi nàng tựa hồ hướng bong tàu phương hướng lướt qua nhưng mà tiếp xuống nàng lại giống người không việc gì tiếp tục cùng trong tay phần vũ ương đối mặt chúc cơ chân nhân đối quanh mình hết thệ cực kỳ mất cảm giang minh tin tưởng nàng khẳng định nghe được la trần vừa rồi kê lời nói chỉ là không biết rõ nàng sẽ xử lý như thế nào chuyện này giang minh e m thầm quyết định đến thời điểm nếu như có rảnh rỗi nhất định phải đi xem một chút cái này đan đạo đại hội nhìn xem vị này la đạo hữu còn có thể hay không thuận lợi tham gia ba ngày sau phù lục công xưởng lầu hai bỗng nhiên nổi lên một trận gió nhẹ giang minh nâng g lên phú bút nhìn xem trên b à n gỗ tấm kia linh lực lưu chuyển thủy l n g phủ lộ ra nụ cười vui mừng hắn rốt c ụ c thành công vẽ ra tờ thứ nhất đều nói vạn sự khởi đầu nan sau đó ở giữa khó kết quả cuối cùng khó nhưng ở hắn nơi này tựa hồ chỉ có mở đầu khó phù lục công s ư ở n g hiệu quả ba có thể để cho hắn mỗi lần vẽ sau、so、lấy được kinh nghiệm cùng cảm nộ gấp b ộ i chỉ cần thành công một lần thì tương đương với người khác thành công hai lần kinh nghiệm hắn vẽ càng nhiều cùng người khác t r ê n lệch liền sẽ giống như vết dầu loan càng lúc càng lớn giang minh trời mưa bỗng nhiên thức hải bên trong hồ điệp ấn ký chuyển đến tiểu điệp kêu gọi hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không gian độc lập bên trong còn có thể trời mưa không kịp nghĩ nhiều hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ gặp tiểu điệp ngay tại cửa sổ im lặng bay múa phía sau nàng sắc thực bay là tả lấy sương mù mông l ù n g mưa phùn n ắ m cỏ giang minh không bình tĩnh không phải là bên ngoài trời mưa để lọt tiến đến đi hắn vội vàng mở ra màn hình giả lập xem xét bong tàu bên trên la trần cùng cố thả i y chính hết sức chuyên chú lượt đ à n bầu trời vạn dặng không mây một mảnh sáng sửa không phải mưa rột hắn vội vàng đi ra phủ lục công xưởng dự định cẩn thận xem có thể v ớ i bước ra môn một màn trước mắt liền để hắn xứng sở ngay tại chỗ hoa quả sơn bên trên đầy khắp núi đồi tiểu thảo trồi non chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt mới g e o xuống trên n h ế n g cây cũng toát ra từng cái nho nhỏ c ó đoá mà lại giang minh phát hiện cái này mau mau tế h vũ vẹn vẹn bao phủ tại hoa quả sơn trên không lúc này tiểu bạch lấy thỏ trắng hình thái miệng bên trong ngậm nàng bản thể c ự c nhanh chạy tới hoa quả sơn bên trên nhanh nhẹn đem bản thể vùi vào trong đất trước đó nàng bản thể một mực đợi trong linh điển giang minh lập tức ý thức được những dị tượng này khẳng định cùng hoa quả sơn có quan hệ hắn bước nhanh đi đến hoa quả sơn trước cấp tốc mở ra bảng hoa quả sơn lv hai có được động thực vật phan cấp hoa cỏ một bảy trăm ba mươi tư gốc động vật nhỏ một trăm m ư ơ i một chỉ đặc thù thiên tượng phát động bên trong mưa xuân quý như mỡ bị mưa xuân tắm rửa thực vật sẽ lấy một lần tốc độ nhanh chóng sinh trường sinh thành động vật nhỏ sát xuất tăng lên một lần giang minh lập tức trợn tròn mắt cái này mưa xuân cũng quá ra trâu đi ngay tại hắn ngây người này nháy mắt công phu trên núi nụ hoa đã nhao nhao xuất hiện đồng thời còn tại một chút xỉu nở rộ trên đồng cỏ không ngừng có động vật nhỏ chống rông xuất hiện từ trên trời giang xuống t h ỏ trắng chim sẻ hồ điệp ếch sa n h trột đất thàn đàn giang minh lần nữa nhìn về phía bảng vừa rồi động vật nhỏ số lượng còn chỉ có hơn một trăm con cứ như vậy một một lát đã tới gần ba trăm đại quan mà lại số lượng còn tại điên cuồng vận động trong lòng của hắn tràn đầy mừng rỡ cứ theo đà này không đến một k h ắ c đồng hồ hoa quả sơn liền có thể lần nữa thăng cấp duy nhất để hắn cảm thấy đáng tiếc là ngư đường cùng linh điển cũng không có bị trận này thần kỳ mưa xuân bao trùm đúng rồi giang minh nhãn tình sáng lên ta có thể học tiệm bạch ngư đường bên trong thực vật cũng t ấ y ghép đến hoa quả sơn đi lên a chương tám mươi s cố thả y xin giúp đỡ chương tám mươi s cố thả y xin giúp đỡ giang minh t ấ y ghép kế hoạch rơi vào khoảng không đang lúc hắn đem tất cả huyết sâm móc ra dự định t ấ y ghép đến hoa quả sơn lúc tiểu bạch lại ngậm nàng bản thể chạy trở về nhìn thấy giang minh đang đào huyết sâm nàng tò mò hỏi giang minh ngươi đào huyết sâm làm gì là muốn ăn rơi bọn chúng sao giang minh không có phản ứng nàng ngầm đầu nhìn về phía hoa quả sơn ngươi lai、like, tia phiến mịt mờ mưa phùn đã biến mất phảng phất vừa rồi hết thảy bất quá là một giấm nhưng khắp núi xanh mơn mận cỏ xanh cùng đủ mọi màu sắc nở rộ đói hoa đều tại chứng minh đó cũng không phải mập cảnh đây cũng quá ngắn đi trước sau cũng liền nửa canh giờ giang minh l ắ t đầu thở dài sau đó đối tiểu b ạ c h phân phò nói nhanh đưa những n à y huyết s â m một lần nữa loại tốt không cho phép ăn vụng bây giờ những n à y huyết s â m tái sinh dài một năm tả h ư u không sai biệt lắm liền đến trăm năm khi đó liền có thể bán cái giá tốt hắn đi vào hoa quả sơn, sơn lv hai có được động thực vật pha cấp hoa cỏ một nghìn bảy trăm ba mươi tư gốc động vật nhỏ bốn trăm tám mươi tám chỉ sinh cơ bừng bừng trên cả tòa núi phàm cấp động thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên một trăm linh đặc thù sự kiện tạo ra động vật nhỏ sát xuất một mươi tạo ra đặc thù thiên tượng sát xuất một thăng cấp điều kiện trồng trọt cùng tồn tại sống p h à m phẩm cây cối một trăm h quả trên núi có hoa cỏ đạt tới năm ngàn gốc trên núi có động vật nhỏ đạt tới năm trăm chỉ thăng cấp cần thiết điều kiện thứ nhất khẳng định đã thỏa mãn động vật nhỏ số lượng cũng sắp đoán chừng nhiều nhất m ộ ư ơ i ngày cũng có thể đạt tiêu chuẩn về phần hoa cỏ bây giờ mở chính vượng chính là chuyển phấn kết hạt thời cơ tốt trên đồng cỏ mặc dù cũng ra đời mấy cái tiểu hồ điệp nhưng chúng nó vô ý thức chuyển phấn hiệu suất thực sự quá thấp giang minh lập tức thông qua hồ điệp ấn ký hướng tiểu điệp phân phó tiểu điệp mấy ngày nay vất vả ngươi một cái giúp những n à y phổ thông đoá hoa t r u y ề n truyền phấn để cho bọn chúng lưu lại số lớn hạng i ố n g âm thần hoa là cao dai linh thực truyền phấn tương đối phí sức tiểu điệp mới không thể nhiều rút nhưng những n à y phổ thông đoá hoa đối với nàng mà nói liền không có áp lực chút nào phân phó xong tiểu điệp tâm tình của hắn không tệ đi vào ngư đường bên cạnh hôm nay phát động đặc thù t h i t ư ợ n g đáng giá hảo hảo chúc mừng một cái lúc này long lý mặc dù còn chưa hoàn toàn lớn lên nhưng đối ngư đường bên trong cái khác cá đã tạo thành lợ tiểu long bắt hai đầu lý ngư đi lên mặc dù hắn không có cùng tiểu long ký kết khế ước nhưng tiểu long bây giờ là ngư đường người quản lý đối với hắn mệnh lệnh là phục tùng vô điều kiện chỉ gặp long ly cái đuôi linh hoạt bay xuống trong n g á y mắt vọt tới một đầu linh ngư trước mặt há mồm nhẹ nhàng phun một cái một đạo thủy tiễn tựa như tia chớp b ắ n ra tinh chuẩn quán xuyên đầu kia linh ngư đầu đầu này linh ngư liền dãy rủa cơ hội đều không có liền bong bóng cá trắng bệnh nổi lên mặt nước giang minh thấy thế một cái khu vật thuật đem linh ngư thu tới trong tay nộ không đ ó lấy đầu này cho ngươi hắn giơ tay đem linh ngư ném xa sang ngộ, ngộ không tiếp nhận cá t h u ầ n thục xử lý trước hoàn chỉnh lột bỏ ra cá lại đem hữu dụng vật liệu từng cái tách rời cất kỹ đón lấy hắn cũng không cần n ấ u nướng liền miệng lớn g ặ m ăn bắt đầu tại ngự thú sân lúc mặc dù tài nguyên phong phú nhưng linh thú số lượng càng nhiều nộ không mỗi ngày đều ăn không đủ no mà tại không gian độc lập trong khoảng thời gian này hắn đã ăn mấy chục đầu linh ngư thân thể rõ ràng so trước đó lớn hơn một vòng cũng càng là cường trắng giang minh nghĩ thầm nếu là hiện tại lại cùng nộ không tại truy tinh hố thì thí đó chẳng khác nào tự r ư ớ lấy l ụ mặc dù hắn ăn linh ngư số lượng là nộ không mấy chục lần nhưng nhân loại luyện thể vốn là gian nan Cái kia lúc này hắn mới mở ra màn hình giả lập xem xét chỉ gặp cố thả y thì chính đình đình ngọc lập đứng ở ngoài cửa đưa tay phải ra nhẹ nhàng đập cửa phòng mà vị kia la trần thì tại bong tàu trên chuyên tâm lượt đan cũng không cùng tới kỳ quái nàng tới tìm ta làm gì giang minh nghe âm thầm thì thầm một tiếng không chút hoang mang mở cửa phòng giang đạo hữu không có quáy dày đến ngươi đi cố thả y gây ngon mặc cười mang theo ấ y náy hỏi giang minh cũng mỉm cười đáp lại không có q u á i giấy không biết cố tiên tử có chuyện gì không cố thả i y chỉ chỉ gian phòng bên trong có thể đi vào trò chuyện sao cất giữ không gian độc lập hộp gỗ dưới giường vị trí tương đối bí ẩn giang minh cũng không lo lắng bị phát hiện liền hào phóng đem cố thả i y hề mời vào gian phòng đối phương tiến đến sau cũng không đi thẳng vào vấn đề mà là t r ư ớ c tạ lôi nói ta cùng la sư minh chiếm bong tàu làm hại giang đạo hưu chỉ có thể đợi trong phòng thực sự thật có lỗi cố tiên tử nói quá lời bong tàu là hai vị tiêu tiền lớn giang minh lời này chân tâm thật ý chỉ cần tiền đúng chỗ chuyện gì cũng dễ nói cố t h ả i y trần h ì t c h ờ một lát mới thử thăm dò mở miệng giang đạo hữu lần này vận chuyển về lam tinh đạo hàng hóa không biết đều là thứ gì giang minh lông mày c a o lại đây chính là cơ mật không có khả năng nói cho ngoại nhân mà lại đối phương vấn đề này lời rõ ràng bên trong có chuyện hắn không muốn vòng vo gọn gàng r ứ t khoát nói thật có l ỗ i giang mỗi chuyển vận hàng hóa đều là t ứ hải thương minh cơ mật không thể tùy ý lộ ra cố tiên tử nếu có chuyện gì không ngại nói thẳng cũng tốt vậy ta liền nói thẳng cố thảo y n nguyên bản còn tại lo lắng như thế nào mở miệng đã đối phương sảng khoái như vậy nàng liền không có cố k � là như vậy ta hiện tại nhu cầu cấp bách luyện chế ngưng thần đan đáng tiếc dược t à i không đủ ta nghĩ tại ngươi nơi này mua một chút dù sao ngươi chuyển vận những hàng hóa này đến khôi tinh đảo đồng dạng muốn bán ra giang minh lập tức nhớ tới trước mấy ngày la trần củng cố thả i ý trên b o n g thuyền nói chuyện la trần nâng lên lần này khảo hạch tất thi ngưng thần đan luyện chế xem gia vị này cố tiên tử là nghĩ lâm thời ôm chân phật hắn vốn định trực tiếp cự tuyệt bởi vì thương minh hàng hóa hắn xác thực không có quyền vật dụng nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến ngưng thần đan chủ yếu dược tài một trong không thì có âm thần hoa nha trước đó hắn đi bán lúc ng nếu như đối phương thiếu chính là cái này bán cho nàng cũng là không sao còn đã giảm bớt đi chính mình chuyên môn đi mua bán p h i ề n p h ứ c thật có l ỗ i thương minh hàng hóa giang mẫu không có tự tiện mua bán tư cách bất quá chính giang mẫu cũng mua sắm một nhóm hàng dự định đi lãm tinh v ả o bán cố tiên tử không ngại nói một chút thiếu cái gì d ồ i tải cố gắng ta trô này có giang minh giải thích nói cố thả i y trong lòng vui mừng chặt lại nói ta thiếu âm thần hoa cánh không biết ngươi có hay không quả nhiên là nó giang minh mỉm cười gật đầu có một ít không biết cố tiên tử cần bao nhiêu thật sao cố thả y hãn tỉnh sáng lên mặt mày hớn hở nói ta cần một trăm phiến bây giờ âm thần hoa mở chính thịnh trước hai ngày tiểu bạch mới đưa tràn đầy một cây hộp dao cho hắn đúng lúc là một trăm phiến thế là hắn cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp từ trong túi chữ vật đem ra cố thải y thì mở hộp d a nhìn lướt qua nhìn không được tán thưởng giang đạo h ư u thu mua âm thần hoa cánh chất lượng thật tốt ta chưa bao giờ thấy qua phẩm chất như thế thượng thừa nói nàng liền muốn xuất ra năm mươi k h ỏ a linh thạch đưa cho giang minh có thể lúc này giang minh lại đưa tay ngăn chở nàng chương tám mươi bảy đan lô tới tay chương tám mươi bảy đan lô tới tay âm thần hoa cánh giang minh bán qua nhiều lần bình thường đều là năm mươi hạt linh tinh một mảnh cố thả i y cho hắn năm mươi k h ỏ a hạ phẩm linh thạch giá cả trên không có vấn đề nhưng hắn không muốn dùng linh thạch kết toán trước đó thông qua màn hình giả lập giang minh chú ý tới trên thân cố thả i y không chỉ một lò luyện đan hắn một mực đem mua sắm đan lô kiến tạo phòng luyện đan sự tỉnh để ở trong lòng bởi vậy muốn mượn cái này cơ hội mua cái hai tay lò còn có thể tiết kiệm không ít tiền tại cố thả y nghi ngờ trong ánh mắt giang minh chậm rãi mở miệng giang ngô kỳ thật vẫn muốn học tập luyện chế đan dược không biết cố tiên tử có hay không đào thải xuống tới đan lô có thể hay không bán ta một cái. n g ư ơ i muốn đan lô nha cố thả i y có chút ngoài ý muốn thế nhưng là trên người ta đan lô đều là phải dùng mà lại ta đều phi thường ưa thích nàng do dự một lát giống như là hạ quyết tâm rất lớn nhịn đau nói vậy được rồi xem ở ngươi giúp ta như thế đại ân phân thượng liền bán ngươi một cái đi nói nàng ống tay hào vung lên tăng cái nhiều loại đan lô loảng xoảng một tiếng xuất hiện trên mặt đất giang minh s ứ n g sở không nghĩ tới trên người đối phương lại mang theo nhiều như vậy đan lô hắn vốn cho là nhiều lắm là hai ba cái đây là học sinh kém văn phòng phẩm nhiều bên kia cố thả y đã bắt đầu chọn lựa đến có thể nàng trái xem phải xem phát hiện cái nào đều không nỡ bông tay giang minh nhịn không được mở miệng hỏi cố tiên tử không biết những lò luyện đan này bên trong rẻ nhất chính là cái nào đại khái bao nhiêu tiền cố thả i y không chút do dự chỉ hướng một cái màu hồng nhạt tiểu đan lô thuộc như lòng bàn tay giới thiệu nói cái này hồng la thiên lô rẻ nhất chỉ cần một trăm h ạ phẩm linh thạch là ta ba năm trước đây tại rượu âm đảo một nhà cửa hàng mua giang minh lập tức đề nghị kia không ngại liền đem cái này bán cho ta cũng không phải hắn nữa thích màu hồng mà là nghị tiết kiệm một chút tiền tiện đem tư kim đều đầu nhập vĩnh hàng chi chu thăng cấp về phần chất lượng hắn ngược lại không lo lắng đối phương dùng lâu như vậy còn không nỡ nói rõ khẳng định dùng tốt cố thả i y ở trong lòng xoắn suýt nửa ngày cuối cùng rốt cục gật gật đầu vậy được rồi cái này đan lô ta đã dùng rất lâu vậy liền nửa giá bán cho ngươi vừa vặn chống đỡ những này âm thần hoa cánh tiền giang minh trong lòng vui mừng không nghĩ tới đối phương tốt như vậy nói chuyện hắn vốn cho là bao nhiêu còn phải lại thêm điểm tiền đâu dù sao cái này hồng la thiên lô nhìn qua còn cùng mới không sai b i t lắm lúc này cố thả i y lại hỏi giang đạo hữu ta chỗ này còn có một cái nguyên bộ khống hỏa trang bị trước đây tám mươi linh thạch mua cũng nửa giá bán cho ngươi muốn hay không cái này đương nhiên muốn nhưng giang minh không muốn trả lại linh thạch thế là chào hàn nói đương nhiên muốn không biết cố tiên tử còn thiếu hay không cái khác tài liệu l u y ệ n đan ta có thể tiếp tục dùng vật liệu đổi cố thải y con mắt đi lòng vòng suy nghĩ một một lát nói giống như không có lần này đi ra ngoài ta mỗi loại vật liệu đều mang đến thật nhiều nhưng thần đan chỉ là bởi vì phải được thường luyện tập âm thần hoa cánh mới không đủ dùng giang minh không có từ bỏ thử thăm dò hỏi tiêu nhị g a i nước linh tuyển còn có liên tâm lộ đâu người thiếu hay không hai thứ này mặc kệ luyện cái gì đan đều cần dùng đến l u y ệ n đan sư bình thường sẽ không ngại nhiều quả nhiên cố thả i y nghề ngay xong vui vẻ nói ngươi còn có liên tâm lộ a vậy ngươi cho ta đến năm bình đối phương chỉ cần năm bình cái này không sai biệt lắm là theo liên tâm lộ giá cao nhất quý ra gia. giang minh cũng không muốn chiếm quá nhiều tiện nghi thế là lại chủ động thêm đưa hai bình nhị giai nước linh tuyển đưa tiễn cố thả y n h ề về, về sau hắn cầm khống hỏa trang bị cùng hồng la thiên lô đi vào phù lục công xưởng bên cạnh lợi dụng vĩnh hằng chi chu tự do biến hình năng lực hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái nhà gỗ nhỏ liền đột ngột từ mặt đất mọc lên vừa vặn liên tiếp phù lục công xưởng nhìn xe mới m xuất hiện cửa phòng tiểu bạch bọn hắn chỉ là nhìn nhiều một chút cũng không biểu hiện ra kinh ngạc bọn hắn đã thành thói quen giang minh đi vào nhà gỗ trước đem khống hỏa trang bị cố định trên mặt đất sau đó tại dưới đáy lô khảm bên trong để vào ba viên hạ phẩm linh thạch sau một khắc phớt một tiếng một đám lửa từ khống hỏa trang bị trung tâm xông ra đón lấy giang minh điều khiển một bên cơ quan hỏa diễm theo động tác của hắn lúc lớn lúc nhỏ m ộ ư ơ i phần linh mẫn không tệ hắn không khỏi tán dương một câu tương lai luyện chế trúc cơ đ a l ú liền dựa vào cái này trang bị cung cấp ổn định hòa diễm sau đó hắn đem lò luyện đan vững vàng đặt ở khống hỏa trang bị bên trên liền đi ra nhà gỗ vĩnh hằng chi chu không có thừa nhận cái này phòng luyện đan điều này nằm trong dự liệu của hắn trước mắt còn cần lại mua sắm một chương luyện khí kỳ đan phương mới được giang minh bay người đi vào phù lục công xưởng tiếp tục vùi đầu vẽ thủy long phủ theo thời gian từng ngày trôi qua trên bàn gỗ thành phẩm phù lục dần dần t r ồ n g cao ngoài cửa sổ linh s ù ố n g nhóm c u n g c ấ p tự tại chậm rãi mạnh lên tiểu điệp hiện tại mỗi ngày đều đợi tại hoa quả sơn bên trên lẳng lặng quan sát trên đ ồ n cỏ động vật nhỏ nhóm hoạt động đây là tiểu bạch cho g a đề nghị tiểu bạch từ đản sinh đến bây giờ đã sống mấy ngàn năm. dĩ vãng nàng thường làm nhất sự tình chính là nhìn xem động vật nhỏ nhóm chạy tới chạy lui nhìn đến mức quá nhiều nàng mới có thể như thế thuận buồn sôi gió tùy ý biến hóa hình thái nộ không thì đại mã kim đao ngồi tại hoa quả sất đ ỉ n h miệng lớn ăn linh ngư thịt trước đó vĩnh hằng chi chu thăng cấp đem ngư đường bên trong bán linh ngư tấn cấp làm nhất giai linh ngư sát xuất tăng lên tới một trăm linh dẫn đến nhất giai linh ngư số lượng bạo tăng giang minh không muốn nuôi nhiều như vậy thế là phân phó ngộ không có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu nộ không, không hổ là yêu thú trí thể hấp thu năng lực mạnh dù cho giang minh vận chuyển cựu luyện kim cương quyết cũng xa xa so không lên một khi rộng mở ăn một ngày ăn năm đầu đều không đáng kể ngư đường bên trong tiểu long lân phiến nhan sắc cũng biến thành càng ngày càng tiên diễm trói mắt giang minh đã chỉ định nó là người quản lý tự nhiên muốn hảo hảo bồi dưỡng để nó thực lực viễn siêu cái k h á c linh ngư bởi vậy trồng trọt long tiên thảo giang minh một gốc đều không có bán t o à n đút cho tiểu long cái này khiến tiểu long lân phiến trở nên phá lệ c ờ n g rắn cho dù là năng lực cận chiến lấy xương kiếm ảnh ngư cũng đánh không được nó va chạm không gian độc lập bên ngoài các thanh huyền vẫn tại cùng phần vũ ương rằng co ngao ưng chính là thời khắc nhìn chằm chằm nó không cho nó ăn không cho nó ăn không cho nó ngủ. thẳng đến nó thấp cao ngạo đầu lâu các thanh huyền còn có thể dành thời gian ăn chút tích cốc đan phần vũ ứng lại chỉ có thể t r ọ i cứng gợm c h ố n g mấy tháng về sau thân hình của nó rõ ràng gầy đi trông thấy lông vũ cũng đã mất đi con t r ạ c h ảm đạm vô quang con mắt thời thời khắc khắc đều nhớ nhắm lại có thể mỗi lần vừa khép lại các thanh huyền liền sẽ lập tức đem nó làm tỉnh lại cứ việc phần vũ ứng đã lung lay sắp đổ nhưng nó ý nguyên ngẩm cao lên đầu lâu không chịu nhận vua mà trên bom thuyền la trần cùng cố thả y t ì hai người mỗi ngày đều đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý luyện đan là sắp đến đan đạo đại hội làm lấy sau cùng bắn vọn sau ba tháng một chiếc cỡ trung linh chu xuất hiện phá vỡ vĩnh hằng chi chu đi thuyền bình tĩnh cảnh cáo đông nam phương hướng có một chiếc không rõ linh chu ngay tại nhanh chóng tiếp cận giang minh cấp tốc đóng lại nhắc n h ở bảng trước tiên mang theo nộ không ly khai không gian độc lập lúc này trên mặt hắn dị thường bình tĩnh đối với lần này một mình đi thuyền sẽ tao nộ cấp tu hắn sớm có đ o á n trước trước đó đi theo cỡ lớn đội tàu người lông thế mạnh đại bộ phận cấp tu căn bản không dám treo chọc hiện tại chỉ có hắn cái này một con thuyền chở hàng lẻ loi trơ trọi ở trên biển đi thuyền một khi bị phát hiện cấp tu không có đạo lý bông tha khối này thì mỡ chương tám mươi tám không khác biện pháp thuật a n h t ạ n trong lòng la trần hoảng hốt trên tay khống hỏa lực đạo lập tức mất khống chế một giây sau trong lò đang truyền ra một tiếng văng trầm một cỗ mùi khét lẹt tùy theo bày ra nổ lô nhưng hắn giờ phút này căn bản không để ý tới cái này cũng quyết hỏi thực lực đối phương như thế nào có hay không trúc cơ tu sĩ vấn đề này giang minh cũng muốn biết rõ nói như vậy thuyền hàng bên trên có trúc cơ tu sĩ toa c h ấ n cấp tu điều nghiên địa hình lúc liền có thể phát hiện nếu như đối phương còn dám động thủ vậy nói rõ cấp tu một phương trúc cơ tu sĩ sẽ chỉ càng nhiều có thể các thanh huyền chẳng biết tại sao một mực tu l i ệ m lấy tự thân k h í tức thời gian dài như vậy liền la trần củng cố thả i ý ý cũng không phát hiện n à n g là trúc cơ tu sĩ cấp tu đại khái xuất cũng không có phát hiện bởi vậy giang minh cũng suy đoán không ra lần này cấp tu thực lực đúng lúc này một cái xa lạ nữ tử thanh em trực tiếp chuyển vào h ắ n trong thai đối vừa mới tổng m ộ ư ơ i năm người luyện k h í hậu kỳ năm người luyện k h í trung kỳ m ộ ư ơ i người các ngươi lời đầu tiên mình đối phó như thực sự không địch lại ta sẽ ra tay thanh â m này nhẹ nhàng n g u y ậ n chuyển lại thêm nội dung không hề nghi ngờ là c á t thanh huyền có nghe hay không chúc cơ tu sĩ giang minh nhẹ nhàng thở ra nhưng đối phương nhân số đông đảo trận chiến này chỉ sợ không có tốt như vậy đánh xem ra trận chiến này nhất định phải để ngộ không ra sân giang minh trong lòng mặc mặc làm quyết định lúc này la trần thần sắc ý nguyên khẩn trương giang minh suy đoán hắn khả năng chưa lấy được các thanh huyền truyền âm thế là giải thích nói la đạo hữu yên tâm đối phương không có trúc cơ tu sĩ một trận chiến này chúng ta phần thắng rất lớn nghe vậy la trần cũng nhẹ nhàng thở ra hắn móc ra một trương kim quang long l á n h phủ lục ngạo nghễ nói ừ có ta t r ư ơ n g này bảo quang tháp phù bảo nơi tay quản hắn thực lực như thế nào sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về giang minh liếc qua hắn trong tay phù bảo không nói chuyện trong lòng lại âm thầm v á n thầm nào có vừa lên đến liền lộ ra bài lúc này từ đối phương linh chu trên bỗng nhiên bắn ra hơn mười điểm đen xem chừng đối phương công kích đến giang minh mắt sắc lập tức lên tiếng nhắc nhở la trần cùng cố thả y vội vàng thu hồi đan lô cấp giang minh mắt nhìn g đã nhanh cao bằng hắn ngộ không thông qua khế ước cấn ký nhanh chóng thương lượng sòng kế hoạch tác chiến đợi chút nữa mà đợt công kích thứ nhất nộ không chính là chủ lực về phần những cái kia không ngừng phóng tới mũi tên giang minh có chút nghiêng người liền có thể nhẹ nhõm tranh thoát luyện khí hậu kỳ tu vi tăng lên trên diện rộng phản ứng của hắn tốc độ mà luyện thể thì để thân thể của hắn càng thêm linh hoạt loại này cự ly xa phóng tới mũi tên đối với hắn không tạo thành nguy hiếp theo đối phương linh thuyền tới gần la trần cùng cố thả i y lý ở rốt cục thấy rõ đối diện bong tàu trên n h ì n c h ằ m c h ằ m mười lăm tên tu sĩ sắc mặt hai người lần nữa khẩn trương bắt đầu làm sao nhiều người như vậy chúng ta xong quyền nan địch tứ thủ a la trần hoảng loạn nói giang minh không để ý tới hắn chỉ là chăm chú nhìn song phương cự ly ngay tại sắp tiến vào phạm vi công kích một khắc này hắn b ỗ n nhiên điều khiển vĩnh hằng chi chu ra tốc hướng đối phương linh thuyền đánh tới. Đồng thời, hắn trong tay một chồng phụ lục trong nháy mắt kích phát mấy chục đạo thủy tiễn như mưa rơi đón đối phương linh thuyền vào tới bao trùm toàn bộ linh chu tiểu tử ngươi dám ngươi làm gì hai tiếng kinh hô đồng thời nổ vang tiếng thứ nhất đến từ đối diện linh chu trên một cái dẫn đầu dâu quai nón đại hán vĩnh hằng chi chu đột nhiên ra tốc để hắn trở tay không kịp mắt thấy đầy trời thủy tiễn phong tới hắn một bên cuốn quýt tế lên tâm c h ắ n ngăn cản một bên chửi ầm lên tiếng thứ hai thì là la chân phát ra số người đối diện vốn là chiếm y u hắn thực sự không nghĩ ra giang minh vì sao còn muốn chủ động xông đi lên chịu chết nhưng mà s o n ư ơ n g cũng không chú ý tới chính là ngay tại hai thuyền cự ly rút ngắn về sau n ộ không như một đạo như thiểm điện nhảy lên một cái tinh chuẩn rơi vào đối phương b o n g tàu lên hắn cơ hồ cùng thủy tiễn đồng thời đến lúc này đối diện tu sĩ đang bề bộn tại ngăn cản không trung nước mưa tên căn bản không giành bận tâm hắn n ộ không hai tay bỗng nhiên vung lên thiết quyền đập t ầ m ẩm tại một tên tu sĩ trên lồng ngực kia tu sĩ liền kêu t h ả m cũng không kịp phát ra liền thổ huyết bay rớt ra ngoài quẳng xuống đất không tiếng thở nữa còn lại cướp tu vừa sợ vừa giận cũng may tất cả thủy tiễn rốt cục bị ngăn lại bọn hắn đang muốn vây công nộ không bên người lại lần nữa vang lên kinh hô xem ch chỉ gặp năm sáu đạo tráng kiện cột nước đã gầm thét vọt tới trước mặt bọn hắn đành phải lần nữa đem tầm chăn gắt gao ngăn tại trước người dầm dầm cường đại lực trùng kích đem mọi người xông đến ngã trái ngã phải trận hình đại loạn nộ không đồng dạng thân ở cột nước phạm vi công kích bên trong nhưng hắn bằng vào cường h ắ n lục thân cứ thế mà đứng vững xung kích hắn lịch dòng nước xong quyền lần nữa vung ra hung hăng đánh tới hướng cái thứ hai mục tiêu người kia vừa miễn cưỡng ổn định thân hình còn không có kịp phản ứng n g c tựa như bị trọng truy mắt tối sầm lại trong nháy mắt mất mạng cột nước vừa nghỉ lại là một đợt dày đặc thủy tiễn theo sát mà tới. n ộ không lần nữa bằng vào cường hoành thể phách trọi cứng lấy mưa tên tiếp tục triển khai vô tình giết chóc giang minh đứng tại tự mình bong tàu bên trên không chút hoang mang cách mỗi một hơi liền t ì n h chuẩn vẩy ra một chồng phù l ụ n g thủy tiên phủ cùng thủy long phủ giao thế sử dụng hình thành liên miên bất tuyệt pháp thuật áp chế đối phương bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị n ộ không từng cái đánh giết la trần cùng cố thả i y thì trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt một màn này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này chính liền linh sùng đều cùng một chỗ bao trùn không khác biệt phương thức công kích có thể hiệu quả lại cực kỳ tốt tại giang minh lại không người có thể đặng xuất thủ tới đối phó ngộ không liên liên cắt thanh huyền cũng không biết khi nào mở cửa phòng dùng ánh mắt còn lại nhìn xem một màn này liên liên phần vũ ưng nhắm mắt lại nàng đều không có kịp thời phát giác giang minh l ư ờ m hai người một chút nhắc nhở hai vị làm phiền cùng một chỗ xuất thủ công kích những n à y cất tu nhất là không thể để cho bọn hắn ngự không bay đi hoặc nhảy xuống biển chạy trốn hắn chiêu này chỉ có thể đánh đối vừa mới trở tay không kịp một khi có người chạy ra linh chu pha bi hắn liền ngoài tầm tay với a nha、Tốt. hai người lúc này mới như n g ộ mới tỉnh liên tục gật đầu lập tức gia nhập chiến đấu la trần tế gia bảo quang tháp phủ bảo dị thường lợi hại tới gần tiểu tháp pháp khí đều không ngoại lệ đều bị hút vào tia tiểu tháp bản thân còn có thể hóa thành kim quang hung hăng và chạm địch nhân một tên c ư ớ p tu nữ tu lộn g à o thật vất vả vọt tới mép thuyền đang muốn thả người nhảy xuống biển lại bị bay nhanh mà đến kim tháp hung hăng đánh trúng phần bụng trong nháy mắt lưu lại một cái huyết động tiêu thảm rơi xuống cố thải y thì tay cầm ba tấm phủ bảo cuối cùng tuyển định một t r ư ơ n g phát xạ lửa đỏ tiểu kiếm chỉ cần có người ý đồ n g không phi đột trôi này lửa đỏ tiểu kiếm lợi dụng tốc độ cực nhanh kích xạ chặt đường mặc dù cố thải y thì chính xác không được tốt không cách nào tinh chuẩn chúng vào chỗ yếu nhưng bị tiểu kiếm chảy ra thậm chí đâm chúng cấp tu lại sẽ chống g ô n g tự đốt cuối cùng bị đốt sống chết tươi mắt thấy hai người phù bảo đại triển thần uy giang minh rốt c ụ c minh bạch hai người này vì sao dám một mình tiến về lãm tinh đạo có thể tiện tay xuất ra lợi hại như thế phù bảo trên thân nhất định còn có cái khác thủ đoạn bảo mệnh nói không chừng còn cất dấu có thể tự động phòng ngự hộ thân bảo vật chỉ sợ không cần hắn động thủ bọn này cấp tu đều không phải là hai người đối thủ 89, cương liệt phần ưng, 89, cương liệt phần một khác đồng hồ về sau chiến đấu kết thúc mười lăm tên cấp tu toàn bộ mất mạng không một người đào thoát giang đạo hữu ngươi cái này linh sủng là tại ngự thú sơn khế ước la trần trước tiên đặt câu hỏi đây là hắn lần thứ nhất xưng hô giang minh là đạo hữu không sai giang minh gật gật đầu lập tức đ ộ i vàng xem xét lên nộ không tình huống vừa rồi nó chống đỡ được nhiều như vậy pháp thuật công kích không biết có hay không thụ thương kết quả phát hiện nộ không trên thân chỉ là làn da p h i m hồng cũng không rõ ràng vết thương nhưng ra ngoài cẩn thận giang minh vẫn là hỏi thân thể ngươi cảm giác thế nào có sao không nộ không lắc đầu biểu thị chính mình chẳng có chuyện gì giang minh lúc này mới hoàn toàn yên lòng kỳ thật khai thác loại chiến thuật này trước hắn liền phỏng đoán nộ không đại khái s u ấ t có thể gánh vác dù sao dùng đều là cấp thấp phụ lục vẫn là không lấy lực sát thương tăng trưởng thủy thuộc tính pháp thuật như đội t h à n h hỏa thuộc tính hoặc kim thuộc tính công kích pháp thuật nộ không chỉ sợ cũng gánh không được sau đó chính là quét dọn chiến trường giang minh phi thường cẩn thận đem mỗi người trên thân đáng tiền đồ vật đều vơ vét ra chống chất vào nhưng mà la trần cùng cố thả y t h đối với mấy cái này chiến lợi phẩm tựa hồ không hừng lắm hai người vẫn đắm chìm trong vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu bên trong mắt lóe ra vẻ ta vừa mới vậy mà tự tay giết ba tên cơ tu trong đó còn có một cái là luyện khí hậu kỳ tu sĩ đây ngay tại kiểm kê chiến lợi phẩm giang minh nghe lời này lại có chút bất lực n h ả ránh nàng trôi này lửa đỏ tiểu kiếm quá mức sắc bén liền thi thể mang túi chữ vật đều thiều thành cho t à n la trần thì đối giang minh chiến đấu mới vừa rồi phương thức sinh ra nồng hậu dày đặc hưng thú hắn âm thầm quyết định chờ tham gia s o n g đan đạo đại hội liền đi khế ước một cái nhục thân cường hãn linh sủng lại độn hơn mấy đậu phụ phơi khô phủ lục phòng thân giang minh đem tất cả chiến lợi phẩm trồng chất tại bông tàu bên trên hô la đạo Hữu, cố thiên thử, điểm chiến lợi phẩm. hắn vừa rồi đại khái kiểm lại một lần phát hiện những n à y cấp tu là thật nghèo trên thân chỉ có mấy món trung hạ phẩm pháp khí phụ lục cùng đan dược càng là ít đến thương cảm với hắn mà nói có giá trị nhất khả năng chính là k i ê m mười ba cái túi chữ vật bản thân ngoài ra đối phương linh thuyền bong tàu trên kia hai khung một người cao cung nọ pháp khí ngược lại là có thể tháo ra chứa vào chính mình vĩnh hằng chi chu bên trên cố thải y ìa đồng dạng nhìn không lên những n à y nàng khoát khoát tay giang đạo h i ế u ngươi vừa rồi tiêu hao nhiều như vậy phụ lục những chiến lợi phẩm này ngươi liền cầm lấy đi la trần càng là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút chính vòng quanh nộ không trên dưới do xét trong lòng tính toán là khế ước một cái linh minh thạch hầu tốt vẫn là tìm cái khắc nhục thân mạnh hơn linh thú thấy tình cảnh này gia n g minh liền không khách khí thu vào vừa rồi hắn s á c thực tiêu hao to lớn thủy tiên phủ dùng gần hai trăm tấm thủy long phủ càng là đem trước đó vẽ hơn sáu mươi tấm toàn dùng hết nếu theo ra thị trường mua sắm chỉ sợ phải hao phí mấy chục k h o a linh thạch mới có thể mua được bất quá những bữa chú này với hắn mà nói cơ bản chỉ xuất một chút đan xa tiền cho nên ngược lại không làm sao đau lòng vừa rồi các ngươi biểu hiện được rất không tệ một cái thanh nhâm ôn luyện bỗng nhiên từ bên trên chuyển đến ba người ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp các thanh huyền chính mỉm cười nhìn xuống bọn hắn để giang minh kỷ quái là cái tiếp như hình với bóng phần vũ ưng nhưng không thấy bóng dáng c á t tiền bối ngài cái t i a p h ầ n vũ ưng đâu hắn tò mò hỏi các thanh huyền tâm tình tựa hồ không tệ mỉm cười nói ta đã vừa mới thành công hàng phục nó bất quá nó hiện tại thân thể phi thường suy yếu ta cho nó cho ăn mấy cái liệu thương đan dược trước mắt ngay tại chồng khoang thuyền nghỉ n ơ i tiền bối la trần cùng cố thả y t r ậ n mắt há hốc mồm mà nhìn xem cắt thanh huyền hiển nhiên giờ phút này mới giật mình trước mắt vị này đúng là giang minh hợp thời giới thiệu nói không sai vị này cắt tiền bối trước đó một mực tại trong khoang thuyền thuần phục l i n h sủng thẳng đến vừa rồi mới làm xong đúng rồi cắt tiền bối thế nhưng là luyện đan đại sư nghe nói còn là lần này đan đạo đại hội quan chủ khảo một trong la đạo hữu cố t i ế n tử các người nếu có luyện đan trên nghi vấn vừa vặn có thể hướng cắt tiền bối thỉnh giáo một ít quan chủ khảo la trần cùng cố thả i y sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc hôn tạm kinh hoàng sợ hãi khó có thể tin còn có một tia chất vấn hai người không hẹn mà cùng nhớ tới ngày đó trên bom thuyền liên quan tới mua được quản sự thu hoạch được khảo để nói chuyện Các thanh huyền mặt huyền không thay đổi l ư nghĩ a i người m tới cái này ra hỏa như thế không đáng tin cậy lại đem một phần quá hạn khảo để xem như bà bối còn lừa dối cố thải y ỉa bất quá cố thải y ỉa cũng đủ hô đồ đã muốn tham gia khảo hạch làm sao liền lên một giới khảo đề đều không nghiên cứu một cái tưởng tượng đời trước thi đại học hắn nhưng là đem ba năm thi đại học 5 năm năm mô phỏng soát vô số lần vĩnh hằng chi chu tiếp tục bình ổn đi thuyền nhưng trên thuyền bầu không khí đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt la trần cùng cố thả i y y lại thật bắt đầu khiêm tốn hướng các thanh huyền thỉnh giáo các loại luyện đan vấn đề mà các thanh huyền làm người ôn hòa kiên nhẫn mười phần đối hai người đặt câu hỏi từng cái kỹ càng giải đáp cơ hội khó được giang minh cũng tiến đến bên cạnh nghiêm túc lắng nghe mặc dù rất nhiều luyện đan thuật ngữ hắn giờ phút này còn nghe không hiểu nhưng trước toàn bộ nhớ kỹ tổng không sai chờ ngày n a y giang minh ba người t ề tụ bong tàu đang chờ các thanh huyền ra tiếp tục giảng bài dựa theo hôm qua ước định hôm nay các thanh huyền muốn cho bọn hắn giảng giải luyện chế trúc cơ đan kinh nghiệm nghe nói nàng thậm chí có thể luyện chế ra cực phẩm trúc cơ đan cái này khiến giang minh phá lệ chờ mong nhưng mà làm các thanh huyền đi ra buồng nhỏ trên tàu lúc ba người lại l ạ s ứ c sở chỉ gặp nàng sắc mặt trắng bệnh hai đầu lông mày bao phủ một tầng đồng đậm thân sắc lo lắng tâm thế cố thả y cái thứ nhất phát giác được gì thường vội vàng lo lắng hỏi cắt tiền bối ngài thế nào xảy ra chuyện gì rồi các thanh huyền thân sắc càng đạo dài thở dài một cái ph chỉ sợ không được ta không nghĩ tới tính tình của nó càng như thế cương liệt quả thực l à nhịn đến dầu hết đèn t ắ t mới bằng lòng khuất phục sớm biết như thế ta trước đây liền nên thả nó ai bất thình lình tin tức để ba người giật mình mặt mũi tràn đầy kinh ngạ c giang minh nhớ kỹ các thanh huyền nói qua đã cho ăn liệu thương đan dược còn tưởng rằng qua mấy ngày liền sẽ chuyển biến tốt đẹp cố thả i y thì cuốn quýt từ trong túi chữ vật móc ra mấy loại đan dược cắt tiền bối ta chỗ này còn có không ít liệu thương đan dược ngài nhìn xem có hay không có thể sử dụng các thanh huyền chỉ nhìn lướt qua liền ảm đạm lắc đầu những n à y đan dược ta đều thử qua vô dụng nó khí tức càng ngày càng yếu ớt chỉ sợ sống không qua ngày mai giang minh nghe vậy trong lúc kinh ngạc mang theo không hiểu tại sao có thể như vậy nó đến cùng bị cái gì tổn thương hẳn thấy trước mắt ba vị đều là kinh nghiệm phong phú luyện đan sư không có đạo lý không cứu sống một cái linh thú cắt thanh huyền lại thở dài mới trầm giọng giải thích ta mới phát hiện nó sinh mệnh bản nguyên đã gần đến hồ k h ô k i ệ t mà chúng ta những n à y liệu thương đan dược đều là nhằm vào nhân loại tu sĩ đối linh thú hiệu quả cực kỳ bé nhỏ bây giờ chỉ có những cái kia ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên sự sống cao năm linh thực có lẽ mới có thể cứu nó một mạng bàng bạc tinh nguyên sự sống cao năm linh thực giang minh trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái trong nháy mắt nghĩ đến linh đ i ể n bên trong huyết sâm tính toán thời gian k i a hai gốc may mắn trốn qua tiểu bạch miệng hồ huyết sâm bây giờ lại nên có trăm năm đi chương chín mươi luyện đan phường l và một chương chín mươi luyện đan phường l và một giang đạo hữu người nơi đó có hay không ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên sự sống cao năm linh thực cố thả i y h ã bỗng nhiên hỏi nàng nhớ kỹ giang minh c h â ấy tốt đồ vật không ít lại là âm thần hoa lại là liên tâm lộ la trần cùng các thanh huyền đối cố thả ý t h a hỏi lại không ôm bao lớn hy vọng nếu là tại nhân loại tụ tụ t Linh h t ạ cho đầy đủ có lẽ còn lẽ dù hiện tại phủ nhận đến lam tinh đạo hắn cuối cùng muốn xuất ra huyết sâm đi giao dịch trúc cơ đa n h ư ơ n g đến lúc đó tìm tới đan sư chưa chắc có các thanh huyền đáng tin cậy những ý niệm này trợt lóe lên đối mặt cố thả i y ề hỏi thăm hắn không chút do dự lập tức đứng dậy phòng nghỉ ở giữa chạy tới phần vũ hưng mạng sống như treo trên sợi tóc nếu là hắn giờ phút này do do dự dự thậm chí trước có kẻ mặc cả khó tránh khỏi để c á t thanh huyền sinh lòng không vui cho nên hắn quyết định lấy trước ra cứu hưng sự tình khác sau đó bàn lại c á t thanh huyền cùng la trần gặp giang minh không nói một lời chạy đều có chút không rõ ràng cho lắm cố thả ý về lại một mặt kinh hỉ xem ra giang đạo hữu thật sự có cắt tiền bối ngại hưng được cứu rồi các thanh huyền đầu tiên là ngoài ý mới lập tức khó có thể tin ngươi làm sao biết do hắn có cố thả i y không có d ấ u diếm đem chính mình tìm giang minh mua sắm âm thần hoa cùng liên tâm lộ sự t ì n h nói một lần là trần đĩu môi âm thần hoa cùng cao năm linh thực có thể giống nhau sao hắn có kia tài lực không gian độc lập bên trong giang minh lấy ra một cái hộp gỗ cẩn thận nghiêm túc đem một gốc bàn tay lớn nhỏ huyết s â m bỏ vào đang m u ố n khép lại đ ợ i lại hắn chợt nhớ tới một chuyện lại nắm lên một thanh linh thổ đem hộp gỗ nhét trần đầy các thanh huyền là luyện đan đại sư đối các chồng linh thực tất nhiên như lòng bàn tay vạn nhất bị nàng nhìn ra cái này huyết xâm là vừa đào được coi như phiền t o á i cẩn thận kiểm tra một lần xác nhận không có bỏ suất về sau hắn mới cầm hột gỗ ra khỏi phòng c á t thanh huyền một mực tại dùng thần thức chú ý giang minh bên kia gặp hắn mở cửa ra lập tức đứng dậy nên đón tiếp lấy cắt tiền bối ngài nhìn xem cái này góp huyết s â m phải chăng có thể cứu phần v ụ hưng giang minh trực tiếp đem hột gỗ đưa tới c á t thanh huyền mở ra hột gỗ cẩn thận kiểm tra con mắt lập tức sáng lên kinh h ỉ nói cái này đúng là trăm năm huyết s â m mà lại phẩm chất như thế t h ư ợ n thừa nếu là cái khác trăm năm linh thực chưa hẳn có thể cứu sống nhưng huyết xâm vẫn chứa tinh nguyên sự sống vốn là linh thực bên trong nhất bằng bạc vô cùng có khả năng thành công nói xong nàng thân hình thoát một cái liền lách mình tiến vào gian phòng của mình ước chừng một khắc đồng hồ về sau nàng mới lần nữa ra thế nào giang minh lo lắng hỏi nếu là không cứu sống muốn đổi lấy chút cơ đ à n phương độ khói nhưng lớn lắm c á t thanh huyền mỉm cười gật đầu ăn hết chỉ thấy hiệu chí ít nó khí tức không còn tiếp tục suy yếu bất quá cụ thể hiệu quả như thế nào còn cần lại quan sát mặc dù nàng nói đến cẩn thận nhưng nụ cười trên mặt đã cho thấy chí ít có bảy tám phần n ắ m chắc la trần vẫn có chút không tin giang minh có thể xuất ra giá trị mấy trăm linh thạch linh thực chưa từ bỏ ý định hỏi giang đạo hữu n g ư ơ i ở đâu ra linh thạch mua nhiều như vậy linh thực giang minh đã dám lấy ra tự nhiên chuẩn bị tốt lý do thoái thác chỉ nghe hắn cười ha ha một tiếng La đạo việc này thương minh mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ còn xin các vị thay tà giữ bí mật lời này tuyệt đại bộ phận đều là, là thật đội tàu tài liệu thi hàng lậu xác thực phổ biến duy nhất giả là hắn cũng không cùng người hợp tác gặp la trần không có lại truy vấn các thanh huyền mở miệng nói trước đó giang minh từ nàng chỗ này mua đan lâu cùng khống hỏa trang bị còn kém đa phương cái này cũng không khó đoán đã bị điệp phá giang minh thản nhiên thừa nhận không sai văn bối muốn đổi một chương trúc cơ đan đa n h ư ơ n g trúc cơ đan đa phương ngươi nhất định phải đổi cái này các thanh huyền hơi kinh ngạc lần nữa xác nhận không sai có vấn đề gì không giang minh nghi ngờ nói ha ha đương nhiên là có vấn đề cắt tiền bối thế nhưng là có thể luyện chế c ự c phẩm trúc cơ đan người nàng lão nhân ra đa phương nhưng so sánh ngươi huyết s ầ m quý giá nhiều la trần cướp lời nói ngữ khí mang theo vài phần đ ắ c ý không nghĩ tới c ắ t thanh huyền lập tức phủ nhận la trần chớ nói lung tung ta do dự cũng không phải là bởi vậy tiểu giang lúc ấy không chút do dự xuất r a cứu mạng c h i vật chưa nói nửa câu giá tiền ta sao lại bởi vì một chút do dự l ệ ấ h g i á m à cự t u y ệ t chỉ là nàng nhìn về phía giang minh giọng thanh khẩn cái này trúc cơ đan không chỉ có là luyện khí kỳ đan dược bên trong độ khó luyện chế lớn nhất cần thiết dược tài cũng cao quý nhất ta là lo lắng n g ư ơ i đổi đàn phương lại luyện không ra lãng phí một cách vô ích cái này khó được hết sâm những n à y khó khăn giang minh đã sớm biết nếu không trúc cơ đan cũng sẽ không trở thành sang quý nhất luyện khí kỳ đan dược lại giá cả cao đến không hợp t h ó i thưởng nhưng hắn có vĩnh hằng chi chu nơi tay những vấn đề này không làm khó được hắn hắn giả bộ suy tư một lát lập tức kiên định nói tiền bối ta cân nhắc rõ ràng liền đổi trúc cơ đàn phương cắt thanh huyền gật đầu tốt đã như vậy ta liền không lạc khuyên bất quá đan phương muốn chậm chút mới có thể cho ngươi chế tắc đan phương cực kỳ hao tổn tâm thần ta vừa cùng phần vũ ương rằng có mấy tháng Cẩn thích ĩ n dưỡng m i Giang Minh. Giang Minh chí, chí cái này một ngày hắn chờ đến quá lâu đón lấy một cái bảng hiện hiện trước mắt luyện đan phường lở vào một hiệu quả một luyện chế luyện khí kỳ đan dược độ khó giảm xuống năm mươi thông qua luyện chế đan dược lấy được cảm nộ cùng kinh nghiệm tăng lên một trăm linh Cái h i ệ u quả n à y c ù n g p h mở ra vĩnh hằng chi chú bảng muốn nhìn một chút mới tăng luyện đan phường về sau thăng cấp h vật điều kiện h c n gì biến hóa thăng cấp điều kiện có gì biến hóa thăng cấp điều kiện hạ phẩm linh thạch một nghìn sáu trăm linh tử kim đồng một hai trăm năm thiết mộc năm mươi vân tinh thạch năm mươi vẫn linh tinh hai trăm linh luyện chế tam lô không cùng loại loại thực phẩm đan dược luyện chế tam lô không cùng loại loại c ự c phẩm đan dược giang minh ngây ngẩn cả người phụ lục công xưởng cũng không có kỳ quái như thế yêu cầu hẳn là luyện đan phường lên tới cấp hai về sau hiệu quả một sẽ còn tăng cường như đúng như đây vậy liền không cần phải lo lắng lãng phí chúc cơ đan tài liệu về phần luyện chế bất luận cái gì chủng loại c ự c phẩm đan dược điều kiện này rất đơn giản tỷ như t i k t ố c đan nó nguyên liệu chủ yếu bất quá là linh t h ú thịt mà hắn ngư đường bên trong linh ngư nhiều đến ăn không hết căn bản không sợ thất bại